Chương một Trộm hoàng kim một Chết rồi. Tô Hảo đứng tại con suối phục sinh quảng trường, đồng dạng phục sinh người chơi có rất nhiều. Nơi này là vong du sáng thế kỷ bàn cổ đại lục thôn tân thủ một trong, có đông đảo người chơi cùng đông đảo quái vật. Nhân vật sau khi chết liền sẽ rơi lẹ vào một, nếu như là chữ đỏ, sẽ còn rơi xuống trang bị, lấy cùng cái khác trừng phạt. Thế nhưng là, Tô Hảo nhìn qua quen thuộc thế giới, phảng phất so hiện thực còn chân thật hơn thế giới hiện thực. Nhìn xem nhắc nhở cửa sổ. Nhắc nhở, người chơi tùy hảo, hai Công kích Asnẹp tiên phong, LV-10 cấp hoàng kim bột, tạo thành tổn thương 1. Nhắc nhở, phát động chồng lấy, thu hoạch được Asnẹp bút cấp hiếm, kinh nghiệm 500. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi LV-2 thăng cấp đến LV-3. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi LV-3 thăng cấp đến LV-4. Nhắc nhở, ngươi đã bị Asnẹp rồi tiên phong đánh giết, đẳng cấp 1, tự động phục sinh đến con suối phục sinh. Tô Hảo nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình không có đánh giết bột. Đối mặt cưới chiến mã cầm trong tay đốt hỏa trưởng mẫu cấp hoàng kim bột hắn không có một chút cơ hội nào có thể chạy trốn dứt khoát liều chết phản kích sử dụng gậy gỗ đánh lẹ vẹo mười hoàng kim bột, đối với nó tạo thành một điểm hp về sau chỉ nhớ do mình bị vó ngựa dâm chết lại sau khi tỉnh lại đã trở lại thôn tân thủ con suối phục sinh trộm lấy là cái quỳ gì tôi hảo một mặt một bức cái này không khoa học sáng thế kỷ cũng không phải là địa cầu sản phẩm mà là ngoại lai mở tệ ô thị ấy ngoai lai mo te o thi thong qua nhiều loại đăng nhập phương thức tiến vào trò chơi một tuần trước chính thức toàn cầu âu gần bệ tạ bởi vì đăng nhập ngũ giáp các thiết bị máy chơi game thiếu hàng nghiêm trọng tô hảo mãi cho đến một tuần sau xế chiều hôm nay mới tiến vào trò chơi từ thôn tân thủ chạy đến giã ngoại lại tăng cấp đến lẹ veo hai cuối cùng bị cấp hoàng kim bột ngăn chặn phát sinh sự tình phía sau cái này thiên ngoại trò chơi cũng không tồn tại đã biết bất luận cái gì bởi u thậm chí có thể thông qua thủ đoạn đặc thù thu hoạch được trong trò chơi tài nguyên đến địa cầu gây nên vô số người điên cuồng trong trò chơi tiền tệ nhưng tại hối đoái tiền thật dạng này chân thực đến không thể chân thực trò chơi làm sao có thể xuất hiện bởi google cũng không phải ủ bị dọc ra hắn lời còn chưa dứt thanh âm cổ quái tại tô hảo trong đầu vang lên hệ thống siêu trộm kích hoạt cũng khóa lại thành công mở ra công năng phi tờ tỉnh sờ tiểu thành công thanh âm khuynh hướng nữ tính hóa rất mềm rất manh nhưng lại cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hệ thống loại vật này nó tồn tại ở người tưởng tượng tồn tại ở trong tiểu thuyết tô hảo làm sao cũng không nghĩ tới nó sẽ ở trong đầu của mình cảm giác mắt rười xuyên vào đại não liên quan tới hệ thống tin tức các loại tình báo tô hảo tại ngắn ngủi mấy giây bên trong lý giải hệ thống siêu trộm tên như ý nghĩa liền là có thể trợ giúp tô hảo ăn cắp các loại vật phẩm hệ thống có trưởng thành năng lực theo trộm cắp số lần tăng nhiều đem phát động ẩn hình điểm kinh nghiệm tăng trưởng thu hoạch được mở ra năng lực mới cơ hội trước mắt hệ thống siêu trộm có một cái năng lực cái kia chính là phì tơ tỉnh sơ tiểu cùng cái vật thời điểm chiến đấu có tỷ lệ nhất định trộm lấy đối phương đồng dạng vật phẩm cũng lấy được kinh nghiệm giá trị trộm lấy vật phẩm phẩm chất càng cao càng là hiếm lấy được kinh nghiệm giá trị cũng sẽ càng nhiều tô hảo một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ chính mình dùng cây gậy đánh cấp hoàng kim bột ra sức nhẹ rồi tiên phong một lần kia trộm lấy nó ủng ngắn cấp hiếm phẩm chất ủng ngắn sáng thế kỷ chính thức khai phục 7 ngày thời gian các người chơi trưởng thành 7 ngày có thể coi là là như thế này cấp hoàng kim bột cùng cấp hiếm phẩm chất trang bị giống nhau là khó mà chạm đến cường đại hiếm có tồn tại bột cùng trang bị đẳng cấp phân chia phi thường minh xác đẳng cấp càng cao giá trị càng cao bột cũng sẽ càng thêm cường đại tô hảo hồi tưởng đến tại trong diễn đàn nhìn thấy tin tức thế giới trò chơi bột đẳng cấp phân chia là phổ thông hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim v v chỉ có đối ứng cấp bậc bột mới có thể tuôn ra đối ứng phẩm chất vũ khí trang bị cấp hiếm trang bị chỉ có bạch ngân cấp hoặc cấp hoàng kim bột mới có thể tuân ra nghĩ đến nơi này tâm tình của hắn kích động xem xét là bột thuộc tính màu lam nhạt cửa sổ bán ra biểu hiện ra trang bị tin tức trang bị tin tức tên Ảt bụt, cấp hiếm, đẳng cấp, nam, lực phòng ngự vật lý 50, lực lượng 4, thể lực 4, tốc độ di chuyển 5%, bị động, lúc chạy, có 5% tỷ lệ phát động ra tốc hiệu quả. Trâm nôn, hạt bên trong đàn sinh hiếm bụt, rất thích hợp chạy nhanh. Xem hết thuộc tính tin tức về sau, Tô hảo một đôi con mắt màu đèn sáng rực lên. Hệ thống công năng là phỉ tở tỉnh sợ tiểu, công kích địch nhân, liền có thể trộm lấy. Lại phối hợp này đôi hạt bụt, chẳng phải là tương đương, xong liền chạy. trộm làm một từ nhỏ hâm mộ các loại thần thâu thanh niên tô hảo biểu thị cấp phú tế bần bài quá cũ cấp giàu tế mình mới là tính tình thật tiếp nuôi duy nhất nhất định phải lẹ vẹo năm sau mới có thể sử dụng tô hảo bị bột đánh giết một lần sau đẳng cấp từ lẹ vẹo 4 rơi đến lẹ vẹo ba thăng cấp nhất định phải thăng cấp nghĩ đến liền làm hắn mang theo gậy gỗ hướng về bột vị trí chạy tới trên đường có rất nhiều người chơi tổ đội trên đồng cỏ đánh quái bảo trì cao tốc thăng cấp trong lòng âm thẩm định ra mục tiêu trước thăng cấp đến lẹ vẹo mười rời đi thôn Tân Thủ, lại tiến hành chuyển trước. Thoát ly Tân Thủ xưng hào, dẫm lên bãi cỏ mềm mại. Tô Hảo hô hấp không khí mát mẻ, đi ngang qua tráng kiện đại thụ, hướng phía mục đích đi đến. Đến nơi này, người chơi đã rất ít cơ hộ không nhìn thấy. Thôn Tân Thủ phụ cận quái vật rất sung túc, có rất ít người sẽ hướng sâu hơn khu vực thăm dò. cục. Cổ quái âm thanh âm vang lên, kia là gỗ lìn thanh âm. sơ cấp quái vật, máu, phòng, công đều rất phổ thông, là thăng cấp tốt đối tượng. Tô Hảo nhìn thấy một đầu da xanh gỗ lìn. Nó chóp hai, chóp mũi, khiến cái bụng địa, thứ chi cao gấy. Trang phục xanh nhạc, rất dễ dàng trốn. Đặc biệt nhất là vũ khí của nó. Kia là một thanh dị xét chiến nào tô hảo lại hai mắt tỏa sáng. Xem xét tin tức. Quái vật tin tức. Tên, tinh anh gỗ lìn. Đẳng cấp, nam. HP, 200, 200 Lực công kích vật lý, 45. Lực phòng ngự vật lý, 15. Chương 2. Ta đau đâu. Với tư cách lẹ vẹo năm quái vật, tinh anh gỗ lìn thuộc về thấp máu cao lực công kích. Tô Hảo lẽ vẻo 3 HP là, lực phòng ngự là 15 điểm. Lúc này, tinh anh gỗ lỉn con mắt xanh hám, phát hiện Tô Hảo. Nhân loại, tay cầm gậy gỗ. Trực giác nói cho nó biết, trong tay mình chiến đao, có thể chém chết trước mắt nhân loại. Bở rỉn. Nó hét lên một tiếng, cơ rụt tịp lại ít, xông về Tô Hảo. Siêu hung. Đối mặt này tên nhỏ con hung hãng công kích. Bút. Tô Hảo vượt lên trước, gậy gỗ đập vào gãy của nó bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang màu đỏ mức tổn thương bay lên nam một côn này đánh rất nặng tổn thương cũng không cao Bờ rìn tinh anh gỗ lìn phất nộ nó nâng tay phải lên cơ rụt tịp mãi ít bổ về phía tô hào lúc đột nhiên ý thức được một điểm không thích hợp nhìn xem trống rông tay phải mờ mịt luôn cuống ta đau đâu mà giống nhau thời khắc tô võ đang nhìn tin tức nhắc nhở nhắc nhở người chơi túy hảo lờ vờ ba công kích tinh anh gỗ lìn tạo thành tổn thương tám nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được rụt tịp mãi ít phổ thơ ông Kinh nghiệm 20. Phát động chiến đấu trộm lấy hiệu quả. Hắn hai mắt tỏa sáng, này rut tịp mà ít, mình cũng có thể sử dụng. Quả quyết thay thế đi gậy gỗ, dài 90cm dị xét chiến đao nắm trong tay. Lực công kích vật lý từ 20 điểm tăng vọt đến 39 điểm. Tô võ lại xem xét gỗ lỉn tin tức, lực công kích từ 45 điểm, giảm mất đến 10 điểm. Đao trong tay không có, ngay cả cái cây gậy đều không có. Tinh anh gỗ lỉn có khóc nói không nên lời. Trường đao chém vào thần, kỳ thực chém vào tim, đó là đao của ta. Cây không tất sắt đánh trên người Tô Hảo, chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Cuối cùng, nhắc nhở, đánh giết tinh anh gỗ lìn, LV5, điểm kinh nghiệm 30. Gỗ lìn biến mất trên đồng cỏ, lưu lại hơn 10 mai đồng tệ. Bọn chúng là sáng thế kỷ đồng tiền mạnh, dùng để cùng nở cờ hoặc người chơi giao dịch, là vật nhất định phải có. Tô Hảo ngồi sổ người xuống, cẩn thận toàn bộ nhặt lên, có tiền không muốn, kia là ngũ ngốc Chiến đấu kết thúc về sau, Tô Hảo nhìn nhìn kinh nghiệm của mình giá trị. LV3 điểm, kinh nghiệm, 5300 điểm. Khoảng cách thăng cấp đến lệ vào 4, còn cần 250 điểm điểm kinh nghiệm. Có thần thâu hệ thống chiến đấu trộm lấy, hắn tốc độ lên cấp, lại đến hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại, tựa như là điên cuồng, vô cùng phấn khởi. Công kích quái vật, chiến đấu, liền có thể trộm lấy đối phương vũ khí trang bị, thậm chí buộc quái vật tay không cùng mình đánh, đơn giản không nên quá thoải mái. Tô Hảo lại hồi tưởng lại giết chết mình bộ tạ sệt tởn ẩu Tiên Phong, nghĩ đến nó cầm trong tay phì dở sờn tờ người mặc thiêu đốt rát ra cưỡi hùng vũ tỏa kỳ ẩn ẩu trên mã kia không ai bì nổi dáng vẻ. Như có điều suy nghĩ phỏng đoán, nếu là ta lại đi đánh nó một lần, có thể hay không trộm đi áo giáp của nó? Hoặc là trộm đi phỉ giờ sở tơ? Thậm chí là, Tô Hạo nghĩ đến ấn mỹ ẩu trên mã, nghĩ đến nó cao lớn thân hình, chân đạp ngọn lửa dầu xanh. Đối với tại thế giới hiện thực, lại đến thế giới trò chơi chưa từng có cưỡi qua ngựa Tô Hạo tới nói, quá có sức hấp dẫn, liền xem như đạo tặc, cũng muốn mật bài. Này rất nhân tính. Nghĩ đến đây hết thảy, Tô Hạo liếm một cái khóe miệng nơi xa tại sơn giã cố định lộ tuyến tuần hành ạ sơn ẩu tiên phong toàn thân dùng mình một cái đầu lâu bên trong khiêu động quý hỏa ẩn ẩn cảm thấy không lành lại cúi đầu xuống mình ngắt bút, đi nơi nào đồng cỏ bên trong bờ gìn. tinh anh gỗ lìn rất hung nó nhếch miệng lộ ra bén nhọn rằng hướng phía tô hảo vào tới dũng mãnh gỗ lìn sẽ làm cho nhân loại biết cái gì gọi là không thể ngoại hình gỗ lìn ngay sau đó nó gặp được cùng trước đó đồng loại giống nhau hoang mang ra đâu đâu nhắc nhở Người chơi Tùy Hảo, LV3, công kích tinh anh gỗ lịn, tạo thành tổn thương 27. Lại một thanh, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Tô Hảo rất hạnh phúc cảm thán, thuần tay đối lên trước mắt tay không tấc sát gỗ lịn, chặt một đau. Trải qua lần thứ ba phát động chiến đấu trộm lấy hiệu quả, Tô Hảo đã hiểu rõ một chút. Lần công kích thứ nhất được nhân, 89 phần 10 sẽ phát động trộm lấy hiệu quả. 3 lần công kích, 3 lần trộm lấy. Cơ hồ là 100% trộm lấy hiệu quả. Lần công kích thứ hai có thể hay không trộm lấy Không biết. Hắn không rõ ràng tinh anh gỗ lỉn chỉ có gì xét thái đao muốn trộm lần thứ hai cũng không được trộm mà ạ xét tiên phong lại quá mạnh hắn chỉ công kích qua một lần ý niệm cùng thần thâu hệ thống cầu thông hệ thống phát động chiến đấu trộm lấy xác suất có thể nói cho ta biết không hệ thống nhắc nhở không cách nào biết được cụ thể chỉ số kia hệ thống mở ra chức năng mới thời điểm là lúc nào hệ thống nhắc nhở tích lũy trộm lấy số lần tích lũy đầy đủ chỉ số tự động kích hoạt kỹ lưỡng hơn tin tức thần thâu hệ thống cũng không có nói cho tô hảo duy nhất có thể lấy khẳng định là chỉ cần mình nhiều trộm nhiều trộm liền có thể sớm hơn kích hoạt chức năng mới cái này cùng tô hảo lý niệm tương đồng trong hiện thực trộm cắp cần nhận pháp luật trách nhiệm tại này trong thế giới game không có bất kỳ cái gì trừng phạt duy nhất cần phải cẩn thận nếu như trộm lấy người chơi trang bị rất dễ dàng bị đánh chết đúng nếu như là công kích người chơi sẽ như thế nào tô hảo như có điều suy nghĩ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đảng có cơ hội nhìn thấy một người trang bị xong người chơi lúc đi lên gõ áng côn, đánh xong liền chạy. Minh định vị mục tiêu là đạo tặc, không phải sát nhân cuồng, mà lại đánh một chút cũng sẽ không chữ đỏ. Hắc hắc, đúng lúc này, tiếng võ ngựa ở phía trước vang lên. Tô Hảo hai mắt tóc thẳng ánh sáng, khoái đao chém chết trước mắt gỗ liền về sau, hướng phía tiếng võ ngựa phương hướng chạy tới. Kia là thân ảnh quen thuộc. Hoàng Kim cấp bột dạ xẹt tờ mi ẩu tiên phong. Chương ba, thăng liền cấp 5. Móng ngựa đạp thạch bãi, cho tàn vong linh tiên phong lưng thẳng tắp, một thanh chiến mâu đỏ như máu đồng tử lục hỏa nhảy lên, đảo qua bốn phía sinh linh, tựa như là tuần hành biên cương tướng quân, uy vũ bất phàm. nó liền là hoàng kim cấp bột, nó liền là này tân thủ thôn tuyệt đối vương giả, không có người nào là đối thủ của nó, không có bất kỳ người nào là đối thủ của nó, cho dù là tới trên trăm tên người chơi, nó cũng có thể thông dong chủng sát, thông dong cưỡi chiến mã, đạp trên lục diễm mà đi. có tinh anh gỗ liền nhìn thấy nó, nhát gan ẩn núp lên, kia cố hoàng kim bột khí thế, cưỡi vong linh chiến mã, thân hình cao lớn. Dù là nó là tử thi, là vong linh Lực áp bách như cũng làm cho người e ngại Có một người đang len lén theo dõi bọn chúng Xem xét tin tức Lánh chúa tin tức Bụt, ạ sẽ ẩu tiên phong, hoàng kim cấp Đẳng cấp, 10 Điểm sinh mệnh, 3.000-3.000 Lực công kích vật lý, 240 Lực phòng ngự vật lý, 150 Tô hảo thầm nghĩ, quả nhiên ít đi rất nhiều thuộc tính Xem ra là ạ bị trộm đi nguyên nhân Lạng lẽ tới gần, phát ra tiếng không ớn Hắn cẩn thận từng ly từng tí, bước chân khinh mạn, đi theo bột sau lưng. Mà đúng lúc này, A Xẹt tờ tiên phong phát hiện một cái ẩn nút tinh anh gỗ lịn, nó sắt tính rất nặng. Cầm trong tay phỉ dở sờ tợ, đột nhiên đâm tới. Chiến mâu đâm nát tinh anh gỗ lịn đầu lâu, không chút huyền niệm, một kích đánh giết. Cảm nhận được sinh mệnh biến mất khoái cảm, nó ngẩng đầu lên, vui sướng dấu giải. Mà vừa lúc này, một thân ảnh sờ lên. Người rất kỳ diệu. Ở thời khắc mấu chốt này, Tô Hạo Ý nghĩ là, từ bụi cỏ nhảy ra ngoài thời điểm muốn hay không hô một câu đệ sĩ ạ. Kẻ trộm liền muốn có chức nghiệp tu dưỡng, phát ra tiếng không muốn. Nghĩ tới đây, hắn tử cánh đột kích, nhảy ra, cầm dù tiệp mại ít, chọc vào gở sắt họ sẽ cái mông bên trên. Mức tổn thương hiện lên. 4. Nhắc nhở, người chơi Tú Hảo, Lv2, công kích đã sắt rỡ ẩn nhì tiên phong, Lv10 hoàng kim cấp buộc, tạo thành tổn thương 4. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được gã sắt mỏ, cấp hiếm, kinh nghiệm 650. Nhắc nhở, Lv3 thăng cấp đến Lv4 nhắc nhở Lv LV4 thăng cấp đến Lv LV5. thăng liền hai cấp To hảo hai mắt tỏa ánh sáng mừng rỡ không thôi T gót họ sệ dài kêu một tiếng cảm thấy đau đớn nó toàn bộ vọt lên đột ngột tình huống khiến ả sệt tễm điệu tiến phong vội vàng không kịp chuẩn bị nó quay đầu lại lục đồng nóng nhìn hướng sau lưng là hắn trước đây không lâu bị mình giết chết nhân loại người còn dám tới nó phẫn nộ Anh sang mung ro khong thoi t got ho se dai keu mot tieng cam thay đau đon no toan bo vot len đot ngot tinh huong khien a set tem tien phong voi vang khong vòng quay To mat chiến mâu đâm xuyên To hảo lúc To hảo đao thứ hai đâm ra ngoài tổn thương bay lên 4. 400 bạo kích. Hai đạo hồng sắc tổn thương, cái sau là Tô Hạo nhận tổn thương. Hắn chết. Cho Tản vong linh tiên phong mắt thấy Tô Hạo sinh mệnh tàn biến, toát ra vận vẹo nhe răng cười. Có gió thổi tới, ngực thật lạnh. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, lại phát hiện trên người ả giạt mồ hết rồi. Màu xanh cứng ngắc làn da, lộ ra ngoài xương cốt, bại lộ trong không khí. Tựa như là trước kia ả bụt không có đồng dạng. Nhớ tới một cái khả năng. Tức giận giống nói, đáng chết đạo tặc. Nó đi tới nơi này, tân thủ thôn là có nhận nhiệm vụ nhận tận thế lanh chúa sứ mệnh nghĩ đến này sứ mệnh nó lập tức xem xét bên hông cải lấy nhiệm vụ quân chủ kết quả hết rồi khí giận lựa giận giận không kèm được nó một cánh tay nắm lấy phỉ dở sở tờ hồn thể buộc phát ra lục diễm dưới thân ân nhì ở chiến mã tê minh móng ngựa đạp tảng đá lao nhanh phóng tới tân thủ thôn sau lưng lưu lại một cái cái dấu vó ngựa còn có yếu đớt lục diễm lưu lại ba tên tổ đội người chơi nữ phát giác được gì hưởng thanh em gì không biết giống như là tiếng vó ngựa âm. Ta lật cái xoa, cháy mau, là buột Aseter Nio Tiên Phong chiến mâu nắm chặt, liên tiếp đánh bay, miểu sát ba tên người chơi sau. Nắm lấy dây cương, phóng tới Tân Thủ thôn. Cùng lúc đó, phục sinh con suối, tô võ tại cùng thiếu. Trung quanh các người chơi, mộng bức nhìn xem hắn, không biết đang cười cái gì. Hán, lại, lại thăng cấp, công kích lần thứ hai bất lúc, lần nữa phát động chiến đấu trộm lấy công năng, thành công trộm lấy Aseter Nio Tiên Phong một kiểu khác vật phẩm. Nhấc nhỏ cột. Nhắc nhở, người chơi Túy Hảo, Lv5, công kích hạ set ẩn nhi hậu tiên phong, đột hoàn kim cấp, tạo thành tổn thương 4. Nhắc nhở, phát động trùng lấy, thu hoạch được nhiệm vụ quần trục luân hồi núi lựa tử vong sứ giả, cấp S, điểm kinh nghiệm 2000. Nhắc nhở, Lv5 thăng cấp đến Lv6. Nhắc nhở, Lv6 thăng cấp đến Lv7. Điều chỉnh thử, Lv7 thăng cấp đến Lv8. Thăng liền ba cấp. Từ cấp 5 đến tăng cấp. Nếu như tính luôn hà sát mọ 8 thang lien 3 cap tu cap 5 đen 8 cap neu nhu tinh cái kia chính là liên tục thăng cấp năm. Loại này tốc độ lên cấp, thăng cấp phương thức, không thể tưởng tượng, không hề nghi ngờ, rất thoải mái, siêu thoải mái, không được hoàn mỹ. Bị ạ sẽ tiên phong miệu sát về sau, tô hảo từ lẹ vào tám rớt xuống lẹ vào 7. có thể dùng cho bụi. Tô hảo nhìn về phía thanh vật phẩm hai trang bị, ạ buộc cùng ạ sạt mò, màu đen nhạt rắp ra, có như dòng máu hỏa hồng đường vân, như phân nhánh nhánh cây trải rộng rắp ra, rất khốc. Lựa chọn trang bị, cả người rực rỡ hẳn lên, người mặc cấp năm hiếm ao giáp, cấp năm hiếm vùng da. Tay nắm lấy ruột tịp lại ít. Hiện tại Tô Hảo, không hề nghi ngờ, liền là tân thủ thôn đỉnh tiêm chiến lực. Xem xét thuộc tính tin tức. Thuộc tính tin tức. ID, Tú Hảo. Chức nghiệp, Không. Đẳng cấp, 7. Điểm kinh nghiệm, 0700. Điểm sinh mệnh, 500-500. Ma lực giá trị, 170-170. Lực công kích vật lý, 65. Lực phòng ngự vật lý, 160. Lực lượng, 27. Chí lực, 17. Thể lực, 27. Tinh thần. 17. Tốc độ công kích, 0%. Tốc độ di chuyển, 5%. Càng nhiều tỉnh lược. T. Mạnh như vậy. Tô Hảo chấn kinh. Điểm sinh mệnh đã tăng mấy lần, tăng vọt đến 500 điểm, lực phòng ngự, lực công kích cũng có cực cao tăng lên. Gặp lại tinh anh gỗ lỉn, Tô Hảo tin tưởng, đối phương tuyệt đối không cách nào phá phòng ngự của mình. Cảm thán. a giạt mỏ thêm 80 lực phòng ngự, còn có 200 máu, hiệu quả đặc biệt. Trang bị hiếm, quả nhiên mạnh. Hắn liền nghĩ tới hoàng kim bột tạ sẹt ra hầu tiên phong nghĩ đến nó trong tay phỉ dở sở tở, nghĩ đến nó cười ẩn nhi ẩu trên mã. Bị nó giết chết 3 phút đồng hồ, muốn nó. Chương 4. Thẳng hướng Tân Thủ thôn buột. Cầu hoa tươi. Nhiệm vụ quyển trục luân hồi hỏa sơn sứ giả tử vong cần lệ vẹo 10 sau mới có thể mở ra, Tô Hạo tạm thời không cách nào sử dụng. Đá trắng thanh tuyển con suối phục sinh, có 3 cái đốm trắng bay ra, kia là phục sinh người chơi. Đồng thời phục sinh chính là 3 tên người chơi nữ. Các nàng đứng tại Tô Hạo quanh, lộ ra rất mờ mịt. Vì sao lại có hoàng kim một? Thật thật là khủng khiếp, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, cười U Linh chiến mã vong linh tiên phong buốt, Thu Diệp không khỏi treo lên lạnh run. Đối phương thật là đáng sợ. Các ngươi là bị Ả Sethe Ni Tiên Phong miểu sát sao? Thu Diệp nghe tiếng, nhìn về phía một bên người chơi nam. Hắn thân cao 180 cm, khuôn mặt xuất khí, tại trong thế giới game, có thể sửa chữa hình dạng. Xuất khí cũng không hiếm lạ. Nhất làm cho người chú ý là, hắn mặc giáp da. Quá lộng lẫy. Vũ khí trong tay cũng là chứ nào, phải biết, tại Tân Thủ thôn chiến đao, có thể có tốt như vậy trang bị, không phải thổ hào người chơi, cái kia chính là ô hoàng người chơi. Thu Diệp nhẹ gật đầu, "Đúng a. Trang bị của ngươi, cực giỏi." "Ừm." Tô Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, loại này tất cả mọi người biết đến sự tình, không có gì có thể để ý. "Làm sao ngươi biết cái kia hoàng kim bột?" Thu Diệp các bằng hữu, Hiếu Kỳ hỏi thăm Tô Hạo, đối mặt với ba người ánh mắt tò mò. Tô Hạo rất thẳng thắn nói, Bởi vì ta cũng là vừa bị nó giết chết. Tính toán ra, nó làm hại ta rất một cấp. Từ cấp 8 rớt xuống cấp 7. Đẳng cấp càng cao, thang cấp tốc độ cũng sẽ giảm xuống. Ba nữ hải nghe được Tô Hạo từ cấp 8 rớt xuống cấp 7, nhao nhao lộ ra đồng tình ánh mắt. Đối phương so với mình còn muốn thảm. ngôn ngữ mị lực, đại khái ở đây. Các nàng biết Tô Hạo rất cấp, nhưng lại không biết, Tô Hạo trộm đi một hai trang bị cùng một cái nhiệm vụ quần tụ. Còn có từ cấp 2 thang cấp đến cấp 7. Càng sẽ không biết Kia cường đại hoàng kim Bồ tạ set ẩn y ảo tiên phong, chính xông về phía Tân Thủ thôn. Tân Thủ thôn bên ngoài, có đại lượng người chơi ngay tại thang cấp, đột nhiên, có một tôn cười ẩn y ảo trên mã, cầm trong tay phỉ dở sở tợ hoàng kim cấp bột xuất hiện. Trong hốc mắt nhảy lên lục diễm, xông về phía người chơi trong đám. Mức tổn thương điện cuồng bắn ra, 345, 490 bạo kích, nên đón tử vong đi. Nó lôi kéo dây cương, bên ngoài cơ thể ngưng tụ to lớn huyết ảnh, trùng sát ở người chơi trong đám lượng lớn tổn thương trị số điên cuồng bán ra miểu sát miểu sát không ngoài dự tính toàn bộ đều là miểu sát tân thủ thôn con suối phục sinh chỗ bệnh bệnh vệt trắng không ngừng tuôn ra kia là phục sinh người chơi bọn hắn số lượng đông đảo ngắn ngủi mất một lúc đã phục sinh hơn 20 người vô số nhân khí trực khiếu mắng trò chơi thể nghiệm cực kém mã bị miểu sát làm sao đột nhiên chết rất nhiều người ngoài thôn mặt xuất hiện một cái hoàng kim bột quá kinh khủng cưới cái ú linh chiến mã khắp nơi trùng sát Rất nhiều tại giao dịch này, hoặc dừng lại các người chơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim một. làm sao có thể? Đây không phải là hơn 20 cấp mới có thể xuất hiện sao? Vẫn có đại lượng người chơi sau khi chết, ở chỗ này phục sinh. Tô Hảo cũng là hai mắt tóc thẳng ánh sáng. Hiện tại mình cấp 7, trang bị à sạt mỏ cùng à bột, lại trộm lấy hai lần, cũng có thể đánh bại đầu này bốt. Hoàng Kim cấp buột giết chết nó về sau, lấy được kinh nghiệm giá trị 100% đầy đủ mình rời đi tân thủ thôn. Tô Hảo đột nhiên nghĩ đến một điểm như có điều suy nghĩ nó đổi tới sẽ không phải là bởi vì nhiệm vụ quyền trục a cấp ép nhiệm vụ quyền trục khẳng định là ghê gớm nhiệm vụ trước đi nhìn kỹ hằng nói tân thủ thôn bên ngoài quốc giã bên trong nơi này hội tụ tính ra hàng trăm các người chơi bọn hắn tại vây giết một đầu ạ sệt ở tiên phong đại lượng người chơi tại chiến mâu ám sát tại ờ ở chiến mã trà đạp dưới tử vong nhưng vẫn có đại lượng người chơi che già mang mọc phóng tơi ạ sệt ơn y ở tiên phong bởi set o giáp bị tô hảo toàn bộ chống đi Hoàng Kim cấp bộ ạ Xe Tơ Tiên Phong lực phòng ngự rất thấp, đông đảo như 10 đến 30, thậm chí là 40 điểm tổn thương giá trị, không ngừng bay lên, thối nhân loại. Cút cho ta! Xe Tơ Nhi Tiên Phong rất phẫn nộ, tính mạng của nó giá trị, tại dần dần giảm bớt, tiếp tục nữa, rất có thể sẽ cứ như vậy tử vong. Nhưng nhiệm vụ quyền chủ không thể ném, nhất định phải tìm về. Nó con ngươi u tối đảo qua bốn phía, tìm kiếm Lôi To tien phong rat phan no tinh mang thân ảnh, kết quyen trục khong the nem nhat đinh phai lại qua bon phia tim kiem lây to hao không thu hoạch được gì. Thừa nhận kéo dài công kích, nó rơi lên chiến mâu. Thi triển kỹ năng hồi toàn rào sát, chiến mô 360 độ lượt vòng, miểu sát hơn 10 tên người chơi. Tức giận thét dài. Đều chết cho ta. Mức tổn thương dày đặc bán ra. 12. 19. 14. Có người tại hương phấn la lên. Mọi người thêm chút sức. Nó chỉ còn lại 500 máu. Cố lên. Giết chết hoàng kim bột. Mà đúng lúc này. Vài trăm mét bên ngoài trong rừng, tô hảo la lên, đừng buong tha nó. Nó khẳng định có nhiệm vụ quyển trục. Nhiệm vụ quyển trục bon chữ quá trói thai gây nên bột chú ý về sau, tô hảo xoay người chạy, hướng phía rừng cây chỗ sâu, nhanh chóng chạy tới. Sau lưng truyền đến lung chuyen gáp tiếng vó ngựa. A Setani Tiên Phong đã thấy tô hảo, nhìn thấy trên người hắn ả sạt mò, trong lòng giận không kềm được. Đó là của ta, đáng chết đạo tặc, đừng hòng chạy. A bút hiệu quả đặc biệt bột hieu qua đac động, thanh phong quanh quẩn tại tô hảo bên chân, gia tăng ngoài định mức 10% tốc độ di chuyển. Tiếp tục một phút, hình tượng là như vậy. Tô hảo trong rừng xuyên thẳng qua, bột cưỡi chiến mã theo ở phía sau, ngay sau đó đằng sau lại là hải lượng các người chơi chăn vào rừng cây đi theo dấu vó ngựa tìm đi lên tác giả không có khóa lại số điện thoại di động cho nên không có cách nào tại bình luận khu phát biểu cái này rất xin lỗi quyển sách đổi mới mỗi ngày ít nhất ba chương cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu lai like. số liệu tốt sẽ đổi mới nhiều chút cảm tạng chương năm kỵ binh biến cau đanh gia phieu cau lai so lieu tot se đoi moi nhieu chut cam tang chuong 5 ky binh bien bo binh ti tiện đạo tặc thử vong sẽ đuổi kịp ngươi a tiên phong nhìn xem tô hảo bóng lưng đã rất gần gần trong găng tấc lại tới gần một chút xíu trong tay chiến mâu liền có thể đâm trúng phía sau lưng của hắn nhanh mà đúng lúc này tô hảo đột ngột những người trong tay chiến đao bổ về phía đuổi theo bột mức tổn thương bay lên 70 bạo kích thần thâu hệ thống chiến đấu trộm lấy hiệu quả phát động nhắc nhở người chơi túy hảo lv LV-7, công kích gà xẹt ân y ầu tiên phong lv hoàng kim cấp buộc, tạo thành tổn thương 70. nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được tọa kỵ ân y ầu chiến mã chắc tuyệt điểm kinh nghiệm hai nhắc nhở LV7 thăng cấp đến LV8 Điểm kinh nghiệm, 1.300-1.500 Nhìn thấy nhắc nhở một mấy mắt, tôi hảo xong đồng phong đại Vậy mà thật đem tọa kỵ cho trộm đi qua Mà lại là chắc tuyệt phẩm chất tọa kỵ, so cấp hiếm còn muốn chân quý Sáng thế kỷ, trang bị, tọa kỵ, súng vợ, vật phẩm là thống nhất phẩm cấp Theo thứ tự sắp xếp, phổ thông, cao cấp, chặt chẽ, hiếm, chắc tuyệt, linh khí, thánh vận truyền thuyết các loại Cao hơn phẩm chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thoáng liếc qua ân y ở nghỉ chiến mã tô hảo phát hiện nhất định phải lẹ vẹo 15 mới có thể kích hoạt tọa kỵ công năng sử dụng cũng hãy kiểm tra nó cụ thể tin tức dựa theo thực lực trước mắt so sánh tô hảo tự tin nếu như thao tác thỏa đáng mình có thể đánh bại trước mắt hoàng kim Bột. nhưng mà phía sau đuổi theo người chơi quá nhiều ở chỗ này đánh xuống rất có thể sẽ bị bọn hắn cướp đi thắng lợi chiến quả chiến mâu đâm về tô hảo bột dưới thân ân y ở chiến mã đột nhiên biến mất chật vật quẳng xuống đất ngựa của nó cũng mất từ kỵ binh thành bộ binh acepter nỉ ở tiên phong siết chặt trong tay chiến mâu, sợ nó cũng bị trúng đi nhìn qua tô hảo chạy trốn bóng lưng vừa thức vừa giận nghĩ đến mình à sạt mò nghĩ đến nhiệm vụ quần chủ nghĩ đến mình thật vất vả lấy được gợi nghi ẩu chiến mã nó giống giận lại đuổi theo chỉ là từ kỵ binh biến thành bộ binh bốn chân biến thành hai cái đuổi tốc độ rất nhanh nhưng lại cũng chỉ có thể cùng có trang bị ra trì tô hảo bảo trì phương diện tốc độ cân bằng không bao lâu nhóm lớn người chơi đuổi theo kỳ quái làm sao không có dấu vó ngựa rồi có phải hay không là sử dụng truyền thống ma pháp chạy mất có khả năng ở chung quanh tìm một chút đi máu của nó không nhiều lắm trên thực tế a sét dơ ni ở tiên phong không chỉ là máu không nhiều lắm tới gần dòng suối vùng đất ngập nước a sét tiên phong mở mịt luôn cuống nhìn xem không có gì cả hai tay mình chiến mâu, hết rồi lại hết rồi mà tô hảo nhìn xem trong hò lại kẻm thêm ra ô biểu tượng đốt hỏa diễm thiêu đốt chiến âu lộ ra lễ phép mỉm cười nhắc nhở phát động chống lấy Thu hoạch được phì giờ sở tờ, cấp hiếm, kinh nghiệm 1.000. Nhắc nhở, LV-8 thăng cấp đến LV-9, điểm kinh nghiệm, 820.000. Xem xét tin tức. Vũ khí thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Trang bị tin tức. Tên, phì giờ sở tờ, cấp hiếm. Đẳng cấp, 8. Lực công kích vật lý 110. Lực lượng 10. Hút máu 1, đôi quái vật tạo thành tổn thương 1% chuyển hóa làm điểm sinh mệnh. Bị động, công kích địch nhân lúc, sẽ tạo thành thiêu đốt ngoài định mức tổn thương. Chân luôn phì dở sờ tờ a người rất nhọn cái nào đó hoàng kim bột đối với nó ca tụ. tại không có chuyển trước trước người chơi có thể sử dụng đại đa số loại hình vũ khí trang bị tô hảo trong tay rụt tịp mải ủy thay thế thành phì dở sờ tờ vật công tăng vọt từ 65 điểm tăng trưởng đến 170 điểm người mặc gà sắt mò át bút cầm trong tay đốt lựa chiến mâu. chỉ kém cười ờ ni chiến mã tô hảo nghiễm nhiên chính là phiên bản hoàng kim bột lại nhìn ạ sẽ ờ ni ẩu tiên phong nó rất ra không có Vũ khí của nó, không có. Tọa kỵ của nó, không có. Nhiệm vụ của nó, không có. Lượng máu của nó, cũng nhanh hết rồi. Đáng chết đạo tặc. Liền xem như không có vũ khí, ta cũng có thể giết chết ngươi. ni ở Tiên Phong giận không kèm được, xông về phía Tô Hảo. Sau đó, gãy của nó bị chiến mâu đâm xuyên. Mức tổn thương bay lên, thanh không chỗ có sinh mệnh giá trị. 398 bạo kích. Nhắc nhở, túy Hảo, Hảo, 9, đánh giết dạ ni ở Tiên Phong, Lvl 10 hoàng kim cấp đột. Điểm kinh nghiệm 5.000, soạn, có kim tệ, quần trục vân vân, rơi rơi xuống đất, bạch sát quang mang tại tô hảo bên ngoài cơ thể lấp lẻ, nhắc nhở, LV9 lóe, cấp đến LV10, nhắc nhở, LV10 thăng cấp đến LV11, điểm kinh nghiệm, 1.300-2.500, liên tục thăng cấp, từ cấp 7, thăng cấp đến lẹ vèo 11, tô hảo ngồi sổn người xuống nhặt kim tệ, quần trục đẳng bộ tuân ra vật phẩm, có lẽ là vũ khí, trang bị đều bị mình trộm đi nguyên nhân. A Xẹt Nhi ở Tiên Phong không có bạo ra bất kỳ vũ khí nào trang bị. Nhắc nhở, ngân tệ 50. Nhắc nhở, kim tệ 1. Tiền tệ, một kim tệ 100 ngân tệ 1000 đồng tệ. Tiền tệ rất trong yếu. Giám định đặc thù vũ khí trang bị, mua sắm tiêu hao phẩm, vật liệu, tìm nở tờ cơ học tập kỹ năng vân vân, đều cần tốn hao tiền tài. Đúng lúc này, tân thủ thôn đột nhiên có thông cáo xuất hiện, mỗi một tên tân thủ thôn người chơi đều có thể nghe được tiếng nhắc nhở. Thông cáo, người chơi hảo, lv level 11 đánh giết hoàng kim cấp bột tạ xẻng đỡ nhị hậu tiên phong lấy được thưởng đẳng cấp một kim tệ 50, rút ra ngẫu nhiên kỹ năng bị động một trong rừng du đang tìm kiếm một các người chơi nhao nhao đấm ngực hối hận quá bị người đoạt trước ngẫu nhiên kỹ năng bị động thăng một cấp còn có 50 mai kim tệ đây cũng quá kiếm lời một kim tệ hiện tại thế nhưng là ba mươi khối tiền tân thủ thôn bên trong nhìn thấy qua tô hảo biết hắn ba khoi tien tan thu thon nữ hải hai mặt nhìn nhau hắn thế mà thành công thế nhưng là chúng ta giống như bỏ qua một cái đại lão, đem giống như bỏ đi. Các nàng rất hối hận, không thể tăng thêm tô hảo hảo hữu. Chương 6. trộm đi đạo sư kỹ năng. Sáng thế kỷ chia làm nhiều cái đại lục, hòn đảo, cùng đông đảo không gian kỳ dị. Hoa hạ người chơi xuất thân địa gọi là bản cổ đại lục. Bản cổ đại lục có cửu châu, đều có chủ thành, chủ dưới thành thì là lân chủ thành. Chia nhỏ vô số thành trấn, thôn lạc, đất kỳ dị. Sa siêu hiện thực bên trong hoa hạ, thụy thêm thành. Cửu châu một trong thái cổ châu chủ thành đây là một tòa kỳ huyện chủ thành bạch khiết tường thành cao trăm mét nguy nga như núi đại đạo rộng ngàn mét có vô số người chơi xuất nhập kỳ diệu nhất chính là tòa này chủ thành có phần vì nhiều tầng khu vực cơ sở trăm mét tường thành trung tầng là từng cái đường kính trăm mét thánh khiết cự tháp cao ngất nghe nói mỗi một tòa trong tháp cao đều có một tôn nở tờ cờ cường giả Tầng cao nhất thụy thêm thành chân chính lộng lẫy địa phương một tòa chân chính trên ý nghĩa huyền không thành thị nó tắm rửa tại trong mây mù thải quang ngông lung giống như tiến cảnh tư chú thủy thêm thành tinh nhuệ quân đoàn, cùng vương thất, quý tộc, thành viên trọng yếu các loại. Tô hảo bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Hắn thông qua internet, thấy qua thủy thêm thành hình ảnh. Thật là chính lại tới đây, mới hiểu được nó to lớn. Từ bất luận cái gì góc độ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nó một phần nhỏ. Truyền tống quảng trường. Có đại lượng mới truyền tống tới các người chơi, hét lên kinh ngạc căm thành. Cũng có chuyển chức hoàn thành các người chơi, có gánh vác cử kiếm, mặc nặng nghề bản giáp, cũng có hai tay cầm chiến phủ chiến sĩ, cùng ma pháp sư, cùng tiến thủ thích khách các loại, hết thể đều rất mới lạ, nên đi chuyển trước. Nhà mạo hiểm công hội, các người chơi chuyển trước, học tập kỹ năng, tiếp nhận các loại nhà mạo hiểm nhiệm vụ địa điểm. Thụy thêm thành cơ sở, có đại lượng dạng này công hội. Khí thế uy vũ chiến sĩ phó tượng, sừng sững tại công hội cổng, nó cầm trong tay đại kiếm hai tay, phản phất thật sự có mũi kiếm lưu truyền. Tô Hảo đi vào trong công hội, hắn đã lẹ vẹo 12, có thể lựa chọn chuyển trước. Thụy thêm thành sẽ có mạo hiểm gia công sẽ có bao nhiêu cái chức nghiệp, cung cấp các người chơi lựa chọn. Theo thứ tự là. Chiến sĩ, công, kỵ sĩ, thuẫn, tế tự, chữa trị công, mục sư, chữa trị, nguyên tố pháp sư, pháp công, cung tiến thủ, vật đánh xa, thích khách, ám sát. Đạo tặc, kẻ trộm cái này trước nghiệp, không cách nào đang mạo hiểm nhà trong công hội chuyển chức. Cần gặp được đặc biệt nở tờ cờ tiến hành chuyển chức. Chuyển chức đối tượng, tôi hảo sớm có ý tưởng. Mình mạnh nhất địa phương là trộm cắp, chiến đấu chống lấy, có thể không ngừng ăn cắp quái vật trang bị, các loại vật phẩm. Lần công kích thứ nhất 100% phát động, lần thứ hai phát động sát suất tại 20% tả hữu. Lần thứ ba, tỷ lệ không biết, hắn còn không có trộm lấy qua lần thứ ba. Âm thầm tiếp cận đích nhân, ám sát về sau, tốc tốc bỏ chạy trở nên rất là trọng yếu. Ta chuyển trước thích khách. Thích khách Ông tham nghiệp đạo ve sau cấp là một bề ngoài tuổi thich khach trước nữ tử, tóc vàng mắt xanh, mặc tiếp thân màu xanh dắp ra đùi, bap chan an tri lay quyết định chính xác lựa chọn ám ảnh chi đạo tiếp xuống ta nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành chuyến chức tô hảo hỏi thăm bất kỳ nghề nghiệp nào chuyến chức đều có riêng phần mình nhiệm vụ yêu cầu hẹ e sở cả tay phải vớt vớt một cây trùy thủ tại giữa ngón tay nhảy lên hơi không cẩn thận liền sẽ bị lưỡi đao vạch phá rất đơn giản trước giao phó năm mai kim tệ lại đến đánh với ta một trận đánh giết hoàng kim cấp bột lạ xét ở y ầu tiên phong tăng thêm tân thủ thôn đánh giết bột đặc thù ban thường tô hảo có trọn vẹn bảy mai kim tệ dựa theo tỷ suất hối đoái cùng tương đương 2.100 hoa hạ tệ đã là mua sắm mũ trò chơi 1 phần ba giá cả Tốt. sảng khoái giao ra năm mai kim tệ tô hảo đi theo đạo sư ẹ sơ đến phụ cận sân thi đấu một khối khối m mười m thổ địa có đại lượng bùi đất hơi đi lại liền sẽ khiến bùi đất tung bay chúng ta ở chỗ này thí luyện ẹ sơ cả ta nhưng mới lẹ vẹo mười ngươi cũng lẹ vẹo 120. trăm hai ẹ sơ nhữ mày nàng một bài bắt chéo eo thon bên trên một tay vớt vớt chủy thủ ta sẽ áp chế thực lực cùng ngươi đồng cấp thực lực Nhiệm vụ rất đơn giản, đánh chúng ta một lần, coi như ngươi thông qua. Lời con chưa dứt. Bệnh. Phi dở sờ tở đâm ra. Tô hảo vượt lên trước, đâm chúng ngay tại giảm xuống thực lực, sơ sót ẹ sờ cả. Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được cấp S kỹ năng không dấu vết. Chú thích, luận bàn trồng lấy, không ra tăng điểm kinh nghiệm. Ngươi. ẹ sờ cả hai gò má ứng đỏ, cam tức chừng mắt tô hảo. Ngay sau đó, nàng lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Ngươi thông qua được khảo hành, nhưng là đến lại trải qua ta huấn luyện đặc thù mới được nàng thu hồi truy thủ tay không tấp sát quấn lên tô hảo thi triển thích khách thiết yếu kỹ năng cận thân bắt sát cùng lưu thuật các loại nửa giờ sau hẹ sở cạ vừa lòng thỏa ý xoay xoay eo, rời đi sân thi đấu lưu lại tô hảo một người giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất bất lực nổ nước bọn tuyệt đối không có thể trêu chọc mình mạnh nữ nhân đơn giản quá chân thực nửa giờ không tiếp tục đánh chúng hẹ sở cạ một lần trái lại bị một trận trà đạp loại kia đau đớn tê dại, hết lần này tới lần khác lại lúc lại có chút khoái cảm, e sợ cạ sử dụng đặc thù thủ pháp, trung quanh các người chơi, nhìn xem tô hảo bỏ lên, nhịn không được dùng mình một cái, trò chơi này quá chân thực, một cái người chơi không khỏi cảm thán, cái này khiến ta nhớ tới thời còn học sinh, tuyệt đối không thể đắc tội chủ nhiệm lớp, coi như chủ nhiệm lớp là cái mỹ nữ, tô hảo nhai răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xem xét kỹ năng tin tức, vừa rồi quá đau, lại tìm cơ hội phản kích, không thể xem xét không dấu vết kỹ năng tin tức kỹ năng tin tức, Tên, không dấu vết, cấp S, chuyên nghiệp, thích khách thợ săn đạo tặc kẻ trộm, đẳng cấp, không, không cách nào thăng cấp tăng lên, hiệu quả, tiến vào không dấu vết trạng thái, mỗi giây tiêu hao 20 điểm MP giá trị bước chân không lưu lại vết tích, không phát ra cái gì tiếng vang, chú thích, không cách nào chạy, nhìn thấy không dấu vết thuộc tính sau khi giới thiệu, tô hảo hai mắt tỏa sáng, trận đòn này giá trị tuyệt đối, kỹ năng quá cường đại, tiếp cận mục tiêu, khởi sướng đánh lén tuyệt hảo kỹ năng, chương 7 đặt vào hạt con đường. Chuyên chức đã hoàn thành, thích khách hai cái kỹ năng bị động tô hảo tự động học được. Thứ sát chi đạo công kích địch nhân điểm mù khu vực, gia tăng 20% mức tổn thương. Ám ảnh chi đạo thu hoạch được 10% tốc độ di chuyển. Thứ sát chi đạo cùng ám ảnh chi đạo thuộc về kỹ năng bị động, ý vị này bọn chúng có thể dựa. Tô the ra. tổn thương càng cao, bị động hiệu quả cũng liền càng mạnh. Tìm tới đạo sư của mình hẻ sợ cả về sau, tô hảo mở ra kỹ năng học tập cửa sổ. Chức nghiệp kỹ năng thiên phú không cần học tập, nhưng thông thường kỹ năng cần học tập. Tô hảo lệ vèo 12, có thể học tập một cái lệ vèo 10 kỹ năng. Xem xét kỹ năng tin tức. Tên: Ảnh tập. Giới thiệu: Nhắm ngay một mục tiêu, hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đột tiến 5m, khả tạo thành 150% vật lý tổn thương. Tiêu hao: 30 MP. Thời gian củn đồ: 7 giây. Học tập Tiêu hao, kim tệ một, điểm kinh nghiệm 200. Sáng thế kỳ kỹ năng học tập Tiêu hao kim tệ cùng điểm kinh nghiệm. Cái gọi là điểm kinh nghiệm, liên là đánh quái hoặc làm nhiệm vụ lấy được điểm kinh nghiệm. Học tập. Nhắc nhở kỹ năng ảnh tập lở vở một học tập song thành hoàng hốt ở giữa tô hảo trong đầu thêm ra kỹ xảo chiến đấu huyến hóa thành bóng đen ám sát địch nhân đột tiến các loại không tệ lẹ vẹo một là 5 mét đằng sau thăng cấp đến cấp 5, lẹ vẹo mười kỹ năng đột tiến kỹ năng khẳng định sẽ tẳng dài lại phối hợp không dấu vết ám sát lên dễ dàng hơn rất nhiều tô hảo lộ ra chờ mong thiếu dung ánh mắt nhìn về phía trong hò mẹt thèm quần chủ kia là từ hoàng kim cấp bột ân yêu cho mong thieu dung anh mat nhin ve phia trong hòm tẻm them quan tiên phong kia trộn cắp tới nhiệm vụ quần chủ thăng cấp đến lệ vẹo 12 về sau đã có thể xem xét kiện vật phẩm này tin tức xem xét nhiệm vụ quyền trục nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ luân hồi hỏa sơn sứ giả tử vong cấp s giới thiệu vài ngàn năm trước hiện đại núi lửa từng buộc phát hắc cám thanh chiến tội ác đám người bị vĩnh cửu phong ấn tại núi lửa bên trong vĩnh viên tiếp nhận luân hồi cực khổ chi phạt mấy ngàn năm thời gian quá khứ luân hồi hỏa sơn bị mọi người quên lãng nhiệm vụ nhắc nhở phải chăng mở ra một khi mở ra không cách nào từ bỏ đề cử đẳng cấp hai năm Sáng thế kỷ khai phục thời gian một tuần, game thủ hàng đầu cấp bậc gì? Tôi hảo không biết. Trước mắt còn không có bảng xếp hạng đẳng cấp vật kia tồn tại. Nhưng hắn biết một chút, có thể đến lẽ vào 25 người chơi, thực lực khẳng định không tầm thường. Mình cũng mới lẽ mười 12. Suy tư một lát, nhiệm vụ độ khó càng cao, địch nhân càng mạnh, trộm lấy vật phẩm giá trị cũng liền càng cao. Tốc độ lên cấp có lẽ sẽ tăng nhanh. Cũng có một loại khả năng tính, quái vật đẳng cấp quá cao, không cách nào trộm lấy, hoặc là không cách nào tới gần sinh tử coi nhẹ không phục liền làm tôi hảo nghĩ tới chỗ này quả quyết xác định mở ra nhiệm vụ quyền trục triển khai nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ đặt vào hạt con đường mục tiêu tiến về ạ sở chấn, tìm người ngâm thơ rong ron ban thưởng lực lượng chi thạch liên tục nhiệm vụ điểm ấy nằm trong dự liệu dính đến trọng đại kịch bản quá trình khẳng định vẫn là co nếu không làm sao có thể điều tra rõ ràng chân tướng tôi hảo lại nhìn một chút thanh vật phẩm chưa có trở về máu hồi lam dự tề không có đặc thù dược tệ trang bị là ả sạt mò cùng cho tàn đủ ngắn phòng ngự vật lý đồ phòng ngự là áo hạ trang miếng lót vai hộ thối, ủng ngắn năm kiện bộ mình bây giờ chỉ có hai kiện phòng ngự ma pháp đồ trang sức dây chuyền vòng tay chiếc nhẫn vòng tay. toàn bộ đều không có thích khách có thể sử dụng các loại vũ khí phí giờ sở tợ tạm thời có thể sử dụng nhưng cũng có một điểm hạn chế sử dụng phí giờ sở tợ mà không phải truy thủ đoàn kiếm đảng giờ phút này vũ khí đem không cách nào sử dụng thích khách kỹ năng. Có vũ khí dù sao cũng so không có muốn tốt điểm, trước dùng đến đi. Phổ thông cấp bậc trụy thủ chưa hẳn mạnh hơn phỉ giờ sở tở. mà cấp hiếm khác lại quá mức cao, tìm người trao đổi cũng cần thời gian. Tô Hạo không muốn lãng phí thời gian. Cuối cùng, hắn xem xét mình trước mắt thuộc tính giao diện. Thuộc tính tin tức. ID: Tuy Hạo. Chức nghiệp: Thích khách. Đẳng cấp: 12. Điểm kinh nghiệm: 13500. Điểm sinh mệnh: muoi Ma lực giá trị: 363 360 Lực công kích vật lý, 190. Lực phòng ngự vật lý, 175. Phòng ngự ma pháp lực, 30. Lực lượng, 52. trí lực, 36. Thể lực, 42. Tinh thần, 36. Tốc độ công kích, 0%. Tốc độ di chuyển, 15%. Càng nhiều tỉnh lược. Công cao, lực phòng ngự yếu. Chạy nhanh, quả nhiên là thích khách. Tôi hảo đánh giá nói. Đảng thăng cấp đến lẹ vẹo 15% có thể sử dụng tọa kỵ u linh chiến mã về sau tốc độ của hắn sẽ có tăng lên thêm một bước tiêu tốn rất nhiều kim tệ mua sắm sung túc khôi phục hp cùng khôi phục mp dược tề sau hắn mặc ca sắt mò gánh vác lấy một cây tiêu đốt chiến mâu. đi hướng cùng dáng vẻ khác biệt nhà mạo hiểm con đường giống nhau đặt vào hành trình xuyên qua ma pháp truyền tống môn ma pháp truyền tống môn sẽ chỉ ở trong thành thị thành lập tiểu chấn thôn lạc này địa phương cũng không có tốn hao năm mai ngân tệ truyền tống đến thành thị gần nhất đến thái cổ thảo nguyên sau tôi hảo độc hành căn cứ địa đồ chỉ dẫn hướng về khoảng cách xa xôi hạ sở trấn đi đến ven đường bên trong hắn nhìn thấy không trung có ma pháp phi thuyền xuyên qua mây ngủ cũng có đường tắt đường tính mấy chục mét đại thụ cành lá ung tùm dễ cây chỗ có lấp lóe tinh thể ngưng tụ sáng long lanh mỹ lệ dọc theo dòng sông tô hảo có loại tại lữ hành mà không phải đi làm nhiệm vụ cảm giác thái cổ trong thảo nguyên quái vật phần lớn là chủng loại cùng thú loại tô hảo nhìn thấy phía trước có một đầu tướng mạo kỳ lạ quái vật nó tương tự độc giáp tiên thân dài một năm gạo Màu xanh rắc khác, sáu đầu chân chống đỡ thân thể, rắc hút bên trong dọc theo hai cây răng, dài, so đỉnh đầu độc rắc còn muốn giữ tợn. Quái vật tin tức. Tên, Thanh Nha Trùng, Phổ Thông. Đảng cấp, 15. Điểm sinh mệnh, 1500-1500. Lực công kích vật lý, 50-70. Lực phòng ngự vật lý, 80. Kỹ năng, rắc khác ngành hóa, bán vọn. Đi rời tân thủ thôn về sau, quái vật thực lực đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Trường 8. Trộm xong liền chạy, thật kích thích. Tô Hảo nhìn chằm chằm thanh nha trùng song nha, bén nhọn độc giác, đây tuyệt đối là chế tạo trùy thủ tài liệu tốt. Sáng thế kỷ có phó chức nghiệp hệ thống, cơ hồ hết thể tất cả đều có thể người chơi mình chế tạo. Không có bản thiết kế, đồng dạng có thể chế tạo. Chỉ là phẩm chất chưa chắc có bản thiết kế cao thôi. Chiến mâu theo tại. Đâm. Mũi nhọn đâm trúng thanh nha trùng sau phần bụng. Phát động thích khách bị động hiệu quả thứ sát chi đạo, công kích địch nhân điểm mù khu vực, con mắt không thấy được địa phương, gia tăng 20% mức tổn thương. 264 bạo kích. Mức tổn thương bắn ra, bạo kích gấp đôi tổn thương. Thanh nha trùng HP chợt giảm 17%. Đồng thời, tôi hảo hai mắt tỏa sáng. Nhắc nhở, phát động chồng lấy, thu hoạch được vật liệu thanh nha trùng rắc khắc, cao cấp, điểm kinh nghiệm 10. Cùng một thời gian, thanh nha trùng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mình rắc khắc, hết rồi. Một đôi cánh mỏng, bên ngoài lộ ra. Thiếu khuyết rắc khắc, kỹ năng bị động giáp dày lực phòng ngự hiệu quả cũng mất. Nếu như nó biết nói chuyện, có lẽ, sẽ hô lên một câu Chiếm rửa tức giận thanh nha trùng xoay người thi triển kỹ năng va chạm đâm vào tô hảo trên đùi phải 43 va chạm kỹ năng gấp đôi tổn thương chỉ có thể đối tô hảo tạo thành 43 điểm thương tổn giá trị hiếm phẩm chất cho tàn hộ giáp lực phong ngự cường đại có thể nghĩ đặc biệt nhất là tô hảo vũ khí trong tay phì giờ sở tở có một phần hút máu công năng dựa vào chiến đấu mỗi một lần công kích hấp thụ mức tổn thương 1% điểm sinh mệnh phục hồi từ từ khôi phục mức không nhiều nhưng lại có thể tiết kiệm không ít tiền thuốc Thời khắc mấu chốt, cũng có thể tránh khỏi tử vong. Cuối cùng, nhắc nhở, đánh giết Thanh Nha Trùng, LV15, điểm kinh nghiệm 130. Giết chết 25 đầu Thanh Nha Trùng, Tô Hảo mới có thể thăng cấp. Thanh Nha Trùng ngược lại trên đồng cỏ, biến thành điểm sáng, biến mất trong không khí. Lưu lại mấy chục mai đồng tệ. Không có tuôn ra trang bị, vật liệu các loại. Sáng thế kỷ kim tệ tỷ lệ, 100 đồng tệ một mai ngân tệ, 10 mai ngân tệ một mai kim tệ. Mấy chục mai đồng tệ, còn chưa đủ mua rẻ nhất tiêu hào phẩm. còn tốt tuân gia vật liệu tô hảo nói thẩm xem xét tài liệu tin tức vật liệu tin tức tên thanh nha trùng rác khắc cao cấp giới thiệu chất lượng tốt vật liệu thích hợp với chế tạo hộ giáp dược tề đẳng các loại vật phẩm cũng có thể lựa chọn bán ra cho nở tờ cờ thương nhân hoặc nhiệm vụ sử dụng công dụng rộng khắp nói do nó có thể bảo đảm giá trị tiền gửi tô hảo hướng xong một bình sơ cấp khép lại dược tề phục hồi từ từ điểm sinh mệnh tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến thái cổ thảo nguyên người chơi không nhiều tô hảo cùng nhau đi tới không có gặp được quá nhiều. Hắn thông qua bên trong đưa mạng lưới tìm kiếm, ra kết luận: Vùng này thường xuyên có tinh anh, tiểu bột quái vật tần hiện, với lại đẳng cấp không ổn định. Rất nhiều đều là tại lệ vèo 20, thậm chí lệ vèo 30, thậm chí là cao hơn. Gặp được những quái vật này về sau, đại đa số người chơi chỉ có thể là chờ chết. Bản cổ đại lục tuyệt đối đầy đủ to lớn. Có quá nhiều không gian cung cấp các người chơi tìm kiếm, thăng cấp. Đã thái cổ thảo nguyên ích lợi so thấp, phong hiểm lớn, người chơi số lượng tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều tôi hảo bừng tỉnh đại ngộ trong lòng lại có một ít chờ mong nếu để cho mình gặp được bút tuyệt đối, tuyệt đối ổn chám ừng Ừm. nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia là thanh nha trùng không phải một con thanh nha trùng mà là một đám khoảng chừng hơn 20 cái những này thanh nha trùng tại gặm ăn một loại thực vật ngoại hình tựa như là dài ở trên mặt đất cà rốt kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt tâm thanh rất thanh thúy rất ếm hay bọn chúng có trí tuệ đơn giản tương hỗ ở giữa tranh đoạt muốn lấy tốc độ nhanh nhất nuốt vào càng nhiều đồ ăn chỉ có ăn nhiều lắm ăn no bụng bọn chúng mới có thể mau sớm thăng cấp tiến hóa sáng thế kỷ bên trong bọn quái vật đồng dạng có thể thăng cấp từ nhỏ quái đến tinh anh lại đến buột thậm chí là cấp thế giới bột cũng có thể kéo kẹt kéo kẹt đúng lúc này phốc phốc một con cướp gằm ăn cả rốt thanh nha trùng đột nhiên cảm giác hoa cúc xếp chặt nhói nhói bản năng phản ứng là nhân loại nó phẫn nộ xoay người lại cảm giác phần lương thanh lương mình khắc vậy mà hết rồi giống nhau thời khắc tô hảo đạt được hệ thống tiếng nhắc nhở cả người hai mắt tỏa sáng hắn có một cái to gan ý nghĩ sau đó đâm đâm đâm phí giờ sơ cơ không ngừng đâm tới khác biệt thanh nha trùng mức tổn thương bán ra hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đang điên cuồng bán ra ngắn ngủi mất một lúc hai mươi đầu thanh nha trùng toàn bộ không có rác khắc bọn chúng chọc tô hảo lấy đi đại lượng vật liệu lấy đi 200 điểm kinh nghiệm dựa vào thích khách cao tốc độ di chuyển ạt bụt ra tốc hiệu quả nên ngang rời đi. Trộm chơi liền chạy, thật tờ mở kích thích. 20 đầu thanh nha trùng, giận không kèm được. Lên án lấy Tô Hạo trộm cắp tội ác hành vi. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Loại cảm giác này, quá kích thích, quá thoải mái. Căn bản không dừng được. Đến mức, sau 2 giờ, Thảo Nguyên sói công hội tổ chức một nhóm, từ 200 người tạo thành luyện cấp bạo dân đoàn, đi vào thái cổ Thảo Nguyên. Dẫn đội là một người chơi nữ, nàng mở miệng nói ra. Lần này chúng ta thứ nhất là thăng cấp Thứ hai, là công hội tuân gia dược thể chế tác đồ, bên trong dược tề nhất định phải dùng đến thanh nhà trùng rắc khác. Giết nhiều thanh nhà trùng, tận lực phát bạo nhiều một chút. Yên tâm đi. Thanh nhà trùng, ta đánh qua, rất tốt đánh. Phía trước giống như liền là đi. Hơn 200 người, vừa lên. Cái gọi là bạo dân đoàn, đại khái là như thế. Nhân số đông đảo, đi đến chỗ nào, quét ngang đến đâu. Bình thường từ công hội tổ chức, thăng cấp tốc độ, hiệu suất, so tiểu đội thấp nhưng tính an toàn lại cao hơn rất nhiều. Khi hơn 200 hào người tới 20 đầu thanh nha trùng trước mặt sau. Hai mặt nhìn nhau. Có người khệ mắt co nguoi khỏe nổ nước bọt nói ra, "Này sợ không phải giả thanh nha trùng đi." Các ngươi sao đâu? Không có xác, có thể bảo đi ra không? Chương 9. ép cấp kỹ năng phá giáp. Đám thanh nha trùng có nỗi khổ không nói được. Bọn chúng là thiên nhiên tiểu tinh linh, bọn chúng là cả rốt yêu hái người, bọn chúng là hòa bình kẻ yêu thích. Thẳng đến có một ngày, một cái đồ biến thái xuất hiện, cầm dễ bốc lửa mầm chín mâu, khắp nơi đâm trùng cái mông mà lại mỗi một lần đều sẽ đem giáp khắc trồng đi có một chi rất có linh tính thanh nha trùng đối bạo dân đoàn phát ra tố khổ thanh âm chiêm chiếp bạo dân đoàn nó tại khiêu khích chúng ta thanh nha trùng chiêm chiếp ta không có bạo dân đoàn mặc dù không có giáp khắc nhưng vạn nhất có thể tuân ra đến đâu thanh nha trùng chiêm chiếp ta là giả thanh nha trùng bạo dân đoàn thật là phách lối trước hết giết lại nói thanh nha trùng chiêm chiếp mụ mụ ta phải chết thanh nha trùng tuất ạ sơ chấn tới gần luân hồi hòa sơn nguyên danh lại được xưng làm là hiện đại núi lửa bởi vì hắc cám thánh chiến bộc phát núi lửa bên trong phong ấn vô số tội ác người vĩnh thụ luân hồi chi trưởng trị lại bị tên là luân hồi hòa sơn nghe nói là tràn đầy bất hạnh hai ách thống khổ địa phương tô hảo không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng hắn tuyệt đối rất may mắn lảo đảo đi vào hạ sờ chân sau tô hảo ánh mắt quét về phía toàn bộ thị trấn phần lớn là hai tầng kiến trúc tảng đá đắp lên mạ thành mặt đất phủ lên đá cội nhìn về phía nơi xa tiêu cao ngất khói đen buốc lên luân hồi hỏa sơn rất dễ thấy phảng phất đang ở trước mắt có câu nói gọi là nhìn núi làm ngựa chết thị trấn khoảng cách luân hồi hòa sơn còn rất xa một khoảng cách a đây là hòm thư sao tô hảo phát hiện tại thị trấn nơi cửa có một cái hòm thư gậy gỗ chống lên lơ lửng giữa trời phía trên ghi chú màu đỏ dấu chấm than mang ý nghĩa có biêu kiện ở bên trong xem xét mở ra biêu kiện sau có nhắc nhở hiện lên ở tô hảo trước mắt nhắc nhở chúc mừng ngươi đánh giết hoàng kim cấp bột dạ sẹt y ở tiên phong thu hoạch được ngẫu nhiên kỹ năng bị động rút ra quyển trục một phải trang nhận lấy nguyên lai like ở chỗ này tô hảo hai mắt tỏa sáng tại tân thủ thôn thời điểm đánh giết dạ sẹt y ở tiên phong lúc xác thực có được nhắc nhở bên trên ban thưởng kim tệ đẳng cấp đều đã chứng thực chỉ có kỹ năng quyển trục không biết tung tích hỏi thăm hệ thống đạt được hồi phục cũng rất đơn giản tự hành tìm kiếm lại là ở chỗ này lấy ra quyển trục lấy ra lơ lửng giữa trời miễn phí rút ra một cái kỹ năng bị động, tô hảo liếm liếm khỏe miệng, kỹ năng cái gì? một số thời khắc so trang bị mạnh hơn quá nhiều. Theo ý niệm lựa chọn sử dụng, kỹ năng quyển chu hóa thành hạt ánh sáng trong không khí phân giải, dung ky nang quyen truc hoa vào tô hảo trong mi tâm. Tiếp tục vài giây sau, nhắc nhở thu hoạch được kỹ năng bị động phá giáp, kỹ năng tin tức, tên phá giáp cấp S loại hình kỹ năng bị động, hiệu quả công kích địch nhất lúc có một phần trăm tỷ lệ phát động phá giáp, không nhìn mục tiêu hỗ giáp lực phòng ngự tôi hảo hai mắt thẳng tỏa ánh sáng đây tuyệt đối là cận chiến chức nghiệp tha thiết ước mơ kỹ năng bị động rất cường đại kỹ năng bị động không nhìn mục tiêu hộ giáp phòng ngự mang ý nghĩa có thể đánh ra đủ số mức tổn thương nhất là thích khách khi thăng cấp cảnh giới tăng lên tới mức nhất định về sau miểu sắt chức nghiệp máu giấy thuộc về trạng thái bình thường thao tác lúc này có pha giáp hiệu quả phát động liền ngay cả chiến sĩ cái này chức nghiệp có lẽ đều có thể dây mất liền là tỷ lệ thiếu điểm một hẳn là có thể thăng cấp tôi hảo nói một mình hành tẩu tại ạ sở trấn đường phố tìm kiếm người ngâm thơ rong ron. bút bút thợ rèn rèn đúc vũ khí tiếng vang rất chói thai đây là một tòa thừa thai khoáng vật thị trấn trong trấn có thật nhiều tinh thông rèn đúc thợ rèn hai tay để trần thợ rèn trên cổ dựng lấy khăn mặt lau đi mồ hôi tiếp tục rèn đúc hắn răn chắc cánh tay rất có sức mạnh liền ngay cả sắt thép cũng tại truy đánh dưới dần dần biến thành đoạn kiếm bộ dáng tô hảo tiến lên trước do hỏi hai cơ đại thúc ta muốn hỏi ron ở nơi nào hắn là tên người ngâm thơ rong Hai gơ dừng lại rèn đúc vũ khí động tác. Bản năng như mày. John. Hắn đã chết, đều đã chết 3 năm. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Tô Hảo rất kinh ngạc, thương xót nói. Có chút việc, thân thích của hắn xin nhờ ta, đưa cho hắn một chút đặc sản. Không nghĩ tới. Đúng, đại thúc, ngươi biết hắn mai táng ở nơi nào sao? Ta nghĩ đem đồ vật giao cho hắn. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chân thành tha thiết biểu diễn, khiến hai gơ vì Tô Hảo tiết tháo cảm động. Hai gơ cảm thán giống như là ngươi như thế tuân thủ cam kết người quá hiếm có như vậy đi người trẻ tuổi chờ ngươi xử lý xong sự tình có thể tới tìm ta ta ngay ở chỗ này ừng nhìn xem ngôn ngữ tiết ấu thỏa thỏa muốn truyền thụ hoặc là có nhiệm vụ cho nay Sáng sáng thế kỷ chân thực tính lần nữa khiến tô hào cảm thán quá chân thực lắc lư nở tờ cờ đều có thể làm đến mặc dù nói đây là lời nói dối có thiện ý nhiệm vụ chính tuyến là tìm tới người ngâm thơ rong rong vậy đã nói rõ nhất định có thể tìm tới hắn có lẽ hắn không có chết đâu. Tô Hảo nhìn xem thiêu đốt hỏa lô, ngọn lửa kia đang nhảy nhót, suy tư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ này, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hỏa hồng hỏa diễm đang nhảy nhót, nhảy lên, nhảy lên, đập vào mắt bên trong lục hỏa. Tô Hảo đứng tại trước ngôi mộ lẻ loi, màn đêm đã ráng lâm. Tô Hảo là căn cứ nở tờ cờ tiger chỉ dẫn, lại tới đây, ạ sở chấn bên ngoài người ngâm thơ rong ron phần mộ, cụ nát bia đá khắc lấy ron danh tự. Lục hỏa đang nhảy nhót. Tất cả mọi người coi là John đã chết đi 3 năm. Không sai, tất cả mọi người, đều cho rằng như thế, cho là ta chết. Kéo kẹt. Tái nhận, khô gầy tay từ trong phần mộ rối ra. Chương 10. Ba đôi hỏa hồ. Tô hảo lui về sau hai bước, nhìn chầm chầm từ cô trong mộ leo ra quái vật. Nó thực sự khó mà được xưng là nhân loại. Bệnh ngoài da thái bạch, thậm chí có chút phát xanh, rất như là thi ban, tứ chi khô gầy, mặc rách dưới quần áo, vận hiệu, hốc mắt lõm, càng giống là quỷ. mà không phải người ta có phải hay không rất đáng sợ John miết miệng lộ ra một loạt xanh lét mục nát răng rất khó tưởng tượng nó lại là mọi người trong ấn tượng phong độ nhẹ nhàng người ngâm thơ rong Ừm, là dáng dấp rất độc đáo tô hảo ngôn ngữ có chút tuyển chuyển hơi chuyển động ý nghĩ một chút xem xét mục tiêu tin tức nhân vật tin tức tên John. đẳng cấp chỉ có cao hơn tự thân lẹ vẹo 15 mục tiêu đẳng cấp mới là dấu chấm hỏi trạng thái đơn giản cùng John giao lưu hai câu qua đi tô hảo nhiệm vụ liệt biểu xuất hiện nhắc nhở Nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, lấy được thưởng lực lượng chi thành một Mâu đỏ ma thạch tự động để vào Tô Hạo trong hầu mại tệm. Sử dụng nó có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm lực lượng thuộc tính, đối với hệ vật lý chức nghiệp mà nói, giá trị rất cao. Loại này ma thạch đều không cách nào giao dịch vật phẩm, Tô Hạo không chần chờ, quả quyết lựa chọn sử dụng. Nhắc nhở, làm dùng sức mạnh chi thành, lực lượng người. Tô Hạo cảm giác được, lực lượng của mình mạnh lên. Hiện tại tiếp tục công kích đối nhân, mức tổn thương tất nhiên sẽ cao hơn cho qua quyet lua chon su dung nhac nho lam dung suc manh chi thạch, luc luong muoi to hao cam giac đuoc luc luong cua minh manh len hien tai tiep tuc cong kich địch nhan muc ton thuong tat nhien se cao hon rat nhieu gion đang quay đánh trên người bùn đất lại phát hiện có chút đã dính trên người thật là khiến người ta đau đầu ta giống như đã nhanh muốn trở về đại địa nữ thần ôm ấp nói một mình một câu sau tên này càng giống là quỷ nở tờ cờ, cờ nhìn về phía tô hảo nhữ mày do hỏi đẳng cấp của ngươi là lẹ vẹo 12, kém một chút đến lẹ vẹo mười nghe được tô hảo đẳng cấp về sau do vốn là giống quỷ biểu lộ càng giống quỷ rất khó coi rất vặt mẹo thanh âm khàn giọng quát ngươi nhận nhiệm vụ chẳng lẽ không căn cứ tự thân thực lực sao nay quá buồn cười Ngươi ngay cả lẹ và 25 đều không có, thế mà dám can đảm tìm tới ta. Nha! Thân A, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, ngươi lại phải đến như vậy cái không đáng tin cậy là mạo hiểm ra. Nói nói, hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 3 năm trước đây, John vô ý ở giữa phát hiện luân hồi hòa sơn bí mật, vì bảo vệ mình, hắn lựa chọn giả chết. Sử dụng đặc thù ma pháp, ngủ say tại trong phần mộ. Chờ đợi một ngày này đến. Căn cứ thần chỉ dẫn, hắn nhìn thấy sẽ có nhà mạo hiểm tìm tới mình, trợ giúp chính mình. nhưng bây giờ Nghĩ đến luân hồi hỏa sơn địch nhân, do đột nhiên cảm giác, nhân sinh hoàn toàn đủ ám. Ta có lẽ, ba năm trước đây liền không nên giả chết. Hiện tại lại ẩn nút trở về, cũng khẳng định sẽ bị địch nhân phát hiện. Tô hảo giang tay ra, mở miệng nói ra, dù sao ngươi cũng bỏ ra ngoài, không bằng liền nói cho ta một chút chứ sao. Phía dưới nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta nơi đó có câu chuyện xưa, ngựa chết xem như ngựa sống ý, ý Giống như rất có đạo lý dáng vẻ. John biểu thị hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt mới lẹ vẻo 12 hai mạo hiểm ra cảm thấy bất đắc dĩ tốt ta hy vọng vận khí của ngươi có thể xứng với ngươi kiên trì trải qua một phen thảo luận siêu đẳng cấp nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ dung nhâm huyện lv LV25. giới thiệu tiến vào dung nhâm huyện tìm kiếm địch nhân tình báo có thể thông qua đánh giết bên trong quái vật có tỷ lệ thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm mục tiêu tình báo tin tức một ban thưởng học thức dây chuyền hiếm lv v tiêu chuẩn lệ và 25 nhiệm vụ, thế nhưng, bởi vì tô hảo đẳng cấp duyên cớ, nhiệm vụ ban thưởng chính là lẹ vẹo 15 hiếm dây chuyền. Dây chuyền cùng phòng ngự ma pháp có quan hệ, giá trị rất cao. Tô hảo hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là cấp S nhiệm vụ, ban thưởng rất phong phú. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi. Cuối cùng cùng don cáo biệt, tô hảo nhìn xem hắn lại lặng lẽ chui trở lại cô trong mộ. Này nờ cờ, cẩn thận quá phần chút. Khía cạnh nói rõ địch nhân thực lực nên mạnh mẽ đến mức nào, càng mạnh càng tốt, mạnh. Nói rõ hệ thống có khả năng thăng cấp. Tô Hạo trong lòng âm thầm chờ mong. Hắn đối thần thâu hệ thống chờ mong rất cao, chiến đấu trộm lấy rất cường thế, mà dù sao đơn điệu. Nếu như có thể mở ra càng nhiều công năng, mới càng thú vị. Bước đi vô tung, sơ chạm liền có thể trộm lấy vật phẩm, đây mới là Tô Hạo muốn. Sau 2 giờ, ban đêm 10 giờ đúng. Dung Nham hang động. Ngoài hang động một mảnh u ám, nhưng huyệt động này bên trong lại là ánh lửa tươi sáng. Nhiệt độ cũng là cực cao. Tô Hạo vừa đi vào đến cũng cảm giác được tóc thẳng vào mặt nóng bỏng, hỏa tinh trong không khí phiêu đãng. cửa vào nhỏ hẹp, theo xâm nhập, tô hảo phát hiện này dung nham huyện không gian đang lớn lên, tựa như là độc lập thế giới dưới đất, có màu vàng, màu đỏ sáng long lanh tinh thạch, liền trần trụi tại mặt đất, không có đối ứng phó chức nghiệp, tô hảo không dám thu thập loại ma pháp này thạch rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ bạo tạc. đúng lúc này, tự tư, hắn nghe được thanh âm, ngay ở phía trước, đi hơn hai phút, rốt cục có quái vật tung tích, cẩn thận dán vách đá lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía góc rẽ phía trước. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một đầu bột, một con vũ mị hình người hòa hổ. Thân cao 170cm, dáng người cao gầy, tóc cam, khuynh thành khuôn mặt, mặc hở hàng, sau lưng còn có ba con lông sủ đôi dài. Nàng tay nắm lấy chính là một thanh ma pháp trượng, cái nhìn trượng chế tác, cùng mặt ngoài ma lực lưu động. Tôi hảo 100% khẳng định. Đây tuyệt đối, tuyệt đối là một thanh cấp hiếm, thậm chí cao cấp hơn ma pháp trượng. Xem xét tin tức. Lãnh chúa tin tức. Tên Ba đuôi hỏa hồ, hoàng kim cấp. Đẳng cấp 25. Điểm sinh mệnh 35000, 35000. Ma pháp lực công kích 550 700. Lực phong ngự vật lý 600. Kỹ năng: Mị hoặc, địa hỏa, tam trọng sinh. Chương 11: Tùy thời mà đậu, Dùng một cái từ hình dung ba đuôi hỏa hồ bảng tin tức. Rất mạnh. Điểm sinh mệnh phá 30000, ma công tối cao 700, còn có nhiều cái kỹ năng. Tô Hạo hiện tại điểm sinh mệnh cũng bất quá là 820 điểm. Phong ngữ ma pháp lực càng là thấp đáng thương, tuyệt đối gánh không được nàng một lần công kích. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước không trêu chọc nàng, đặng hoàn thành nhiệm vụ, lại sờ lên đánh lén. Trộm lấy xong, nhất định có thể thăng cấp, cho dù chết, cũng có thể càng nhanh chóng hơn độ trở lại thành trấn giao phó nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, Tô hảo quyết định, quyết định truyện. Hắn nhìn về phía ba đôi hỏa hồ ánh mắt, lưu luyến không rời. Không phải là bởi vì nàng rất có sức mê hoặc, mà là tiền. Nếu như có thể trộm đi ma pháp trượng của nàng, tôi hảo Ít nhất cũng có thể bán cái 5000, thậm chí một vạn nhiều hoa hạ tệ, thậm chí nhiều hơn. Góp đủ 30000 hoa hạ tệ, liền có thể mua sắm máy chơi game, tốt hơn trả trộn tại thế giới trò chơi. Không cần hướng như bây giờ, sử dụng mũ trò chơi đăng nhập. Còn phải một ngày 3 lần hạ tuyến, ăn cơm, đi nhà xí vân vân. Đã có thần thâu hệ thống, tiền đồ cũng toàn bộ thêm ở chỗ này, tô hảo càng muốn đem hơn tinh lực toàn bộ đặt ở thế giới trò chơi. Dạng này mới có thể thực lực, lợi ích tối đại hóa. Chấm rãi lui lại. Sử dụng kỹ năng vô ngân. Hành tẩu lúc, vô thanh vô tức. Liền xem như ba đôi hỏa hồ là hoàng kim cấp bậc, cũng tuyệt đối không khả năng phát giác được chính mình. Nhưng vào lúc này, trước mặt mấy đầu động quật phân nhanh, miệng, có nữ tử thanh âm truyền đến. "Tìm được. bot ở chỗ này, nhanh, kỵ sĩ chóng đi tới." Tô Hạo bước chân đình trệ, hai mắt tỏa ánh sáng. "Có người chơi đến rồi. Không chỉ là một người, tựa hồ mục tiêu chính là cái này ba đôi hỏa hồ." Hắn tiềm phục tại nơi hẻo lãnh chỗ, bí mật quan sát. Quả nhiên, có đại lượng người chơi xông ra khoảng chừng hơn 20 người. Có mặc sáng như bạc bạn giáp kỵ sĩ, thân hình cao lớn, một tay cầm thuần dậy, một tay nắm lấy một tay kiếm. Rất uy vũ, hùng hậu. Tâm chắn đứng bưng ba đôi hỏa hồ hỏa diễm công kích, điểm sinh mệnh cấp tốc giảm bớt, sau lưng có mục sư đang cho hắn tăng máu. Một lời không hợp, trực tiếp mở làm. Hơn 20 người cùng ba đôi hỏa hồ chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ghê tởm nhân loại. Ba đôi hỏa hồ rất phẫn nộ, gân xanh nâng lên, bạch bánh dưới da thịt có trong mạch máu có hỏa nguyên tố đang lưu động. Tiện tay vung lên liền la mạng lớn hòa diễm, hướng phía các người chơi chạy tới. Chỉ huy đoàn đội chính là một người chơi nữ, nghề nghiệp của nàng là ma pháp sư, mặc xanh nhạt sắc bộ giáp, cực giống là lọ váy, có trên lệnh chút ít hướng tại manh hệ, tay nắm lấy huyền thanh ma pháp trượng. Tô Hạo có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không là phàm phẩm, ít nhất cũng là cấp hiếm đồ phòng ngự cùng vũ khí. Với tư cách một chuyên nghiệp kẻ trộm, tương lai thần cấp đạo tặc. Tô Hạo căn cứ phẩm đức nghề nghiệp, đánh trước lượng nữ hài trang bị, vũ khí sau, mới chú ý mặt mũi của nàng chỉ là nhìn một chút tôi hảo ở trong lòng đang thầm nghĩ tỉnh táo tỉnh táo công việc đừng có người tình cảm quá đẹp nàng khuôn mặt tinh xảo một đôi tròng mắt màu đen như tinh thần rõ ràng sừng nhỏ câu lên nga cái cổ trắng trẻo có mấy phần xương cảm giác đẹp nắm lên ma pháp trượng tay tứ bất luận cái gì góc độ nhìn đều như vậy hoàn mỹ chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm giác được nàng rào rạt thanh xuân sức sống khí tức loại khí chất này tuyệt không phải phổ thông nữ hải có thể có cho dù là cải biến khuôn mặt Người khí chất lại không cách nào cải biến. Tôi Hảo có thể khẳng định. Liền xem như tại thế giới hiện thực, cô bé trước mắt cũng sẽ để cho người ta yêu thích. Có thể có tự tin như vậy, thong dong, thanh xuân khí chất. Chỉ có một khả năng tính, nàng bản thân liền xuất thân cao quý, đồng thời người điều kiện ưu việt. Thầm nghĩ. Xem xét tin tức. Người chơi tin tức. ID, thiên doãn. Đẳng cấp. chuyên nghiệp, ma pháp sĩ. Chỉ có đơn giản mấy cái tin tức để lộ ra nghề nghiệp của nàng cùng đẳng cấp. Ma pháp sĩ là ma pháp sư tiến giai chức nghiệp, nhất định phải tại lẹ vẹo 30 về sau mới có thể tiến hành tiến giai. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hảo khẳng định Thiên Doãn đẳng cấp ít nhất cũng là lẹ vẹo 30. Hai nhóm người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cứ việc đối mặt 20 tên người chơi vây công, ba đuôi hỏa hổ như cũ biểu hiện rất cường thế. Nàng có ba cái kỹ năng, so sánh cái khác buộc, ba cái kỹ năng không nhiều, lại vô cùng cường thế. Mị hoặc có thể mê hoặc nam tính người chơi, mê thất 2 năm giây, không cách nào công kích, phản kích phòng ngự các loại. Mà kỵ sĩ người chơi phần lớn là người chơi nam, kỹ năng địa hỏa càng là phạm vi công kích. Trên mặt đất có mạng lớn hỏa diễm thoát ra, đốt cháy, có mấy danh chức nghiệp màu giấy cũng bị mị hoặc các kỵ sĩ ngã xuống. Mức tổn thương tiếp tục không ngừng toát ra. Song phương đều tại nhấn lại. Bột điểm sinh mệnh từ 3 và 5, giảm bất đến 2 vạn, giảm bất đến 1 vạn. Ma thiên doán người cũng từ ban sơ 21 người, chết còn lại khó khăn lắm 12 người. Cũng may mục sư, ma pháp sư chức nghiệp còn tại. Bằng vẫn thiên doan nắm lên ma pháp trợ tay đối không khí vạch ra một vòng tròn có ma pháp trận đột nhiên hiện ra ngưng tụ ra băng nhận vọt tới ba đôi hỏa hồ chiến đấu đã tại chuẩn bị kết thúc tô hảo đang chờ đợi hắn nằm sấp tại nguyên chỗ không nhúc ních, gắt gao nhìn chằm chằm bột ba đôi hỏa hồ còn thừa điểm sinh mệnh chờ đợi tốt nhất tập kích thời cơ hai bên đều là đại lão chính mình cũng không thể trêu vào a một bên là lẹ và 25 hoàng kim cấp buột, một bên khác là 12 người đội ngũ dẫn đội càng là ít nhất lẹ vẻo ba ma pháp sư mặc dù tướng mạo rất đáng yêu nhưng tô hảo cũng không xác định đối phương có thể hay không đưa mình về thành trấn dù sao mình là muốn giật đồ đâu trong lòng âm thầm tính toán lấy thương tổn của ta cướp đi bột cơ hội là không thể nào cứ như vậy đảng bột điểm sinh mệnh lại rơi rơi đến 3.000 thời điểm lao ra đánh một lần phát động trộm lấy sau liền chạy dạng này những này công người biết cũng không có tinh lực truy ta bột cũng sẽ bị công người biết quân lấy trong lòng kế hoạch xong chiến thuật về sau tô hảo tay không bên trong thêm ra một thanh dị xét dao găm Đây là tại ạ sờ chấn mua. Rất giá rẻ, cơ hồ không có lực công kích, nhưng có một chỗ tốt, có thể dùng dao găm đến sử dụng thích khách kỹ năng. Hắn nhìn chầm chầm buột còn thừa điểm sinh mệnh. rất phá 5.000 điểm. rất phá 4.000 điểm. mười 12. Trộm lấy thành công. 49. 105. 79. Tổn thương mức, không ngừng từ ba đuôi hỏa hồ đỉnh đầu nổi lên. Thiên doán huy động pháp trượng, thi triển ma pháp. Cảnh giác nói. Cẩn thận nó một kỹ năng cuối cùng. Ừ chú ý vị trí đi bộ không nên quá tập trung cẩn thận bị miễu sát cũng có người phụ hòa nói hoàng kim cấp bột quá cường đại cung cấp bậc người chơi thậm chí cao hơn nó một chút đẳng cấp người chơi cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đông đảo đến đánh bại đối phương tô hảo càng giống là người chơi bên trong đất đá trôi chết hai lần dòng giã đem tân thủ thôn hoàng kim bột trang bị tọa kỵ trộm sạch sau mới đánh giết bột a a ba đuôi hỏa hồ thét lên hình tượng hoàn toàn không có nàng đang nỗ lực khởi xướng phản kích mũi tên ma pháp thậm chí lơi búa lần lượt nện ở trên người đánh gây công kích của nàng rất khó tiến hành hữu hiệu công kích tại này khô giáo trong huy động bất kỳ cái gì chi tiết đều đem quyết định chiến đấu đi hướng chỉ là bọn hắn đều không ý thức được nơi này còn có phe thứ ba tô hảo sử dụng kỹ năng vông ngân mỗi giây tiêu hao 20 điểm mp giờ khắp này hắn phảng phất không có hô hấp không có sinh mệnh không chút nào thu hút lặng lẽ từ góc chết tới gần nhìn chằm chằm bột phía sau lưng chỉ cần tiếp cận đến năm m, liền có thể thi triển thích khách ảnh tập kỹ năng đánh lén ba đôi hỏa hổ, khoảng cách rất gần, từ 15m đến 10m, lại đến 5m, khoảng cách đến. hỏa diễm, băng xương, loạn tiễn bên trong, tô hảo đột ngột thoát ra, hắn một chân phát lực, buộc phát ra kinh người bật lên lực, tay phải nắm chặt dao găm, giờ khắc này giống như ẩn nút tại trong rừng rậm mãnh hổ, không ra thì đã, vừa ra kinh người, ba đôi hỏa hổ mảy may không có ý thức được nguy hiểm, nhưng thảo nguyên lang công hội các người chơi, thiên doãn và một đám hơn 10 tên người chơi lại thấy được tô hảo hết thể tới quá nhanh nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị thiên doãn trong ánh mắt thanh tịnh có chút kinh hoàng là thích khách cái nghề nghiệp này quá quái dị lực phòng ngự thấp điểm sinh mệnh thấp hành động lực cấp tốc tổn thương lại là bạo tạc nếu như là đỉnh tiêm thích khách một bộ bộc phát lại thêm đánh lén hiệu quả rất có thể giết chết ba đôi hỏa hổ phốc phốc Giao găm đâm chúng ba đôi hỏa hổ lưng giống nhau trong nháy mắt mức tổn thương bán ra hai bạo kích tổn thương chỉ số bắn ra sau một nháy mắt tim đập nhanh hơn Thần kinh căng cứng thiên doán bọn người, thở dài một hơi. Lại nhìn Tô Hảo lúc, tựa như là đang nhìn đồ bị. Đây là nơi nào tới kỳ hoa? Như vậy điểm thương tổn, chả học người đỡ bốt Tô Hảo không biết các nàng nghĩ như thế nào, chỉ biết là mình rất thoải mái. Thoải mái là ra. Mức tổn thương bắn ra một nháy mắt, hệ thống nhắc nhở, điên cuồng bắn ra. Nhắc nhở, người chơi Tú Hảo, Lv12, công kích ba đuôi hỏa hồ, Lv25 hoàng kim cấp buộc, tạo thành tổn thương hai Nhắc nhở, phát động trùng lấy Thu hoạch được ly tâm phát trượng, chất tuyệt, kinh nghiệm 5000. Chất tuyệt phẩm chất ma phát trượng, càng có cao tới 5000 điểm điểm kinh nghiệm. Nhắc nhở, Lv12 thăng cấp đến Lv13, điểm kinh nghiệm, 4500 4000. Nhắc nhở, Lv13 thăng cấp đến Lv14, điểm kinh nghiệm, 5400 500. Thăng liền hai cấp về sau, Tô Hạo vừa lòng thỏa ý. Thân là một ưu tú kẻ trộm, trộm xong liền chạy, là cơ bản nhất phẩm hạnh. Nếu không, cái kia gọi lạm cương đạo. A ra tốt hiệu quả phát động lại thêm thích khách cao tốc độ di chuyển tô hảo linh hoạt quanh người đạp bột phía sau lưng một cước quả quyết chuồn đi toàn bộ thao tác quá trình không cao hơn hai giây rất có chuồn chuồn lướt nước cảm giác ba đôi hỏa hồ càng thêm tức giận lại có như vậy nhân loại yếu đuối gan dám đánh lén mình khi nàng muốn quanh người công kích tô hảo lúc lại bị chạm mặt tới ma pháp mũi tên đánh gây động tác chính như tô hảo dự liệu như thế thiên doãn và một đám người sẽ không để cho bột chạy trốn mà bột cũng sẽ không bỏ qua quyet chuon đi toan bo thao tac qua trinh khong cao hon 2 giay rat co chuon chuon luot nuoc cam giac ba đuôi hoa ho cang them tuc gian lai co nhu vay và một đám người Động cột một bên khác. Tô Hảo một đường chạy chậm, đắc ý cảm thán. Ai, vì cái gì, không ai phát hiện được ta tài hoa. Trong tay cầm chính là ly tâm pháp trượng, chắc tuyệt phẩm chất. Siêu việt hiếm phẩm chất vũ khí. Cái đồ chơi này, tuyệt đối, giá trị tuyệt đối tiền. Cũng có thể bán cái giá tốt, đầy đủ mua xuống một đài rất tốt máy chơi game. Tô Hảo nhìn chằm chằm này đẹp đẽ tinh xảo ma pháp trượng, mở miệng nói ra. Xem xét tin tức. Giống nhau thời khắc. Thiên Doãn lúc này mới ý thức được vấn đề, nàng mơ hồ nói, đợi chút nữa các ngươi nhìn, một trong tay ma pháp trưởng tại sao không có rồi? thật đúng là giận quá mà cười. ba đôi hỏa hồ ý thức được ma pháp của mình trưởng bị bi đến, đi, ngược lại bình tĩnh lại. nang ba cái lông sù cái đuôi bên trong một đầu, đột nhiên bốc cháy lên đến, phảng phát sinh mệnh lực biến mất. đọc lên ba chữ tam trọng sinh. trong động quật, ánh lửa chiếu đến màu đen hình người cái bóng, đột nhiên kéo dài, dần dần biến lớn, càng lớn, thẳng đến cuối cùng lộ sát thành làm một đầu cự thú. thiên doãn bọn người ngẩng đầu lên, nhìn qua biến thành bản thể ba đôi hỏa hồ. Hiện tại nó. Thân cao 4 m thân dài hơn 10 10m một thân tranh hồng lông tơ, phía sau là hai cái đôi. Yêu khí rất nặng hồ mắt, khinh miệt nhìn xuống lấy mấy người. Nó thuộc tính giao diện, xuất hiện tại thiên doan trước mắt. Lánh chúa tin tức. Tên, hai đuôi yêu hổ, bạch kim cấp. Đảng cấp, 30. Điểm sinh mệnh, nghìn Ma pháp lực công kích, 951.300. Lực phòng ngự vật lý, 1.000. Phòng ngự ma pháp lực, 1.980. Cái này thuộc tính, quá kinh khủng quá rung động thiên doan hé miệng lộ ra cái răng khểnh ngơ ngác nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi đường đi đồng ý thế nhưng chạy được không trước mắt buốt quá kinh khủng có thể tùy tiện miểu sắt tất cả mọi người nhưng lại tại tất cả mọi người coi là mình chết chắc thời điểm hai đuoi yêu hồ lại chỉ là khinh miệt liếc các nàng một chút xoay người hướng phía một phương hướng khác chạy tới lưu lại thiên doan bọn người một mặt một bức tình huống như thế nào nó tựa như là đuổi theo cái kia thích khách chương mười bằng bản sự trộm dựa vào cái gì trả không phải giống như liền là đuổi theo hắn thiên doãn rất khẳng định điểm này cá nhân ta suy đoán người chơi này có lẽ không có đơn giản như vậy đột nhiên tập kích lại đào tẩu cuối cùng bột biến thân đuổi theo ta suy đoán ly tâm pháp trượng đã rơi xuống trong tay hắn ly tâm pháp trượng là thiên doãn đội ngũ mục tiêu trọng yếu cũng là cấp S nhiệm vụ hoàn thành lúc nhu yếu phẩm chỉ có giết chết ba đôi hỏa hồ lại thu hoạch được ly tâm pháp trượng nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được chuyển chức gần tàng chức nghiệp thời cơ thiên doãn rất lo lắng lo lắng ly tâm pháp trượng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như bột truy hồi pháp trượng cũng không tệ. Chờ mình tăng thực lực lên một lần nữa triệu tập đồng đội lại đến đánh bại hai đôi yêu hồ chính là trong đám người mục sư mội tử, giơ tay lên nói. Ta có xem xét tin tức của hắn, lẹ bèo 12 thích khách ai đi là túy hảo, thực lực rất yếu hắn là như thế nào đi vào nơi này có lẽ cũng là nhiệm vụ đâu cũng có người buông tay nói ai biết được, dù sao ta chỉ biết là hắn chết chắc. Lẹ bèo 30 bạch kim bột truy sát Làm sao có thể chạy được. Xác thực, đoán chừng cũng mau trở lại tân thủ thôn. Liên tại bọn hắn một người từng câu từng chữ lúc. Sợ nhất, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dung nham huyệt một chỗ đất trống. Tô hảo ngay tại xem xét ly tâm pháp trượng tin tức, đắc ý nhìn xem thuộc tính giao diện. Trang bị tin tức. Tên, ly tâm pháp trượng, chat tuyệt. Đẳng cấp, 30. Loại hình, ma pháp trượng. Ma pháp công kích lực 340. Chí lực 24. Tinh thần 25. Hòa thuộc tính công kích. Xuyên ma pháp 10%, chân luôn, nó rất khác biệt. Chú thích, nhiệm vụ vật phẩm, kỳ quái, nhiệm vụ vật phẩm. Cái này hẳn là có thể sử dụng mới đối đâu a. Ngay tại tô hảo nhũ mày lúc, đột nhiên cảm giác có bóng dáng bao phủ mình, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chạm mặt tới. Cỗ này mùi rất quen thuộc, liền là ba đuôi hỏa hồ mùi. Hắn vội vàng thu hồi ly tâm pháp trưởng đến trong hòm hải thèm, ngẩng đầu phát hiện một đầu quái vật khổng lồ thình lình đang ở trước mắt. Một đầu cự hình hồ ly, thân cao khoảng bốn mét có thể so với voi, mà thân dài càng là khoa trương. Như vậy hình thể khổng lồ, tiếp cận mình lúc vô thanh vô tức, có thể thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Yêu hồ đang cười. Nó đối Tô Hạo lộ ra nụ cười quỷ quyệt, giờ khắc này, rất khiếm người. Lấy ra đi, kẻ trộm. Chỉ là, Tô Hạo đảm lượng cũng không nhỏ, nụ cười như thế, không dọa được hắn. Giả vờ ngây ngốc. Lấy cái gì? Ta lại không biết ngươi. Vậy dạng này đâu? Hai đuôi yêu hồ bên ngoài cơ thể có ánh sáng choáng ẩn hiện, trong chốc lát, thân hình thu nhỏ lần nữa biến thành ba đôi hỏa hổ vũ mị bộ dáng biểu hiện của nàng rất bình tĩnh nhưng càng là bình tĩnh càng là nói rõ nàng đối với cục diện lực khống chế rất mạnh ung dung không nội đối mặt này bộ uy hiếp cứ việc nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng tôi hảo mặt ngoài như cũ bình tĩnh tâm lý tố chất tâm lý tố chất tâm lý tố chất thất bại làm sao làm trộm. về sau còn thế nào trở thành toàn bộ sệ vờ đạo tặc lý không thẳng khí cũng chẳng nói băng bản sự trộn vì sao phải cho người người vốn đang rất bình tĩnh ba đôi hỏa hổ suýt nữa khi biến thành nguyên hình loại này vô sỉ, cũng có thể nói ra được dài nhỏ trong đôi mắt ngưng sắc khí buộc tô hảo trong tay thêm ra một cây truy thủ dán tô hảo yết hầu nếu như ngươi không giao ra ta liền giết ngươi tô hảo nghiêng đầu sang chỗ khác giờ khác này chân nam nhân phụ thể tùy ngươi dù sao ta cũng nghĩ về thành đi ngủ ba đôi hỏa hổ uy hiếp vô dụng một lát sau ba đôi hỏa hồ thu hồi dao găm đối tô hảo toát ra ai sợ bộ dáng làm lòng người sinh cận sóng. Mạo hiểm ra ca ca. Cái kêu ly hỏa pháp trượng, là mẫu thân của ta di để lại cho ta duy nhất vật phẩm, văn cầu ngươi. Nhìn nàng điềm đạm đang yêu, để cho người ta lo sinh yêu thương bộ dáng. Tô Hảo ngầng đầu lên, 60 độ sừng, khinh miệt nhìn xem nàng, nói ra mấy chữ. À, nữ nhân. À, à, à, nữ nhân. Ngắn gọn ba chữ, tại ba đuôi hỏa hồ nội tâm bốc lên, cái mũi của nàng đều nhanh sai lệch. Không thể nhịn được nữa. Giận dữ hết. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói. Khu khu, kỳ thật. Cũng đơn giản. Tô Hảo nhãn châu xoay động, nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Ta ở chỗ này còn có nhiệm vụ, nếu như ngươi mang theo ta thăng cấp đánh quái, ta liền sẽ cho ngươi pháp trượng. Nhưng là, ngươi phải cam đoan, ta cho ngươi pháp trượng về sau, ngươi không thể giết chết ta. Trong lòng âm thầm nói thầm, dù sao ta đánh chết cũng không nói, đưa cho ngươi là cái gì pháp trượng, có phải hay không ly tâm pháp trượng. Mà một bên khác, ba đuôi hỏa hồ mỉm cười ta đáp ứng ngươi chờ ngươi đem pháp trượng cho ta về sau ta sẽ không ra tay với ngươi trong lòng âm thầm nói thầm dù sao ta chỉ nói không nên lời tay đến lúc đó một ngụm lửa đem ngươi này ti tiện đạo tặc đốt thành tạt bã vậy thì tốt cứ như vậy thành giao song phương trải qua hữu hảo hiệp thương cuối cùng đạt thành trung nhận thức thị giác chuyển hướng tiên doãn dựa theo bình thường tình huống nàng là hẳn là chạy khỏi nơi này triệu tập nhân thủ nhưng khi nghĩ đến tên kia gọi là túy hảo thích khách nàng không an tâm vạn nhất đối phương chết Ly Tâm Pháp Trượng không có tung ra đến làm sao bây giờ? Vạn Nhất Hán đảo tẩu, lại bán đi làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của mình dính đến ẩn tàng chức nghiệp, nhất định phải muốn biết rõ ràng. Ly Tâm Pháp Trượng hạ lạc mới được. Thế là nàng chọn lựa mấy cái hảo bằng hữu, tạo thành bốn người người chơi nữ đội ngũ, hướng về vừa mới túy hảo, cùng hai đôi yêu hồ đuổi theo phương hướng tìm kiếm qua rồi. Không chỉ là nàng một chi đội ngũ, cái khác người chơi tạo thành hai chi đội ngũ khác cũng gia nhập Dung Nham Huyện tìm kiếm hành động bên trong. Có người nói thầm. Chúng ta hiện tại mới tìm kiếm, có phải là quá muộn hay không? Ta đoán, hắn khẳng định đều đã chết. Ta đoán chừng cũng thế. Bạch Kim cấp bột chạy quá nhanh, cẩn thận một chút. Một hồi đừng đụng vào bột. Thiên Doãn không nói gì, nhưng nàng đồng dạng lo lắng đến một điểm. Nhổ nước bột nói: "Đã nói xong, yêu cười nữ hải, vận khí sẽ không quá kém đâu." 4444445. năm. S, ta ân nước mắt ẩn, không độ, phương đông bằng hữu khen thưởng. Thật ta ơn. Lần này tâm phương đông bằng hưu ổn rất nhiều, hôm nay sẽ có tăng thêm cũng cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, hoa tươi, đánh giá phiếu. Khụ khụ, không thích đừng ném thấp phân phiếu a, đã biến thành 9. 2 điểm. Tạ ơn. Chương 14. Điên cuồng thăng cấp. Đổi văn sau. Quyển sách từ chương 14, đổi văn, trước đó nhìn qua bằng hữu. Xóa bỏ giá sách, nặng mới gia nhập là đủ. Đổi sau càng đặc sắc. 4446. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Thiên Doãn vẫn là quyết định theo sau. Dung Nham Huyết bên trong quái vật phần lớn là từ linh hệ, é ngại hỏa diễm, é ngại quang nguyên tố. Quái vật đẳng cấp phổ biến tại lẽ vừa 23 trở lên. Mà Tô Hạo, cấp bậc của hắn không thể dùng lẽ thưởng để phán đoán. Tại một mảnh quái vật Oán Linh Khoáng Sa căn cứ, Màng lớn hỏa diễm đốt cháy lên. Hai đuôi yêu hồ miệng phun ra nóng rực hỏa diễm, thôn phệ tất cả bọn quái vật. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng. Nhắc nhở, đánh giết Oán Linh Khoáng Sa, Lv23, điểm kinh nghiệm 500. Nhắc nhở, đánh giết Oán Linh Khoáng Sa, Lv23, điểm kinh nghiệm 500. Nhắc nhở, Lv14 thăng cấp đến Lv15 điểm kinh nghiệm năm nghìn ngắn ngủi mất một lúc tôi hảo lần nữa thăng lên một cấp thầm nghĩ trong lòng dựa theo hiện tại tốc độ lên cấp đoán chừng không bao lâu ta là có thể đuổi kịp một tuyến người chơi đăng nhập khí thưa thất dẫn đến hắn muộn đăng nhập một tuần thế giới nhưng thần thâu hệ thống xuất hiện để tất cả tổn thất đều trở nên dâu ria với tư cách lẹ vẻo 30 bạch kim một hai đuôi yêu hồ hung hãn cường đại khiến tôi hảo càng thêm sảng khoái có như vậy cái cường lực tay chân tuy ý bưng tha chỉ có thể nói mình lãng ốc nàng hồ mắt thấy hướng tô hảo nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không có không đảng sau khi hoàn thành ta sẽ táo ngươi tin tưởng danh dự của ta thân là một đạo tặc nói ra câu nói này cần ra mặt không có tâm bệnh thăng cấp đến lẹ vẹo 15 về sau tô hảo không kịp chờ đợi mở ra vật phẩm của mình cột tân thủ thôn thời điểm hắn từng đánh cắp buộc toa kỵ ờ ni ầu chiến mã nhất định phải đến lẹ vẹo 15 sau mới có thể xem xét đồng thời khống chế nó mình bây giờ đẳng cấp đã đủ rồi xem xét tin tức toa kỵ tin tức Tên, Ấn Ý Hào Chiến Mã, Chắc Tuyệt. Đẳng cấp, 15. Chủng tộc, Bất Tử Tộc. Điểm sinh mệnh, 3.000-3.000. 300. phòng ngự vật lý, 200. Phòng ngự ma trac tuyet đang cap 15 chung toc bat tu toc điem sinh menh 3000 3000 luc lực, 350. Tốc độ di chuyển, 500% cố định tốc độ. Chú thích, ngồi cưới trạng thái người chơi không cách nào công kích. Ngồi cưới cần 10 giây ngâm sướng thời gian, nhận công kích thì, ngâm sướng sẽ bị đánh gãy. Nó điểm sáng lớn nhất ở chỗ tốc độ di chuyển, cao tới 500%. Dựa theo bình thường phương thức tính toán, Tô Hạo hiện tại tốc độ di chuyển là 115%. ở nhiều chiến mã cơ hồ là tốc độ của hắn gấp 5 lần. Dùng để đi đường, chạy khắp bản đồ cái gì, quá thuận tiện. Có thể thật to tiết tiet kiệm thời gian. Quả nhiên rất cường thế. Tô Hạo trong lòng thầm than, có nó, mình cũng có thể tại thời điểm cần thiết thoát khỏi hai đuôi yêu hồ. Hắn không có triệu hồi ra tọa kỵ, chờ đợi thời điểm then chốt cũng không muộn. Đến ở hiện tại, thăng cấp, thăng cấp. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Dung nham huyệt bên trong bốn phương thông suốt, tự linh hệ quái vật đông đảo. Hai đuôi yêu hồ quả thực là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cao cấp quái vật đối tương đối cấp thấp tố hảo, có đặc thù kinh nghiệm tăng thêm. Có thể nhìn thấy kinh nghiệm nhắc nhở. Nhắc nhở, đánh giết zombie ổ tiên phong, Lv25, điểm kinh nghiệm 600. Nhắc nhở, đánh giết zombie ổ tiên phong, Lv25, điểm kinh nghiệm 600. Nhắc nhở, đánh giết zombie ở e. khinh kỵ Lv25 cao cấp, điểm kinh nghiệm 1000. Nhắc nhở LV-15 thăng cấp đến LV-16. Mấy phút sau, nhắc nhở, LV-16 thăng cấp đến LV-17. Điểm kinh nghiệm tại sinh trường tốt. Mỗi mỗi một phút, mỗi cấp. Dùng giây, đều tại thăng cấp. Dùng một cái thoải mái chữ, khó mà hoàn toàn hình dung. Hỏa diễm sau khi lửa tắt. Tô hảo đến bọn quái vật ngã xuống địa phương, nhặt bọn chúng tung ra trang bị. A. Lẹ và 20 giáp da nai lưng, cao cấp phẩm chất, cũng tạm được, đẳng đẳng liền, có thể dùng. Quả quyết đem trang bị để vào trong hòm hải thèm lại có mới trang bị vấp chân, Tô Hạo từ mặt đất đưa nó nhặt lên. Cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, tiểu quái bạo không ra trang bị hiếm. Hai đuôi yêu hổ cường đại, yêu nhã, nhìn xem Tô Hạo chậm rãi nói: "Nếu như ngươi bây giờ đem Ly Tâm Pháp Trượng cho ta, ta ngược lại thật ra có một cây truy thủ, phi thường thích hợp ngươi sử dụng." Bạch kim cấp bột nói rất hay dao găm, phẩm chất chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng là, Tô Hạo không có mắc lựa. Nếu quả thật lấy ra Ly Tâm Pháp Trượng, kịch bản chín phần 10 là mình bị miểu sát, kết quả là hai tay không. Làm sao? Không tin. Hai đuôi yêu hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh mực trùy thủ màu đen, hiện lên ở tô hảo trước người. Nó dài 25cm, dao găm màu sắc đen nhánh, đen nhánh. Nhìn không đến bất luận cái gì màu sắc của nó. Xem xét liền là phong hầu lợi khí. Xem xét tin tức. Vũ khí tin tức. Tên, hắc vẫn, chắc việc cấp. Đẳng cấp, 20. Lực công kích vật lý 240. Lực lượng 25. Tốc độ xet tin tuc vu khi tin tuc ten hac van chất viec cap đang cap kích 5%. Tốc độ di chuyển 5% bị động trí tử công kích thì ngoài định mức gia tăng 20% mươi tỷ lệ bạo kích châm luôn nhưng nó xuất hiện lúc có lẽ ngươi nên may mắn thống khổ đã đi xa vũ khí tên là hát vẫn có chút lãng mạn danh tự nhưng nhìn xong nó thuộc tính tô hảo có thể 100% khẳng định đây chính là một thanh giết người lợi khí thích khách bản thân bạo kích liền không thấp lại thêm vũ khí phát động đơn giản kinh khủng như vậy hai đuôi yêu hồ thanh âm tại vang lên bên thai thế nào thích không thích nhưng là ta sẽ không cần Tô Hạo giờ khắc này, quang minh lẫm liệt. Đã chúng ta nói xong, ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi ly tâm pháp trượng. Liền không thể lại muốn những vật khác, cái nguyên tắc này ta vẫn phải có. Ha ha. Nàng chỉ là cười yếu ớt, là thiện ý, vẫn là khinh bỉ, không rõ ràng. Đi thôi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Còn cần cố gắng a. Tô Hạo nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu, tiến trình vô cùng minh xác. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chương 15. Triệu Hoan ẩn y ẩu chiến mã. Thời gian từng giờ trôi qua. Lúc rạng sáng, lương theo lấy một đạo bạch quang, Tô Hạo lại một lần nữa thăng cấp. Từ lệ vèo 19 thành công thăng cấp đến lệ vèo 20. Lệ vèo 25 thanh đồng cấp tiểu bốt, không cam lòng ngã xuống trước khi chết. Người tên phản đồ này, hiển nhiên nó đối hai đôi yêu hồ trợ giúp nhân loại, công kích quái vật vô cùng khâm phục. Tô Hạo vô vô hai đôi yêu hồ chân dài, yên tâm đi, tại ta chỗ này, ngươi tuyệt đối là chính diện nhân vật. Sau khi nói xong ngồi sồn người xuống, nhanh chóng nhặt rơi xuống vật phẩm. Ừm. Không tệ. Tinh luyện ra Trang bị phẩm chất đẳng cấp: Phổ thông, cao cấp, tinh luyện, hiếm, chất tuyệt, linh khí, thánh vật các loại. Giai đoạn hiện nay tinh luyện trang bị đã rất không tệ. Thành công thăng cấp đến lẹ vèo 20, Tô Hạo thực lực tiến một bước tăng cường. Hắn đã có thể trở lại chủ thành, tìm kiếm đạo sư ẹ sở cả, học tập thích khách kỹ năng mới. Nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành sao? Hai đuôi yêu hồ đã càng thêm không kiên nhẫn. Theo nó tràn ngập sát khí trong ánh mắt, Tô Hạo nhìn ra một điểm. Nếu như mình nói không có. Một giây sau, có lẽ sẽ bị rút chết ở chỗ này đây tuyệt đối tuyệt đối không phù hợp tô hảo lợi ích hắn đã lẹ vẹo 20, sau khi chết rất xuống lẹ vẹo 19, vậy liền quá suy vuông tay nói đương nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành không thể không nói chúng ta thật sự là tốt nhất cộng tác đúng vậy a ta đánh quái ngươi thăng cấp hai đuôi yêu hổ lườm hắn một cái mở miệng nói ra tốt đem đồ vật cho ta đi ly tâm pháp trưởng đó mới là nàng muốn nhất luân hồi hỏa sơn đại danh tại khu vực này bên trong tại quái vật giới rất nổi danh rất nhiều người cũng không biết dung nham huyệt thông hướng luân hồi thế giới nhất định phải có chìa khóa mở ra cái này chìa khóa liền là ly tâm pháp trượng hai đuôi yêu hồ có chìa khóa nguyên nhân chính là nàng vốn là luân hồi lãnh chúa nữ nhi vài ngàn năm trước trước khi chiến tranh bộc phát nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ thoát đi thời gian trôi qua thật lâu nhưng đối với tổ truyền bảo tàng nàng thèm nhỏ dãi đã lâu bảo tàng cũng không phải là nàng độc hữu luân hồi lãnh chúa có hai cái con cháu may mắn còn sống sót ngoại trừ nàng Chả có một cái nhân loại nhi tử. Thật lâu trước đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói ba năm trước đây đã tử vong. Hai đôi yêu hồ hoài nghi, hắn là bị cái kia láo yêu bà, đã là phụ thân sùng phi cho ám sát. Cũng là nàng đối thủ cạnh tranh. Bao quát hôm nay đến đây vây giết mình làm mạo hiểm ra, cũng rất có thể là cái kia láo yêu bà sai sự. Đột nhiên, nàng nhớ tới một việc. Do hỏi, nhân loại, cho người ban bố nhiệm vụ người, là ai? Tên của hắn? Ách! Này đột nhiên chuyển biến để tô hảo có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đã chuẩn bị tùy ý ném ra cái pháp trượng sau đó đoạt công kích trước hai đuôi yêu hồ tốt nhất có thể phát động trộm lấy hiệu quả đem chắc tuyệt phẩm chất dao găm hắc vẫn cho trộm tới cái này ta không thể nói đó là cái bí mật hai đuôi yêu hồ lấy ra hắc vẫn tại tô hảo trước mắt lúc ẩn lúc hiện trùy thủ đen sì rất có sức hấp dẫn nếu như dùng nó đến nổi đâu vậy cũng không được tô hảo quả quyết lắc đầu cự tuyệt cấp ép nhiệm vụ giá trị khẳng định vượt qua một cái chắc viện cấp dao găm hao truoc mat luc an luc hien truy thu đen xỉ, rat co suc hap dan neu nhu dung no đen đổi đau vay cung khong đuoc nói Nếu như mình muốn, trộm chính là, chúng ta giao dịch hoàn thành, đồ vật cho ngươi, cũng nên kết thúc. Hai đuôi yêu hồ cảm thấy tiếc nuối, không thể hỏi tham gia, trước mắt đạo tặc người chủ sự. Nhưng chỉ cần cầm lại ly tâm pháp trượng, hết thay đều là đáng giá. Nàng tại tụ lực, chờ cơ hội. Chỉ cần cầm lại pháp trượng một máy mắt, nàng liền sẽ ra tay trước. Sau đó, tại một giây bên trong, giết chết nhân loại trước mắt. Tốt ta nói lời giữ lời, đồ vật cho ngươi. Bất quá, ta chữ vật cột có chút loạn, đến làm cho ta tìm xem tô hảo giả bộ như tìm kiếm vật phẩm bộ dáng từ từ tìm kiếm nhưng trên thực tế trong lòng âm thầm đọc lên chú ngữ triệu hoán tọa kỵ ẩn uy ẩu trên mã toàn bộ quá trình cần mười giây mười chín thời gian mỗi một giây nhảy lên đều để hai đôi yêu hồ lo lắng nàng cảm giác được nhân loại trước mắt đang đùa mưu ma toan bo qua trinh can 10 giay muoi chin thoi gian moi mot giay nhay len đeu đe hai quỷ ha ha ngươi tốt nhất đừng có đùa ý định quỷ quái gì nếu không vi phạm hứa hẹn về sau toàn thế giới quái vật đều sẽ đối ngươi sinh ra để ý ngươi vĩnh viễn cũng không thể lại thu hoạch được tín nhiệm Trên thế giới này, từ nơi sâu xa, có nhất định quy tắc. Nói đùa, ta làm sao không tin thủ hứa hẹn. Nói qua cho người pháp trượng, liền khẳng định cho người pháp trượng. Mặt ngoài vững như chó, trên thực tế, Tô Hảo nội tâm rất hoảng. Mình bây giờ hơi không cẩn thận liền sẽ bị này điên hồ ly tinh cho đập chết. Nếu như có thể bất tử, nên ngang rời đi. Cầm mới gọi là khoái ý. ba, 2. Tô Hảo nhẹ nhõm cười ra tiếng. Tốt. Ta tìm được. Một thanh đẹp đẽ tinh xảo pháp trượng từ trong hồ mà kèm lấy ra nó dài dài cm màu ngà sữa ngoại hình tinh tế vô cùng xinh đẹp nhưng nó cũng không phải là ly tâm pháp trượng hai đôi yêu hồ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi nghĩ thông suốt tô hảo trong lời nói lỗ thủng người đùa bỡ ta t ân nhị ở chiến mã tê minh thanh vang lên tô hảo dưới hông đột nhiên thêm ra một con tuấn mã nó cao hơn 2 2m, rất uy vũ bốn vo cùng phần đuôi có hỏa diễm đang thiếu đốt cháy mau tô hảo bắt lấy dây cương không dám do dự thúc đẩy ân nhị ở chiến mã lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại t nó lần nữa tê minh có lực lao nhanh sâu ra ngạch kháng hạ hai đuôi yêu hồ một đòn nặng nề điểm sinh mệnh bạo giảm từ ba điểm giảm bớt đến khó khăn lắm năm trăm linh điểm sau đá không khéo đá vào hai đuôi yêu hồ trên mặt nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được hát vẫn chắc tuyệt điểm kinh nghiệm năm thân thâu hệ thống nhắc nhở đinh trộm lấy điểm kinh nghiệm tích lũy mát chỉ số mở ra ngach khang ha hai đuoi yeu ho mot đon nang nghề, điem sinh menh bao giam tu 3.000 điem giam bot đen kho khan lam 500 điem sau đa khong kéo, đa vao hai đuoi yeu ho tren mat nhac nho một điem kinh nghiem 5.000. than thau he thong nhac nho sáu mo ra chuc nang moi chuong 16. trom xong trượt trượt hát vẫn tô hảo nhịp tim thình thịch gia tốc tọa kỵ công kích vậy mà cũng có thể phát động trộm lấy hiệu quả nay quá khiến người ngoài ý không chỉ là thu hoạch được hấp vẫn thần thâu hệ thống chức năng mới cũng theo đó mở ra tiểu tặc ngươi không chỗ có thể trốn sau lưng chuyển đến hai đôi yêu hồ tức giận tiếng thét dài ợn ở, ở chiến mã thực lực không bằng yêu hồ nhưng tốc độ của nó nhưng so với yêu hồ nhanh như vậy một chút dung nham huyệt trong động quật ợn nghỉ ở chiến mã ở phía trước phi nước đại sau lưng bạch kim cấp đại bốt theo đuổi không bỏ tô hảo vỗ vô vô ngực thật rất nguy hiểm chỉ thiếu một chút nếu như không phải ơn ở chiến mã máu đủ nhiều đổi lại mình chỉ sợ đã sớm gg gờ gờ. cháy mau đập mông ngửa cỗ một chút về sau tô hào cảm nhận được rong rồi khoái cảm trong lòng cùng hệ thống cấu thông hệ thống chức năng mới là cái gì thần thâu hệ thống nhắc nhở chức năng mới kỹ năng cường hóa đã có kỹ năng tiêu hao điểm kỹ năng có thể lựa chọn tiến hành cường hóa trộm lấy lúc có thể lấy được kinh nghiệm giá trị điểm kinh nghiệm tích lũy đến mát trị số sau tự động chuyển đổi thành một điểm kỹ năng đã hiểu Tô Hảo hiện tại chỉ có một cái hệ thống kỹ năng chiến đấu trộm lấy, nó có mình tính hạn chế. Thứ nhất, trộm lấy số lần có hạn. Thứ hai, phải chết vong sau khi sống lại mới có thể thiết lập lại trộm lấy. Tỷ như sở bẹ tờ chiến mã đã chúng hai đôi yêu hồ, phát động chính là lần thứ hai trộm lấy, mà không phải lần đầu tiên. Lần thứ hai trộm lấy xác suất thành công tại 120% ở giữa. Thần thâu hệ thống nhắc nhở, Túc chủ, ngươi hiện hữu một điểm kỹ năng, phải trang lựa chọn cường hóa. Cường hóa. Một giây sau cửa sổ màu lam xuất hiện, biểu hiện ra ba loại cường hóa phương hướng. một, gia tăng lần thứ hai trộm lấy 20% xác suất thành công. hai, chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình, xác suất thành công là 30%. 3. cách không trộm lấy, tấn công từ xa mục tiêu, đồng dạng có thể phát động trộm lấy hiệu quả. này ba cái tuyển hạng mỗi một cái, đều vô cùng cường đại. hạng thứ nhất có thể tăng cường lần thứ hai trộm lấy xác suất, gia tăng 20%, mang ý nghĩa lần thứ hai trộm lấy tỷ lệ thành công là 30-40%. Hạng thứ hai có thể chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình, tỷ như lựa chọn vũ khí, đồ phong ngự, đồ trang sức, thậm chí là tiêu hao phẩm vân vân. Hạng thứ ba không cần nhiều lời, tấn công từ xa phát động trộm lấy, cái này không nên quá mạnh. Bất quá ta là thích khách, không có công kích từ xa thủ đoạn. Hạng thứ ba tạm thời đào thải. Thừa dưới đệ nhất cùng thứ hai hai cái tuyển hạng, chỉ định trộm lấy phạm vi quả thật không tệ. Nhưng giai đoạn hiện nay, quái vật trang bị cũng không nhiều. Cường hóa cái thứ nhất, nhắc nhở gia tăng chiến đấu trộm lấy lần thứ hai trộm lấy hai mươi xác suất thành công trước mắt xác suất thành công ba mươi bốn mươi không tệ tôi hảo hài lòng gật đầu sau đó cần phải làm là tiếp tục trộm lấy tích lũy kinh nghiệm thu hoạch được điểm kỹ năng chỉ có làm như vậy mới có thể trở nên càng cương đại hát vẫn hắn lấy da trôi này đen như mực dao găm lẹ vẹo hai trom lay 20, muoi xac suat thanh cong chắc muoi khong te toi hao phẩm chất trước mắt sáng đai hat van han lay ra chuoi kỷ veo 20 muoi chac tuyet pham chat chất cao nhất vũ khí một trong khai phục thời gian một tuần thời gian tôi hảo bỏ qua nhưng hắn thu hoạch được thần thâu hệ thống về sau đạt được vượt xa quá nỗ lực sợ vệ tờ chiến mã bằng vào ưu thế tốc độ nhất cuối cùng thành công đào thoát hai đuôi yêu hồ không cam lòng tiếng giống giận dữ tại này dung nham huyệt bên trong quanh quẩn nhân loại ta sẽ không bỏ qua ngươi ha ha tiểu hồ ly chờ ta lần sau tới liền bắt ngươi làm sùng vật tô hảo đối hậu phương lớn tiếng đáp lại không chút nào sợ nên ngang rời đi chỉ là có người xui xẻo tìm kiếm tô hảo cùng bột thiên doãn từ dung nham huyệt bên trong đi ra Trực tiếp đụng phải tức giận bột hai đuôi yêu hồ bầu không khí trở nên rất xấu hổ cái kia ta chỉ là đi ngang qua hai đuôi yêu hồ biểu lộ rất lạnh lùng ngay sau đó hòa diễm đang thiếu đốt thiên doán điểm sinh mệnh cùng đồng bạn điểm sinh mệnh cùng một chỗ biến mất tử vong hạ sở trấn con suối phục sinh thiên doán cùng các bằng hữu của nàng đồng thời ở chỗ này phục sinh tức giận hạ xuống một bậc chúng ta tìm người đi để trong công hội người đến trợ giúp xử lý bạch kim một đúng xử lý nàng vạn nhất có thể tung ra công hội kiến tạo lệnh bài vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn thiên doan hé miệng không nói gì nghĩ đến tên kia gọi là túy hảo thích khách không biết hắn chết chưa ly tâm pháp trượng có phải hay không ở trong tay của hắn công nguyện đường mòn một thất sở vẹ tờ chiến mã tại gió rồi tô hảo tay nắm lấy dao găm hấp vẫn đón gió đêm cảm nhận được tốc độ thương phấn hô lên âm thanh rất nhanh một ngôi mộ lẻ loi xuất hiện ở trước mắt kia là người ngâm thơ dong don phần mộ cũng là hắn giao phó nhiệm vụ địa điểm don lần nữa từ trong phần mộ leo ra Hắn kinh ngạc nhìn Tô Hảo tọa kỵ, thần tuấn sợ vẻ tơ chiến mã. Đây là Sơ Vệ Tơ Chiến Mã. Ngươi biết nó? Ừ. Truyền thuyết Luân Hồi Lánh Chúa Kỵ Sĩ vệ đội, liền là này một loại tọa kỵ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có. Luân Hồi Hỏa Sơn Đại Bột liền là Luân Hồi Lánh Chúa, Tô Hảo nhiệm vụ cũng là cùng nó cùng một nhịp tờ. Không chỉ như thế, bao quát nhiệm vụ bản thân cũng là như thế. Nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Tô Hảo lấy làm nhiệm vụ vật phẩm tình báo tin tức, đây là một đầu tiểu bột tung ra vật phẩm Phía trên ghi lại dung nham huyết tình huống, quái vật phân bố, cùng đặc thù ám đạo vân vân. Ta không thể không thừa nhận, thật đánh giá thấp ngươi. Jon cảm khái không thôi. Hắn đọc qua tình báo tin tức. Không sai. Liên la nó, đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng học thức Hạc Liên. Trang bị tin tức. Tên: Học thức Hạc Liên, hiếm. Đẳng cấp: 15. Loại hình: Đồ trang sức. Phòng ngự ma pháp lực 150. Lực lượng 5. Thể lực 15. Bị động: Ngoài định mức gia thap nguoi don cam khai khong thoi han đoc qua tinh bao tin tuc khong sai lien phòng ngự ma pháp lực hiếm phẩm chất hạt liền đẳng cấp hơi thấp lẹ veo mười nhưng pháp thuật của nó phòng ngự tăng thêm nhưng rất mạnh tô hảo lựa chọn đeo cạn màu bạc hạt liền khác ấn lấy lục mang tinh treo ở ngực rất tinh mỹ chương 17. bán trang bị tay nắm lấy vẫn magas đeo học thức hạt liền lại thêm cái khác bộ vị cao cấp phổ thông phẩm chất trang bị tô hảo hiện tại thuộc tính có tăng lên trên diện rộng xem xét tin tức thuộc tính tin tức id túy hảo chuyên nghiệp thích khách đẳng cấp hai điểm kinh nghiệm 5000 10000. Điểm sinh mệnh: 940 940. Ma lực giá trị: 600 600. Lực công kích vật lý: 330. Lực phong ngự vật lý: 298. Phòng ngự ma pháp lực: 340. Lực lượng: 97, trí lực: 60. Thể lực: 60, tinh thần: 50. Tốc độ công kích: 5%. Tốc độ di chuyển: 20%. Kỹ năng: Vô ngân S, Thứ sát chi đạo, Ám ảnh chi đạo, Ảnh tở, Phá giá thích khách nghề nghiệp tiêu chuẩn thuộc tính cao lực công kích thiếu máu thiếu lực phòng ngự người phải chăng cường đại không thể chỉ nhìn giao diện thuộc tính kỹ năng trọng yếu giống vậy tỷ như tô hảo biết đến hai đuôi yêu hồ mặt nàng tấm rất mạnh nhưng bị động lại có thể làm cho nàng trở nên càng thêm cường đại tìm kiếm tình báo nhiệm vụ sau khi hoàn thành do lại hướng tô hảo ban bố nhiệm vụ mới mạo hiểm ra những vong linh này quá nguy hiểm ngươi nhất định phải tiêu diệt đầu lĩnh của bọn nó chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn thai nạn bộc phát ngắn gọn giới thiệu tình hôm sau Nhiệm vụ tin tức xuất hiện tại Tô Hạo trước mắt. Ban thưởng rất phong phú, tuyệt đối mê người. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ: Thanh trừ tội ác, LV25. Giới thiệu: Sa đọa đám vong linh bên trong có một cái người lãnh đạo. Nó liền là Đoạ Lạc Giả cạ, nhiệm vụ của ngươi liền là đi tiêu diệt nó. Mục tiêu: Giết chết Đoạ Lạc Giả cạ. Ban thưởng: Tony gia tộc truyền thừa giáp da, hiếm LV25, nam. Dòng giã một bộ hộ giáp. Hiếm phẩm chất giáp da, lệ LV LV25, ban thưởng không nên quá phong phú đối với bất luận cái gì người chơi tới nói đều là không thể từ bỏ nhiệm vụ nhưng một phương diện khác nhiệm vụ ban thưởng càng là phong phú nói rõ địch nhân cũng sẽ càng thêm cường đại đọa lạc giả xa ca tô hảo đáng chừng nó nhất định là hoàng kim cấp buộc, thậm chí là bạch kim cấp bột người ngâm thơ rong nói ra đây là một cái khiêu chiến ngươi dám tiếp nhận sao đương nhiên coi như không thể đánh chết buộc, tô hảo biểu thị cũng phải đi đem nó trang bị trộm đi mấy món tiếp nhận nhiệm vụ mới về sau lại nhìn thời gian đã đến trời vừa dạng sáng trông nên hạ tuyến, cưỡi sở vẽ tờ chiến mã, tô hảo về tới ạ sở chấn, lại tiến về gần nhất một tòa thành thị, truyền tống về đến chủ thành thụy thêm thành. hắn có mới chức nghiệp kỹ năng học tập, không chỉ là học tập kỹ năng. truyền tống quảng trường, nơi này hội tụ đại lượng người chơi, cũng là giao dịch tốt nơi trốn. trang bị, vật liệu, tiêu hao phẩm, so tran lai kỹ, đặc thu chuyển tong phẩm, thậm chí là sủng vật đều có người chơi bảng hắn ra. tiếng giao hàng rất nhiều. ngân lâm hộ giáp, bán ra lâm hộ giáp, ngũ kim một cái, nhất mới xuất lô dự tề. Trong nháy mắt khôi phục 300 máu. Chỉ cần năm ngân tệ. Vĩnh hẳng công hội chiêu mộ mới người chơi. Thực lực vượt qua lẹ và 25 có thể gia nhập. Đãi ngộ tự ưu trước thêm trước được. Ban đêm, cũng không có để trong này trở nên yên tĩnh. Ngược lại càng thêm náo nhiệt. Dù sao, đa số người ban ngày cần công việc, ban đêm mới có thời gian trò chơi. Mũ trò chơi tác dụng một trong, có thể rút ngắn giấc ngủ thời gian. Bình thường cần 8 giờ giấc ngủ, có nó, chỉ cần giấc ngủ 2-3 giờ, dư xài. Nếu như là cao cấp hơn máy chơi game, nghe nói có thể rút ngắn đến một giờ giấc ngủ. Từ một cái góc độ khác đến xem, tương đương với nhiều người ra trí ít 40% trở lên tuổi thọ. Tô Hạo nghe nói, thậm chí có trường học đem trường luyện thi lái đến sáng thế kỷ bên trong. Nhìn qua người người nhốn nháo quảng trường. kia muôn hình muôn vẻ thân ảnh. Tô Hạo đầu tiên là lấy ra một thanh tinh luyện cấp cự kiếm, cao giọng hô: "Lệ vào 25 tinh luyện cự kiếm, chảm nham cự kiếm. Muốn báo giá." Trang bị phẩm chất: phổ thông, cao cấp, tinh luyện, hiếm chắc tuyệt, linh khí vân vân. Trước mắt trò chơi giai đoạn, bình dân người chơi mạnh nhất vũ khí liền là tinh luyện cấp. Thường xuyên có tiền mà không mua được. Vũ khí khan hiếm nghiêm trọng. Điểm này tại nghề nghiệp chiến sĩ càng rõ ràng hơn, người trong nước càng ái kiếm người, vượt qua những nghề nghiệp khác. Nghe được lệ và 25 tinh luyện cư kiếm. Nhất thời, gây nên đông đảo người chơi ánh mắt, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tô Hảo vũ khí trong tay. Thật đúng là a, đây chính là hàng bán chạy, hiện tại không dễ mua. Ta muốn 500 hoa hạ tệ có một đại thúc bộ dáng kỵ sĩ nhấc tay hô ra bản thân giá tiền còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống ta ra tám trăm kêu ra chính là một tuổi trẻ nam kiếm sĩ nhìn hắn mặc nghiễm nhiên là nguyên bộ tinh luyện căn cứ giá thị trường lẹ và hai mươi lăm tinh luyện cự kiếm chính là cái này giá tiền tô hảo đang chuẩn bị hô thành dao thời điểm có một đạo rất thanh tịnh giọng nữ chuyển đến một nghìn hoa hạ tệ 800. Tiêu ra chinh la mot tuoi tre nam kiem si nhin han mac nghiem nhien la nguyen bo tinh luyen can cu gia thi truong le va 25 tinh luyen cu kiem chinh la cai nay gia tien to hao đang chuan bi ho thanh giao thoi điem co mot đao rat thanh tinh giong nu chuyen đen mot nghin hoa ha te tam muốn thanh giao. giao dịch đã thành tô hảo nhìn về phía người mua phát hiện là một nữ mục sư idol mặc mục sư áo khoác cầm trong tay ma trượng cạn mái tóc dài vàng óng, một đôi xanh biếc đôi mắt lông mi dài khuôn mặt tinh xảo mỹ mạo dáng người rất cân xứng rất cân đối thẳng tắp chân dài phủ lấy trường hoa. nàng mua cự kiếm hiển nhiên là cho người khác mua một nghìn hoa hạ tệ chuyển đổi trở thành kim tệ cũng chính là 33 kim tệ ba mai ngân tệ giao dịch hoàn thành tô hảo nhận lấy tiền về sau trong lòng đắc ý mua mũ trò chơi đã tốn hao hắn toàn bộ ngân lượng dựa theo tình huống hiện tại mình đem một vài thứ toàn bộ bán đi rất nhanh liền có thể góp đủ 3 vạn hoa hạ tệ, mua xuống một đại kinh tế hình máy chơi game. Nếu như tiền lại nhiều một ít, 5 vạn mốt bậc xa hoa hình, cũng là không đáng kể. Máy chơi game có rất nhiều chỗ tốt, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần thường xuyên hạ tuyến. Có thể có dịch dinh dưỡng phối trí, cũng là game thủ hàng đầu thiết yếu bên ngoài thiết. Tô Hảo cũng chuẩn mua kế tiếp. Thế là, hắn lại móc ra một thanh vũ khí, cấp 8 hiếm chiến mâu, phi giờ sở tơ, 1% hút máu. Vũ khí cực phẩm. Muốn tiêu giá? Phi giờ sợ tờ đẳng cấp hơi thấp, nhưng nó thuộc tính nhưng rất mạnh. Ngoại hình cũng rất xuất khí, phù hợp người thẩm mỹ. Có người nói, là cái không tệ đồ chơi, một trăm ta muốn. Ngay sau đó, vừa mua xuống chảm nham cử kiếm lụt lửa, lửa, lửa, mở miệng lần nữa nói. Cái này ta cũng muốn, năm trăm hoa hạ tệ. Tô Hảo, đây tuyệt đối là một cái tiểu phú bà. Giao dịch hoàn thành về sau, lụt lửa, lửa hiếu kỳ hỏi thăm Tô Hảo. Ngươi còn có khắc trang bị sao? Tốt nhất là tốt một chút. mười 18. Nữ mục sư lửa lửa cho dù tốt trang bị tôi hảo thật là có hai đuôi yêu hồ mang theo hắn thăng cấp thời điểm có đánh giết bột tung ra qua tinh luyện hiếm vũ khí trang bị tiếp nối là những trang bị kêu mình không cách nào sử dụng nhưng bán đi lại là dư xài lưu lưu lập tức nói nhanh lấy ra nhìn xem hai người khoảng cách rất gần đối mặt gần trong gang tấp mội tử tôi hảo hỏi ra một vấn đề lưu lưu ngươi là công hội người sao đúng a cho nên mới muốn thu trang bị đâu bất quá chúng ta là tiểu công hội không có bao nhiêu người nàng có một câu chưa hề nói. Nhân số tủy, lại là thuộc về Tinh Anh Tập đoàn. Đồng thời cùng đại công hội Thảo Nguyên Lang có liên hệ lớn lao. Minh Bạch, tôi hảo là thuộc về không tổ chức Tô có có thất, không có bất kỳ cái gì tổ chức. Liên la đơn độc một người, có trà trộn tại trò chơi này bên trong. Hắn đang nghĩ, mình có phải hay không tổ một cái công hội. Liên gọi là huynh đại hội. Thích khách người chơi chuyên môn công hội. Không có lực cướp thúc, ám sát, trộm cắp vân vân. Làm cái gì đều được suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ rất có sức hấp dẫn tô hảo đem chuyện này phóng tới đáy lỏng hiện tại trọng yếu nhất chính là giao dịch từng cái lấy ra trang bị lẹ và 25 mươi hiếm tấm chắn khô đằng chiến thuẫn lẹ và 25 tinh luyện vũ khí y ẩu trường cung lẹ vào 20 tinh luyện trọng giáp để phải hỉ vị ạt mò toàn bộ thêm lên khoảng chừng 3 kiện cùng một chỗ về sau còn có đại lượng cao cấp trang bị thậm chí là vật liệu chờ chút này gây nên rất nhiều các người chơi chú ý tô hảo có thể rõ ràng nghe được người chung quanh xì xào bàn tán Ta táo. Nhiều như vậy trang bị? Trong truyền thuyết Âu Hoàng, đây tuyệt đối là Âu Hoàng người chơi. Không phải Âu Hoàng, làm sao có thể có nhiều như vậy trang bị? Phải biết, thủ hào, thân hào người chơi mua trang bị sẽ không bán ra. Thương nhân tuyệt đối sẽ không hướng Tô Hào dạng này, một lần xuất ra hứa nhiều xuất hiện, mà là sẽ lợi ích tối đại hóa. Lulu nhìn thấy những trang bị này, mở ra miệng nhỏ. Ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều trang bị? Cao cấp trang bị phẩm chất yếu, nhưng nàng chiếu đơn thu hết. Có thể dùng đến phá giải. Thu hoạch được nguyên vật liệu cũng là lựa chọn tốt. Ta à, chỉ là một bình thường, quái vật công nhân bục vác thôi. Tô hảo luôn tự rất khiêm tốn. Nếu để cho chết đi bọn quái vật phục sinh, nghe được hắn, không biết có thể hay không khí lần nữa thăng thiên. Thân tơ mở công nhân bục vác. Mỗi một lần hai đuôi yêu hổ công kích quái vật trước, hoặc về sau, hắn đều sẽ phát động trộm lấy, trộm được đồ vật. Đơn giản không nên quá nhiều. Trải qua cẩn thận định giá, gia lua cho ra tô hảo một cái giá vị. Ngươi là muốn kim tệ, vẫn là phải hoa hạ tệ? lụt lỗi càng muốn sử dụng hoa hạ tệ giao dịch kim tệ thu mua cần thanh toán nhất định phí thủ tục không bằng sử dụng hoa hạ tệ bất việc cũng tiết kiệm chi phí hoa hạ tệ với lúc tôi hảo cũng cần hoa hạ tệ mua sắm máy chơi game là mục tiêu của hắn cũng là truy cầu một trong trong lòng âm thầm chờ mong không biết nhiều đồ như vậy có thể bán ra cái như thế nào giá tiền lụt lỗi tay sờ lên bóng loáng cái cảm cuối cùng xác thực định giá cả như vậy đi cuối cùng giá sau cùng là hai vạn hoa hạ tệ thế nào hiếm chiến thuẫn giá trị tối cao Lại tính cả vật liệu vân vân. Cái giá tiền này, đã rất không tệ. Hai vạn hoa hạ tệ. Trung quanh không ít người chơi, nghe được cái số này về sau, nhìn không được tắt lưới. Đối với đa số người tới nói, đây là một bút không nhỏ tài phú. Có người dám thán, sớm tiến vào liền là tốt, ta hôm trước mới tiến vào trò chơi, này đều bỏ qua sớm nhất tiền lãi kỷ. Tô Hảo nghe được, khỏe miệng móc ra ý cười, hôm trước. Hắn là xế chiều hôm nay mới tiến vào trò chơi. Đến ban đêm dạng sáng, đã tăng lên điên cuồng đến lẹ veo muoi Người mang chân quý vũ khí trang bị. Thế nào? Bán hay không? Hai và năm, ta cho ngươi thêm một tổ 100 cái thành nhà trùng giác khắc. Thành giao. Hai người đánh mở giao dịch giao diện, lục lọi thu hoạch trang bị, vật liệu. Tô Hảo cũng tiếp thu được khóa lại thẻ tin nhắn nhắc nhở. Sáng thế kỷ bên trong có rất nhiều công năng, một trong số đó, liền là xem xét mình thẻ ngân hàng, bao quát nhắc nhở phương diện quyền hạn. Ngân hàng công thương, ngài số đuôi 5.597 thẻ thu nhập chuyển khoảng 25,000. Không công nguyên. Số dư còn lại một Không một nguyên. Khoảng cách góp đủ ba vạn, còn kém hơn 4000 hoa hạ tệ. Tôi hảo lại nhìn về phía thanh vật phẩm. Dòng giá có 120 mai kim tệ, chuyển đổi thành hoa hạ tệ cũng chính là 3600 hoa hạ tệ. Chỉ thiếu một chút xíu. Lại góp đủ chút ít tiền tài, liền đầy đủ hắn mua sắm kinh tế hình máy chơi game. Không đúng, đều có thể trộm, có thể kiếm tiền, tại sao muốn kinh tế khoản? Nhất định phải xa hoa. Ngay tại hắn huyễn tưởng đến mình mỹ hảo tiền cảnh lúc, lún đánh gây hắn uy ta có thể thêm bạn hào hữu sao về sau ngươi có trang bị có thể lại tìm ta ta đều muốn xinh đẹp mọi tử hào hữu xin mà lại là người mua này không có lý do cự tuyệt Tô quả quả quyết đồng ý được a ngươi không cần xưng hô ta ta ta ta ai đi là túy hảo trực tiếp xưng hô ta túy hảo là được ta ai đi là lộ lộ, lộ. đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy dài cũng có thể xưng hô ta lộ lù lộ. lù buông tay mỉm cười rất mê người Mục sư lực tương tác ở trên người nàng đạt được rất tốt thể hiện. Giao dịch hoàn thành, tăng thêm hảo hữu hoàn thành. Tô Hảo đột nhiên vang lên dung nham huyệt thiên doãn, không biết nàng là thuộc tại cái gì công hội, hiện tại tình huống thế nào. Phát cuồng hai đôi yêu hồ, một khi độ phải, 100% sẽ ngọn củ tỏi. Hai người tăng thêm hảo hữu sau khi hoàn thành, cùng một chỗ hướng về mạo hiểm ra công hội đi đến. Tô Hảo là vì học tập kỹ năng, lục lọi thì là đem mua được đồ vật đi giao dịch cho các bảng hữu của mình. Ngụy Ngã chủ thành, cho dù là đêm khuya cũng là như ban ngày sáng tỏ. Đen Ma Pháp chỉ riêng khắp nơi có thể thấy được. Lựa tính cách có chút như quen thuộc. Tuy Hảo, ngươi là ở nơi nào đánh quái, thăng cấp. Hiện tại mới lẹ vèo 20. Ngươi là cảm thấy ta đẳng cấp thấp sao. Tô Hảo im lặng. Cảm giác được một cố nhàn nhạt chất vấn. Phốc phốc. Nàng cười nhẹ, nói ra, không có rồi, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Ngươi lẹ vèo 20, thế mà có thể tung ra rất nhiều lẹ vào 25 trang bị. Mà lại, ta thế nhưng là lẹ vào chỉ lạ Sắp nhị chuyển. Đối mặt nàng không có ác ý bản thân tán dương. Tô Hảo rất bình tĩnh. Ừm, vậy ngươi rất tuyệt đồng nha. Ngươi là cảm thấy ta rất ngây thơ sao. Lựa lựa hỏi lại. Đem sao bỏ đi. Nha. Ta đến chỗ rồi. Gặp lại. Nhìn xem Tô Hảo chạy chậm bóng lưng rời đi. Lựa lựa cắn răng đồng thời, lại cảm thấy đối phương ngôn ngữ, rất thú vị. mười 19. Tinh tiến kỹ năng, ẩn hình. Bốn càng. Mạo hiểm ra công hội. Chiến sĩ pho tượng vẫn sừng sững tại ở đây Tô Hảo mục tiêu không phải nơi này, cao lớn mai vỏm có vô số đèn ma pháp tựa như tinh thần lơ lửng giữa không chung hành đầu ở không gian thật lớn bên trong, tiếng bước chân quanh quẩn ở bên hai, người chơi số lượng đang trở nên thưa thớt, mạo hiểm ra công hội nội bộ, có nhất định không gian hệ ma pháp, thích khách điện. Đến sau này, họa phong đột nhiên chuyển biến, sắc liệu trở nên lạnh, càng có khuynh hướng màu đen cùng màu trắng thuần sắc, bích họa bên trên khắc cấn chính là thứ sắt chi đạo, cũng có giữ tận thần ma. Tô Hảo lần đầu tiên tới lúc, đieu tro nen lanh cang co khuynh huong mau đen cung mau trang thuan sac binh hoa ben quá vội vàng không chút nhìn kỹ lần thứ hai lại tới đây hắn xem xét cẩn thận lấy bích họa phát hiện rất nhiều đặc biệt địa phương đỉnh chóp nhất chính là giang hai cánh tay ngoại hình mơ hồ thần bí tồn tại kém một bậc thì là khí thế cường đại giống như thương khung cự thần giai cấp dần dần hướng phía dưới đây là luân hồi hòa sơn tô hảo kinh ngạc lên tiếng hắn nhìn xem này bích họa bên trên tràng cảnh đúng là hắn quen thuộc luân hồi hòa sơn dung nham Việt càng là xem tiếp đi hắn càng là cảm khái thế giới này quá tinh xảo khắp nơi lộ ra chi tiết liệt hỏa bên trong có 5 tôn toàn vẹn khác biệt người khoác giáp dày mạnh đại kỵ sĩ từ cái này phong cách vẽ bên trong tô hảo nhìn ra được bọn chúng hiển nhiên là tà ác tồn tại tất cả kỵ sĩ sau lưng là một tôn là người không phải người tựa như ma mà không phải ma quái gì tồn tại luân hồi lãnh chúa khiến tô hảo cảm thấy kỳ quái là luân hồi lãnh chúa trong lực vậy mà ôm một con tiểu hồ ly một cái hoang đường ý nghĩ từ trong đầu của hắn tung ra nay con tiểu hồ ly sẽ không phải là hai đôi yêu hồ ly trong yên lặng, ệ e sở cả thanh âm chuyển đến, luân hồi lãnh chúa bất tử vương giả, thế nào, có hay không cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, là có chút, tô hảo gật đầu, ệ e sở cả đi đến tô hảo bên người, hai người sóng vai, nàng muốn thấp tô hảo một chút, nhưng mang giày cao gót về sau cũng không thấp quá nhiều, sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, luân hồi lãnh chúa có độc lập hệ thống tu luyện, nó tự xưng là hí mệnh người, trêu đùa vận mệnh cường giả, cũng là chúng ta thích khách khởi nguyên một trong, trêu đùa vận mệnh. Cương giả, thật là khí phách cảm giác. Vừa nói xong một câu nói kia sau. Tô Hảo lại bổ sung nói. Khó trách, thảm như vậy. Bị phong ấn mấy ngàn năm, thích khách, liền nên sinh hoạt tại bóng đen bên trong. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Phía sau mấy câu là lý bạch tơ, hiệp khách hành, trung tử câu. Trong đó biểu đạt tư tưởng, Tô Hảo cho rằng rất phù hợp thứ sát chi đạo. À, ta ngược lại thật ra đối người lau mắt mà nhìn. Ế sở cả đối Tô Hảo ấn tượng cũng không tính quá tốt. Chuyển trước thời điểm, Tô Hảo vượt lên trước đánh lén cử động, dưới cái nhìn của nàng có chút ngây thơ. Nhưng nghe xong hắn một đoạn này lời nói, lại cảm thấy, hắn là có mình tư tưởng. Chỉ vào luân hồi lánh chúa trong ngực tiểu hồ ly, Tô Hảo do hỏi, đây là sùng vật của hắn sao? Sùng vật? Không. Không phải, kia là nữ nhi của hắn. Ế sở cả hướng Tô Hảo phổ cập khoa học. Luân hồi lánh chúa có năm cái con cháu, đằng sau ba cái toàn bộ chiến tử. Kia năm cái kỵ sĩ bên trong ba cái liền là hậu duệ của hắn. Trong đó đại nhi tử biến mất, nữ nhi thì là kế thừa hắn huyết mạch yêu hồ tộc cũng đã biến mất, không thấy tung tích. Ta có lẽ gặp được nàng." Tô Hảo nói ra bản thân to gan suy đoán. Về sau, hắn hướng Ệ e Sở ca giảng thuật chuyện quá trình, gây nên nàng ánh mắt kinh ngạc. Trịnh trọng hướng Tô Hảo giảng thuật, xem ra là thật. Nay đối với ngươi mà nói, là một trận thí luyện, nếu như ngươi có thể thành công, có lẽ có thể thu hoạch được luân hồi lãnh chúa lực lượng. Hắn mặc dù quá cuồng vọng, nhưng là chưa từng người hoài nghi tới sự cường đại của hắn. Thu hoạch được luân hồi lãnh chúa lực lượng, thông tục ngôn ngữ tới nói, liền là ẩn tàng chức nghiệp, hết thệ chỉ có thể nhìn cơ duyên. Học tập kỹ năng mới là Tô Hạo tới mục đích chủ yếu, nhìn thấy minh họa, đạt được một chút chân tướng sự tình thuần túy là ngoài ý muốn kinh hỉ. ca, ta hiện tại đã lệ vẹo 20, nên học tập kỹ năng mới." "Ừm." ca nhẹ nhàng gật đầu, mở ra học tập kỹ năng cửa sổ, cung cấp Tô Hạo tiến hành lựa chọn. Học tập cửa sổ Ảnh tập có thể lựa chọn thăng cấp. Ẩn hình, tiến vào ẩn hình trạng thái, có thể duy trì 20 giây thời gian, phát lên công kích thỉ, kèm theo 20% mức tổn thương. Trung quanh biến hóa không cách nào tiêu trừ, có tỷ lệ bị phát hiện. Độc nhận đối mục tiêu tạo thành tổn thương, kèm theo 6 giây độc nhận hiệu quả, mỗi 2 giây tạo thành một lần ngoài định mức tổn thương. Có thể học tập kỹ năng có hai hạng. Khi thấy lệ và 20 kỹ năng về sau, tôi hảo hai mắt tỏa sáng. Thích khách chiêu bài kỹ năng liền là ẩn hình. Tự thân tiến vào trong suốt trạng thái, mặc dù di động lúc đồng dạng sẽ mang theo hất bụi vân vân nhưng bị phát hiện khả năng quá thấp Là ám sát địch nhân đánh lén tiết yếu kỹ năng độc nhận thì là một cái khác cường đại kỹ năng nó giới thiệu thay cái giải thích phải nói là 6 giây thời gian tự động đối với địch nhân tạo thành 3 lần tổn thương mỗi hai giây tự động tạo thành một lần tổn thương cùng tương đương ba mức tổn thương đối với địch nhân cường đại có thể tạo thành kéo dài tổn thương chuyển vận trước cường hóa kỹ năng hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ảnh tập cường hóa đến lờ vỡ ba đột tiến khoảng cách 7 m tạo thành hai vật lý tổn thương thời gian cùn đồ hai mươi giây nhắc nhở ẩn hình học tập l và một ẩn hình 20 giây ẩn hình trạng thái phát động công kích kèm theo 20% mức tổn thương thi triển kỹ năng hữu hiệu thời gian cùn đồ chín mươi giây nhắc nhở độc nhận học tập l và một kèm theo 6 giây độc nhận hiệu quả mỗi hai giây tạo thành một lần ngoài định mức tổn thương thời gian cùn đồ tám giây ba cái kỹ năng toàn bộ học tập xong thành tô hảo một tay vuốt vuốt dao găm hấp vẫn Thân thể dần dần trong suốt hóa, tấm mắt lại càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn biến mất trong không khí. Ha ha, lúc này mới giống điểm thích khách dáng vẻ nha. hai 20. Hồi tinh dược tệ. Hôm sau. Chuẩn xác mà nói, cái này hình dung từ cũng không chính xác. Tô Hảo là dạng sáng 2 giờ, trở lại ạ sờ chân sau nghỉ ngơi. Sáng sớm 4 giờ 30 phút. Tư. Trò chơi đăng nhập mũ giáp bị gỡ xuống, Tô Hảo mở Tôi mắt, hắn vừa tỉnh ngủ, còn có chút còn buồn ngủ. Phòng vệ sinh. vù, vù. Vòi hoa sen phun nước ấm, cô rửa lấy tô hảo màu đen tóc ngắn, dòng nước thuận cái chán, thẳng tập cái mũi, một mực từ cầm nhỏ xuống. Ngoại hình của hắn cùng trong trò chơi nhân vật có bảy thành tương tự. Nhan chỉ lại là tại nhan tri một trình độ. Cảm nhận được dòng nước thuận phía sau lưng chảy xuôi, tô hảo hồi tưởng lại một ngày, nghĩ đến sáng thế kỷ bên trong kinh lịch hết thảy. Có loại mộng ảo cảm giác. Hắn năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp không bao lâu, tham gia công tác, nhưng thành tích lại không lý tưởng. Gia cấp cố hóa để người nhìn mà phát khiếp. Người bình thường chỉ có hao hết thời gian, tinh lực, mới có thể đoạt được thưa thất cơ hội. Tô Hảo liền là người bình thường. Phụ mẫu khỏe mạnh, ở tại trong tiểu huyện thành, sinh hoạt bình thản, nhưng cũng coi như mạnh khỏe. Ngược lại là hắn ở tại trong đại thành thị, nhìn như so quê quán người ngăn áp, trong đó áp lực, thống khổ, chỉ sợ chỉ có cùng ở tại một hoàn cảnh người trẻ tuổi mới có thể hiểu. Thích khách, đạo tặc, luân hồi lãnh chúa, dung nhăm huyệt. Tô Hảo lầm bầm, đọc lên từng cái từ ngữ, ánh mắt từ từ kiên định đây là tốt nhất thời đại, cũng là lớn nhất kỳ ngộ, thời cơ không thường có, bỏ qua, liền thật hết rồi. Hắn song quyền nắm chặt, cảm nhận được cánh tay bên trong hội tụ lực lượng, có một loại hảo giác, mình giống như mạnh hơn rất nhiều. Thời gian cấp bách, vội vàng ăn điểm tâm xong, Tô Hảo trở lại trong phòng ngủ. Nơi này là vùng ngoại thành, giá phòng không cao, không gian cũng không tính quá chen trúc. Bởi vì là tháng 8 phần mùa hạ, Tô Hảo không cần phải lo lắng rét lạnh, chỉ cần mở ra điều hòa không khí là đủ. Đeo lên ngoại hình cực giống vở giờ thiết bị mũ trò chơi tay phải sờ hướng ngũ giáp một bên tìm đòi đến hình tròn cái nút đè xuống ngáy mắt sau đó cả người ý thức mơ hồ phảng phất linh hồn lâm vào một cái thế giới khác luân hồi hỏa sơn liền ở phương xa xuyên thấu qua sương tòi đen khói đặc đem bầu trời đều bịt kín vẻ lo lắng mặc dù là dạng sáng 5 giờ trông thợ gen gen đúc vũ khí tiếng đánh đã bắt đầu vang lên tô hảo một thân bó sát người giáp ra đùi phải trên đùi đeo một cây chuỷ thủ hấp vẫn bộ pháp vững vàng đi hướng quen thuộc nở bờ cờ thợ gen Tiger, Hắn còn nhớ rõ, hôm qua Tiger chỉ dẫn mình, tìm tới John phần mộ lúc từng tự nhủ qua. Hoàn thành sự tình sau có thể tới tìm hắn. Tiger lại thúc, sớm. À, người đã đến à, ha ha, thật là khéo. Tiger đối tô hảo ấn tượng rất không tệ. Bị người phó thác, nhận lấy vật phẩm. Biết được mục tiêu đã chết đi, không có nuốt vào vật phẩm, khăng khăng muốn đưa qua. Cái này phẩm chất, làm cho người kính nghệ. Chỉ có thể nói, hắn phẩm chất tựa như là bị rèn đúc vũ khí đồng dạng, rất thuần túy đúng vậy a hôm qua ngươi nói với ta có chuyện ta tới hai gơ thả ra trong tay thiết truy nói ra quả thật có chút sự tỉnh ta nghe nói dung nham huyệt bên trong có rất nhiều oán linh khoáng xa bọn chúng sẽ sản xuất một loại đặc thù vật liệu gọi là hồi kết tinh nếu như ngươi có thể giúp ta tìm đến một chút ta sẽ truyền thụ cho ngươi một cái đặc thù kỹ năng hồi kết tinh nghe được ba chữ này tôi hảo sắc mặt rất đặc sắc rất không khéo thứ này hắn có rất nhiều hai đuôi yêu hồ dẫn hắn thăng cấp thời điểm đánh giết oán linh khoáng xa lúc Sẽ tung ra đại lượng cái đồ chơi này. Tô hảo góp nhặt trọn vẹn hơn 300 cái. Người muốn bao nhiêu cái? Hai gơ một tay nâng cầm lên, suy tư. Hôi kết tinh hắn là thật cần, nhưng nhiệm vụ này, cũng có thưởng thức tô hảo thành phần ở bên trong. Nếu như là bình thường người chơi, hắn chọn muốn 100 cái, thậm chí là 300 cái hôi kết tinh. Nhưng là, nhận độ thiện cảm ảnh hưởng, hai gơ làm ra quyết định. Như vậy đi, ngươi cho ta lấy ra 10 cái liền tốt. Nhiệm vụ tin tức. Giới thiệu, thu thập hôi kết tinh, LV25. Giới thiệu, Hôi Kết Tinh là một loại đặc thù tinh thể, nó có thể thôi hóa lửa nhiệt độ, ẩn chứa đặc thù nguyên tố, là tốt nhất chứa trị vũ khí vật liệu. Mục tiêu, Hôi Kết Tinh 10. Ban thưởng, Hôi Tinh dược tể chế tác đồ thông dụng. Nhiệm vụ ban thưởng cuối cùng, đánh dấu thông dụng hai chữ, mang ý nghĩa toàn chức nghiệp cũng có thể sử dụng, có thể nắm giữ cái này kỹ năng. Tôi hảo hai mắt tỏa sáng. Mặc kệ là thuốc gì tể, tóm lại, chỉ cần là dược tể, khẳng định liền hữu dụng. Thật trùng hợp. Đại thúc, ta vừa vặn có 10 cái Hôi Kết Tinh từ trong hòm thèm kẹm lấy ra vật liệu lớn bằng ngón cái hình thoi, màu xám tinh thể có chút đục ngầu hang cơ ngươi lại nhưng đã đi dung nhâm huyệt hắn đột nhiên đối tô hảo lau mắt mà nhìn bất quá lẹ vẹo hai mươi đã dám đi dung nhâm huyệt tựa hồ trả thu được thắng lợi cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ghê gớm để cho người ta hâm mộ ghen ghét ta đại thúc ngươi quá khách khí tô hảo mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng thuận mở sách trục có tương quan tri thức rót vào trong đầu Dần dần lý giải hồi tinh dược tề nguyên lý, giá trị cùng tác dụng. Vật phẩm tin tức. Tên: Hồi tinh dược tề, tinh luyện. Đẳng cấp: 20-60. Hiệu quả: Ẩn chứa tự lành ma lực dược tề, có thể khôi phục trang bị 50% độ bền. Phi thường cường đại dược tề. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường năng lực bay liên tục, nhất là đối kháng buốt, đột nhiên vũ khí, trang bị không có độ bền, kia là vấn đề chí mạng. Có nó, là có thể tránh khỏi những chuyện tương tự. Tô Hảo tim đập rộn lên, đây thật là cái ngoại ý muốn kinh hỉ nhất là hắn. Thời gian dài du đáng, bồi hồi tại giã ngoại, có như vậy cái dược tệ quả thực là thiết yếu thuốc hay. Chế tác nó nguyên liệu rất đơn giản, hôi kết tinh một, ma lực kết tinh một, hôi kết tinh tô hảo có rất nhiều, ma lực kết tinh giá cả rẻ tiền, chỉ cần 50 mai đồng tệ là đủ. Một kim tệ có thể mua xuống 20 cái. Đại tạ đại thuốc. Tô Hảo cáo biệt Tiger về sau, tìm tới hạ sở chấn tiểu phiến thương nhân người chơi, mua xuống sung túc ma lực kết tinh. Điểm kích chế tác, nhắc nhở chế tác hôi tinh dược tệ nhắc nhở chế tác hôi tinh dược tề mười tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng mãi cho đến cuối cùng tô hảo trong hòm hải thèm trồng chất trọn vẹn hai trăm tám mươi cái hôi tinh dược tề nhiều như vậy hôi tinh dược tề chính hắn trong chat tron ven 280 tram tam muoi cai hoi tinh duoc te nhieu nhu vay hoi tinh duoc te chinh han trong thoi gian ngắn căn bản không có khả năng dùng đến xong hắn đột nhiên nghĩ đến một người thứ chủ thành tây quận luôn lụt cùng các đồng bạn chuẩn bị kỹ càng tiêu hào phẩm đang muốn chuẩn bị xuất phát mấy nữ hải cười cười nói nói hy vọng lần này ta có thể lên tới lẹ vẻo ba lập tức liền muốn nhị chuyển thăng cấp hẳn là có thể Nhưng là vũ khí bền bỉ tiêu hao, quá đáng ghét. Tiêu hao phẩm rất nhiều, nhưng là mỗi lần sửa chữa trang bị, quá phiền toái. Đều muốn chạy tới chạy lui. Lulu rất là tán thành, nhẹ gật đầu. Đột nhiên tiếp vào tin tức nhắc nhở. Túy Hảo, khéo lô tiểu thư, ngươi cần muốn vật này sao? Hồi tinh dược tệ, điểm kích xem xét tin tức. Lulu nghi hoặc, hồi tinh dược tệ. Đây là vật gì? Nàng chưa từng nghe nói tương tự dược tệ. Chương 21. Chó nhà giàu. Truyền tống quảng trường. Mấy mỹ mạo mặc tinh phẩm trang bị đeo cao cấp vũ khí nữ hải hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt. thực ra cái khác mấy tên thành viên hiếu kỳ nhìn về phía đột nhiên không nói lời nào lù lù. lù. tính cách hoạt bát dáng người linh lung cực giống tiểu lọ lì hệ ra nam tiến tới. Lù lù tỷ tỷ ngươi có phải hay không có bạn trai? ừm ừm mấy nữ hải nhìn lù lù thất thần vậy mà nói ra ân chữ biểu thị sau khi đồng ý lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. trà hoa hội đích thành viên không nhiều không cao hơn hai người toàn bộ thành viên đều là nữ hải đều không ngoại lệ nhưng nó tại hoa hạ lực ảnh hưởng lại là rất lớn nghiêm chỉnh mà nói nó càng giống là đỉnh tiêm công hội hoặc trong hiện thực thế lực lớn một chút trong nhà tiểu công chúa nhóm xây dựng tổ chức trong đó mục sư lộ lưu tính cách ôn hòa thiện chí giúp người khí chất hình dạng chất tuyệt càng là có thụ truy cầu nhưng nàng từ trước đến nay là toàn bộ cự tuyệt không lưu mảy may cơ hội nhưng bây giờ nàng không biết từ nơi đó đột nhiên đụng tới người bạn trai cũng không trách mấy người giật mình hệ gian nạ bị một đôi manh tròn con mắt ngập nước nhìn xem lù lù lù ôm nàng cánh tay lu tỷ tỷ là ta lúc này lù lù đột nhiên tỉnh táo lại. nàng là kinh ngạc hôi tinh dược tề hiệu quả trước mắt là trò chơi lúc đầu giai đoạn có thể dẫn trước liền mang ý nghĩa hình thành quả cầu tuyết ưu thế sửa chữa vũ khí phương diện nghiêm trọng liên lụy trò chơi tiến độ dựa theo có người trò ra kết luận một tuyến người chơi bình quân mỗi ngày sửa chữa hai lần trang bị mỗi một lần sửa chữa trang bị đều cần ba phút đồng hồ thời gian Chỗ thật xa, thậm chí cần một cái, thậm chí là 2 giờ. Chỗ xa hơn có lẽ thích hợp thăng cấp, nhưng là nhận vũ khí bền bị hạn chế, rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn tiến về. Nguyên nhân liền là lộ trình quá xa, thời gian chi phí cao. Nàng cảm khái nói, lại có loại thuốc này. bạn trai ngươi là một con kia, dẫn ra đến linh lợi mà. Cái gì bạn trai? luôn một mặt một bước, một bên khác, tô hảo phát ra tin tức, đợi nửa phút, không có thu được lulo minh xác hồi phục, đoán chừng các nàng đã có đi được rồi triệu hồi ra ở ni ẩu chiến mã cao hơn hai mét chiến mã đứng ở này khí thế có phần thịnh tô hảo thả người nhảy lên cưỡi đi lên kéo chiến mã dây cường hướng về dung nham huyện phương hướng khoái mã rau rổi. phía sau là một đám các người chơi ánh mắt hâm mộ đột nhiên lúc này từng hồi phục tô hảo cưỡi chiến mã xem xét lù lừa gửi tới tin tức lừa lừa vật này ngươi có bao nhiêu muốn làm sao bán bao nhiêu tiền liên tiếp ba cái vấn đề thúy hảo có một ít không coi là nhiều còn giá tiền à gửi đi tin tức về sau tô hảo bắt đầu tính toán chi phí ma lực kết tinh năm mươi đồng tệ cùng tương đương một khối nhiều hoa hạ tệ hồi kết tinh 50 đong te cung lệ rơi đồ rất cao giá tiền cũng sẽ không quá cao tô hảo đoán chừng không sai biệt lắm cũng là một khối tiền thậm chí sẽ tăng ít lại thêm chế tác đổ 10 cái hôi kết tinh chi phí chế tác một cái hôi tinh dược tề giá cả rất rẻ tiền không cao hơn 3 nguyên hoa hạ tệ một cái chi phí không cao hơn ba khối tiền bán Hán Toát ra gian thương Tiểu Dung, gửi đi tin tức. Thúy Hảo giá Tiên Nha một lủng giá 30. đơn bình dược tệ 30 hoa hạ tệ là chi phí gấp mười nhiều, tuyệt đối, tuyệt đối vô cùng kiếm. Đợi buổi tối đánh xong quái vật, nhàn rỗi thời điểm, chế tác một chút dược tệ, phụ cấp thu nhập cũng không tệ, liền là có một chút. Đối phương có nguyện ý hay không mua? Ngay sau đó, lulo gửi tới tin tức, Tô Hảo sau khi thấy, suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống, nhổ nước bọt nói, đây là chó nhà giàu a. Lula. Vậy liền 30 kim một bình A. Bất quá, ngươi ít nhất đến bán cho ta 50 bình. Tốt nhất 100 bình. 30. Kim. Không phải hoa hạ tệ, mà là giá trị cao hơn kim tệ. 30 kim tệ chuyển đổi thành hoa hạ tệ, cũng chính là 900 hoa hạ tệ. Là chi phí 300 lần trở lên. Mà lại, số lượng nhất định phải 50 cái, tốt nhất là 100 cái. Tô hảo trong hai mắt, phản phất tung ra hoa hạ tệ ký hiệu. Bán 10 cái, liền là 9.000 hoa hạ tệ. Bán 100 cái. Cái kia chính là chín ngàn hoa hạ tệ, ích lợi không nên quá kinh khủng. Nếu như là bán 200 cái đâu, To Hảo kèm chế nội tâm kích động, tuyệt đối không có thể bán cho lỗ lượng hai cái. Đối phương khẳng định coi là thứ này giá trị rất cao, cho nên mới nghĩ lầm ba mươi kim tệ, gửi đi giản tin nhắn. Thúy Hảo, tốt, 100 bình thành dao, lại nhiều ta liền không có, còn có một chút, mời giữ bí mật, không muốn hướng người khác để lộ. L -l -l -l ừ, tốt đâu, chúng ta biểu kiện giao dịch đi, vài giây sau. Công thương ngân hàng, ngài số đuôi 5.597 thẻ thu nhập chuyển khoản 90, mươi Không không nguyên, số dư còn lại 115, 211. Không một nguyên. Tô hảo. Đây tuyệt đối, tuyệt đối là người ngốc, nhiều tiền mội tử. Thật tình không biết. Tại Tây quận, lưu lưu đồng dạng hương phấn không thôi. Ha ha, nói xong. Ta lấy hạ 100 bình. Hoa, nhiều như vậy. Đủ chúng ta dùng đã mấy ngày, bao nhiêu tiền. Một bình 30 kim. Tốt có lời hai bình liền tiết kiệm 30 phút đồng hồ thời gian có thể hay không lại tìm hắn mua chút giao dịch hoàn thành sau tô hảo thu hồi phiêu đã nội tâm kiếm tiền là không sai nhưng thăng cấp mới là vừa cần Trộn cắp đại bột trang bị vũ khí cái gì mới là chuyện trọng yếu nhất theo đến tiếp sau đẳng cấp gia tăng người chơi đối thế giới thăm dò làm sâu sắc hồi tinh dược tề nhất định sẽ bị đào thải vì nó từ bỏ chuyện quan trọng nhất phản đi giao dịch thu mua vật liệu lãng phí đại lượng thời gian cái này gọi là được không bù mất bất quá Nếu có cơ hội, cũng là có thể bán điểm. Tô Hảo trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó không lâu. Dung nham huyệt lối vào xuất hiện ở trước mắt, nhưng cùng lúc trước khác biệt. Cửa động bên ngoài, đột nhiên thêm ra rất nhiều người chơi. mươi 22. Đoạ lạc giả xạ cạ. Hết thể có 20 tên người chơi, nhiều là ma pháp sư, cùng kỹ sĩ, chiến sĩ. Bọn hắn chấn giữ tại lối vào, đang cùng một người chơi tự do tranh luận. Người chơi tự do là một cung tiễn thủ. Các người dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Này lại không phải là các ngươi nhà mở. Dẫn đầu nam chiến sĩ, ánh mắt có chút miệt thị. Chúng ta không nói không cho ngươi đi vào, là ngươi đến vân vân. Chờ chúng ta phạt rổ công hội hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi mới có thể đi vào. Vậy các ngươi lúc nào hoàn thành? Có lẽ một hồi, có lẽ nửa ngày, có lẽ mấy ngày. Ai biết được, ngươi có thể ở chỗ này đằng nhà, đúng không, ha ha. Những người khác cũng đi theo cười ra tiếng. Đừng tại đây tất tất, xéo đi nhanh lên. Nhiều như vậy thăng cấp địa phương, không phải chạy nơi này tới. Ta nhìn ngươi là xem thường chúng ta phạm rộ, muốn chết đâu a ngươi. Tô Hảo nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng có chút nội nóng. Thọ Tử Hồ Bi, hắn nhưng cũng là người chơi tự do, không phải thuộc về công hội thế lực, nhưng là nội tâm lại lại có chút chờ mong. Nhiều người như vậy giữ vững cửa vào, có lẽ là đang đánh buồn, có thể vào đục nước béo có đâu. Hắn cười hắc hắc, thu hồi Nhi Ẩu trên mã, lặng lẽ tới gần, thi triển kỹ năng ẩn hình. Cả ngươi, một nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái giữ vững cửa vào người chơi bên trong có cung tiến thủ cũng có ma pháp sư cái này cảm giác lực mạnh chức nghiệp thích khách gần hình trạng thái tự tiện xung vào khẳng định sẽ mang theo dấu chân hất bụi thanh âm cũng tất nhiên sẽ bị phát giác phát hiện những này giữ vững cửa vào các người chơi hiển nhiên đối điểm này rất có tâm đắc có thể thông qua địa phương đều có xốp cho bụi các loại tô hảo khinh thường cười một tiếng ngây thơ thi triển cấp ép kỹ năng vông ngân lạng yên đi vào bình tĩnh từ 20 tên các người chơi bên người đi qua không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tôi hảo rất chờ mong, chờ mong gặp được Phạm rồ Công hội chủ lực. Đợi đến 20 giây ẩn hình thời gian kết thúc. Sau lưng lối vào, chuyển đến thanh em đánh nhau. Vài giây sau, thanh em đánh nhau kết thúc, thắng bại đã rõ ràng. Suy, tự tìm đường chết. Trong lòng không có điểm bức số. Loại người này thật là kém cỏi, biết rõ chúng ta ở bên trong có chuyện, chả nhất định phải xông tới. Ta nhìn cũng không phải vật gì tốt. Bị đánh chết người chơi tự do có phải hay không người tốt? Tôi hảo không biết khoe miệng của hắn phát họa ra mong đợi tiểu dung dù sao ta khẳng định không phải người tốt cười xấu xa hướng về nhiệm vụ địa điểm đi đến cấp ép nhiệm vụ thanh trừ tội ác nhất định phải giết chết bột đoạ lạc giả xà cạ có thể hay không gặp được phạt rổ công hội thành viên cái này chỉ có thể nhìn mặt trước giữ vững mình bột mới là mấu chốt vạn nhất mục tiêu của bọn hắn cũng là đoạn lạc giả đâu nghĩ đến nơi này tôi hảo bước chân lại nhanh một chút à tầm ngoa hắc vẫn giao găm ám ảnh chi co the nhin mat truoc giu vung minh bot moi la mau chot van nhat muc tieu cua bon han cung la đoạ lac gia đau nghi đen noi nay toi hao buoc chan lai nhanh mot chut a tam ngoa hac van giao gam am anh chi đao ra chỉ tốc độ di chuyển hắn lúc này Tốc độ di chuyển vì 20%. Ngoại trừ thích khách người chơi, cơ hội không có người chơi có thể đuổi kịp hắn. Dung nham huyết bên trong nham thạch nhiều, ngựa tiếng chân quá lớn, cũng không thích hợp kỳ hành. Thông đạo phong phú, bốn phương thông suốt, trong đó có nhiều khoáng đạt khu vực. Chỗ xấu nhất, một chỗ gò đất, nơi này diện tích có sân bóng lớn, ngày xưa yên tĩnh bị đánh phá. Chiến đấu đã tiếp tục thật lâu. Pháp dồ công hội cao chơi nhóm số lượng đông đảo, chừng hơn trăm người. Bọn hắn lấy 4 người vì lấy tiểu tổ, tiểu tổ phân tán ra phân tán ra cùng nhiều cái bột quyết chiến đại bột có một cái đặc điểm bọn chúng thường thường còn có nhiều cái tiểu bột thủ vệ này gò đất bột liền có bao nhiêu tên hộ vệ đọa lạc giả xa ca dung nham huyệt cuối cùng bột thống ngự lấy đám vong linh bên người có sáu cái thứ cấp bạch ngân cấp bột thủ hộ xa ca sớm đã chết đi bây giờ đã là người chết hình thái chân chuông lưng trần chỉ có phần eo có đeo chút ít màu đen bầy giáp nó thân cao 2 mét dáng người trắng kiện rất hùng vĩ bởi vì đã chết đi làn ra là xanh nhặt sắc có phiền đá tóc đen tán phê trên vai bộ nhiễm lấy vết máu một đôi tinh hồng trong ánh mắt ẩn chứa sắc khí cầm trong tay hai cây chiến phủ nó giống như là chiến thần hóa thân thân là lẹ vẹo ba mươi bạch kim cấp bột thực lực của nó phi thường khủng bố cho ta chết nó phát ra âm thanh giống chấn người đầu tóc thẳng tê dại trong tay chiến phủ văng ra ngoài bổ chúng xa xa lẹ vào hai mươi chín ma pháp sư lượng lớn tổn thương trị số bán ra một nghìn năm trăm chín mươi chín bạo kích một kích miểu sát không cần phải suy nghĩ nhiều một kích mệnh về sau nó tại giữ tận cùng thiếu các ngươi coi là chỉ bằng mượn số lượng liền có thể đánh bại ta tân vương xạ cả sao lời con chưa dứt bá có kiếm quang lấp lóe đó là một chiến sĩ cầm trong tay một thanh lam nhạt kiếm hai lưỡi vị trí đi bộ cùng kiếm đồng dạng lăng lệ Chẳng tại xạ cả phần lưng bốn bảy nay thiên mãi mãi sinh nhật lại thêm cần gửi ra hợp đồng đổi mới thiếu một chút chỉ có canh ba ngày mai giữ gốc canh năm chương hai mươi ba ám sát hắn ai đi là thanh sam kiếm hoàng hoa hạ chín đại chủ thành thụy gia thành đỉnh tiêm kiếm sĩ một trong sớm thăng cấp đến lệ vẹo 30, từ chiến sĩ tiến giai chuyển chức làm kiếm sĩ đã kiếm pháp nghe tiếng tại thụy gia thành pháp đồ công hội game thủ hàng đầu một trong thực lực rất mạnh từng có đơn đấu cũng đánh giết hoàng kim cấp bột ghi chép đọa lạc giả xạ cả vũ khí là chiến phủ mỗi một lần ném ra ngoài vùng đánh đều sẽ mang đến lượng lớn mức tổn thương nhưng loại này nhất lực hàng thập hội phương thức chiến đấu đối đầu thanh sam kiếm hoàng có chút man lực đánh rất tuyết tức thị cảm rất khó đánh trúng đối phương chớ nói chi là tạo thành lượng lớn tổn thương ha ha kiếm thần làm tốt lắm xếp sau bên trong là một nam cung tiến thủ chính là phạm dồ công hội hội trưởng id là trọng nhật đảng cấp cao tới lẻ vẻo 33, một thân trang bị xa hoa không có thấp hơn hiếm phẩm chất trong tay buôn lôi cung càng là nổi tiếng vũ khí hiếm phẩm chất nhưng thuộc tính thậm chí so với trác tuyệt vũ khí cũng không kém cỏi trọng nhật là một nam tử trẻ tuổi hình dạng xuất khí giữa lông mày có một cỗ tà khí hắn kéo căng buôn lôi cung ngưng tụ sức mạnh hội tụ ma pháp ngưng tụ ẩn chứa lôi điện lực lượng mũi tên mũi tên trực chỉ đọa lạc giả xà ca ngươi nhất định phải chết bạch kim cấp buột là chúng ta vừa dứt lời sau lưng đột nhiên tiếng kêu thẳng thiết a thế nào hắn quay đầu lại xem xét tình huống lại phát hiện một mục sư ngã trên mặt đất hóa thành điểm sáng biến mất có thương tổn trị số tung ra 985 bạo kích cao tới 985 điểm tổn thương giá trị mục sư vốn chính là màu giấy nhận một kích chí mạng trong nháy mắt mất mạng xếp sau lọt vào đánh lén, kẻ ám sát ở nơi nào? Lại hoàn toàn không biết gì cả. Pháp dược công hội tất cả mọi người kinh hãi. trong Nhất Cang là giận nói, "Là đỉnh tiêm thích khách. Người bên ngoài là làm ăn gì? Nhanh, đem nó bắt tới. Đều cẩn thận một chút, đó là cái cao thủ." Thật tình không biết. Kẻ tập kích đã lặng yên tối lui. Cửa động một bên âm u nơi hẻo lánh. Tô Hạo khỏe miệng phát họa ra ý cười. Có thể miểu sát lệ vào 29 mục sư, viễn siêu dự đoán của hắn. Thích khách tổn thương kinh khủng. Càng thêm khắc sâu. Mục sư lực phòng ngự lệ yếu, nhưng nàng dù sao đẳng cấp đầy đủ cao. Có thể triệt tiêu tô hảo 50% mức tổn thương. Nói cách khác, tô hảo đối nàng tạo thành 160 điểm chân thực xuyên thấu tổn thương. Hắn có thi triển kỹ năng ảnh tập. Mức tổn thương 220%, mức tháng 3 năm năm 2 điểm. Thích khách kỹ năng thiên phú thứ sát chi đạo, công kích địch nhân điểm mũ khu vực, gia tăng 20% mức tổn thương. Ẩn hình kỹ năng hiệu quả, lúc công kích, gia tăng 20% mức tổn thương Hai cái lần nữa tăng theo cấp số cộng. Nói cách khác, tháng 3 năm năm 2 điểm 140% mức tổn thương, mức bên trên lật đến 492 điểm. Cuối cùng liền là chắc tuyệt giao găm hắc vẫn hiệu quả, ngoài định mức gia tăng 20% tỷ lệ bạo kích, thích khách vốn là có tương đối cao bạo kích. Phát động bạo kích, 492 điểm thương tổn giá trị, một lần nữa gấp bội. Cuối cùng mức tổn thương, làm cho người kinh khủng. Lệ và 20 thích khách, một kích miểu sát trang bị không hề yếu mục sư. Nói ra, chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng Tô Hảo khỏe miệng phát họa ra ý cười xem xét thu hoạch nhắc nhở phát động chồng lấy thu hoạch được học giả chấp nhẫn hiếm một nhắc nhở điểm kỹ năng kinh nghiệm tích lũy 70 điểm chỉ cần lại thu hoạch được 30 điểm kỹ năng tô Hảo liền có thể thăng cấp chiến đấu chồng lấy học giả chấp nhẫn lệ và 20 hiếm chợ trực, trực không tệ gia chiec nhan không ít máu tô hào rất không thắc khí quả quyết lựa chọn đeo lúc này phạm dổ công gia chiec có hơn 20 hiem chat chat khong te gia người rat khong khach khi qua quyet bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm ý đồ tìm tới kẻ tập kích cũng chính là tô hảo tung tích đi ở phía trước kỵ sĩ khuôn mặt khẩn trương một tay cầm tuẫn một tay cầm kiếm thần sắc thấp thỏm. tại sáng thế kỷ bên trong có thể cho người ta mang đến áp lực thật lớn một trong những nghề thích khách tuyệt đối xếp tại trước bao vô thanh vô thức không biết ở nơi nào tại này u ám có nham tương quẩn quẩn địa phương hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải đột nhiên tập kích hắn cẩn thận cùng người đứng phía sau nói đều cẩn thận một chút hắn khẳng định liền ở phụ cận đây lời con chưa dứt đột nhiên Sau lưng chuyển đến tiếng rên rỉ. Phốc phốc. Tổn thương mức bắn ra 854 bạo kích. Máu giấy lẻ vào 29 ma pháp sư, vừa ngã xuống mặt đất, hóa thành điểm sáng, biến mất trong không khí. Chết quá nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Người ám sát ở nơi đó. Kỵ sĩ xoay người, bốn phía tìm kiếm, lại cái gì cũng không thấy. Thừa nhận áp lực thật lớn ma pháp sư, cùng tiến thủ, bắt đầu phóng thích kỹ năng. Nhất là phạm vi công kích. Hỏa diễm trên mặt đất thiêu đốt, khiến không khí đều trở nên vật mèo. Chỉ là Thật tình không biết, này ngược lại đối tô hảo càng có lợi hơn. Hắn có cấp ép kỹ năng vô ngân, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, ám sát về sau, nhanh chóng lui nhanh, ẩn nấp đến chỗ ưu ám, hay là không dễ bị phát hiện địa phương, liên sẽ đầy đủ an toàn. Nơi này là dung nham huyện, ánh sáng màu lửa đỏ, chiếu trong huyệt động nham thạch đều có chút đỏ lên, tầm mắt có thể thấy được trình độ cũng không cao. Liên tiếp ám sát hai người sau, tô hảo lui lại, hắn cũng không nổi, vừa mới hắn có xem xét bạch kim cấp buột đọa lạc giả xạ cả điểm sinh mệnh tròn vẹn cao tới 11 vạn điểm điểm sinh mệnh, sức khôi phục càng là kinh khủng, lấy phàm dầu công hội thế lực, trong vòng 2, ba tiếng, tuyệt không có khả năng đánh bại này bạch kim cấp bốn. Thích khách xuất hiện, cho phàm dầu công hội đám người mang đến cảm giác nguy cơ, giống như là một cây trùy thủ lơ lửng trên đầu. Thụy gia thành khu vực, phàm dầu công hội từ trước đến nay bá đạo, loại này bị người dét ngược tình hình, sát thực rất hiếm thấy. ra thanh Hảo đối bọn hắn nghĩ như thế nào, không hinh xac hứng thú, hắn chỉ biết là, mình lại trộm được một cái hiếm trang bị mà lại là hiếm ma pháp trượng. Không tệ, có thể bán cái mấy ngàn khối tiền. Đánh ra vũ khí về sau. Tôi hảo nuốt khôi phục MP dự trữ, dùng cái này để duy trì vô ngân mỗi giây 20 điểm tiêu hao điểm ma phat truong khong te Hệ thống, mở ra vu khi ve sau to hao nuot khoi phuc mp duoc te dung cai nay đe duy tri vo cường hóa giao diện. Chương 24. Miêu sát. Miêu sát. Kỹ năng cường hóa giao diện. Cường hóa kỹ năng, chiến đấu trộm lấy. Điểm kỹ năng, 1. 1. Gia tăng lần thứ hai trộm lấy 20% xác suất thành công. 2. Chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình Xác suất thành công là 30%. 3. Thi triển chiến đấu trộm lấy sau khi thành công, kỹ năng ẩn hình thời gian cùn đổ giảm bất 50%. Hết thệ có ba cái tuyển hạng. Thứ nhất cùng thứ hai tuyển hạng rất thực dụng, là nhất định sẽ điểm kỹ năng. Nhưng Tô Hảo chỉ có một cái điểm kỹ năng. Nhất là nhìn thấy tuyển hạng 3 về sau, Tô Hảo hai mắt tỏa sáng. Hán vạn vạn không nghĩ tới. Chiến đấu trộm lấy lại còn có loại tiến hóa này khả năng. Ẩn hình thời gian cùn đổ vì 90 giây, giảm bất 50%, cũng chính là 45 giây kỹ năng tiếp tục 20 giây, có thể thật to ra tăng tô hảo ám sát hiệu suất, không có chút nào do dự. cường hóa tuyển hạ 3. bột thân ở gò đất cửa ra vào, có 6 tên kỵ sĩ, cung tiên thủ thủ hộ ở chỗ này, duy trì độ cao cảnh giác, chờ đợi thích khách xuất hiện. hội trưởng chọc nhật kéo căng chiến cung, nhắm ngay bột, bắn ra ma pháp tiễn, từ đầu đến cuối có chút không an tâm, nghiến răng nghiến lợi. thích khách, túy hảo, chờ đó cho ta, chờ ta giải quyết bột về sau, lại đem ngươi giết trở lại tân thủ thôn. Pháp đồ công hội thành viên vượt qua ngàn người, trong đó không thiếu cao thủ. Đối phó một cái thích khách người chơi, quá dễ dàng. Nhưng vào lúc này, trên kênh party, hội trưởng hắn lại xuất thủ, lão tam bị ám sát. Cỏ trong nhặt nhịn không được tung ra nói tụ. Ngày xưa hắn rất có tính nhấn lại, gặp được sự tình thường xuyên gặp không sợ hãi, nhưng bây giờ không giống. Thời khắc mấu chốt, nếu như thất bại tất cả mọi người rất cấp, trả ra đại giới cũng quá thê thảm đau đớn. Mấu chốt nhất, địch nhân chỉ là một tên thích khách cũng không phải là cường đại công hội, trốn ở trong bóng tối, thỉnh thoảng xuất thủ để cho người ta khó lòng phòng bị, quá ngoan ngoong. Tại hắn biệt khuất thời điểm, tô hảo đắc ý lại ám sát một cái ma pháp sư, thành công tung ra một kiện hiếm pháp bảo, có thể bán cái giá tốt. Hệ thống điểm kỹ năng điểm kinh nghiệm tích lũy từ 0% gia tăng đến 40%. Tô hảo đoán trưởng, mình lại ám sát hai lần, liền có thể tích lũy đến 100%. Tiếp nối duy nhất, chiến đấu trộm lấy nhằm vào người chơi không có điểm kinh nghiệm. Chỉ có đối quái vật mới có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Hô, Tô Hạo thối lui đến chỗ tối tăm, duy trì cấp S kỹ năng vông ngân trạng thái. Hô hấp của hắn bình ổn, chánh nút trong bóng tối, giống như là một khối đá, không có bất kỳ cái gì vết tích, tiếng vang rất khó để cho người ta lưu ý đến hắn tồn tại. Cấp S kỹ năng, hiệu quả mạnh, vượt qua Tô Hạo đối với nó mong muốn. Mục tiêu tránh lọt vào trong tầm mắt, đó là một người chơi nữ, xảo chính là, đối phương cũng là thích khách. Đẳng cấp vi lệ vừa 29 cao tô hảo lẹ vẹo chín thích khách vs thích khách mấy chục giây qua đi nhắc nhở đốt kỹ năng ẩn hình đi lẩy hoàn thành được nhắc nhở về sau đơn tay nắm lấy hấp vẫn trong bóng tối tô hảo triệt để ẩn hình biến mất không thấy tung tích hòa vũ rất khẩn trương từ tân thủ thôn bắt đầu cho tới bây giờ lẹ vào 29. nàng gặp được thích khách khác cũng nhìn thấy qua thích khách xuất thủ nhưng không có một cái nào như hôm nay khủng bố như vậy phong bế không gian giống như địa ngục quan cảnh Tựa như là thân ở săn giết trận, chỉ là nháy dưới mắt con người, đồng bạn đã chết đi. Từ đầu đến giờ, thậm chí chưa từng nhìn thấy liệp sát giả hình dạng thế nào, ở nơi nào. Cho tới bây giờ, tại kinh khủng, đẹ nén bầu không khí bên trong, hỏa vũ mới chính thức lánh hội đến, cái gì gọi là chân chính thích khách. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng hít sâu. Đột nhiên, cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người, từ trong lòng toát ra. Cẩn thận. Nàng ngây dại, mình không có hô lên hai chữ này. Bởi vì, người đã không tại hóa thành linh hồn trạng thái nhìn xem thân thể của mình biến mất trong không khí khi lại một lần nữa mở to mắt phát hiện mình đã trở lại con suối phục sinh nhắc nhở ngươi đã bị người chơi túy hảo đánh giết. nàng ngơ ngác lẩm bẩm ngữ đến cùng xảy ra chuyện gì cùng thời khắc đó ám sát sau khi thành công lặng yên rời đi tô hảo xem xét chiến lợi phẩm nhắc nhở phát động chồng lấy thu hoạch được kim cương vòng thai hiếm kim cương vòng thai đẹp đẽ tinh xảo vòng thai lọt vào trong tầm mắt tô hảo quan sát tỉ mỉ Đối vòng thai này vẻ ngoài rất hài lòng. Xem xét tin tức. Đồ trang sức tin tức. Tên, kim cương vòng hai hiếm. Đẳng cấp, 20. Loại hình, đồ trang sức. Phòng ngự ma pháp lực 160. Lực lượng 13. trí lực 14. Xuyên vật lý 10%. T, xuyên vật lý. Cực phẩm. Cái gọi là xuyên vật lý, liền là thích khách, kiếm sĩ mới dùng lấy được hiệu quả. Công năng của nó chính là, lúc công kích, có thể đối với địch nhân tạo thành xuyên thấu tổn thương. 10% xuyên vật lý, cùng bằng không xem mục tiêu 10% lực phòng ngự. Cái kia nữ thích khách, khẳng định không phải người bình thường. Tô Hảo cảm thán đồng thời, đem kim cương vòng thai đeo lên đi. Không có vòng thai lịch sử, triệt để kết thúc. Trang bị kim cương vòng thai về sau, Tô Hảo lực công kích, lực phòng ngự đều có vẻ lấy tăng lên. Thuộc tính biến hóa Tô Hảo cũng không quá để ý, có một vài đáng giá tăng trưởng, làm hắn cảm nhận được các lực. Điểm tở cờ, nhắc nhở, đánh giết mục tiêu, điểm tở cờ 10, tích lũy điểm tở cờ, 50 chọn vẹn 50 điểm điểm tờ cờ ý vị này tô hảo một khi tử vong trang bị vật liệu tiêu hao phẩm sẽ tung ra rất nhiều đẳng cấp từ một biến thành hai năm mươi điểm tờ cờ giảm lẹ về một lại như vậy tiếp tục giết tiếp tất nhiên sẽ có đại phiến vai có chút mất hứng nếu không trước trộm không giết 1, tở tỉnh sở từ hệ thống nhắc nhở âm thanh hai 50 điem to co giam le ve mot lai nhu vay tiep tuc giet tiep tat nhien se co đai phien thoái. co chut mat hung nhiên vang lên nhắc nhở túc chủ mời không ngừng cố gắng lại tích lũy một điểm kỹ năng Tức có thể mở ra hạng thứ hai kỹ năng chương 25 phi tợ tỉnh sở tư hạng thứ hai kỹ năng phi tợ tỉnh sở tư hệ thống có thể mở ra nhiều cái kỹ năng điểm này tô hào rất rõ ràng nhưng như thế nào mở ra kỹ năng tiến độ lại là bao nhiêu đối tại đây hắn hoàn toàn không biết gì cả duy nhất biết được chính là ăn cắp về sau có thể tích lũy điểm kỹ năng cường hóa chiến đấu trộm lấy mà bây giờ hệ thống nhắc nhở không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết chỉ cần lại trộm lấy một lần tích lũy một điểm kỹ năng liền có thể mở ra hạng thứ hai kỹ năng hạng thứ hai kỹ năng tô hào nhịp tim thình thịch gia tốc vừa mới liên tục cám sát nhiều tên người chơi từ đầu đến cuối tâm tình của hắn đều rất bình ổn có thể nói là gặp không sợ hãi mà bây giờ tô hào chẳng phải bình tĩnh chiến đấu trộm lấy kỹ năng cường hóa không cần nói cũng biết như vậy cung cấp bậc hạng thứ hai kỹ năng lại nên là như thế nào đâu nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt nhìn về phía kỹ năng đi lầy nhắc nhở ẩn hình kỹ năng còn thừa lại mười giây 13 giây tử vong đến ngược đối ở đây phạm rồ công hội các người chơi hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn rất bị động ta muốn như vậy thích khách còn là lần đầu tiên gặp phải hành tung bất định ẩn hình kỹ năng thời gian cù đô mau kinh người trọng yếu nhất đã có người phát hiện vấn đề không thích hợp ạ sở trấn con suối phục sinh bị tô hảo ám sát các người chơi tụ tập ở chỗ này ta phát trượng hết rồi cái này sao có thể ta rõ ràng là chữ trắng đó a chữ trắng chết về sau cũng có khả năng rời trang bị Chỉ là mấy tỷ lệ rất thấp thôi. Lý trí phái người còn chưa có nói xong. Cỏ. Ta pháp bảo đâu. Hơn ba ngàn mùa à. Chả chầm mê tại chết như thế nào các người chơi. Giờ khắp này, lấy lại tinh thần. Cha nhìn gio khac nay lay lai tinh than cha nhin minh trang bị, có phải hay không có thiếu khuyết cái gì. Ta cũng ném đi một cái. Ta cũng thế. Hòa vũ nhìn đến nơi này, khỏe mắt giật một cái. Lập tức nhìn về phía đồ trang sức vị trí. Kim cương vòng thai thế nhưng là nàng tốn hao đại lực khí Từ trên thân người khác tung ra tới. Khi thấy trống vòng thai dánh, nàng khuôn mặt ngây dại vài giây sau bệnh lại một phạt rổ công hội người chơi truyền tống trở về không giống với dĩ vãng lần này bị giết chết chính là chiến sĩ ai đi là lực vương hắn sau khi tính hồn lại quá mẹ nó biến thái đi cái này thích khách có phá giáp kỹ năng tổn thương hoàn toàn không thấy lực phòng ngự cỏ thật là xui xẻo phá giáp kỹ năng là tô hảo một cái khác cấp s kỹ năng nó công hiệu cường đại không nhìn mục tiêu lực phòng ngự nhưng phát động tỷ lệ lại là rất thấp chỉ có một phần trăm tỷ lệ có thể đụng phải chỉ có thể nói vận khí của hắn đáng lo phục sinh người chơi khác nhìn xem hắn chống rông tay lập tức minh bạch cái gì toát ra đồng tình biểu lộ lực vương vũ khí rất không bình thường thuộc về chắc tuyệt phẩm chất đứng đầu nhất trang bị một trong lực vương ngươi đừng đợi đâu xem trước một chút thiếu đông tây không thiếu thứ gì đao của ngươi đâu không phải ở chỗ này đây à a ta đao đâu ta đao đâu thị giác chuyển hướng dung nham huyệt tô hảo đắc ý đạt được phỉ tở tỉnh sở từ hệ thống nhiều cái tiếng nhắc nhở nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch được đỏ hoàng chiến đao chắc tuyệt nhắc nhở điểm kinh nghiệm tích lũy đến mát chỉ số điểm kỹ năng một chắc tuyệt phẩm chất chiến đao hơn nữa là lẹ vào 25 mà không phải lẹ vào 20 vũ khí thuộc tính thậm chí muốn siêu việt giao găm hất vẫn phát tải cơ hồ ngay sau đó túc chủ hạng thứ hai kỹ có thể mở ra mời tự hành lựa chọn phỉ tở tỉnh sở từ hệ thống hạng thứ hai kỹ năng Cùng thứ một loại kỹ năng chiến đấu trộm lấy không giống nó là có thể mình làm ra lựa chọn điểm này biến hóa tại tô hảo ngoài ý liệu hắn lúc đầu coi là kích hoạt kỹ năng mình không cách nào làm ra lựa chọn thuần túy là từ hệ thống đến tự làm quyết định không nhìn nơi xa thanh âm huyền áo cùng phạt rồ công hội chửi rủa tận lực muốn dẫn mình ra ngoài tô hảo mở miệng nói ra xem xét tuyển hạng giao diện kỹ năng lựa chọn giao diện một trị liệu thuật đối mục tiêu tiến hành trị liệu nhưng sẽ ngẫu nhiên rút ra vật phẩm ban thường hai thân phân chuyển hoán có thể chuyển đổi thành một thân phận khác không chịu tội ác giá trị đẳng ảnh hưởng cũng có thể thông qua đánh quái trộm cắp tiêu giảm điểm ở cờ tuyền hạng có hai cái hạng thứ nhất là trị liệu thuật hiệu quả cùng chiến đấu trộm lấy hiệu quả như nhau tính bí mật mạnh hơn cũng không dễ dàng bị phát giác hạng thứ hai là thân phân chuyển hoán có khuynh hướng phụ trợ năng lực nhưng không hề nghi ngờ nó tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ Tôi hảo lo lắng nhất chính là cái gì không là tử vong tử vong bất quá là giảm bất lẹ vào một đối ảnh hưởng của hắn rất nhỏ, chân chính lo lắng chính là chữ đỏ. lệ như cục diện bây giờ, có thể trộm cắp không ám sát địch nhân, nhưng là đơn thuần trộm cắp không ám sát địch nhân cũng sẽ không đối phạm rổ công hội tạo thành trọng thương. Bạch Kim cấp bộ đoạ lạc giả xả cả, cuối cùng vẫn có đại khái xuất bị phạm rổ công hội người cấp đi. Ám sát không cách nào tránh khỏi, chữ đỏ vấn đề dần dần tích lũy, cuối cùng rất có thể để hắn một đêm trở lại trước giải phóng. Có thân phận chuyển hoán như vậy thì sẽ rất là khác biệt điểm tờ cờ nếu như đầy đủ được nhiều, chuyển đổi thân phận mới, liền có thể không chịu đến nó ảnh hưởng. Đồng thời, thân phận mới đánh quái, thăng cấp, trộm lấy, có thể tiêu giảm cũ thân phận điểm tờ cờ. Tựa như là tô hảo có hai cái tài khoản, cái thứ nhất tài khoản phạm sai lầm, sau đó cầm cái thứ hai tài khoản đi gột rửa, người khác cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Cuối cùng, 88, liền thật thành bạch liên hoa, đáng tiếc chỉ có thể hai chọn một. Tô hảo đối trị liệu thuật cũng rất thích, chỉ có thể chờ sau đó một lần. Lựa chọn kỹ năng, thân phân chuyển hoán. Chương 26. Điên cuồng thích khách. Phi tở tỉnh sờ tiêu hệ thống nhắc nhở. Hạng thứ hai kỹ năng xác định thân phân chuyển hoán, phải chăng xem xét kỹ năng cụ thể tin tức. Xem xét. Cạn cửa sổ màu lam, xuất hiện tại tô hào trước mắt. Kỹ năng tin tức. Kỹ năng, thân phân chuyển hoán. Loại hình, chủ động. Delay, 60 giây. Hiệu quả, hoán đổi thứ hai thân phận về sau, có thể cải biến bộ dáng cùng ID, thanh âm các loại. Trộm lấy đánh giết quái vật có thể tiêu trừ thân phận một điểm tờ cờ thứ hai thân phận tử vong không chịu tội ác giá trị ảnh hưởng hoán đổi thân phận theo tô hảo hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả người hắn bộ dáng theo cá nhân ý nghĩ phát sinh biến hóa kỳ lạ nhất là trên người trang bị cũng có cải biến a sát mỏ hát vẫn đẳng đều có rõ ràng khác biệt biến hóa Thì như hát vẫn màu đen như mực biến thành màu vàng nhạc. ngoại hình cũng vẹn vẹn có mấy phần tương tự kỹ năng vương diện ngược lại không có biến hóa có thể mình thiết lập ai vậy liên gọi. Tôi thí tốt, tôi thí. Xác định rõ người ai đi về sau, lại để cho quen thuộc To Hảo người tới trước người hắn, nhất định không cách nào nhìn ra hắn đến tuột cùng là ai. 60 giây quá khứ, To Hảo thân hình lần nữa cải biến, khôi phục trở thành ban sơ hình thái, thân phận các loại. Trải qua 2 phút đồng hồ thời gian, không tiếp tục thụ đến bất kỳ tập kích, phạt dù công hội các người chơi, nhau nhau thở dài một hơi. Mặc dù không cam tâm, nhưng thích khách này đi, dù sao cũng so tiếp tục ở chỗ này dây dưa, khắp nơi ám sát muốn tới tốt. Chọc nhật nội tâm rất phức tạp đã muốn đem cái kia gọi là thúy hào thích khách bắt lấy giết tới tân thủ thôn lại buộc hắn phun ra trộm đi trang bị nhưng nghĩ tới xuất quỷ nhập thần khắp nơi làm ám sát hắn lại lại có loại bất đắc dĩ bạch kim cấp bột đánh đến bây giờ căn bản không thể từ bỏ vì một cái thích khách từ bỏ bạch kim bột thủ sát hiển nhiên không có lời dạng này cũng tốt đảng đánh xong bột lại đi tìm ra hòa này ánh mắt của hắn bên trong lộ ra ngon sắc Pháp rổ công hội là hoa hạ uy tín lâu năm công hội phía sau có châu âu vốn liếng duy trì thực lực từ trước đến nay là hùng hậu theo những năm này chọc nhật tan mòn phạt rổ đem châu âu vốn liếng đổi ra ngoài nghiễm nhiên là bạo quân tư thái làm việc cũng càng hung hau theo nhung nam nay trong nhat tan mon phat ro đem chau au von lieng đuoi ra ngoai nghiem nhien la bao quan tu thai lam viec cung cang hung hang ngang ngược vây giết người chơi khác sự tình tại phạt rổ công hội cũng không hiếm thấy nhưng vào lúc này phốc phốc thấy lệnh cả người tại hắn lưng cho dâng lên thả ra trong tay chiến cung lập tức lui nhanh lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh ma pháp sư hp chợt giảm 60%, bởi vì không có phát động bạo kích không có bị miểu sát nhưng vào lúc này Phốc phốc. âm thầm dao găm lần nữa đâm chúng ma pháp sư lưng chỗ có xương độc cẩn hiện một lát rót vào trong cơ thể của hắn gờ gờ toàn bộ quá trình không có chút nào nhìn thấy người ám sát chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt chọc nhật con ngươi phóng đại nội tâm nhắc lên sóng biển đây không có khả năng thích khách tiến vào ẩn hình về sau thân hình đồng dạng có thể bị phát giác tỉ như mặt đất vết tích tỉ như ám sát lúc phát ra tiếng vang cùng các loại đặc điểm nhưng bây giờ không có cái gì hắn cắn răng đừng hòng chạy kéo căng cung nhanh chóng bắn ra ba mũi tên xếp theo hình tam giác bắn ra Trung quanh ma pháp sư cung tiễn thủ này mới phản ứng được nhao nhau thi triển công kích hỏa lực bao trùn khu vực này kết quả lại không có bất kỳ cái gì mức tổn thương nổi lên hắn lại chạy cẩn thận nhanh trợ giúp kiếm hoàng bột muốn thả đại chiêu trong nhật mặt đen lên đi cho ta ngăn chặn cửa vào sắp xếp vị trí tốt chuyện phát sinh không muốn quấy nhiêu chúng ta đánh buột, nửa phút đồng hồ sau ám sát lại một lần nữa xuất hiện lần này bị miểu sắt chính là một mục sư về sau một đoạn thời gian tựa như là đang quay nhếp rừng rậm phim kinh dị thỉnh thoảng có người tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm đỉnh đầu toát ra lượng lớn mức tổn thương biến mất trong không khí chết chết chết tử vong không ngừng phát sinh sợ hãi âm trầm hoài nghi bầu không khí vây quanh tĩnh mịch trong động quật làm lòng người thần căng cứng không dám có chút thư giãn thích khách cái nghề nghiệp này rất đặc thù có ẩn hình năng lực, cao lực công kích, nhưng cũng có trí mạng thiếu hụt, thì như máu giấy, lực phòng ngự thấp, một mình thăng cấp khó khăn, không bằng nghề nghiệp của nó. Bởi vì lệ và 20 hạch tâm kỹ năng là ẩn hình, cũng dẫn đến hạch tâm của nó chuyển vận kỹ năng không đủ, liền xem như ẩn hình. Tại cao bén nhạy ma pháp sư, cung tiên thủ trong mắt cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng bây giờ âm thầm tích khách, lật đổ phạm rổ công hội các thành viên đâm nhau khách ấn tượng. đơn giản quá kinh khủng, xuất quỷ nhập thần ẩn hình thời gian giống như vô hạn đồng dạng hành đầu cũng không có bất kỳ cái gì vết tích chọc nhật giận không kèm được hèn nhát có loại đi ra cho ta âm thầm tiểu tặc túy hảo ta biết ngươi ở chỗ này cút ra đây cho ta rất tốt ta nhớ kỹ ngươi chờ ta đem ngươi giết trở lại tân thủ thôn ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng từ tân thủ thôn bên trong đi ra tới phạm dỗ công hội các thành viên nhìn xem nổi giận chọc nhật cảm giác được hơi kinh ngạc dựa theo dĩ vạn ấn tượng trong nhật mặc dù ưa thích làm hại người ích ta sự tình cũng cũng vô xỉ nhưng hắn cũng rất ít nổi giận càng đừng đề cập giống bây giờ đồng dạng cái này thích khách chết chắc hiện tại chữ đỏ không biết có bao nhiêu thảm có kỵ sĩ cảm thán nói cũng chỉ có máu dày lực phòng ngự cao kỵ sĩ chiến sĩ vẫn có thể giữ vững tỉnh táo cái khác ra giòn người chơi đã sớm như chim sợ cánh cong thật tình không biết tô hảo căn bản không ở nơi này điên cuồng săn giết qua đi tên của hắn đã là huyết hồng tích lũy điểm tờ cờ hai trăm điểm. điểm tờ cờ trừng phạt sẽ có điểm ra hiệu quả Năm điểm rơi lệ vào một, liền sẽ rơi lệ vào bà, 210 điểm chết một lần, hắn thật có khả năng rớt xuống lệ vào 10. Sẽ liên lạc lại đến một điểm sinh mệnh chả có rất nhiều. Tô Hảo lui ra tới, thay thế thành thứ hai thân phận Tô Thí, chạy đến phụ cận một chỗ hoán linh chiến sĩ bảy quái vật. Thứ nhất là đánh quái, thăng cấp, trộm lấy. Một phương diện khác, cũng là vì tiêu trừ điểm tờ cờ. Mà đúng lúc này, đột nhiên có mấy tên người chơi xuất hiện tại Tô Hảo trước mắt, rõ ràng là phạt rổ công hội các người chơi. Cấp bậc của bọn hắn không thấp hết thể cao hơn lẹ và 28 mà lại không có lực phòng ngự thấp chức nghiệp hiển nhiên là đến tìm kiếm mình người tôi hảo duy trì bình tĩnh tìm tới hắn thích khách người chơi này ai đi rõ ràng là tô thí cái kia là túy hảo không là một người ừm đừng phức tạp đi trước tìm tới túy hảo nghe được mấy người đối thoại tôi hảo hai mắt tỏa sáng quả nhiên thứ hai thân phận tràn qua bọn hắn nghĩ đến mình còn có nhỏ hai trăm bình hơi tình dồi 200 tôi dược te nhãn châu xoay động uy trước mặt bằng hữu Da này có đặc thù dược tệ, có thể khôi phục trang bị độ bền. Các ngươi muốn hay không? Chương 27. Ngàn lần lợi nhuận. Ba Cảng. Dược tệ. Trúc Phong kinh ngạc, sáng thế kỳ đặc thù dược tệ chủng loại phong phú, nhưng có thể khôi phục trang bị độ bền, hắn trà chưa từng nghe nói qua. Càng đừng đề cập nhìn thấy qua. Dựa theo pháp rồ công hội chế độ đẳng cấp, hội trưởng, phó hội trưởng, thống lĩnh, tinh anh, thành viên chính thức. Trúc Phong thuộc về thống lĩnh cấp bậc. Có mình đoàn đội, lần này lại tới đây, Lùng Bất thích khách. Thuẩn tuy là ngoài ý mớn Hắn sờ lên cái cảm, thầm nghĩ trong lòng Nếu như là thật, thật có thể nói là thu hoạch ngoài ý liệu Vũ khí bền bỉ là tất cả người chơi vấn đề Đặc biệt là cao chơi nhóm Thuốc của ngươi tin tức là cái gì Phát tới cho ta xem một chút đi Đúng, ta gọi trục phong Phạm dồ công hội thống lĩnh một trong Nhà Ta ai đi là tô thí, thích khách, người chơi tự do Tô hảo tự giới thiệu về sau Lập tức đem hôi tinh dược tề tin tức Gửi đi cho trục phong Đồng thời Trục phong chung quanh năm tên các đội hưu, cũng nhận được hôi tinh dược tề tin tức. Khi thấy có thể khôi phục 50% trang bị độ bên sau. T. Lại là thật. Thứ này, cũng không thấy nhiều. Có hai tên tuổi trẻ người chơi vừa nói ra miệng, nhìn thấy trục phong phét tới ánh mắt. Lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Trục phong tuổi tắc không lớn, bất quá 27 tuổi. Nhưng hắn từng có buôn bán kinh lịch, vì tâm tư người tương đối phức tạp. Rất rõ ràng không thể biểu hiện ra quá nhiều. Đánh giá rằng nói, cái này dược tề tạm được. Nhưng là có một chút không được, chỉ có thể khôi phục 50%, không bằng đi tìm thợ rèn trực tiếp khôi phục 100% a." Nghe được hắn nghiêm chỉnh đánh giá, Tô Hạo trong lòng đắng cười, mặt ngoài nói: "Dạng này a, quên đi đi, ta còn là giữ lại mình dùng đi, dù sao cũng không nhiều, bằng hữu của ta cũng định tìm ta mua chút." Sau khi nói xong, xoay người, chuẩn bị đi tìm quái vật, đánh quái thăng cấp, chuẩn bị ép giá, nếu như có thể hố một chút tốt hơn Trục Phong ngây ngẩn cả người. Thế khách này, cũng quá ngay thẳng thich khach Nếu như hắn biết Tô Hảo vừa mới một liên tục giết công hội 21 người. Tung ra 21 trang bị, vật phẩm, không biết biểu lộ nên đến cỡ nào phân khích. Ai? Chờ một chút, thứ này ta một người bạn cần. Mọi người kết giao bằng hưu, ngươi ra cái giá, phù hợp ta liền muốn. Tô Hảo nghĩ đến lộn lộn lộn. Mình bán cho nàng gia phu hop ta lien muon to hao nghi đen lon lon minh ban cho nang la 30 kim tệ một bình, bán cho mọi tử, còn như vậy. Bán cho này quan hệ thù địch người. dội ra một ngón tay. Một bình 100 kim tệ. Chuyển đổi thành hoa hạ tệ, cũng chính là 3.000 hoa hạ tệ tuyệt đối là một cái lượng lớn giá tiền cái giá tiền này quá cao không được ta không thể giao dịch trục phong lắc đầu liên tục một bình năm kim tệ ta còn có thể cân nhắc quên đi nhìn xem tô hảo lại một lời không hợp quay người rời đi trục phong trong lòng tính toán nếu như là đánh bốt thời khắc mấu chốt giá trị của nó rất trọng yếu đặc biệt là cần mái chết đại bốt 3.000 hoa hạ tệ một bình dược tề xác thực quá đắt đỏ nhưng nếu như là có chiến lược ý nghĩa lại bốt 3.000 hoa hạ tệ tới so sánh Quả thực là không đáng giá nhất tới. Tốt, ta muốn bán ta 10 bình đi. Tô Hạo dương bước, nội tâm cung hỉ, không nghĩ tới dược tề này thế mà có thể bán ra như vậy cái giá cao. 10 bình 1000 kim tệ, giao dịch đi. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, đặt thành giao dịch. Nhìn xem trục Phong đi xa, Tô Hạo nhịn xuống, kìm nén tận lực không đi cười ra tiếng. Vừa giết đối phương mấy chục người, phát nổ nở cái trang bị, vật liệu. Cuối cùng lại giá cao thu hoạch đối phương một đợt. Chi phí ba hoa hạ tệ dược tề bán đi ngàn lần giá cao, mặc kệ, đánh trước quái, tay nắm lấy biến thành kim sắc hắc vẫn giao găm, tô hảo ẩn hình, đâm lưng hướng một cái lẹ và 25 quái vật, mức tổn thương không ngừng tung ra, nhắc nhở cũng tại lần lượt vang lên, phi tờ tỉnh sơ tiêu hệ thống nhắc nhở, nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được hơi kết tinh một, kinh nghiệm 50, điểm tờ cờ 5 nhắc nhở, đánh giết toán linh chiến sĩ, điểm kinh nghiệm bốn 400 mười một thứ hai thân mười, nhắc 11, thu hai than 10 nhac được trong lay thu hoach kết tinh hai điểm kinh nghiệm 50, điểm tơ cờ 5. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, tô hảo điểm tơ cờ đang nhanh chóng hạ xuống, Rớt xuống tốc độ, siêu qua dự đoán của hắn. Sáng thế kỷ điểm tơ cờ giảm bớt cũng không dễ dàng, cần phải không ngừng đánh giết quái vật, đồng thời cần thời gian chờ đợi. Người chơi là chữ độ trạng thái, tiến vào thành trấn trà sẽ gặp phải nở tơ cờ bắt giữ. Nếu như có người biết tô hảo giảm bớt điểm tơ cờ tốc độ, sợ rằng sẽ cả kinh trận mắt ốm mồm. Mấy chục phút sau, ám sát cái cuối cùng oán linh chiến sĩ về sau. Tôi hảo điểm tở cờ toàn bộ thanh không. Giống nhau thời khắc, Trúc Phong cũng tới đến bột đọa lạc giả xạ cả sở tại địa. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Tiểu bột đã ngã xuống nhiều cái, nhưng với tư cách đại bột, tựa như chiến thần tồn tại. Xạ cả sức chiến đấu, làm cho người e ngại, không dám có chút thư giãn. Hiu. Hiu. Hiu. Ba mũi tên liên xạ hướng bột. Chọc Nhật nhìn thấy mặc bản giáp, một tay cầm thuần, một tay cầm kiếm Trúc Phong đến. Trúc Phong, ngươi tới vội vặn. Nhanh chóng đi tới. Trước đẳng các loại Hội trưởng, ta vừa mua đến đồ tốt Sau khi nói xong Trục Phong đem hôi tinh dược tề tin tức Gửi đi đến phụ cận hảo hữu tin tức cột Mấy trăm tên người chơi Lần lượt nhìn thấy dược tề tin tức Thế, khôi phục độ bền Nhanh cho ta một cái, quá kịp thời Trong nhật chiến cung độ bền đã không có Vì đánh buộc, hắn chuẩn bị nhiều vũ khí Mà dù sao thuộc tính không bằng vũ khí chính Tốt, cái giá tiền này quá cao Một cái muốn 100 kim tệ Ta chỉ mua 10 bình Cái gì? Người mới mua 10 bình Nghe được cái số này về sau, trọng nhật rất bất mãn, lộ ra không thích thần sắc. Loại này trọng yếu dược tể. Chí ít cũng phải phòng 30 bình trở lên mới được. Được rồi, người trước đừng lên đi. Đi liên hệ cái kia người mua, lại mua một chút, ít nhất cũng phải lại mua 20 bình, tốt nhất mua 50 bình. Người có hắn hảo hữu sao? Ngậy! Không có thêm, bất quá hắn hẳn là còn ở nơi đó thăng cấp, ta đi tìm một chút nhìn. Sau 10 phút, tìm tô hảo trục phòng, lần nữa trở lại nguyên địa. Lại không phát hiện tô hảo thân ảnh. Hắn nhữ mày, nói thầm: "Kỳ quái, chạy địa phương nào đi? Lần này thật sơ sót, đầu bóc ga, đầu bóc. Hắn vô vô đầu, cảm giác được này một đợt, thật là ngu. Vậy mà không có thêm đối phương hảo hữu. Thật tình không biết, ngay tại lúc đến trên đường, hắn cùng Tô Hảo gặp thoáng qua, chỉ là hắn cũng không biết, cũng không có phát giác. Chương 28. Điểm kỹ năng. Kia lửa tung tóe, trong nham tương có bọt khí lăn lộn. Khô nước nham thạch trong khe hẹp, Tô Hảo liền tiềm phục tại nơi này. Hắn còn chưa có bắt đầu hành động." trước đó trắng trợn ám sát lại thêm trộm cắp đánh giết quái vật hắn đã tích lũy nhất định điểm kỹ năng mở ra kỹ năng cường hóa ép mặt kỹ năng cường hóa giao diện điểm kỹ năng 2. kỹ năng chiến đấu trộm lấy kỹ năng thân phân chuyển hoán có thể cường hóa kỹ năng có hai hạng tô hảo ý niệm điều khiển giao diện trước nhìn chiến đấu trộm lấy liền trước mắt mà nói chiến đấu trộm lấy là tô hảo trộm cắp trọng yếu nhất kỹ năng thân phân chuyển hoán thì là thuộc về phụ trợ kỹ năng nhưng cường hóa tuyền hạng gia tăng lần thứ hai trộm lấy 20% xác suất thành công. Hai, chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình, xác suất thành công là 30%. 3. thi triển chiến đấu trộm lấy sau khi thành công, kỹ năng ẩn hình thời gian cún đồ giảm bất 10%. Chú thích, điệp gia vị, giảm bất 60% đi lầy. Vẫn là như vậy mê người a. Ba cái tuyển hạng, tôi hảo đều muốn. Chi tiếc, chỉ có hai cái điểm kỹ năng, không cách nào toàn bộ thêm điểm. Nhìn nhìn lại thân phận chuyển hoán thêm điểm, nhưng cường hóa tuyển hạng. Điểm tợ cỡ giảm bất lượng gia tăng 50%. 2. Thân phân chuyển hoán thời gian cún độ giảm bất 50%. ba Thứ hai thân phận có thể cải biến tự thân chức nghiệp. Chú thích: Thích khách trang phục nghề nghiệp chuẩn bị, kỹ năng nhưng tự động chuyển đổi thành nên chức nghiệp đồng cấp, đồng phẩm chất trang bị. Tô Hảo đột nhiên có loại sông đi lên, đem phạt rồ công hội thành viên toàn bộ trộm mấy lần, lại tích lũy hơn N điểm kỹ năng xúc động. Những này kỹ năng hiệu quả, đều không ngoại lệ, đều vô cùng cường đại. Điểm tợ cỡ giảm bất lượng gia tăng, đi lấy giảm bớt lại đến có thể cải biến thứ hai thân phận trước nghiệp, cải biến trước nghiệp, nói một cách khác, liền là biến tướng song trước nghiệp. Ai có thể nghĩ tới, một cái kỵ sĩ hoặc ma pháp sư, thân phận thật là một đạo tặc cấp thích khách. nghĩ đến nơi này, tô hảo một trận tâm động. bất quá, trước mắt còn không thể sở trường thứ hai kỹ năng, lựa chọn tốt nhất vẫn là sở trường thứ nhất kỹ năng. quan bế giao diện, cường hóa kỹ năng chiến đấu trộm lấy, chiến đấu trộm lấy rất cường thế, nhưng nó có một vấn đề, cũng từ từ lùi hiện ra. ban sơ, vận khí tốt thời điểm. Tôi hảo ám sát người chơi, tung ra đại lượng vũ khí, đồ phòng ngự các loại. Nhưng theo ám sát số lượng tăng nhiều, cũng bắt đầu xuất hiện bộ phận vật liệu, thậm chí giá rẻ tiêu hao phẩm. Bởi vậy, tôi hảo làm ra cái thứ nhất quyết định, cường hóa tuyển hạng 2. Nhắc nhở, chiến đấu trộm lấy chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình, xác suất thành công là 30%, thêm điểm thành công. Ngay sau đó, nhắc nhở, chiến đấu trộm lấy thi triển chiến, chiến đấu trộm lấy sau khi thành công, kỹ năng ẩn hình thời gian cooldown giảm bớt 10, điệp ra vì giảm bất 60% lầy hai cái điểm kỹ năng toàn bộ lựa chọn cường hóa hoàn tất đi lầy giảm bớt 60%, cũng liền nói chỉ cần trộm lấy thành công ẩn hình thời gian cuôn đồn là 36 mươi sáu giây yên lặng nửa giờ ngay tại Phạp rồ công hội nhóm sắp tiêu diệt hộ vệ đoạn lạc giả xạ cả tiểu bất lúc tôi hảo lại một lần nữa xuất thủ mục tiêu không phải tiểu bột đánh giết nó sẽ chỉ làm mình bại lộ tại hỏa lực của địch nhân dưới tôi hảo cầm trong tay hát vẫn sắc bén dao găm ảm đạm vô quang như trong đêm tôi hữu ảnh để cho người ta khó mà phát giác có người chơi hưng phấn hô nhanh tập kích tiểu bột không được vũ em tăng máu xu thế một mảnh tốt đẹp như thế tiếp tục tiếp qua một giờ bọn hắn liền có khả năng đánh bại bạch kim cấp bột trở thành hóa hạ đầu tiên đánh giết bạch kim bột đoàn thể mà đúng lúc này phốc phốc huyết hồng số lượng tung ra một nghìn một trăm năm mươi bạo kích ngay tại ngâm sướng ngục sư hát tuyết trong nháy mắt bị thanh không mới ngã xuống trên mặt đất trải qua điên cuồng chồng lấy tô hảo trang bị có rất cao tăng lên tổn thương càng khủng bố hơn Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được trung cấp HV khôi phục dự tế 1. Nhắc nhở, đánh giết người chơi hoa rơi. Nhắc nhở, tích lũy điểm kỹ năng kinh nghiệm 9%. Nhắc nhở, kỹ năng ẩn hình đi lầy giảm bớt 60%. Liên tục bốn cái tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Hạo rất bình tĩnh, một kích phải trúng, chợt rút lui. Phía sau là ma pháp, mũi tên điên cuồng công kích. Cùng bạo nộ phạp rồ công hội các thành viên. Cỏ. Cái người điên kia lại tới. Bảo hộ pháp sư, mục sư cùng tiễn thủ. Kỵ sĩ chiến sĩ cảnh giác chọc nhật mặt đều đen ra lệnh vì đánh bạch kim bốt hắn nỗ lực quá nhiều đại giới chân quý dự tề vũ khí trang bị các loại duy nhất một lần vật dụng đại giới đã quá lớn không dung thất bại mà bây giờ tại này tương đối rộng lớn địa huyệt bên trong ám sát liên miên bất tuyệt nửa phút đồng hồ sau lại có một người bị đánh giết, không máu ngã xuống mấy phút sau cái thứ tư mục sư bị đánh giết, toàn bộ phạm rộ nghiễm nhiên là bắt đầu hỗn loạn toàn bộ quá trình Tôi hảo đều rất tỉnh táo, bình tĩnh. Từ tiến vào dung nham huyệt lúc, nhìn thấy phạp đồ công hội người ngăn chặn giao lộ, lại giết chết người chơi bình thường bắt đầu. Hắn liền đã minh bạch, cả hai mâu thuẫn không thể điều hòa. Đoạ lạc giả xạ cả, mình tuyệt đối không có khả năng đôn tha. Điên cuồng đánh lén, đánh giết. Cấp S Vô Ngân kỹ năng, lại thêm ẩn hình kỹ năng nhanh chóng đi lẩy, khiến cho hắn cơ bản ở vào thế bất bại. Phi tở tình sợ tiêu hệ thống nhắc nhở. Đinh. Điểm kỹ năng tích lũy 1. Chương 29. Bảy diện. Cuối cùng thời khắc, điểm kỹ năng tích lũy khiến tô hảo càng thêm hài lòng. Pháp dù công hội cao chơi nhóm bị bột kiềm chế, mà hắn lại bốn phía tập sát, hoàn mỹ phối hợp. Rốt cục tại bột điểm sinh mệnh thấp hơn 15%, Đoạ lạc giả xạ cả hai tay cầm chiến phủ phát ra gầm lên giận dữ, hồn thể bột phát ra ưu lục hỏa diễm, vốn chính là ở trạng thái hắn trở nên càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Nguy rồi, bột lớn rồi, đều cần thận. Giống nhau thời khắc, tránh nút trong bóng tối tô hảo cũng đang tra nhìn bột thuộc tính giao diện. Lánh chúa tin tức. Tên, đoạ lạc giả xạ cạ, bạch kim cấp. Đẳng cấp, 29. Điểm sinh mệnh, 14.3001.000 luc Lực công kích vật lý, 1.200-1.350. Lực phòng ngự vật lý, 200. Kỹ năng, bạo nộ, thiếu đốt linh hồn, địa liệt phủ, tam trọng phủ. Tính mạng của nó giá trị chỉ còn lại có hơn một vạn điểm, lực công kích vật lý tăng vọt Cao kinh khủng. Lực phòng ngự cao nhất kỵ sĩ, tại trước mặt nó cũng tuyệt gánh không được một lần công kích liền xem như an đặc thù dự tề cũng rất khó làm đến cao như vậy lực công kích bột trả ra đại giới chính là lực phong ngự rơi xuống 200 điểm chỉ cần liên tục nhiều luân phiên công kích rất nhanh liền có thể đem đánh chết trong nhát tiếng quát nói chuyển vận chức nghiệp toàn lực chuyển vận liều mạng hắn lời còn chưa dứt trốn ở âm thầm tô hảo lại một lần nữa xuất thủ ở chỗ này chờ đợi dây dưa ám sát thời gian lâu như vậy tô hảo mục đích lớn nhất liền là cướp đi bột cũng là hắn nhiệm vụ nhất định phải đánh chết bột mà lần này mục tiêu của hắn không là người khác chính là chỉ huy chọc nhật thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị bột hấp dẫn đây là thời cơ tốt nhất trên thực tế chọc nhật đối tô hảo cảnh giác cũng không có cao như vậy nguyên nhân liền là hắn trang bị rất mạnh lực phòng ngự cao không lo lắng bị miểu sát mặc dù mình là cung tiến thủ thuộc về chức nghiệp màu giấy mục sư đừng tăng máu chuyển vận bột nổi giận về sau biểu hiện ra sức chiến đấu phi thường khủng bố trong tay chiến phủ ném ra ngoài mỗi một lần bổ trúng mục tiêu đều sẽ trong nháy mắt tạo thành miểu sát. Lượng lớn mức tổn thương liên miên bắn ra, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt, Trọng Nhật đột nhiên có loại toàn thân run dày cảm giác, hắn nghĩ tới âm thầm thích khách, cũng đã quá chế. Phốc phốc. Hắc vân dao gam đâm vào phía sau lưng của hắn. Kia là Tô Hảo kỹ năng ảnh tập, một kích phải chúng, trở tay lại là một kích độc nhận. Hai đạo mức tổn thương đồng thời bắn ra. 457, 512 bạo kích. Hai lần lượng lớn tổn thương bắn ra về sau, Trọng Nhật lượng máu không đủ, mà một giây sau Độc nhận hiệu quả phát động 150, chúng độc tổn thương Mất mạng Phạm dồ công hội hội trưởng Nga xuống Cũng liền đã mất đi lớn nhất viễn trình chuyển vận Không chế Toàn bộ chiến trường, nhanh chóng tăng tác Thừa nhận một luân phiên công kích Còn thừa không đến 8.000 máu buốt Trong tay chiến phủ điên cuồng ném ra ngoài 2.489 bạo kích 1.368 3.489 bạo kích Kinh khủng mức tổn thương Liền ngay cả tô vụ khẳng đến Đều cảm giác khỏe mắt trực ngày Mắt thấy phạt rồ công hội cao thủ thanh sam kiếm hoàng, tại chiến đấu bên trong, bởi vì một lần sai lầm nhỏ, trong nháy mắt bị đánh giết. Đoạ lạc giả xạ cả mục tiêu công kích rất rõ ràng, ưu công kích trước ý đồ chạy trốn người. Không có mất một lúc. Phạt rồ công hội người chơi, từ hơn trăm người, sụt giảm đến không đủ mười người. Đồng thời bộ điểm sinh mệnh, cũng chỉ còn lại có khó khăn lắm một nghìn điểm. Nó hai tay nắm chặt chiến phủ, gầm thét, phách trạng hướng mặt đất. Khô nước đại địa, có lục sắt sóng xung kích tuôn ra, bao trùm mạng lớn khu vực còn lại mấy tên người chơi trong nháy mắt bị miễu sát chỉ để lại một ma pháp sư người chơi nhìn xem bột không đủ một nghìn điểm máu trong mắt của hắn tràn đầy không cam tâm túy hảo người bày ra đại sự gấm thét xong một câu về sau hắn bị chạm mặt tới một cái lưỡi búa triệt để đánh chết giống nhau thời khắc toàn bộ ạ sợ chấn Xôi trào khắp trốn phục sinh quảng trường không ngừng có người phục sinh phụ cận người chơi rất nhiều người nhận ra bọn hắn là phạm rổ công hội người nhao nhao sợ hãi thán phục chơi ạ đến cùng chuyện gì xảy ra Pháp dỗ công hội người thế mà một lần chết nhiều như vậy cái kia tựa như là trọc nhật đi phạm dỗ hội trưởng còn có cái kia thanh sam kiếm hoàng phạm dỗ công hội đông đảo người chơi nghe được chung quanh người chơi đàm luận càng thêm phẫn nộ sắc mặt đều nhanh thanh nhất là trọng nhật vì cái này buồn, hắn tốn hao quá nhiều tinh lực thậm chí mua thuốc đẳng các loại đều tốn hao trăm vạn hoa hạ tệ hiện tại thất bại trong gan tấc thanh sam kiếm hoàng tính cách trầm ồn nội liễm hắn không có biểu hiện ra vui hoặc giận loại này thích khách rất khó đối phó đợi đến lẹ vẹo 40 về sau có phá án và bắt giam ẩn hình kỹ năng mới có thể đối phó hắn ta hoài nghi cái này túy hảo là ẩn tàng chức nghiệp khẳng định là không phải tuyệt không có khả năng mạnh như vậy vài giây sau trọng nhất yếu ớt thở dài một hơi một lần bại trận tổn thất rất nặng nhưng so sánh hắn tài đại khí thô cũng không có nói thương cân động cốt bất quá còn tốt cái này bột rất mạnh liền xem như còn lại một nghìn máu cái kia thích khách cũng không có khả năng thắng xác thực hiểu rõ thích khách nghề nghiệp người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cũng có người đang nói vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi đảng hắn chết ở chỗ này phục sinh suy giết chúng ta nhiều người như vậy danh tự sớm hồng đầu thật chết rồi đoan chừng liền trực tiếp đến tân thủ thôn dung nham huyệt chỗ sâu đọa lạc giả xạ cạ sừng sững tại này gó đất trung quanh của nó tử vong mấy trăm tên người chơi chỉ có hắn vẫn cầm trong tay chiến phủ như là chiến như thần đứng ở chỗ này nhân loại ngu xuẩn ân ỉ ầu linh chúa cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thật tình không biết. Trong lúc vô hình, có một bóng người đang lặng lẽ tới gần. Tô Hạo đem mình hai cái điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại chiến đấu trộm lấy chỉ định trộm lấy bộ vị. Từ 30% xác suất tăng lên tới 50%. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ định loại hình, vũ khí, chỉ cần có thể trộm đi một bữa, mình liền có thể thắng. Cẩn thận, cẩn thận, chuyên chú. Tô Hạo không dám đều chút nào chủ quan, đây là bạch kim cấp buột Hóa hạ cái thứ nhất Nếu như mình có thể đánh giết nó, nhất định có thể thăng cấp, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, còn có dương danh hoa hạ. 15M, 10M, 9M, Tô Hảo không ngừng đến gần bột. chương 30, thích khách thủ sát, bà càng, tay nắm lấy hát vẫn, không nhúc nhích tí nào. Thi chuyển kỹ năng vô ngân, đi đường vô thanh vô tức. Từ đạo sư ẹ sở cả trên thân trộm lấy kỹ năng này, khiến Tô Hảo được kích lợi không nhỏ. Lấy lẹ vào 29 bạch kim cấp bột cảm giác lực, Tô Hảo tuyệt đối không thể tới gần. nhưng có vô ngân Hết thể rất là khác biệt. Nhìn chằm chằm Đoạ Lạc Giả xạ cạ điểm sinh mệnh, nó tại lấy mỗi giây 300 tốc độ hồi phục HP. 8m, 7m. Rốt cục tại đến 7m trong nháy mắt, tôi hảo không đang do dự. Hắn bắp chân phát lực, cả người, một nháy mắt buộc phát ra đi. Trong tay hắc vẫn tách ra hàn mang, đâm về Đoạ Lạc Giả xạ cạ phía sau lưng. Phốc phốc. Mức tổn thương bắn ra. 495. Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được kỹ năng thiêu đốt linh hồn, điểm kinh nghiệm 3000. Tô hảo con ngươi phóng đại. Không có có thể đem buột vũ khí trông tới. Một cái mắt, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Không do dự cơ hội. Thừa dịp buột vừa cảm giác được tổn thương, còn chưa phản kích. Truy thủ trong tay tách ra xương độc, lần nữa đâm về Đoạ Lạc giả sạ cả phía sau lưng. Tôi hảo chỉ có một lựa chọn, hoặc là liều chết đối phương, hoặc là Tô hoàn cảnh khó khó. Nhắc nhớ, phát động trùm lấy, thu hoạch được Đoạ Lạc giả chi phủ, chet 179 muc ton thuong ban ra nhung ngay luc nay trong hoan canh khốn kho nhac nho phat đong chồng lay thu hoach đuoc đoa lac gia chi phu chac tuyet Điểm kinh nghiệm 4000. Nhắc nhở, Lv20 thăng cấp đến Lv21. Còn chưa đánh dứt buột, Tô Hạo đã thăng lên một cấp. Nếu như không phải tại chiến đấu, hắn đã cuồng cười ra tiếng. Đoạ Lạc giả xả cả gầm thét. Ti tiện sinh vật, ngươi chọc giận tới vong linh lãnh chúa. Ngay tại hắn xoay người, muốn sử dụng chiến phù phách chảm Tô Hạo lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, trong tay mình chiến phù hết rồi. Nó biến mất trong lòng bàn tay, không biết đi địa phương nào. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nên lên đường hắn hiện tại thực lực đã siêu việt bốt thiếu khuyết chiến phủ xạ cạ tựa như là mất đi răng sói sức chiến đấu đáng lo liền xem như không có vũ khí ta cũng có thể giết chết ngươi xạ cạ tay không tức sát đánh tới hướng tô hảo mức tổn thương bay lên 150. khó khăn lắm hơn tổn thương mà ngay sau đó hắc vẫn phong mang đã tới gần cổ họng nó cuối cùng không cam lòng ngã xuống rõ ràng mình mới là tồn tại cường đại nhất nhưng lại bị một tên thích khách lấy cứng rắn đòn khiên phương thức xinh xinh đánh chết thân thể cao lớn ngã sấp xuống đang khô nước trên mặt đất kim tệ vật liệu kim san trang bị đại lượng vật phẩm trong nháy mắt tung ra nhìn Tô hảo hai mắt sáng rực lên hệ thống tiếng nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện nhắc nhở đánh giết lờ vờ hai mươi đọa lạc giả xà cạ bạch kim cốc điểm kinh nghiệm 50.000. một người đọc hưởng một điểm kinh nghiệm nếu như không phải có kinh nghiệm hạn mức cao nhất Tô hảo lấy được kinh nghiệm giá trị sẽ còn càng khủng bố hơn thăng cấp lúc sinh ra bạch quang ở bên ngoài cơ thể hắn không ngừng lóe ra nhắc nhở Lv21 thăng cấp đến Lv22. Nhắc nhở, Lv22 thăng cấp đến Lv23. Nhắc nhở, Lv23 thăng cấp đến Lv24, điểm kinh nghiệm 023000. Ha ha, không tệ, thoải mái. Cảm nhận được thân thể trở nên càng thêm cường đại, tôi hảo khoái ý cười ra tiếng. Đây tuyệt đối là một trận thu hoạch lớn. Tung ra phạp dổ công hội Đông Đạo trang bị, lại đánh giết Bạch Kim 4, liên tục từ Lệ và 20 lên tới Lệ và 24, cùng thăng lên 4 cấp. Nhắc nhở còn chưa kết thúc. Phi tơ tỉnh sở tiêu hệ thống nhắc nhở, nhắc nhở, túc chủ, điểm kỹ năng một, mời tự hành lựa chọn thêm điểm. Tốt. Phi tơ tỉnh sở tiêu hệ thống điểm kỹ năng mới là tô hảo coi trọng nhất thuộc tính một trong, có thể tăng cường trộm lấy kỹ năng mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhìn xem đều phát nổ cái gì. Hắn ngồi sổ người xuống, nhặt bột rơi xuống trang bị, kim tệ, vật liệu các loại. Nhắc nhở, kim tệ 10. Nhắc nhở, kim tệ 10. Nhắc nhở, thu hoạch được mạt tạt mo, hiếm. Nhắc nhở thu hoạch được linh hồn người chết kết tinh mỗi nhặt đồng dạng vật phẩm tô hảo liền sẽ có được đối ứng hệ thống nhắc nhở đánh giết bột sau tiếng nhắc nhở rất nhiều thậm chí là có chút quá nhiều nhưng tô hảo biểu thị nghe rất thoải mái mỗi một cái nhắc nhở đều đại biểu cho thu hoạch thu hoạch lớn nhặt bột rơi xuống tất cả vật phẩm về sau tô hảo ánh mắt nhìn về phía mình thành vật phẩm bên trong chất đóng quá nhiều vũ khí trang bị mỗi một cái đều đại biểu cho tài phú đồng thời có giá trị không nhỏ đến tìm người đem những vật này toàn bộ phá giá ra ngoài ngay tại tô hảo suy tư bán đi chiến lợi phẩm thời điểm hệ thống nhắc nhở tôn kính người chơi túy hảo ngài thủ sắt bột đoạn lạc giả xạ cạ sắp tuyên bố thông cáo phải trăng công khai người id công khai người id có thể cực tăng lên nhiều người danh vọng giá trị không chỉ là đối người chơi sáng thế kỷ quá chân thực liền xem như nờ cờ, cờ cho dù là quái vật cũng sẽ nhận danh vọng đáng giá ảnh hưởng bọn hắn có lẽ chưa thấy qua tô hảo nhưng sẽ biết có một cái gọi là túy hảo người chơi lần đầu đánh giết bạch kim cấp buột công khai có thân phận chuyển hóa kỹ năng, tôi hảo không có lý do gì cự tuyệt nổi danh. Một giây sau, toàn bộ hoán Hạ, Đại Giang Nam Bắc, tất cả ôn lại các người chơi, thống nhất thu được trò chơi hệ thống thông cáo. Thông cáo, chúc mừng người chơi Túy Hảo, thích khách, thủ sát bạch kim cấp bộ đoạn lạc giả xa cả, lv 29, thu hoạch được đặc thù ban thưởng kỹ năng rút ra một, thăng cấp quyền một, kim tệ 100. mở ra chức năng mới đại khu bảng xếp hạng đẳng cấp. Thông cáo, chúc mừng người chơi Túy Hảo, thích khách, thủ sát bạch kim cấp bộ đoạn lạc giả sá Lv 29, thu hoạch được đặc thù ban thưởng kỹ năng rút ra một, thăng cấp quyền một, kim tệ 100. Mở ra chức năng mới đại khu bảng xếp hạng đẳng cấp, thông cáo, giống nhau thông cáo, liên tục vang lên trọn vẹn ba lần. Toàn bộ hoa hạ, bất luận là cao chơi, vẫn là tron ven 3 người chơi bình thường xôi trào khắp trốn. Thụy gia thành, khắp nơi đều là tiếng thán phục. Ta đi, đây không phải nói đùa sao? Một cái thích khách, thế mà thủ sát bạch kim cấp buộc, vẫn là lẹ V. 29 một a. Cái này túy hảo là ai? Cũng quá mạnh, quá nở bờ đi. Chín đại chủ thành bên trong cái khác chủ thành. Có tập đoàn, có đại công hội, thậm chí có quân đội, có chính phủ nâng đỡ tổ chức, đều chiếm được giống nhau thông cáo. Người người phản ứng không giống nhau. Có người giám thán, cũng có người cho rằng, hiện ở thời điểm này, vì một cái bạch kim buộc nỗ lực quá nhiều, hiện nhiên không đáng. Tây quần thành, luôn lựa cùng các bằng hữu của nàng, cũng nhận được cái này tiếng nhắc nhở. Nàng lúc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tuy hảo. Làm sao có thể? Hắn mới lẹ vào 20 à, mà lại là người chơi tự do, sao có thể giết chết lẹ vào chín bạch kim bột? Sẽ không lại. Là trộm. Hệ giả nạ bị yếu ớt nhỏ giọng nói. Nếu không. Người đi hỏi một chút. Chương 31. Linh hồn thiêu đốt. Được rồi. Ngả tư chấn phục sinh khu, phát bố lạc công hội các người chơi, xôi trào. Sử dụng, cái kia rác rưỡi thích khách trộm đi bột. Đừng để cho ta bắt được nó. Tức giận A. Sinh khí, nghẹn hỏa, bản thân hơn trăm người bị đoàn diệt một cái âm thầm làm đâm giết thích khách cuối cùng lại cướp đi bạch kim bột cầm xuống toàn bộ sệ vở thủ sát loại chuyện này càng nghĩ càng nổi nóng trong nhật mặt đen lên mở miệng nói ra đi theo ta đi trên đường ngăn chặn hắn các loại trong công hội lý trí người như thanh sam kiếm hoàng mở miệng nói ra bây giờ cùng một cái thích khách chiến đấu chỉ có thể sóng phí thời gian liền xem như thắng cuối cùng cũng là lạc hậu cái khác công hội Trước thăng cấp đến 40 cấp có trinh sát thuật loại hình kỹ năng sau lại đối phó nó cũng không mượn có đạo lý cái này gọi là túy la thích khách quá nguy hiểm xuất quỷ nhập thần căn bản không cách nào tìm tới tung tích phân tán ra tìm kiếm lại sẽ bị từng cái đánh tan chết trong tay tô la người chơi mặc dù phẫn nộ nghĩ đến mình bị tuân ra vũ khí trang bị càng thêm nghẹn hỏa nhưng cũng là không thể làm gì tốt trước thăng cấp túy la cho ta chở. dung nham trong huyệt tất cả buốt đồng dạng lấy được thông cáo tiếng nhắc nhở có chút buộc sẽ khó có thể lý giải được mà cũng có chút buốt lại là toát ra nhân tính hóa khuôn mặt thì như hai đôi yêu hồ từ hôm qua ly hỏa pháp trượng mất đi sau nó một mực ở âm thầm tìm kiếm y đổ tìm tới tô la nguyên lai like, ngươi còn tại dung nham huyệt nàng biết rõ đọa lạc giả vung thể đại khái vị trí huyền hóa thành yêu hồ hình thái hướng về mục đích nhanh chóng chạy như bay thật tình không biết tô la đã sớm ly khai thu hoạch tràn đầy hắn cần phải trở về thành trấn tràn đầy trải vớt nhìn xem có bao nhiều thu hoạch cười ưu linh chiến mã hướng về ngã tư chấn phương hướng mà đi tích tích có ngắn tin tức chuyển đến Lộ lộ thanh nhã, thông cáo cái kia, nên sẽ không là người A. Tuy la, ngươi cứ nói đi. Lộ lộ thanh nhã. Ngươi làm sao làm được? 20 cấp giết chết 29 cấp bạch kim mot Nhìn xem muoi tử phát tới nghi hoặc tin tức. Tô la khỏe miệng khẽ nết, gửi đi tin tức. Tuy la, muốn biết. Hẹn ta A, nhưng được trước giờ một ngày. Gửi đi tin tức sau, Tô la nhìn thấy đối diện không có tin tức hồi phục, cũng không sao cả đặt ở trong lòng. Mà một bên khác, lộ lộ thanh nhã lại lầm vào trong quân quýt không biết đối diện Tô la. Rốt cuộc là ý gì? Có phải hay không có một cái khác phương diện dự định, thì như... Muốn ngâm bản thân? Nàng do dự. Trong đội ngũ cái khác các cô gái hỏi thăm. Thế nào? Hắn nói thế nào? Hắn nói... Thuần túy là dựa vào kỹ thuật. Ngậy! Thật không phải dựa vào trọng sao. La lăng ba biểu thị hoài nghi, đưa độc một cái thích khách, đánh giết bạch kim cấp buộc, quá không thể tưởng tượng. Mấy chục phút sau, Ú Linh chiến mã tiến vào ngả tư trấn bên trong, đi ngang qua email thời điểm, có hồng sắc cảm thắn hảo lơ lửng tại làng là email rất phía trên. Ý vị này, bên trong còn chờ tiếp thu điều kiện. Xem xét. Điều kiện, ngài khỏe chứ? Bởi vì ngài thủ sát bạch kim cấp buôn, lấy được được ban thưởng như sau, mời lập tức nhận lấy. Sáng thế kỹ nhân viên quản lý. Vật phẩm, kỹ năng rút ra một Vật phẩm, thăng cấp quyền một Vật phẩm, kim tệ 100. Toàn bộ rút ra. Ba thứ vật phẩm bên trong, ngoại trừ cuối cùng kim tệ, vật phẩm khác đều là không cách nào giao dịch nhất định phải sử dụng. Đặc biệt là thăng cấp quyền Nó tồn tại minh sắc hạn chế, nhất định phải là tô la bản nhân, tại 24 cấp thời điểm mới có thể sử dụng. Vượt qua 24 cấp sau, tay sử dụng liền là vô hiệu. Tất nhiên dạng này, tô la tay đập vào như chủ đoạn thăng cấp cuốn lên, cảm thụ đến nó hóa thành chất lỏng, lại giống như số liệu, chạy vào thân thể bên trong. Rót vào lỗ chân lông, tiến vào máu thịt bên trong, gân cốt bên trong. Không biết vì cái gì, tô la cảm giác, bản thân thân thể mạnh hơn rất nhiều. Nhắc nhở, LV24 thăng cấp đến LV25, kinh nghiệm trị. 026.000. Thăng cấp đến 26 cấp cần 2. 6 vạn kinh nghiệm trị, khiến Tô La cảm thán, thăng cấp độ khó, tại càng ngày càng cao. Cũng khó trách. Khai phục một tuần lễ, bản thân gặp được mạnh nhất người chơi liền được 33 cấp, đại đa số một đường người chơi ở vào 28-29 cấp trong lúc đó. Chút ít các người chơi đẳng cấp đột phá 30. Kỹ năng rút ra. Nhìn xem nó, Tô La nghĩ đến một cái khác vật phẩm. Bản thân từ đoạ lạc giả vung thẻ trên người ăn cắp sách kỹ năng, nghe danh tự, cũng rất âm tả kỹ năng linh hồn thiêu đốt sách kỹ năng màu trắng mở có thể nó nơi ranh giới lại vẫn có màu xanh nhạt ánh sáng nhạt tần xuất hiện đi ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó thuộc tính giao diện xuất hiện ở tô la trước mắt kỹ năng tin tức tên linh hồn thiêu đốt a nghề nghiệp toàn chức nghiệp đẳng cấp 30. giới thiệu thiêu đốt linh hồn đổi lấy cảng cường đại hơn lực phá hoại hiệu quả giảm bớt 50% hp giảm bớt 80% lực phòng ngự bao hàm ma pháp vật cống đổi lấy năm lực công kích tăng lên kéo dài 20 bốn mươi giây cái này tuyệt đối là chó điên đấu pháp tuyệt hảo kỹ 40 nghiệp điều kiện tiên quyết là có kỵ sĩ chín mươi các chức nghiệp kiểm chế bột hoặc là địch nhân mà đối với tô la mà nói gia tăng năm mươi phần trăm lực công kích tăng lên sẽ lại càng dễ ám sát địch nhân nếu như có thể một kích ám sát như vậy lực phòng ngự lại rơi nữa thấp cũng không có ảnh hưởng gì không sai rất mạnh cái này cũng thế mà mới là a cấp kỹ năng tô la co ky si chin muoi cac chuc nghiep kiem che bot hoac la đich nhan ma đoi voi to la ma noi gia tang 50% luc cong kich tang len se lai cang de am sat đich nhan neu thán Dựa theo kỹ năng đẳng cấp phân chia, EC, BA, S, SS, SSS càng là hướng lên trên, kỹ năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng mạnh. A cấp kỹ năng, có thể có mạnh như vậy hiệu quả, đã trải qua nhiều người ngoài ý muốn. Trước tồn, 30 cấp sau tái sử dụng. Cất giữ linh hồn thiêu đốt kỹ năng quyền sau, tô la ánh mắt, liếc về phía kỹ năng rút ra quyền chủ. Nó có ngàn vạn biến hóa. Khả năng rút ra đến E cấp, cũng có khả năng là C cấp, càng có thể là A cấp, thậm mat liec ve phia ky nang rut ra của chu no co ngan van bien hoa kha nang rut ra là S cấp kỹ năng. Thì như Lên một lần To La thu hoạch được kỹ năng rút ra, lúc ấy hắn rút được S cấp kỹ năng phá giáp. Mặc dù phát động tỷ lệ rất thấp, nhưng nếu như phát động, rất dễ dàng tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Không biết nó có thể rút ra thứ gì đến. Chương 32, S cấp kỹ năng, hoa lệ trang bị, tốt nhất, tốt nhất cũng là S cấp kỹ năng. To La tích thì thầm một tiếng, rút ra kỹ năng quá trình rất đơn giản, triển khai kỹ năng quyển trục liền có thể. Hai tay đều nắm vuốt một bên, quyển trục chậm chậm triển khai, nhũ bạch sắc ánh sáng đập vào mắt bên trong viết vài cái chữ to. Cấp huyết S. Mặc dù chỉ có hai chữ, có thể Tô La nhìn thấy S cấp lúc đã trải qua minh bạch, kỹ năng này nhất định phi thường cường đại. Nhắc nhở, ngươi đã trải qua học được S cấp kỹ năng, cấp huyết. Xem xét kỹ năng tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên: Cấp huyết S. Loại hình: Bị động có thể lựa chọn đóng lại. Hiệu quả: Địch nhân công kích lúc, tạo thành mức thương tổn 5% có thể chuyển đổi làm sinh mệnh giá trị. 5% hút máu. Tô La nhịp tim đều ầm ầm gia tốc đối với cô lang hắn mà nói loại này bay liên tục năng lực kỹ năng tuyệt đối là siêu cực phẩm tạo thành tổn thương 5% hút máu mức có lẽ không cao nhưng ở kéo dài trong công kích khôi phục mức nhất định không ít nắm giữ hai hạng kỹ năng linh hồn thiêu đốt cùng cấp biết sau tô la ánh mắt nhìn về phía trong hòm tèm vật phẩm khác đánh giết bạch kim cấp bột đoạn lạc giả vung thể lúc nó có tuôn ra quá nhiều vật phẩm đại lượng kim tệ chút ít trang bị chút ít vật huyet đó rất khiến tô la cảm thấy đanh ret bach kim cap bot đoạ lac gia vung the là nó một chương bản thiết kế Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất, bản thiết kế loại hình là vũ khí, vừa lúc cũng là Tô La cần truy thủ. Cái thứ hai, nó phẩm chất. Xem xét tin tức. Bản thiết kế tin tức. Tên: Ai thương chi nhận, linh khí. Đẳng cấp: 30. Loại hình: Truy thủ. Cần vật liệu: Hắc vân 1, Bùi kết tinh 50, Nguyên tố kết tinh 200, Gen luyện sắt thép phiến 200, Đoạ lạc giả chi hồn, linh khí, một, Trong yếu nhất hai cái vật liệu, Hắc vân cùng Đoạ lạc giả chi hồn. Tô La toàn bộ đều có. Chỉ cần thăng cấp đến 30 cấp, liền có thể tìm một tên trợ rèn, đem bản thân vũ khí mạnh nhất đánh tạo ra đến. Thời gian đã là giữa trưa. Tại hạ giây trước, Tô La cưỡi linh chiến mã, tìm được người Ngâm thơ dòng La Ân Mộ Hoàng, đến đây giao phó nhiệm vụ. A, thần a. Ngươi dĩ nhiên thật hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, chỉ cần một ngày. Quá bất khả tư nghị. La Ân cái kia khoa trương động thủ, ngữ khí, cùng không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đầy đủ cho thấy, hắn đối Tô La sợ hãi thán phục. 20 cấp thích khách, dĩ nhiên thật giết chết 29 cấp bạch kim cấp bột. Mà bây giờ, Tô La đã trải qua thành công này lên, trở thành 25 cấp thích khách. Cự ly lần thứ hai chuyển trước, chỉ kém 5 cấp mà thôi. Đối mặt cảm xúc kích động La Ân, Tô La chỉ là đạm nhạt nhún vai. Vẫn tốt chứ, vung thẻ cũng bất quá là ném lươi búa kỹ năng mạnh một số. Ách. La Ân ngây ngẩn cả người. Bất quá là ném lươi búa kỹ năng mạnh một số. Thân mẹ nó mạnh một số. Hắn biết rõ vung thẻ thực lực. Tại nó không có đổi thành đọa lạc giả phía trước, chính là nở tờ cờ bên trong nổi tiếng chiến tướng sức một mình ngăn cản một chi quân đội trắng cử nó đều có hoàn thành qua chẳng lẽ là xa Sa đoạn sau thực lực thắp xuống mặc kệ vung thẻ thực lực như thế nào la ân đều cần đổi xuất hiện bản thân hứa hẹn ngươi không thể tưởng tượng nổi hoàn thành nhiệm vụ đây là ngươi ban thưởng hắn lấy ra một sáo trang chuẩn bị tuong noi hoan thanh nhiem vu đay la nguoi ban thuong han lay ra mot sao trang chuan bi thap nhi gia tộc truyền thừa giáp ra. nam kiện bộ áo miếng lóc vai phần eo hạ trang giày hết thể năm cái bộ vị đều không ngoại lệ toàn bộ đều là 25 cấp hi hữu giáp gia bọn chúng phản phất thiên sinh vì thích khách mà sinh hắc sắc là chủ sắc điệu lại hợp với màu xám biên giới đường vân bó sát người lại có rất tốt tầm mắt mê hoặc kỳ lạ nhất là bọn chúng cố có nhất định quang học mà pháp giáp gia nhan sắc sẽ căn cứ địa hình làm ra phạm vi nhỏ cải biến lại càng dễ ẩn nút không dễ bị phát hiện cái này tuyệt đối là hiện tại giai đoạn mạnh nhất một bộ thích khách chuyên dụng giáp ra một trong đơn kiện thuộc tính phương diện kế thừa thích khách giáp ra đặc điểm cao tốc độ mạnh bạo kích Tăng cường vật công. 5 kiện thuộc tính, cơ bản tương tự, cũng không có quá nhiều biến hóa. Khác biệt là, bọn chúng tồn tại 6 trang thuộc tính. Xem xét 6 trang thuộc tính. 6 trang thuộc tính. 6 trang, tháp ni gia tộc truyền thừa giáp ra, LV-25. 5 kiện bộ. Lực phòng ngự vật lý 100. Bị choáng 150. Lực lượng 30. Thể lực 30. Di động tốc độ 7. Công kích tốc độ 7. Kỹ năng ảnh tập LV-2. Kỹ năng lẩn hình làm lệnh thời gian giảm bớt 10 giây. T. Thật mạnh. Ẩn hình giảm bớt 10 giây, liền là 80 giây làm lạnh thời gian, chiến đấu đạo thủ giảm bớt 60%, liền được 32 giây làm lạnh. Tô Lao ý thức được. Bản thân chính đang hướng toàn bộ hành trình nhận hình mục tiêu, nhanh chóng lao nhanh. Đây cũng là tất cả thích khách, tha thiết ước mơ đặc điểm. Toàn bộ trang bị. Nhắc nhở, nắm ngươi gia tộc giáp ngực trang bị hoàn thành. Nhắc nhở, tháp ni gia tộc miếng lót vai trang bị hoàn thành. Nhắc nhở, tháp ni gia tộc hạ trang trang bị hoàn thành. Nhắc nhở, tháp ni gia tộc đai lưng trang bị hoàn thành nhắc nhở thăng ni gia tộc cùng ra trang bị hoàn thành nhắc nhở thăng ni gia tộc sáo trang thuộc tính đã trải qua có hiệu lực giáp ra năm kiện bộ toàn bộ có hiệu lực vũ khí là 20 cấp trác tuyệt hát vân đồ trang sức phương diện vòng cổ là học thức vòng cổ vòng hai là kim cương vòng hai khi hữu giới chỉ đồng dạng hy hữu thủ chặt lại tương đối phổ thông dù sao cũng phải đến xem tô la một thân trang bị cho dù bao quát yếu kém đồ trang sức cũng biến thành phi thường xa hoa hắn không kịp chờ đợi muốn lập tức nhìn thấy hai thế nào cường đại thuộc tính giao diện bán ra hiện lên ở trước mắt chương ba mươi ba luân hồi lính chúa dòng roi nhóm thuộc tính tin tức id tùy la nghề nghiệp thích khách đẳng cấp hai mươi lăm kinh nghiệm trị không hai mươi sáu nghìn hp một nghìn 33. trăm 25, lực giá trị chín trăm hai muoi sau chín ma luc gia tri chin 920-920. vat ly cong kich luc 456. luc phong ngu vat ly 460. phong ngu ma phap luc 390, lực lượng 180, trí lực 95, thể lực 118, tinh thần 89, vật lý bạo kích 45%, vật lý đâm thủng 10%, công kích tốc độ 19, 5%, di động tốc độ 34, 6%, kỹ năng ám sát chi đạo, ám ảnh chi đạo, vô ngân S, phá giac S, cấp huyết S, ảnh tập Lv5, ẩn hình, độc lưỡi đao Đối so với trước thuộc tính. Vật lý bạo kích cùng vật lý đâm thủng thuộc tính càng thêm đột xuất. Nếu như Tô La Dệ ở mờ thuộc tính, con sẽ có nhiều hơn như thuộc tính kháng tính, bị choáng, né tránh, nhanh nhẹn trở chút. Rất nhiều thuộc tính, phi thường phức tạp. Hắn càng chú ý là vật lý công kích lực. Dựa theo sáng thế kỳ thích khách nghề nghiệp tính toán công thức. Bản thân vật công, lực lượng 201 đã là vật công tính toán công thức. Có gia tăng vật công kỹ năng sau, tính toán công thức sẽ càng thêm phức tạp một số. Cũng không tệ lắm, vật công phá 450. Tô la lẩm bẩm nói lấy. Thời gian đã là rưỡi trưa một giờ rưỡi, cách hắn hạ tuyến, giải quyết cơm trưa vấn đề sinh lý thời gian, đã trải qua quá thời gian. Đúng rồi. La Ân còn có nhiệm vụ mới sao? Không có mà nói, ta cần về trước chủ thành một chuyến. La ân một tay kéo lấy sương cảm, đối so hôm qua, hán. Một dạng dọa người xấu xí. Giống tay keo lay xuong là quỷ. Ngắn ngủi một lát sau. La có một cái nhiệm vụ, bất quá, nhiệm vụ này rất khó khăn, quá khó khăn. Mục tiêu nhìn như đơn giản trên thực tế so với người đánh giết vung thẻ còn khó hơn vô số lần a đoạ lạc giả vung thẻ lấy tô la thực lực cũng không được đầy đủ đánh giết nó năng lực điểm này tô la rõ ràng hắn cũng là trùng hợp gặp pháp bố lạc công hội các thành viên lại làm bản thân nên làm sự tình la ân trầm mặc một hồi cảm thán một tiếng nàng rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm ngươi nhất định nghe nói qua luân hồi linh chúa cũng biết rõ nó di lưu lại chân quý bảo vật liền phong ấn tại luân hồi trong núi lửa mặt ân cái này ta biết rõ nghe đạo sư ẹ sở cả giảng thuật tô la biết rõ luân hồi lính chúa mặc dù chiến bại nhưng lại không phải tan tác nó có một ít bảo vật tai phú được đưa tới luân hồi trong núi lửa nói đúng ra bọn chúng cũng không phải là tại luân hồi núi lửa luân hồi núi lửa chỉ là một cái cửa vào có thể đến chân chính tàng bảo địa mà tiến vào tàng bảo địa chìa khóa đang ở ta nói trong tay nàng luân hồi lính chúa tiểu nữ nhi tồn tại yêu thân huyết thống ba đôi hỏa hồ cũng có được đông đảo hình thái nên đến cuối cùng vẫn là xe đến nghe được ba đuôi hỏa hồ cái tên này, To La bản năng khoe mắt lay động. Đối phương quá mạnh. Ai thực lực, viễn siêu đoạ lạc giả vung thể. Trọng yếu nhất một chút. Nàng thực lực sâu không lường được. Ba đuôi hỏa hồ kỹ năng tam trọng biến, sử dụng một lần sau, tiến hóa làm hai đuôi yêu hồ. Như vậy, nếu là tam trọng biến, còn sẽ có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba biến hóa sao? Tất cả những thứ này đều là ân số. La ân cảm giác được To La thần thái biến hóa, lớn mật ý nghĩ ở trong lòng toát ra, kinh ngạc nói ra ngươi gặp được nàng, ân, ngươi thật gặp được nàng, gặp được ba đuôi hỏa hổ còn chưa có chết, là ân đối tô la càng thêm xem trọng. thúy la nhà trong túy la hiểm, ta coi là mình đã xem trọng ngươi, nhưng không nghĩ đến, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi. có lẽ ta nên gọi ngươi thần kỳ tiên sinh. hắn cuối cùng treo chọc xong, đối tô la lộ ra một nụ cười, giữ tận khuôn mặt lộ ra cái biểu tình này sẽ chỉ làm người cảm thấy âm trầm, quỷ dị. con tốt, nàng tien sinh han cuoi cung trêu mạnh, cũng rất đẹp, nhưng là nàng không nên tin tưởng nam nhân mà nói. To La nghĩ đến ba đôi hỏa hổ, nàng thật sự là thất bại tại cùng nhau tin mình nói. Nghe được To La nói không nên tin tưởng nam nhân mà nói lúc, La Ân biểu lộ cái gì? Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại một lần nữa xem kỹ, đánh giá To La một lần. Từ tóc, lại đến con mắt, khuôn mặt, gia người, khí chất trở chúa. Mặc dù xuất chúng, nhưng hắn cũng không được đầy đủ luân hồi lĩnh chúa loại kia bá khí, bạo quân khí chất. To La bị hắn nhìn không được tự nhiên. "Uy uy, đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sao lừa gạt mỹ nữ cặn bã nam, chỉ là một điểm nho nhỏ giao dịch mà thôi. Ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Được rồi. Có lẽ ngươi không thích, nhưng là ta còn muốn cường điệu một lần. Nhiệm vụ này thật rất khó, rất khó. Nghĩ đến ba đuôi hỏa hổ, La Ân cũng có chút kiên kỵ. đã nhiều năm như vậy, nàng thực lực lại sẽ là như thế nào cảnh giới đây? Hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng năm tháng, ngàn năm trước thời gian. Bây giờ chân chính sống sót, chỉ có hắn, còn có hắn cái kia cùng cha khác mẹ muội muội tam vị yêu hồ trong lòng nói nhỏ ta thân ái muội muội nếu như có thể ngươi tốt nhất tốt nhất vẫn là cùng mẫu thân ngươi một dạng vĩnh viễn ngủ mất ta la ân lại hít thật sâu một hơi khí nghĩ đến luân hồi núi lửa bên trong thế giới hắn càng thêm chờ mong mà chỉ có trước mắt nhà mạo hiểm mới có thể trợ giúp hắn thực xuất hiện lấy tất cả nhà mạo hiểm nhiệm vụ mới mặc dù nghe rất đơn giản nhưng trên thực tế phi thường khó khăn ta muốn ngươi đi tìm tới ba đôi hỏa hổ sau đó cầm lại một thanh pháp trượng ly tâm pháp trượng trộn lừa gạt đoạt đều có thể. Ly Tâm Pháp Trượng. Tô La nghe được bốn chữ này sau, sắc mặt tức khắc biến rất đặc sắc. Chương 34. Cao ngoạn hạn định bản ghi danh khó. Ba càng cầu hoa tươi. Cái gọi là càng khó nhiệm vụ. Viện siêu đánh giết bạch kim bột đọa lạc giả vung thẻ nhiệm vụ. Lại là. Cầm tới Ly Tâm Pháp Trượng. Quả thực là tự nhiên chui tới cửa. Chuối này đặc thù pháp trượng, liền nằm Tô La trong hải thèm. Hôm qua từ Tam Vĩ yêu hồ trên người trộm đi sau, một mực mang theo trên người. Tô La may mắn, còn tốt. Bản thân không có bán đứng nó đi. Nếu không, hiện tại liền phiền thoái. Khu khu, nhiệm vụ lần này ban thưởng là cái gì? Ấn. Nhiệm vụ giao diện triển khai. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, cuối cùng chìa khóa, LV30. Giới thiệu, mở ra thông hướng luân hồi lĩnh chúa chìa khóa, liền dấu ở tam vị yêu hồ trên người, ngươi có thể đạt được nó sao? Mục tiêu, ly tâm pháp trượng. Ban thưởng, súng vật phong ấn bao con động, linh khí cấp, 1. Súng vật cơ chế là sáng thế kỷ bên trong người chơi tăng lên thực lực bản thân trọng yếu một vòng đợi đến người chơi đi đến 30 cấp sau liền có thể thông qua sủng vật phong ấn bao con động phong ấn con số bản thân sủng vật nhưng là thích hợp làm sủng vật quái vật không nhiều đa số đều là quá mức phổ thông cao ngọn nhìn không lên người chơi bình thường lại còn chưa tới đẳng cấp sủng vật có minh sắc đẳng cấp thiên phú phân chia đối ứng với nhau là sủng vật phong ấn bao con động nhất định phải đối ứng phẩm chất phong ấn bao con động mới có thể phong ấn đối ứng sủng vật thì như chắc việt cấp sủng vật phong ấn bao con động Có thể phong lớn bạch kim cấp lấy cùng phía dưới quái vật lạm sủng vật, mà linh khí cấp, nó có thể phong lớn cao cấp hơn quái vật lạm sủng vật. Tô La bản năng nghĩ đến ba đôi hỏa hồ, nàng thực lực mạnh, mỹ mạo, công, từ bất luận cái gì góc độ nhìn, đều cùng bản thân phối hợp. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hy vọng có thể thành công. Cái này thế giới quá mức chân thực. Tô La không có lập tức giao phó nhiệm vụ, thông hướng bảo tàng chìa khóa. Nếu như bây giờ cho La Ân, vạn nhất hắn viết bản thân, bản thân tiến về nên thế nào? để ô út ra giải quyết hiện thực sự tỉnh lại đến giao phó nhiệm vụ cũng không muộn nhiệm vụ này ta đón nhận la ân gặp Tô la tiếp nhận nhiệm vụ lần thứ hai nhắc nhở hắn nhất định muốn cẩn thận ba đôi hỏa hộ không khỏi thực lực mạnh nàng xào trá trí tuệ cũng vượt xa quá cái khắc buồn. một khi thất bại nàng liền sẽ đem lòng sinh nghi ngươi cơ hội chỉ có một lần đây là một trận mạo hiểm ta biết to là gãi gãi lỗ thai lộ ra có chút không kiên nhẫn ngay sau đó cả ngươi biến mất tại trong không khí Giang giác Mũ trò chơi bị gỡ xuống, Tô La đem cái này dùng hai ngày mũ giáp đặt vào trên mặt bàn. Sẽ không bao lâu, rất nhanh, nó liền sẽ trở thành lịch sử, trở thành một cái lão vật. Tô La đắc ý mở điện thoại di động lên. Ngân hàng công thương phát tới tin nhắn, phía trên biểu hiện giá hiện hữu kim loại. Dòng giá 14 vạn, tiền hoa hạ. Phải biết, liên tại ngày trước, Tô La còn đang vì mũ trò chơi tiêu phí mà đau đầu. Cơ hồ không quá hai ngày thời gian, không chỉ thu hồi mũ giáp chi phí, nắm giữ 14 vạn tiền hoa hạ trong họ tẻm đông đảo trang bị càng là từng cái giá trị kinh người tô la chuẩn bị buổi chiều lại đem trang bị toàn bộ xử lý bán đi trước mắt cờ lẽ lẹ và tăng lên nhanh chóng không nhanh chóng xuất thủ trang bị bọn chúng rất dễ dàng bị giảm giá trị mà đẳng cấp tăng lên phương diện tồn tại thần thâu hệ thống tô la cũng không có chặt như vậy bách hoàn toàn có thể kinh tế trang bị đẳng cấp chờ chút toàn diện phát triển không cần quá mức lo lắng điểm một phần đói không thức ăn ngoài tô la kéo ra ghế dài ngồi ở máy tính để bán trước Từ khi có sáng thế kỷ, máy tính, điện thoại, lúc đầu trước vào Internet thiết bị. Xuất hiện lại sử dụng nhân số đang nhanh chóng giảm bớt. Tay nắm lấy con chuột. Khỏe mắt phát hiện, máy tính trên bàn lại có một cây kéo que. Hàng tờ, ố mai vị, không sai. Thanh thạo sẽ mở đóng gói, ngầm tại trong miệng, tô la tay điểm con chuột. Mở ra đào bảo lưới, trong này có sáng thế kỷ ghi danh kho điểm tiêu thụ. Chỉ cần ở nơi này bên trong mua sắm. 12 giờ bên trong, liền sẽ có người giao hàng đến nhà. Tương đối giá cả khá thấp mũ trò chơi hàng hóa thiếu, có thể trò chơi ghi danh kho hàng hóa, cũng không được khăn hiếm. Tô là thấy vậy. Đầu đen rau muống nói ra. Vạn ác nhà tư bản, người buộc mua máy chơi game. Trong miệng đầu đen rau muống lấy, tay cũng rất thành thật, mở ra tiêu thụ danh sách. Trò chơi ghi danh kho. Kinh tế khoản ghi danh kho E9 hình, 39, 999. Trải qua điện khoản ghi danh kho C2 hình, 45, 999. Sa hoa khoản ghi danh kho AS hình, 58, 888. Siêu năng khoản ghi danh kho S2 hình, 98, tám. Cao ngoạn hạn định bản ghi danh kho 2.000 hình, 138, tám. Một cái khoản ghi danh kho hình ảnh, xuất hiện ở Tô La trước mắt. Mỗi một khoản đều có ấn lấy bản thân tuyên truyền quảng cáo. Cụ thể công năng, đặc điểm, phong cách thiết kế chờ chút. Tránh không được tôn quý loại hình từ ngữ. Lúc đầu, Tô La mục tiêu là kinh tế khoản. Thế nhưng là, mẹ, muốn chặt tay tiết tấu sao? Hắn cảm giác, bản thân không chế không nổi tay. Châm rãi chập rãi rời về phía cuối cùng cao ngoạn hạn định bản ghi danh kho 2000 hình. Đây đủ dịch dinh dưỡng, siêu thiết bị an toàn, ngủ say, cùng nhiều hơn phụ trợ công năng. Thì như, ở trong game, tại đánh quái thời điểm, có thể tìm đọc diễn đàn, tìm kiếm công lực các loại công năng. Quả thực là bên ngoài thiết lập hắc. Tô La nhỏ tay run một cái, điểm kích mua sắm. Nhắc nhở, ngươi đã mua sắm cao ngoạn hạn định bản ghi danh kho 2000 hình. Tiêu phí kim ngạch 138888. Căn cứ ngài địa chỉ tọa độ, nên vật phẩm Sẽ ở 60 phút bên trong đưa tới. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Một đêm trở lại trước giải phòng A. Hy vọng buổi chiều, trang bị có thể bán giá tốt. Tô La thì thầm trong miệng nói ra. 30 phút sau. Gen gen gen. Chính đang ăn cơm trưa Tô La, nghe được tiếng chuông văng lên. Đưa ghi danh kho người, đến. mươi 35. Phòng đầu ra buôn càng. Hãn Châu thành phố Hảo Quang cư xá. A tòa nhà hai lâu. Nơi này chính là Tô La địa chỉ, độc thân ở lại. Nguyên bản. Tô La có một cái nữ bạn cùng phòng cùng thuê về sau bởi vì hai người có chút mâu thuẫn, nữ bạn cùng phòng dọn đi, chỉ còn lại Tô La bản thân ở chỗ này, đang cùng hắn ý nghĩ. Máy chơi game khổ người tuyệt đối tuyệt đối đủ lớn, nó chưa cắt trở thành năm bộ phận, có ba tên tuổi trẻ nam tử, 3 ten nặng vật nặng kiện đi tới Tô La trong nhà, khi thấy cái nhà này trang trí, lấy lớn nhỏ kia sau, bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến hộ khách tư ẩn, không có làm ra hỏi thăm, đồng dạng mua được cao ngoạn hạn định bàn người, không phú thì quý tô la trụ sở lấy và cá nhân mặc vào xác thực cùng những cái này không tương xứng lắp đặt máy chơi game quá trình cũng không tính phức tạp nhiều cái khuôn mẫu hợp lại cuối cùng hoàn thành nó dài hai bảy m rộng một năm mét, cực giống một cái béo cá heo vòng tròn hình độ cao đồng dạng một năm m nếu như không phải khốc huyễn thiết kế tô la hoài nghi đây là một cái mập mạc cực giống cá heo tàu ngầm máy chơi game ngoại hình là ngân sắc cùng kim sắc giao hỏa lại có xích hồng sắc câu bên rất có ý rồng man mác hộ giáp tức thị cảm Không sai. Tô La sờ lên, cảm giác được nó cảm nhận. Rót vào dịch dinh dưỡng. Những cái này đầy đủ Tô La sử dụng thật lâu, vượt qua 30 ngày. Đương nhiên, dựa theo bình thường tình huống, Tô La cũng không biết ngốc ở trong trò chơi cabin không ra. Tiên sinh, phiền phức mời ký tên. Bốc lên bút bi, Tô La nước chảy mây trôi viết bản thân danh tự. Vương 1. Không sai. Hắn là dùng ẩn danh mua sắm. Bởi vì, xem như tương lai quốc phục thần cấp đạo tặc, Tô La cảm thấy có chút thời gian vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt đưa hàng lắp đặt ghi danh kho bọn tiểu tử rời đi sau tô la không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay tay sở qua ghi danh kho biên giới bóng loáng cảm nhận không sai không biết vì cái gì hắn có một loại cảm giác bản thân tố chất thân thể hai ngày này tựa hồ có tăng lên rất nhiều lại liên tưởng sáng thế kỷ tính đặc thù căn cứ chính thức để lộ trong thế giới game vật phẩm có thể thông qua đặc thù mương đạo lấy ra thực lực bản thân có thể hay không cũng nhận nhất định ảnh hưởng hoặc là linh hồn nhận tẩm bổ đây là một cái rất lớn nghi hoặc lại bất luận kết quả như thế nào chí ít có một chút tô la phi thường rõ ràng nếu như có thể tại sáng thế kỷ bên trong xương bá nhân sinh nhất định tràn ngập hảo quang tốt mới thiết bị mới bắt đầu sau khi hít sâu một hơi tô la căn cứ dụng cụ thao tác phương thức hởi y phục xuống trần trôn loát thể nằm ghi danh kho bên trong nhấn xuống khởi động máy chơi game cái nút ý thức trong nháy mắt phảng phất phản phất thân thể xa vào đến bùn trạch bên trong xa vào đến trong mây lại từ trong mây rơi xuống lại một lần nữa mở to mắt bãi cỏ mộ hoang chầm chầm gió mát cùng chỗ xa kia kỳ dị tình cảnh mấy mười mét đường kính đại thụ cành lá triển khai cùng ngưng kết tinh canh may 10 met đuong tô la người mặc hát sắc giáp ra chỗ đuổi chụp lấy hát vân trùy thủ cảm thụ đến toàn thân nhẹ nhàng phản phất có thể nhẹ nhõm vọt lên mấy chục mét cao cái này loại cảm giác rất thất thực quá chân thực bàn về trình độ chân thật viễn siêu mũ trò chơi liền phản phất bản thân thật sinh sống ở nơi này bên trong Quá nhiên là mạnh nhất bên ngoài thiết lập một trong. Cảm thán đồng thời, Tô La ánh mắt nhìn về phía thùng vật phẩm, bày ra lấy đại lượng vũ khí trang bị. Những thứ này là hắn chiến lợi phẩm, mua sắm cao ngọn hạn định bản ghi danh kho, hắn hao phí quá nhiều tiền hoa hạ. Trong thẻ số dư còn lại càng là chỉ còn lại một nghìn nhiều, còn chưa đủ mua sắm dịch dinh dưỡng. Đi trước bán trang bị, hạ quyết tâm sau. Tê U Linh chiến mã tiếng ngựa hí vang lên, móng ngựa trà đạp bãi cỏ, hướng về gần nhất một tòa thành trấn lao nhanh, xuyên qua đồng cỏ phi nhiêu đến thành thị sau U linh chiến mã rất nhiều các người chơi kỳ lạ ánh mắt bên trong cũng không có chậm lại tốc độ trực tiếp đến ma pháp truyền tống môn tô la xuyên qua nổi lên gọn sóng màu lam nhạc truyền tống môn to lớn hoa hạ cựu đại chủ thành một trong cung khong co cham lai toc đo truc tiep đen ma phap truyen tong mon to la xuyen qua noi len gon song mau lam nhat truyen tong mon to lon hoa ha cuu đai chu thanh mot trong thuy gia thành xuất hiện ở trước mắt tam đại khu vực tại cơ sở trong khu vực tồn tại phòng đấu giá tô la mục tiêu liền là phòng đấu giá cùng chân thực thế giới giống nhau trò chơi này thế giới phòng đấu giá cũng không phải là một nhà đến từ nở tợ cờ thế lực phòng đấu giá Vẹn vẹn thủy ra thành thị có vượt qua 20 nhà. Bảy tầng kiến trúc, từ bạch thạch xây trúc, có sinh động như thật phô tượng, bày đặt ở hai bên lối vào. Ngẩng đầu lên, Môn biển viết vài cái chữ to, thông hợp thành phòng đấu giá. Hoa hạ đại điệu to lớn nhất phòng đấu giá một trong, dấu chân trải rộng cửu đại thành, tại vô số trong thành trấn đều có thiết lập phân điểm. Một tên ăn mặc đồng phục, tuổi trẻ nữ nở cờ, cờ nhìn thấy Tô La đi tới. Nàng mặt lộ chuyên nghiệp tiểu dung. Ngài khỏe chứ? Nhà mạo hiểm, xin hỏi, người cần gì đây? đấu giá một số trang bị. Nha mạo hiểm, nếu như là bán trang bị, có thể trực tiếp hướng ta đưa ra, ta sẽ cho ngươi mở ra thích hợp giá tiền. Đối mặt nhiệt tình nở tở cờ thiếu nữ, Tô La không có bao nhiêu nói, chỉ là triển khai thùng vật phẩm. Bày ra lấy đại lượng trang bị, số lượng tròn vẹn vượt qua 30 nhiều cái. Có chặt chẽ phẩm chất, nhưng là đa số là hi hữu, thậm chí là chất truyện. "Trời ạ." Thiếu nữ nở tở cờ che miệng, chat tuyen choi a thieu nu no to co che mieng toat ra thần sắc kinh ngạc. "Đối với thông hợp thành phòng đấu giá điểm tựa tới nói, Đây là một bút không nhỏ mua bán. Xin lỗi, đại nhân, ta lãnh đạo ngại. Mời trước đi theo ta. Không cần làm phiền, trực tiếp nói cho ta, lúc nào có thể bắt đầu đấu giá là được. Tô la thẳng thán. Hiện tại liền có thể. Hai người thỏa đàm sau. Thông hợp thành phòng đấu giá, một tên cầm trong tay ma trượng ma pháp sĩ xuất hiện, nàng chính là Thiên Duẫn. Tô la từng tại dung nham trong huyện gặp được nàng. Nàng đi vào phòng đấu giá sau. Chẳng được bao lâu, lại có hai người xuất hiện. Hữu duyên thiên lý năng tương lộ không sai cái này lại là tô la người quen phát bố là công hội kỵ sĩ trục phòng cùng pháp bố là công hội nữ thích khách hòa vũ người trước tô la nguoi quen phap bo la tô thức thân phận hướng hắn bán ra qua buổi tình dược tề cái sau tô la từng một kích đưa nàng miểu sát tôn ra cực phẩm đồ trang sức kim cương vòng hai kỹ nữ thân thể vài ngày trước eo xóa tức giận đau muốn chết đổi mới thiếu một chút mấy ngày nay mà nói mỗi ngày bốn càng giữ góc ca tận lực nhanh một chút đến 12 hai vạn chữ vào vip sau đổi mới sẽ tăng nhanh Thuần túy bản gốc văn học mạng, đang bay lô viết cũng không dễ dàng. Bởi vì thiếu khuyết đồng nhân nguyên tố, tất cả rất nhiều thứ đều cần đáp nạn, từng bước một đến. Nếu như cảm thấy còn có thể nhịn, cho ta đầu nhập đầu nhập hoa tươi, phiếu đánh ra a, cảm tạ. Chương 36. Đấu giá chiến 10 đỉnh phong vũ khí. Hoa Vũ bước lấy chân dài, đi vào trong phòng đấu giá, cảm khái nói ra, hy vọng có thể mua được chút đồ tốt. Lần này pháp bố lạc công hội nhận tổn thất rất lớn, cần trang bị mới chuẩn bị bổ khuyết Nàng không biết Trước đây không lâu mới vừa đi vào thiên dẫn, tồn tại giống nhau mục đích. Công hội người chơi số lượng tại mở rộng, trang bị cũng cần mở rộng, đồng dạng, đầu nhập chi phí cũng đang tăng thêm. Do trùng hợp, vừa có tất nhiên. Phòng đấu giá trong đại sảnh, ngồi vượt qua 300 tở layer. Bọn hắn tham dự lần này đấu giá. Lầu 2. Đơn độc nhã gian, Tô La ngồi tại đây, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn đến phía dưới tất cả mọi người. Thiên dẫn cùng trục phòng, Hỏa Vũ gây nên hắn chú ý. Có ý tứ, các nàng làm sao cũng đang Phòng đấu giá có bản thân quy tắc. Chặt chẽ phẩm chất trang bị, chỉ có thể lấy ra xem như khai vị thức nhắm. Giá sau cùng 5% sẽ về phòng đấu giá tất cả. Một tên xuyên lấy hỏa hồng lễ phục nữ nhân, từ phía sau đài đi ra. Đây là người thành thục nữ nhân, dáng người thức tha, phong vận vẫn còn, tồn tại cô riêng biệt lực hấp dẫn. Chân thực thân phận là nhà này trong phòng đấu giá thành viên trọng yếu. Nàng tên là ạ. Nội dung giản lược. Dương ra lời dạo đầu, phụ lên bầu không khí sau, một kiện chặt chẽ phẩm chất chiến cung xuất hiện ở biểu hiện giá khung, giá thấp 10 kim tệ, mỗi một lần tăng giá, không được nhỏ hơn 1 kim tệ, hiện tại bắt đầu 15 kim, 20 kim. Vài giây sau, Truy Thanh Âm định kết cục. Thành giao. Năm hào người mua, lấy 21 kim giá cả mua xuống nguy Cơ trên cùng. Cùng một máy mắt. Phòng đấu giá lầu 2, Tô La được nhắc nhở tiếng. Nhắc nhở, nguy Cơ trên cùng, tính lương, giao dịch hoàn thành, giá sau cùng 21 kim tệ, chiết khấu sau 19 kim 9 bạc 50 đồng mỗi một lần giao dịch hoàn thành sau đều sẽ có giống nhau nhắc nhở. Nghe được đệ nhất bút giao dịch đạt thành, Tô La càng thêm chờ mong. Đặc biệt là kim tệ mức, một thanh nhỏ cực phẩm tinh luyện chiến cung bán đi sáu trăm tiền hoa hạ giá tiền. Nếu như là hí hi hữu, thậm chí là chắc tuyệt đây. Hắn càng thêm chờ mong, ánh mắt tập trung ở sổ phi hạ cũng đang tại vật phẩm bán đấu giá phía trên. Thành giao, thành giao, thành giao. Mỗi một lần thành giao tiếng nhắc nhở vang lên, Tô La sẽ thu lấy được đối ứng kim te muc mot thanh nho cuc pham tinh luyen chien cung ban đi 600 tien hoa ha gia tien neu nhu la hi huu tham chi la chac tuyet đay han cang them cho mong anh mat tap trung o so phi ha cung đang tai vat pham ban đau gia phia tren thanh giao thanh giao thanh giao moi mot lan thanh giao tieng nhac nho vang len to la se thu lay đuoc đoi ung kim te Ngồi chờ tiền đến cảm giác là một loại mê người cho người mê muội hưởng thụ. Tô La chú ý bản thân thùng vật phẩm lại tiếp tục hạ xuống kim tệ mức rất nhanh liền sẽ đột phá một nghìn liền được ba vạn tiền hoa hạ giống nhau thời khắc người mua trên bàn tiệc trục phong nữu mày có chút thất vọng nói ra đều quá phổ thông không có mua xuống đến giá trị chờ nóng đợi đây chờ đợi xem vừa rồi nàng không phải nói đằng sau sẽ có đồ tốt sao yêu tu đầu gia đại sư rất hiểu nắm giữ tiết đấu cùng ước định đám tấu cung uoc tâm lý. Bình thường thời khắc kết thúc. Cần một kiện trừng ưu tú thương phẩm, đến gây nên tất cả mọi người chú ý. Sophie ạ lấy ra một thanh ma pháp trượng. 30 cấp, chắc tuyệt phẩm chất chiến phủ, Đoạ Lạc giả phủ. Trước mắt giai đoạn mạnh nhất không thể nghi ngờ một trồng, siêu gây sở công kích, kèm theo công kích cao hiệu quả. Là nghề nghiệp chiến sĩ, cao cấp nhất trang bị. Môi đọc lên giới thiệu nó ngôn ngữ, trong phòng đấu giá đông đảo các người chơi, trẩn mắt há hốc mồm. Khiếm sợ đối Đoạ Lạc giả phủ kinh người thuộc tính. Tiếng nói nhỏ quanh quẩn ở nơi này đấu giá trong phong đau gia đong đao cac nguoi choi tran mat ha hoc mom Khiếp so đoi đoa lac gia sảnh. 30 cấp chát tuyệt chiến phủ. T. Thế mà có thể tuân ra loại này trang bị, ít nhất cũng phải là 30 cấp hoàng kim bộ ta. Cái này chúng ta nhất định phải cầm xuống đến. Đang ở hỏa vụ khẳng định thời điểm. Ngồi ở hàng phía trước thiên duẫn cũng có tương đồng ý nghĩ. Nàng cần từng cái trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Chỉ cần đủ mạnh. Sophie Sophia cảm thụ đến mấy trăm người, nóng rực ánh mắt, mở miệng nói ra. Giá khởi điểm là 100 kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 kim tệ. Hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời một nghìn kim tệ ngồi ở nhã gian vừa mới chuẩn bị uống một chén trà thủy tô la suýt nữa bị bị sặc nháy mắt lật 10 lần một nghìn kim tệ đổi vì tiền hoa hạ đã là 30.000 tiền hoa hạ tuyệt đối là một bút không nhỏ kim lệch cái này còn chỉ là một bắt đầu nghĩ đến bản thân sắp giống ngân hàng công thương thẻ tô la đang run chân tốt nhất tốt nhất hồi vốn đem mua máy chơi game tiền dùng một thanh vũ khí lửa trở về không tốt nhất là lại nhiều điểm tô la chờ mong nhìn xem trong đại sảnh sôi trào 1,200 kim tệ, ta ra 1.250 kim tệ, 1.300 kim tệ, giá cả lại tăng lên không ngừng. Đấu giá đại sánh trong bộ phận chiến 10, nhìn về phía đoạ lạc giả phủ ánh mắt, tựa như là ở nhìn tình nhân. Thiên Duẫn hé miệng, nàng mở miệng, thanh em không lớn, lại kiếp sợ toàn trường. Ta ra, 3.000 kim tệ, tay cầm búa nhỏ số phỉ ạ, khích lệ không khí. Số 7 hô lên 3.000 kim tệ, 30 cấp, chắc tuyệt chiến phủ. Thụy ra thành chiến 10 đỉnh hình phong vũ khí. Còn có giá cao hơn sao? Trụ Phong xoắn suýt. cái này đem vũ khí, thật rất cường đại. Thế nhưng là, cái này đã tiêu đạo chín vạn tiền hoa hạ giá tiền, lại tiêu xuống, tăng lên đến bao nhiêu? 4000 kim tệ. Miệng hắn mở ra, chuyển quá mức, ngạc nhiên nhìn xem Hòa Vũ. Đối phương đã trải qua hô lên 4000 kim tệ giá cao. Nghĩ đến nàng thân phận, vốn liếng, Trụ Phong chỉ là trên mặt cơ bắp đang run rẩy, cũng không nói gì nhiều. 5000 kim tệ. 6000 kim tệ. Phòng đấu giá lầu 2. Quan sát đầu ra quá trình Tô La, một hồi nhìn về phía Thiên Duẫn, một hồi nhìn về phía Hòa Vũ. Hai người vốn là nữ thần cấp bậc. Giờ khắc này, theo Tô La, còn có mị lực. Từ nay lẩm bẩm. Thiên Duẫn, đừng nhận thua a. Lại thêm một nghịn. Đúng rồi, liền dạng này. Kích thích. Chương 37. Hành trình. Hết thẻ đều kết thúc. Sophia tay đưa về phía Hòa Vũ ở tại phương hướng, giải quyết dứt khoát. Thành giao. Đoạ Lạc giả phủ từ 12 hảo, lấy 7500 kim tệ thành dao Dựa theo tỷ suất hối đoái tính toán, 7.500 kim tệ đồng đẳng với 2.25.000 tiền hoa hạ, liền được 22 vạn. Khoản này mức, đã trải qua tới gần cao ngọn hạn định bản máy chơi game 2.000 hình gấp 2 lần giá cả. Có một loại cảm giác, gọi là muốn thượng tiên. Lấy được hệ thống nhắc nhở, tô la thu hoạch 7.125 kim tệ, bị khấu trừ bộ phận, thuộc về phòng đấu giá chiết khấu. Sau đó, đương, đương, đương, thanh giao, thanh dao, thanh giao, niềm vui tràn trề. Mỗi một lần thanh giao, Tô La đều sẽ lấy được thu nhập nhắc nhở. Nhắc nhở, cung đồ trọng giáp, hi hữu, giao dịch hoàn thành, giá sau cùng 400 kim tệ, chiết khấu sau 380 kim tệ. Nhắc nhở, huyền tinh ma trượng, hi hữu, giao dịch hoàn thành, giá sau cùng 600 kim tệ, chiết khấu sau 570 kim. Toàn bộ đấu giá quá trình kéo dài vượt qua mot canh giờ. Tổng cộng đấu giá 33 trang bị, đa số là hi hữu phẩm chất, cá biệt chắc tuyệt phẩm chất. Tô La nhìn về phía thùng vật phẩm. Nhất là chú ý kim tệ mức. Kim tệ 14, 877, ngân tệ, 4, tiền đồng, 45, Một vạn hơn 4.000 kim tệ, đồng đẳng với 44 vạn tiền hoa hạ. Đây đã là bút không nhỏ tài phú. Nếu như hết thể đều là ảo giác, nếu như không có sáng thế kỷ, nếu như không có thần thâu hệ thống, số tiền kia, Tô La Cần nếu không gián đoạn làm việc 9 năm, mới có thể thu hoạch được. Đồng thời 9 năm thời gian bên trong, không thể có bất luận thảy Mà bây giờ, Tô La cặp kia con mắt màu đen quan sát đấu giá đại sảnh muôn hình muôn vẻ người chơi nhìn xem sổ phi ạ nhìn xem thiên duẫn cùng bản thân đúng pháp bố lạc công hội thành viên mới mới vừa vừa mới bắt đầu lẩm bẩm nói lấy hắn độc thân cách mở phòng đấu giá đi qua lần này giao dịch tô la tại thông hợp thành phòng đấu giá đẳng cấp có tăng lên tương lai tiếp tục ở nơi này bên trong đấu giá sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt nga tư trấn giá ngoại mộ hoang bên thời tiết đã có chút mát mẻ thái dương lặn về phía tây ưu linh chiến tiếng vó ngựa thanh phong đau gia đang cap co tang len tuong lai tiep tuc o noi nay ben trong đau gia se thu hoach đuoc rat nhieu cho tot nga tu tran gia ngoai mo hoang ben thoi tiet đa co chut mat me thai duong lan ve phia tay u linh chien tieng vo ngua thanh thuy vang lên tô la mua sắm đại lượng vật tiêu hao đủ loại dược tể vật liệu sau lại lần chạy đến la ân ra đi mộ hoang bên cạnh tay khô gầy từ bên trong bán ra người ngâm thơ dong la ân lần thứ hai leo ra hãn tựa hồ không có cảm thấy mệt mỏi mỗi lần tới về bỏ vào leo ra ta không thích ban ngày liên tục ra vào nếu như có thể mà nói túy la tiên sinh ngươi nên tại ban đêm tới tìm ta đập đi trên người bùn đất sau có thể làm được sao túy la tiên sinh la ân hướng về phía tô la lộ ra xấu hổ tiêu dung một hàng răng đã có chút mút meo. Thiên sinh cảnh giác. Đây là đạo tặc nên có thiên phú. Trải qua qua nhiều lần nhiệm vụ, Tô La có một loại cảm giác. La Ân tựa hồ tại tận lực tránh né, trốn tránh cái gì? Loại này trốn tránh, cũng không phải luân hồi linh chúa. Bởi vì dung nham huyết trước mắt mạnh nhất buốt, liền là ba đôi hỏa hồ. Luân hồi linh chúa vẫn ở vào địa huyết chỗ càng sâu, hoặc là khiến một cái không gian, cùng loại với buồn, lưu lại sự nghi ngờ này, đối La Ân cũng dâng lên mấy phần cảnh giác. Tự tin nói ra, Ta đến nơi này là để cho ngươi biết, nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành đây. Không có chuyện trọng yếu, không muốn tại ban ngày lặp đi lặp lại tìm ta. Cái này rất dễ dàng hù đến Tiểu Bằng Hưu, đúng không? Nói xong câu nói này sau, phản ứng chậm hơn Cùn La Ân, lại nhìn về phía To La. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng, không đối. Nhất định là ta nghe lầm. Hoàn thành nhiệm vụ, cái này làm sao có thể? Ba đuôi hỏa hồ thực lực, hắn rõ ràng. Liên xem như To La là vận mệnh chi tử, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đưa nàng đánh bại, cầm lại ly tâm pháp trượng. Trên thực tế, nó xác thực trong tay ta. Mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, một thanh hoa lệ mà lại tình mị pháp trượng xuất hiện. Tàm sắc giao xoa, hai góc đột xuất, đầy đà ma lực phun trào. Cái này tuyệt không phải là phan phẩm. Là ân căng thẳng miệng, muốn nói lại tôi, hắn biểu lộ. Không nói ra được là muốn khóc, vẫn là muốn cười. Vươn tay nghĩ chạm đến ly tâm pháp trượng, lại lại rụt trở về. Chỉ là không ngừng ở nói. Bà bối, ta bà bối ngoại hình cực giống vong linh la ân lại mê mội đọc lên cái này mấy chữ tô la đột nhiên nghĩ tới một người vật chúa tể những chiếc nhẫn bên trong lộc cộc bị lột tóp the dỉ mê hoặc sau bộ dáng hai người thân sắc cực tương tự khu khu ta không muốn cắt ngang ngươi la ân tiên sinh có thể hay không trước tiên đem nhiệm vụ ban thưởng cho ta đương nhiên đương nhiên nhất định phải cho ngươi la ân duỗi ra thon dài trắng bắt tay trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một khoả màu hồng nhạt thủy tinh cầu trên thực tế thủy tinh cầu có hai cái nhan sắc Bạch sắc cùng màu hồng, lẫn nhau giao hòa. Nhiệm vụ nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được vật phẩm sủng vật phong ấn bao con động, linh khí cấp, rất tuyệt bảo vật. To La một tay bưng lấy nó, một tay nắm lấy ly tâm pháp trượng. Trước mắt hiện ra sủng vật phong ấn bao con động tin tức, vật phẩm tin tức. Tên: Sủng vật phong ấn bao con động, linh khí cấp. Đẳng cấp: 150, vượt qua 50 cấp, không cách nào bắt. Số lần: 3. Thuộc tính: Có thể bắt bạch kim cấp cùng phía dưới quái vật làm sủng vật. Chú: Bao Hàm buôn giới thiệu có thể bắt quái vật làm sùng vật có cực cao xác suất thành công quái vật đẳng cấp phẩm cấp càng cao bắt tỷ lệ thất bại càng cao chú đề cử tại mục tiêu trạng thái hư như bắt nói ngắn gọn nó có 3 lần cơ hội có thể bắt 50 cấp trở xuống bạch kim cấp hoặc phía dưới quái vật làm sùng vật tô la bản năng nghĩ đến ba đôi hỏa hồ vự vật thực lực cường đại đồng thời lại lên một lần gặp được nàng chật vật thoát đi lúc tô la có hướng nàng phát ra tuyên ngôn chờ đợi bản thân lần tiếp theo trở về nhất định phải bắt nàng làm sùng vật có chút thời gian trộm người hoặc có lẽ là trộm hố ly tinh cũng coi là một loại trộm tô la trong lòng âm thầm lẩm bẩm ta đây cũng không xem như đổi nghề đi trong lòng hắn trầm tư thời điểm la ân đã trải qua kìm nén không được cảm xúc kích động nói ra nhà mạo hiểm đây thật là lịch sử tính thời khắc ngươi sẽ trở thành ngà tư trấn không sẽ trở thành thụy gia thành anh hùng chúng ta nên xuất phát tiến về dung nham huyện bắt đầu chân chính vĩ đại hành trình sẽ gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhưng cũng sẽ thu hoạch phong phú bảo tàng nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ hành trình s có tiếp nhận hay không có thể lựa chọn dễ ở mò tin tức chương 38, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp bà cảng xem xét nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ hành trình s cấp giới thiệu kinh lịch trọng trọng rốt cục đến luân hồi giới thời khắc sắp đến mở cửa xuất trình a mục tiêu vào vào luân hồi giới để cử tổ đội tiến vào ban thưởng trọng thuận giai huyền nhân ngẫu ba tiếp nhận nhân ngẫu là sáng thế kỷ phó chức nghiệp hệ thống một chòng triệu hồi ra nhân ngẫu có thể phụ trợ chiến đấu hoặc là thi triển bờ ưu eff kỹ năng các loại đối với đơn đả độc đấu tô la mà mot trong trieu hoi gia nhan ngau co nó thi trien bo ky nang cac trị rất cao tích tích tin nhắn nhắc nhở vang lên gửi đi tin nhắn là tô la người quen mục sư lộ lộ thanh nhã mở ra tin tức lộ lộ thanh nhã hoa túy la người quá điên cuồng thế mà giết pháp bố lạc nhiều người như vậy ta nghe nói bọn hắn đã đem ngươi đánh dấu chữ đỏ đơn tất giết người phải cẩn thận a Tuy la, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta cái này chữ đỏ một mình, cùng một chỗ đánh quái thăng cấp sao? Lộ lộ thanh nhã, chờ ngươi ba mươi cấp lại nói rồi không? Không. Hai người đẳng cấp còn có khoảng cách. Đúng là nhất định chứng ngại. Tô la trả lời cuối cùng. Tuy la, ta nên hành động, bái. Lộ lộ thanh nhã, hành động. Ý tứ gì? Mấy phút sau. Lộ lộ thanh nhã, uy, có thể nói một chút không? Tò mò. Lại qua nửa giờ. Lộ lộ thanh nhã, à à, có thể hay không hồi phục dưới bị câu lên hứng thú lộ lộ thanh nhã, cảm thụ đến trà tấn. Loại này lại nói một nửa cảm giác, để cho nàng rất nhớ tìm tới Tô La, lại truy hắn một quyển. Không, tốt nhất là hai quyển. Khâu giáo, lờ mờ dung nham huyệt. Ú Linh chiến mã bị Tô La thu hồi, hắn cùng với nỏ tờ cờ, cờ La Ân hành động chung. Mở ra luân hồi giới chìa khóa, còn tại Tô La trong tay. Thời gian rất gấp bách. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, Thiên dẫn đội ngũ vây quét ba đôi hỏa hổ, lại liên tưởng ba đôi hỏa hổ chấp nhất. Tô la rõ ràng cái kia trong truyền thuyết nguy hiểm luân hồi giới cũng là bảo tàng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm bản thân cần nhanh càng sớm tiến vào càng có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt thậm chí có lẽ là thụy gia thành đầu tiên phó bản đây thủ thông phó bản ban thường thu hoạch đầy đủ nhường bất luận kẻ nào trở nên ma kiến thành lệnh công hội lệnh bài hoặc là ép cấp kỹ năng thậm chí là ẩn tàng chức nghiệp phát động tô la lại nghĩ tới đạo sư ẹ sở cả nàng nói cho bản ra thanh đau tien pho ban luân hồi lĩnh chúa nghề nghiệp liền là hí mệnh người thuộc về thích khách nhất mạch tương thừa cũng có thể lấy được đây nghĩ tới cái này dung nham huyệt tác liệt phân đoạn tựa hồ cũng không trọng yếu cứ việc quá chân thực phân đoạn nhường hắn cảm giác cổ họng khô làm cầm lấy một bình thủy rót vào trong miệng trò chơi có một cái co lam tốt thùng vật phẩm có thể chứa đựng quá nhiều vật phẩm bao quát loại này sinh hoạt vật tư còn có bao nhiêu xa nhanh đại khái còn có mấy cái chuyển biến la ân càng thêm chờ mong giờ khác này hắn đã đợi đợi ngàn năm bản thân nhìn thấy phụ thân lại kế thừa lực lượng nhất định trở thành thái cổ khu vực rất cường đại tồn tại một trong hai người càng thêm tiếp cận mục đích và ảnh bạo tạc tiếng oanh minh ở phía trước văng lên điếc hai đây là ma pháp bạo tạc lúc tiếng oanh minh tô la cùng la ân đưa mắt nhìn nhau ý thức được nơi này còn có những người khác la ân tiếu dung thu liễm nguy rồi khẳng định là có người ngăn ở lối vào ta đi xem một chút đối với này tô la không có cảm thấy ngoài ý muốn nếu là ép cấp nhiệm vụ tự nhiên không có khả năng rất dễ dàng hoàn thành đường xa có trở ngại ngại quá bình thường tốt nhà mạo hiểm ta ở nơi này bên trong chờ ngươi nhất thiết phải cẩn thận la ân nghề nghiệp là người ngâm thơ rong thuộc về ẩn tàng chức nghiệp một trong thuộc về pháp thuật hệ có thể phụ trợ cũng có thể chuyển vận nhưng hắn cũng không được đầy đủ ẩn hình ẩn nút năng lực ân tô la gật đầu một giây sau hắn hô hấp động tác phát ra tiếng vang cùng cả người tồn tại cảm giác bỗng nhiên giảm bớt phảng phất không được tồn ở cái này thế giới la ân kỳ lạ nếu như không được là bản thân nhìn chằm chằm To La nhìn, chỉ sợ sẽ bản năng coi nhẹ hắn, nội tâm sợ hai thán phục. loại kỹ năng này thật sao phổ thông thích khách có thể học được a? đối với To La nghề nghiệp đạo sư, hắn kiên kỵ, cũng hiếu kỳ, phức tạp động vật con đường. To La lặng yên tiến lên, vô thanh vô tức, hắn cẩn thận dán vào màu xám hòn đá bên cạnh quá mức, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, nhìn xem chiến đấu xong phát đến tột cùng là người nào, là nàng. lọt vào trong tầm mắt là hai nhóm người làm cho người cảm thấy kỳ lạ rõ ràng là thiên duẫn cùng nàng đoàn đội có chừng bốn mươi lắm người không những như thế tại thiên duẫn trong đội ngũ còn có một tên nữ vũ sư nàng là nở tờ cờ ăn mặc tử sắc vu sư bảo dáng người nở nang từ chung 40 đám nguoi khong lão một đôi con mắt màu tím nhạn rất thâm thúy một cái mau tim nhạt có thể nhìn ra nàng tâm tư rất thâm trầm thiên duẫn đội ngũ liên hợp nở tờ cờ vũ sư đối phó tồn tại rõ ràng là hai đôi yêu hồ và hóa hình thái ba đôi hỏa hồ song phương đánh có qua có lại ma pháp kiếm khí cung tiến ở nơi này khiến khu vực triển khai chiến trường đủ rất rộng rãi có thể dung nạp các nàng tất cả mọi người trọng yếu nhất tô la thấy được một mặt cửa đá cao tới 30 mươi mét hơn mười nhiều tầng lầu độ cao thanh sát trên cửa đá điêu khắc rất nhiều đồ án cung thụy ra thành nhà mạo hiểm công hội thích khách trong điện bích họa phong cách nhất mạch tương thừa có ý tứ tô la lẩm bẩm nói lấy đầu tiên là xem xét hai đôi yêu hồ thuộc tính lĩnh chúa tin tức tên Hai đuôi yêu hồ, bạch kim cấp. Đẳng cấp, 30. không không, Ma pháp lực công kích, 951.300. Lực phòng ngự vật lý, 1.000. Phòng ngự ma pháp lực, 1.980. Nhìn thấy hai đuôi yêu hồ cụ thể thuộc tính sau, cứ việc, Tô là trước đó liền biết rõ. Vẫn cảm thán. Thật biến thái. Đều là bạch kim cấp buộn, hai đuôi yêu hồ thực lực viễn siêu đoạ lạc giả vung thẻ. Nhìn nhìn lại nàng thuộc tính. Hắn ánh mắt nhìn về phía tên kia nở tờ cờ nữ vũ sư. Hán tin tức giao diện hiện lên ở trước mắt. mươi 39. Vụ sư dạo lĩnh. Mục tiêu tin tức. Danh tự, dạo lĩnh tháp nghi. Nghề nghiệp, vụ sư. Đảng cấp, 35. HP e. 60167 Ma pháp lực công kích, 1.180. Lực phòng ngự vật lý, 650. Phòng ngự ma pháp lực, 760. T. Cái này công, thật là mạnh. Tô la âm thầm sợ hãi thán phủ. Có phuc co sư phụ trợ, lực công kích xác thực sẽ có nhảy vọt tiến bộ đối mặt cường địch, hắn chiến thuật y như di vãng, trước cầu thả lấy, có cơ hội sau lại xuất thủ. Hai đuôi yêu hồ lực công kích phi thường trí mạng, thân hình khổng lồ không có ảnh hưởng đến nàng linh hoạt. Một khi ma pháp hoặc cái khác công kích áp chế có chỗ sơ suất, rất nhanh cũng sẽ bị nàng phát hiện. Cuối cùng, nhao về phía huyết ít phụ trợ hoặc pháp hệ nghề nghiệp, kết xù mức thương tổn thỉnh thoảng bán ra. 2.876, 3.414 bạo kích, mỗi một lần con số bán ra, tô la nhìn khoẻ mắt chực nhảy. loại này biến thái buồn nếu như không phải đoàn đội lại tăng thêm có cường thế Vu sư nở tơ cờ cái nào sợ là game thủ hàng đầu cũng không thể chiến thắng nó quá mạnh xếp sau phân tán ra chút Thiên Dẫn Hạ đặt chỉ lệnh sau vung vậy lên ma pháp trượng thi triển ra băng hệ ma pháp phát ra hàn khí kết tinh va chạm hướng hai đuôi yêu hổ phía sau lưng nàng phảng phất đã sớm chuẩn bị hai đuôi yêu hổ nghiêng người nhảy vọt tránh đi một kích này mặc cho cái khác công kích kích đánh vào người ngay sau đó phát ra hét dài một tiếng sóng âm mắt Trần có thể thấy chấn động đến tới gần người chơi, đầu mê muội, một trận ý thức mơ hồ. Các ngươi là tự tìm đường chết. Khóe miệng nàng phát họa ra yêu dị tiểu dung, sau vi quân ngang, quất hướng số tở layer. 3451 bạo kích. 1978. Miêu sát. Miêu sát. Điên cuồng thế công, nhìn Tô La phía sau lưng phát lạnh. Biến thái như vậy một cái bạch kim lớn đột, xác thực, khó có thể đối phó. Trừ phi trộm đi nó trọng muốn trang bị, mới có thể đánh bại đối phương. Trận đấu xong phương đều không ý thức được, có người trốn núp trong muon trang bi moi co the đanh bai đoi phuong chien đau song tối theo dõi bọn hán giáo lỉnh khuôn mặt nghiêm túc nàng nhìn chằm chằm hai đuôi yêu hồ chờ đợi thời cơ đến trong tay trượt ra một khoả vô sắc bảo châu đường kính kính cm kích cỡ không lớn không được dễ bị phát hiện đến một giây sau vô sắc bảo châu bị nàng vung ra rơi vào hai đuôi yêu hồ phía sau lưng trong nháy mắt vô sắc bảo châu bạo tạc lại có vô số oan hồn từ bảo châu bên trong chui ra không khí đều bị ô nhiễm ưu tử sắc xương ngụ, phiêu phủ ở giữa không trung giữ tợn đoan hồn điên cuồng phóng tới hai đuôi yêu hồ hự thực, chết cắn nàng, bọn chúng là người chết, cũng là không đau như người, không biết e ngại người. loại khí tức này, khí tức quen thuộc. hai đuôi yêu hồ cảm thụ đến phía sau lưng truyền đến đau đớn, có thể cảm giác được. hp đang điên cuồng trôi đi mất, từ hơn chín vạn, sụt giảm đến 7 vạn, ngay sau đó 6 vạn, còn đang giảm xuống. lực công kích, lực phòng ngự đồng dạng nhận ăn mòn. nàng nghĩ đến một cái quen thuộc tồn tại, về quá mức nhìn về phía cái kia bị nàng khinh thị nhân loại vu sư, tức giận có chút kinh khủng là ngươi, ngươi còn sống? Tiểu Hồ Ly, ngươi nên xưng hô ta là mẫu vương." Giáo Linh hất cằm lên, từ mép váy lại đến tóc, nơi khóe mắt, Giấy lên màu tím hỏa diễm, làm hỏa diễm tán đi sau. Hôn nhiên biến một cái bộ dáng, Từ nguyên bản lung dung, phu nhân bộ dáng, biến thành gợi cảm, nóng bỏng nữ vương. Dẫm lên ống dài dài cao gót, chân dài da thịt tuyết bạch, chỉ có bộ phận trọng yếu bao vây lấy tinh xảo kim loại hộ giáp. Tay nắm lấy một thanh goi cam nong bong nu vuong dam len ong dai dày cao got chan dai da thit tuyet bach chi co bo phan trong yeu bao vay lay tinh xao kim loai ho giap tay nam lay mot thanh ac ma đầu lâu ma trượng. Ma trượng trung tâm là một khóa bảo châu nó có thể khống chế tất cả bản linh nhưng là chỉ có giáo linh mới có thể khống chế nó hèn hạ nữ nhân ta muốn giết ngươi hai đuôi yêu hồ phẫn nộ ta thân ái nữ nhi ngươi chính là đơn thuần như vậy ta sẽ nhớ kỹ có thể lại lấy được tất cả phía trước ngươi thống khổ chết đi bộ dáng tựa như là ngươi mẫu thân như thế mà chỗ tối tô la một bước cái này làm sao đột nhiên lập gia đình đình luân lý kịch luân hồi lĩnh chúa lao bà muốn giết nữ nhi của hắn trừ phi không phải thân sinh có một chút có thể khẳng định hai đuôi yêu hồ biến suy yếu thừa nhận thay nhau công kích oán linh dây dưa rớt xuống 5 vạn HP, còn tại bảo giảm đã trải qua rớt phá 4 vạn lại tiếp tục như thế không cần hai phút thời gian năng cũng sẽ bị giáo lỉnh cho giết chết làm một tên đầu cơ trục lợi không làm một tên tồn tại nhạy cảm chiến lược ánh mắt người tô la biết rõ bản thân muốn cơ hội ra tay đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống thêm điểm cường hóa kỹ năng chiến đấu đạo thủ Thần thâu hệ thống điểm kỹ năng, Tô La một mực có giữ lại một điểm. Giữ lại tại thời điểm then chốt sử dụng, mà bây giờ, hiển nhiên là thời khắc mấu chốt. Nhắc nhở, cường hóa chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình thành công, trước mắt xác suất thành công vị 50%. Tăng trưởng 20% tỉ lệ. Có chút nguy hiểm, nhất định phải bốc lên. Nhìn qua phía trước suy yếu, hấp hồi hai đôi yêu hồ. Tô La vốn liền ẩn vi 50 tang truong 20 ty le thân ảnh, một giây sau, hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Không gặp tung tích. Nín hơi. Bên trong liếm ký túc Tất cả mọi thứ, đều phát huy đến cực hạn. Bước đi y mắng, hắc vân nội liễm, không có chút nào quang mang lưu động. Giáp đỉnh lại đến hai đua yêu hồ, cùng thiên dẫn đám người. Đều không có phát giác được hắn tồn tại. Không ngừng đến gần mục tiêu. 20 mét, 15 5 10 thể từ 9 m Cự ly đã đến. Tô la kỹ năng ảnh tập đã trải qua đến năm cấp, có thể từ 9 mét trô khởi sướng ám sát, nháy mắt đột tiến. Tạo thành ba 300% vật lý công kích lực. Nhưng là, hắn nhất định phải có giữ lại trọng yếu nhất là tên này nở tờ cờ vũ sư thực lực vượt qua người chơi bình thường tô la lựa chọn càng thêm trầm ổn phương thức một nghìn một nghìn hai trăm năm mươi bốn tổn thương trị số điên cuồng bán ra hai đuôi yêu hồ hê đã trải qua rất phá hai mươi nghìn điểm giáo lình giang hai cánh tay hưng phấn nói ra nhìn a cỡ nào đẹp một màn ly tâm pháp trượng rất nhanh chính là ta mà ngươi cũng sẽ chết đi chương bốn mươi ngươi chính là ta ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được nó Hai đuôi yêu hồ thanh âm, đã có chút suy yếu. Nàng cũng không có cầu xin tha thứ. Càng không có giải thích, ly tâm pháp trượng cũng không tại nàng trong tay. Cự ly. 3 m 2 mét. Tô la đã đi tới rảo lỉnh phía sau lưng, thấy được nàng bở ngông, da thịt trắng mảnh lưng trần. Xem như làng lá có cảm tình thích khách. Ấn. Hắn lại nhìn thêm một cái, lại liếc mắt nhịn. Sau đó, lợi nhận ra khỏi vỏ. Bén nhọn hát vân, đâm về rảo lỉnh phía sau lưng. Phá vỡ không khí. Không có chút nào cách trở Đâm vào nàng phía sau lưng bên trong. 98. Ấn. Giáo lình phát ra rên lên một tiếng, cảm thụ đến từ sau lưng thống khổ. Ý thức được nơi này còn có những người khác. Hơn nữa còn là thích khách. Đi chết đi. Nàng toát ra tàn nhẫn thần sắc, đang muốn thúc đẩy ác linh thôn vệ lén ám sát người. Có thể đúng lúc này, nàng mới phát giác được một kiện chuyện trọng yếu. Bản thân trong tay vệ linh giả ma trượng, không thấy. Không được. Cùng lúc đó, Tô La được nhắc nhở tiếng. Nhắc nhở, trộm lấy thành công. Thu hoạch được Phệ Linh Giả Ma Trượng, linh khí, kinh nghiệm chỉ nghìn, Được nhắc nhở trong nháy mắt. Tô La con người phong đại. Linh khí. Không phải hi hữu, không phải chất việt, mà là linh khí. Hắn gặp qua, cũng là nắm giữ qua mạnh nhất phẩm chất trang bị. Truy thủ ai thương chi nhận đồng dạng là linh khí, nhưng nó là bản thiết kế trạng thái, Tô là muốn chờ đến 30 cấp sau, mới có thể chế tác cũng nắm giữ nó. Tại Phệ Linh Giả Ma Trượng bị trộm đi nháy mắt, cắn xé, tập kích hai đôi yêu hồ lũ ác linh. Phảng phất biến thành không có dây con diều lần lượt rơi xuống lăng không bạo tạc ưu tử sắc khí thể năng lượng sóng chiều bao trùm cái này một khu vực tới gần các người chơi gặp phải điên cuồng công kích chớ đừng nhắc tới tìm kiếm ám sát rảo lỉnh tô la mau tránh ra nhanh thiên duẫn cắn răng chỉ huy các đội hữu triệt thoái phía sau tránh đi ác linh bạo tạc sau phong ba tất cả đến quá đột nhiên thành công trộm đi vệ linh giả ma trượng tô la ánh mắt bản năng nhìn về phía thiên duẫn ngay cả rút lui đều đẹp như vậy có khí chất lúc đầu hắn là nghĩ ám sát thiên dẫn lại tiến hành một lần chém đầu có thể thấy được nàng tinh mỹ khuôn mặt bộ dáng khả ái bấm ngón tay tính toán hai người có lẽ còn có duyên phận ân nghĩ tới cái này hắn nắm lấy hát vân thi triển kỹ năng ảnh tập đột tiến 9 m trước mắt là tới lợi nhận đâm xuyên qua thiên dẫn bên người nam cung tiến thủ người chơi người chơi nam mợ mợ tờ mức thương tổn tuôn ra một nghìn hai trăm chín mươi chín bạo kích nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch to muc thuong ton tuon ra 1.299 bao trường cùng hy hữu gió bao trường cung đây không phải ta mới vừa bán không bao lâu sao tô la nói thẩm mà thiên doẫn đội ngũ càng là loạn cả một đoàn có thích khách cẩn thận là túy la cái gì túy la nghe được hai chữ này bao quát thiên Duẫn ở bên trong toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh người chơi này xuất hiện ở trước mắt nàng thời gian không dài sớm nhất là ở dung nham huyện nhìn thấy hắn trộm lấy ba đôi hỏa hồ ly tâm pháp trượng có thể sau chuyện phát sinh không thể nghi ngờ làm nàng cảm thấy khiếp sợ đơn độc một tên thích khách dĩ nhiên dựa vào ám sát đánh đỉnh tiêm công hội một pháp bố trí lạc thậm chí ngay cả pháp bố lạc công hội hội trưởng chọc nhật đều bị hắn cho ám sát lúc đầu tất cả thuận lợi thắng lợi trong tầm mắt nhưng bây giờ túy la đột nhiên xuất hiện nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt bản năng nhìn về phía dạo lỉnh, lại phát hiện đối phương hóa thành một đoàn tử yên vứt xuống các nàng bỏ chạy rời đi không có vũ khí lại chọc dẫn hai đôi yêu hồ Giao Lĩnh rõ ràng đại thế đã mất chạy đi mới là mấu chốt đáng giận Thiên Duẫn khí cắn răng. Hai đuôi yêu hồ HP còn thừa không đủ 20000 điểm, dù vậy, cũng tuyệt không phải các nàng có khả năng đối kháng. Nhân loại, nhìn đến, các ngươi bị ném bỏ. Nghĩ đến trước đó biết khuất, trước khi chết hoảng sợ. Hai đuôi yêu hồ tàn truoc đo bi khuat truoc khi chet hoang lộ ra tiêm nha, nhìn chằm chằm Thiên Duẫn đám người. Tiện tay một bản tay đánh ra. Hai 2415 bạo kích. Thiên Duẫn đội viên số lượng 1, còn thừa 4 người. Yêu hồ tiểu thư, chúng ta ba. Nói chuyện nam kỵ sĩ, còn chưa nói xong một đoạn văn. Hai đuôi yêu hồ lại một trường phái ra, rơi vào hắn trên đầu. 2.487 bạo kích. Tốt. Chết không chút huyền niệm, không có chút nào tôn nghiêm. Thiên dẫn đội ngũ còn lại ba người. Tất cả đều là nữ tử. Đã là bạn thân, lại là bạn tốt, cũng là đồng đội. Nhìn đến. Chúng ta chết chắc. Nói đến, lại bị nàng giết chết một lần, thật không tăng tâm. Ai, chúng ta cũng không đắc tội túy la à. Hắn khong cam tam ai chung ta cung khong đac toi tuy la a han tai sao phải ra tay với chúng ta. Hai đuôi yêu hồ nghe ba người nói chuyện, dừng động tác lại. Túy la hắn ở nơi này bên trong sao mới vừa rồi bị hoán linh dây dưa nàng cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ biết rõ hoán linh đột nhiên mất khống chế khắp nơi tự bạo giáo lình chạy trốn cục diện triệt để lập bàn thiên dẫn nhìn hai đuôi yêu hồ khôi phục một số lý trí nhỏ giọng nói ra ta cho ngươi biết ngươi có thể buông tha chúng ta ba người sao nhân loại ngươi không tư cách nói điều kiện bất quá ta có thể đáp ứng ba người các ngươi người bên trong có một người có thể sống sót nàng bên ngoài phần đuôi đều nhận ăn mòn ngoại hình chật vật Nhưng cao ngạo bộ dáng cũng không biến hóa. Được rồi, ta nói. Vừa rồi Tuy La đột nhiên xuất hiện, ám sát giọng lỉnh, trộm đi nàng mà trượng. Sau đó, lại ám sát ta một cái đồng đội. Liên giang này. Hai đuôi yêu hổ sau khi nghe xong, hẹp dài hai mắt, vi híp lại. Suy tư. Không minh bạch, vì cái gì hắn muốn giúp bản thân. Mà liên ở lúc này. Sau lưng đột nhiên chuyển đến quen thuộc giọng nam. Đi thôi. Mà bạn. Thanh âm chuyển đến bên thai cùng thời khắc đó, nàng cảm giác được có một khoả cầu đập trúng bản thân cái ốc. đến tột cùng là cái gì nàng không rõ ràng có thể tô la lại là nhất thanh nhị sở hiện tại hai đuôi yêu hồ chính là suy yếu sùng vật phong ấn bao con động rất có thể sẽ thành công nó có ba lần sử dụng cơ hội có thể đối phó hai đuôi yêu hồ loại này buốt một lần không thành công lần thứ hai nó nhất định sẽ có cảnh giác rất khó lại thành công ánh mắt nhìn chằm chằm sùng vật phong ấn bao con động đồng thời tô la hô lên đi thôi mà sờ bản ý đồ phân tán hai đuôi yêu hồ lực chú ý thành hoặc bại rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng chương 42. mươi phong ấn ba đuôi hòa hồ ba cảng 42 mươi phong ấn ba đuôi hòa hồ ba cảng sùng vật phong ấn bao con động chạm đến hai đôi yêu hồ nháy mắt phun thả ra xong lại thấy ánh mặt trời dung nhập trong ngóc nàng cái này là một loại xâm lấn linh khí cấp sùng vật phong ấn bao con động nó xâm lấn ôn hòa hơn nhưng cũng càng hiệu suất cao hơn đi thôi mã bản mã bản ý tứ gì suy yếu hai đuôi yêu hồ bị phân tâm làm lấy lại tinh thần ý thức được không một lúc lúc này đã trễ không được nàng muốn phản kích thân hình khổng lồ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu hẹp thu hẹp từ dài hơn 10 thước biến thành 5 m 3 m cuối cùng biến thành ba đuôi hỏa hồ hình người bộ dáng ngay sau đó lại bị sùng vật phong lớn bao con nhộng bỏ vào trong túi hoàn toàn biến mất tại trong không khí liền tựa như chưa từng xuất hiện qua tô la vươn tay đưa nó cầm lấy thu hồi đến trong hò ngải tèm. Nội tâm cuồng hỉ không ngớt. Thật một lần thành công. Phong ấn một đầu 30 cấp bạch kim cấp buộc. huống hồ nàng xuất thân bất phàm, tiến hóa khả năng cũng sẽ càng mạnh. Xem xét tin tức. Sùng vật bao con động. Tên: Ba đuôi hỏa hồ, linh khí cấp. Đẳng cấp: 30. Giới thiệu: Ngươi cần muốn đến 30 cấp, nhị chuyển sau mới có thể nắm giữ sùng vật, cũng xem xét cụ thể tin tức. Được rồi, còn kém 5 cấp. Tô La lẩm bẩm nói. Thiên dẫn mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Tô La đột nhiên xuất hiện, ném ra một thủy tinh cầu lại hô lên đi thôi, master bạn, xấu hổ độ tăng mạnh, kết quả lại thật thành công, thu phục, bạch kim cấp bột, cái này làm sao có thể, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sùng vật phong ấn bao con nhộng vật này là 30 cấp người chơi thiết yếu vật phẩm, có thể dùng đến săn bắt sùng vật, nhưng nó xác suất thành công thật sự là lo lắng, ngay cả săn bắt thuộc tính hơi mạnh phổ thông quái vật, xác suất thành công đều thấp làm cho người giận sôi mà vừa rồi, trước mắt thích khách, dĩ nhiên một lần thành công lại liên tưởng hắn trước đó cử động đánh lén rào lính bắt đầu làm người tức giận có thể thiên duẫn lại không thể không thừa nhận hắn thật rất biết vần ve thời cơ ngươi chính là túy la đúng không đối mặt ba tên tuổi trẻ mỹ mạo người chơi nữ cùng các nàng nghi vấn tô la thưởng thức các nàng buông tay nói ra chúng ta bây giờ hẳn là không sao đúng không Ấn. thiên duẫn gật đầu cứ việc lần này nhiệm vụ thất bại đội ngũ có một người bị đối phương giết chết nhưng thì phải làm thế nào đây trước mắt thích khách quá mạnh hiện tại lại thu địch xuống nàng đánh giá có chín thành khả năng các nàng ba người đều bị giết trở lại phục sinh tuyển nhãn ân ta thêm ngươi hảo hữu đồng ý dưới tô la nhếch miệng cười một tiếng cái này nhiệt tình đây coi như là chương cầu đồng ý sao thiên dẫn cảm thấy không giống có nhiệm vụ hoặc đánh quái lúc nàng hành động quyết đoán trực tiếp có thể đối mặt người mời hoặc thiện ý loại hình nàng cũng rất khó cự tuyệt tăng thêm hảo hữu hoàn thành sau tô la lại nhìn về phía cái khác hai tên người chơi một tên mục sư một tên nữ kỵ sĩ cưới mục lại tăng thêm mình là thích khách cái đội hình này tuyệt đối tuyệt đối rất không tệ lại liên tưởng hành trình nhiệm vụ nhắc nhở đề cử tổ đội tiến vào có thể có loại này nhắc nhở nói rõ luân hồi giới định nhân thật phi thường cường đại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tô la không thờ phượng chính nghĩa cũng không tin phụng tạ ác hắn chỉ tín phụng một chút kia chính là chỉ riêng thế thuận theo đại thế mới là sinh tồn đạo mặc dù bản thân trang bị rất mạnh lại có thần thâu hệ thống có thể còn chưa đến đơn đấu buộn Hoặc là, ngang dọc vô địch trình độ. Thế là, hắn lại chứng trạc đàng hoàng nói ra. Gia nhập ta vào đội ngũ, sau đó cho đội chúng ta. Chúng ta đi thăng cấp. Thiên duẫn đột nhiên biến ngốc manh, ngây người nói ra. Ngươi vừa rồi giết ta một cái đồng đội, ngươi sẽ không sợ, chúng ta vây công ngươi sao. Chúng ta ba người đây. Đối mặt cái này kỳ quái nam nhân, nàng không biết nên như thế nào hình dung. Quá kỳ quái, cũng quá không được cầm bản thân làm ngoại nhân. Mới vừa mới coi chút sợ, hiện tại, không sợ. Tô la có chính mình nhìn nhóm người đạo sơ lược trao đổi qua sau cơ bản có thể xác định đối phương thuộc về có thể tin một loại người chí ít cùng các nàng tổ đội thuộc về có thể tiếp nhận trạng thái nhìn trước mắt phóng khoáng nam nhân thiên duẫn cảng phủ nàng nhìn về phía bản thân nhóm nữ kỵ sĩ nhược tuyết cùng nữ mục sư nhược lâm hướng các nàng tìm kiếm đáp án nếu như hắn có ly tâm pháp trượng có thể vào vào luân hồi kiếp chúng ta cùng hắn tổ đội cũng có thể đây đồng ý hơn nữa hắn tốt phóng khoáng nhược tuyết nhỏ giọng nói xong trộm nhìn lén Tô la một cái uy đừng phạm hoa si thiên duẫn bất đắc dĩ liếc nàng một cái cứ việc nàng thừa nhận tại bản thân nhìn đến trước mắt thích khách đồng dạng rất có mị lực lớn mật thực lực mạnh thời cơ nắm chắc tinh chuẩn mặc dù là thích khách đạo tặc khí chất lại không được hèn bọn ngược lại có mấy phần tiêu sái cảm giác lại liên tưởng hắn đủ loại hành vi tồn tại rất nồng nặc cảm giác thần bí được rồi ta đồng ý thiên duẫn đầu tiên là kéo tô la thich khach đao tac khi chat lai khong đuoc hen mọn, vào đồng đội tiếp theo đem đội trưởng chức vị tặng cho hắn tô la tiến vào đội ngũ chuyện làm thứ nhất tay nhỏ một chút hai cái hảo hữu tăng thêm tin tức phát đưa ra ngoài nhắc nhở người đã tăng thêm nhược tuyết lv ba mươi làm hảo hữu nhắc nhở người đã tăng thêm nhược lầm lv LV29, làm hảo hữu nhược tuyết cùng nhược lầm đều là nhị chuyển nghề nghiệp chỉ là cái sau rất cấp duyên cớ lại rơi xuống về mục sư trạng thái đột nhiên từ một người biến thành bốn người hơn nữa thêm ra ba cái xinh đẹp muội tử ngoại trừ thực lực đại trướng bên ngoài cái này loại cảm giác rất thoải mái các ngươi chờ ta ở đây ta đi tìm người nhìn nhìn lại nhiệm vụ có hay không cộng hưởng cái gì người còn có nhiệm vụ thiên duẫn càng thêm vui mừng nàng lẩn tàng trước nghiệp nhiệm vụ cơ bản tuyên cáo tàn biến nếu có những nhiệm vụ khác như vậy cũng không tệ cùng chung chí hướng mới có thể đoàn kết người nghe được tô la có nhiệm vụ sau tam nữ hải càng thêm khẳng định gia nhập đội ngũ cử động tính chính xác dung nham huyện động quật một chỗ hẻo lánh nơi hẻo lánh người ngâm thơ dong la ân khiếp sợ cái gì người nói người phong ấn ba đôi hòa hồ hơn nữa đánh chạy mẫu thân của nàng một cái nữ vũ sư nghe tô là nói ra những cái này. Hắn cái cằm, suýt nữa rớt xuống trên giày. Cái này làm sao có thể? Chương 43. Trộm ngựa hắn tử ngươi vi vũ hùng tráng. Bốn càng. Qua nhiều năm như vậy, la ân một thẳng đến chỗ ẩn nút chính là sợ bị cái kia nữ nhân tìm tới giáo lình thực lực có lẽ không bằng ba đôi hỏa hổ nhưng đối phương tâm tư quá quá độc am hiểu sử dụng âm độc chiêu số một khi để cho nàng biết rõ mình còn sống nhất định sẽ tới tìm tới hắn lại diệt trừ bản thân vì thế hắn thậm chí nửa vong linh hóa tiến vào trạng thái chết giả lúc này mới tránh đi nàng liền là như thế một cái xảo trá âm hiểm thực lực lại không kém vu sư lại tăng thêm lạnh thực lực càng mạnh ba đôi hoa hồ không đến một giờ thời gian đánh bại vu sư dạo them ngạnh lại thu phục ba đôi hoa hồ khi thấy sủng vật phong ấn bao con nhộng sau là ân thét lên a trời ạ ngươi khẳng định là vận mệnh chi tử cái gọi là vận mệnh chi tử xưng hô thay cái lý giải liền là ngươi nha bậc hắc cái này hình dung chuẩn xác vận mệnh chi tử cái này xưng hào tô la ưa thích đi thôi nên đi luân hồi giới lối bảo. tại 30 mươi mét độ cao cự cử cửa tiệm phía trước tất cả mọi người lộ ra nhỏ bé trên cửa đá có ma pháp bảo hộ lại không nói nó độ cao độ dày cho dù một lớp mỏng manh cũng không cách nào đưa nó đánh nát biện pháp duy nhất liền là thông qua chìa khóa mở ra nhanh lấy ra ly tâm pháp trượng a nó liền là chìa khóa pháp trượng lăng không xuất hiện ở tô la trong tay hắn một tay nắm chặt nó nhắm ngay khe thẻ cắm vào Ngay sau đó, xoay tròn 180 độ, nghe được răng rắc một thanh âm văng lên. Toàn bộ ma pháp trượng đều bị thốt vệ, biến mất ở trong lỗ quét thẻ. Thùng thùng, cự hình cửa đá tại chấn động, mở ra một đường nhỏ, ngay sau đó, chết để mở ra. Truyền tống ma pháp nổi lên gọn sóng, giống như là mặt hổ, tô la trước hết nhất đi vào. Ngay sau đó, la ân, thiên dẫn, nhược tuyết, nhược lâm lần lượt thông qua. Dung nham huyệt, luân hồi núi lửa hoàn cảnh ác liệt, không khí khô giáo, đâu đâu cũng coi nham tường. Thiếu khuyết thảm thực vật, sinh vật, người đến đến nơi này sau, giống như là đi tới tận thế chi địa. Nguyên bản trong tưởng tượng, luân hồi giới sẽ càng thêm ác liệt. Thật là sau khi đến, Tô La phát hiện cũng không phải là dạng này. Nơi này là Thảo Nguyên, Tùng Lâm. Hắn nhìn về phía bốn phía, Bắc Phương là mảng lớn Thảo Nguyên, Phương Nam là rừng rậm, Tây Phương cùng Đông Phương, theo thứ tự là núi cao cùng hồ nước. Không khí rõ ràng, không giống dung nham huyệt làm như vậy khô. Trên bầu trời treo lấy hai cái thái dương, lẫn nhau thay thế Nơi này vĩnh viễn không ấm nhận. Đây chính là luân hồi giới sao? Cùng ta trong tưởng tượng. Không giống nhau lắm." Thiên Duẫn lẩm bẩm nói lấy nói ra. La Ân giải thích, đám người đối luân hồi giới có sự hiểu lầm. Nơi này sợ dĩ được xưng là luân hồi giới, là bởi vì nơi này là không bị thần phù hộ chi địa. Tất cả sinh vật không được tuân thủ quy tắc, nhỏ yếu tồn tại có lẽ sẽ biến rất cường đại. Mà cường đại có lẽ bị thiên thạch đập chết chờ chút. "Đã hiểu." Tà trông thấy địch nhân. Nhìn ra xa xa, Tô La nhìn thấy trong thảo nguyên Có một đội vong linh phiêu kỵ, đang hướng vệ bọn chúng đánh tới. Cười u linh chiến mã, cầm trong tay thiêu đốt hỏa diễm chiến mâu, người khoát cho tàn giáp ra. Cung tô la sớm nhất gặp được bột tử linh cho tàn tiên phong, cơ hộ giống nhau như lúc. Xem xét tin tức. quái vật tin tức. Tên, tử linh tiên phong, phổ thông. Đảng cấp, 35. HP .E. 13,000-13,000. 13, vật lý công kích lực, 253-50. Phòng ngự ma pháp lực, 420. Lực phòng ngự vật lý, 349 kỹ năng công kích trà đạp độ thứ giới thiệu không tử vong người luân hồi lĩnh chúa bộ hạ binh lính bình thường quả nhiên mạnh rất nhiều tô la cảm thán so sánh muộn có lẽ bọn chúng lên không lộ ra nhưng đối so hoán linh quáng xem một loại phổ thông quái vật tử linh tiên phong thực lực quá mạnh 350 đỉnh phong công kích lại hợp với kỹ năng các loại vũ khí kèm theo tổn thương đủ để đối người tạo thành nhất định trầm trọng đà kích mà dạng này phiêu kỵ cùng sở hữu sáu hoa wow. thật mạnh ta một người khả năng gánh không được đây. Nhược Tuyết mở miệng nói ra, nàng là nghiêm túc. Các ngươi viện chỉnh công kích kiềm chế, ta đi lên đánh lén, bọn chúng đến cho chúng ta đưa thứ tốt, đưa đồ tốt. Thiên Duẫn không qua lý giải, một hồi ngươi liền biết. Nhìn thấy bọn chúng dưới thân chiến mã sao? Một thất một nghìn, ta bán cho các ngươi. To Lan nói xong câu nói này sau, cả người nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái, biến mất tại trong không khí. Xem như đồng đội, Thiên Duẫn đáng người có thể cảm giác được hắn tồn tại, nội tâm giật mình nếu như không phải đồng đội cảm giác các nàng căn vốn vô pháp phát hiện tô la tiêm hành lúc liền giống như thật từ trên thế giới biến mất hô tới đi nhược tuyết chống lên chiến thuẫn kháng tại phía trước nhất chuẩn bị nên đón va chạm có thể đúng lúc này t ngựa tiếng ngựa hí vang lên lại im bặt mã dừng. phía trước nhất tử linh tiên phong tọa kỵ chiến mã đột nhiên biến mất cắm đến trên mặt đất ngay sau đó tiếng ngựa hí bên tai không dứt nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch được tử linh chiến mã chắc việt kinh nghiệm chỉ một nghìn. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được tử linh chiến mã, chắc Việt, kinh nghiệm trị 1.000. Tử linh tiên phong cùng thiên dẫn đám người, tồn tại tương tự vấn đề. Vong linh tiên phong, ta ngựa đây. Còn có ba cái mọi tử, nó ngựa đây. Chỉ định trộm lấy loại hình, có 50% tỷ lệ thành công. Coi như là lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai cũng có thể có tương đối cao sát suất thành công. Vọt tới lúc là 6 cái kỵ binh. Đi qua tô là âm thầm xuất kích, cuối cùng. 6 kỵ binh bên trong có 5 biến thành bộ binh. Cái cuối cùng kỵ binh tại một vòng tập kích bên trong, HP đe dọa. Nó gầm thét. Vì luân hồi lĩnh chúa. Chỉ tiếc, trong tay chiến mâu đã bị Tô La trồng đi. Chặt chẽ phẩm chất, thuộc tính cũng không tệ lắm. Chỉ có thể dựa vào chiến mã trà đạp, phán kích Tô La đám người. Vài giây sau. Chương 44. Đưa tiền là được rồi. Nam Cảng, cầu hoa tươi. Nhắc nhở, thiên dân đánh giết tử linh tiên phong, LV35, kinh nghiệm trị 600. Nhắc nhở, túy la đánh giết duẫn đanh giet tu linh tiên phong lv Kinh nghiệm trị 600. Tương tự nhắc nhở, không ngừng tại Tô La vang lên bên hai. Thanh điểm kinh nghiệm đã đến 70%, rất nhanh, là hắn có thể đủ thăng cấp. Thiên Duân cảm thán. Nơi này có ái vật kinh nghiệm, thật cao à, một cái có 400 nhiều kinh nghiệm đây. Đúng rồi à, cao hơn bên ngoài thật nhiều. Nhược lâm mục sư mội tử tính cách ngại ngủng chút, nàng thanh âm có chút yếu, hiếu kỳ hỏi thăm Tô La. Đội trưởng, than noi nay quái vat kinh nghiem that thế nào để chúng nó chiến mã biến mất đây? Bởi vì, đều bị ta trộm được. Hắn vuông tay lòng bàn tay để đó ba khỏa viên hạt châu mỗi một trong hạt châu đều phong ấn tử linh chiến mã rất khiến tô la cảm thấy khiếp sợ vâng mỗi một tử linh chiến mã đều là trác việt cấp bậc cùng cá nhân hắn tọa kỵ thuộc về cùng một phẩm chất cái này loại tình huống chỉ có thể nói rõ một loại khả năng tính nơi này vốn liền hẳn là một chỗ thu hoạch tọa kỵ chuồng ngựa muốn thu phục tử linh chiến mã độ khó cao vô cùng bản thân sở dĩ có thể thành công đơn giản là chiến đấu đạo thủ đây là toa kỵ thiên vo cung ban than so di co the thanh cong đon gian la chien đau đao thu đay la toa ky thien Duẫn kinh ngạc lên tiếng kiếp sợ nhìn xem tô la trong tay tọa kỵ, mỗi một đều là chất việt phẩm chất, cao hơn nàng hi hữu phẩm chất tọa kỵ. huống chi, nhược tuyết cùng nhược lâm tọa kỵ chỉ là chặt chẽ cấp bậc, càng không cùng tự linh chiến mã cùng so sánh. nàng cảm thán đạo, nơi này thật đúng là bảo địa, phổ thông tiểu quái thế mà liền có thể lấy được chất việt tọa kỵ. nếu để cho người khác biết rõ, còn không phải điên rồi a? không biết đằng sau bọn, hoặc là có bảo dương cái gì, có bao nhiêu thú vị. đằng sau buoc hoac la tình, các loại liền biết. nắm bắt tọa kỵ bảo châu Tô La từng khỏa ném ba nữ tử, tiếp lấy, tiếp lấy toạ kỵ nhược tuyết cùng được lâm, bao quát Thiên Duẫn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đối Tô La có loại toàn bộ nhận thức mới, hắn dĩ nhiên lớn như vậy khí, đem chắc việt phẩm chất toạ kỵ cứ như vậy cho mình, hơn nữa còn là một lần cho ra ba cái, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Tô La khoát tay, không cần khách khí, ta vốn là muốn nhận các ngươi một người một nghìn tiền hoa hạ nhưng bây giờ nhìn, cái này tốt cũng là chắc việt phẩm chất, thu một vạn, không quá phận a. Thiên Duẫn. Nhược tuyết. Nhược lâm. Được. Được rồi. Nhận lấy 3 vạn tiền hoa hạ sau, Tô la trong lòng đắc ý. Vừa rồi trộm được 5 thất tử linh chiến mã, cái này ba thất bởi vì phải bảo trì đội ngũ tốc độ, giá thấp bán ra. Đằng sau 2 thất, hoàn toàn có thể dựa theo giá cao bán ra. Tốt nhất là đằng sau gặp lại nhiều hơn tử linh tiên phong. Còn có một cái chuyện trọng yếu. La ân, chúng ta đã đi tới nơi này. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Ân, tốt. Đây là nhiệm vụ ban thưởng. Nờ thờ cờ có một chút rất tu Nhiều thời điểm, nhiệm vụ ban thượng chưa chắc là bọn hắn bản thân vật phẩm. Trong trò chơi có lấy bản thân cơ chế, quy tắc. La Ân lấy ra ba người ta, giao cho Tô La. Nhắc nhở, nhiệm vụ hành trình S, hoàn thành, lấy được được ban thượng trọng thuẫn giai phần 3. Vật phẩm tin tức. Vật phẩm, trọng thuẫn giai phần, chắc viết. Đẳng cấp 25 có thể sử dụng. Loại hình, nhân ngẫu. Nghề nghiệp, trọng thuẫn kỵ sĩ. Giới thiệu, sử dụng sau, có thể triệu hồi ra trọng tuấn dần trợ giúp chiến đấu trọng thuẫn dần có thể cầm tiếp theo một trăm tám mươi phút thời gian đã đến sau hoặc tử vong tự động biến mất chú bản vật phẩm vì vật tiêu hao khiêu chiến bột hoặc gặp được đặc thù tình huống lúc nó thật là tốt khiên thịt tô la lại như thế phán đoán đưa chúng nó thu vào trong hầu ngải thèm đợi đến thời điểm then chốt tái sử dụng luân 180 liên tục nhiệm vụ hoàn thành một cái nhiệm vụ sau sẽ có phía sau thêm nhiệm vụ lập tức xuất hiện ví như bây giờ xanh thẳng nhiệm vụ giao diện hiện lên ở tô la trước mắt nhiệm vi nhu bay gio xanh tham nhiem vu giao dien hien len o to la truoc mat nhiem vu tin tức nhiệm vụ, trừng trị, ép cấp, giới thiệu, luân hồi linh chúa bộ phận đám hạ nhân tội ác sâu trọng, tìm tới bọn chúng, ban thưởng cho chúng nó nên có cuối kết. mục tiêu, đánh giết 100 tên luân hồi linh chúa bộ hạ. cụ thể mục tiêu không hạn chế. ban thưởng, người cứu rỗi chi truy, chắc việt, một. nói ngắn gọn, tô la mấy người cần đánh giết 100 tiểu quái. nhiệm vụ ban thưởng là chắc việt vòng cổ. thuộc tính tạm thời không biết, có thể nhìn nó phẩm chất, nhất định không được là phản phẩm. đặc biệt nhất là. Nhiệm vụ trừng trị thuộc về đội ngũ nhiệm vụ Mỗi một người đều có thể lấy được được ban thưởng Yêu cầu lại không có vì vậy mà gia tăng Không sai Tổ đội quả nhiên là chính xác Tô la cảm thán Kinh lịch vừa rồi một đợt chiến đấu Tô la có thể cảm giác được Bốn người đánh quái Sắc xác thuc so một người hiệu suất cao hơn Mặc dù hắn càng ưa thích độc hành Nhưng nếu như đồng đội thực lực mạnh Lại là nhìn xem liền dễ chịu mội tử Lại có lý do gì cự tuyệt đây Huống hồ có tất yếu Hoa, Nhiệm vụ này nhiệm vụ tin tức tại đội ngũ tin tức cột công bố Thiên Duẫn cùng Nhược Tuyết, Nhược Lâm cảm thấy kinh ngạc. Còn chưa đến cuối cùng phân đoạn, nhiệm vụ ban thưởng đã trải qua như thế phong phú. Đi thôi, cưỡi lên chiến mã, đi phía Bắc Thảo Nguyên, trước tìm tiểu quái a. U linh chiến mã tiếng ngựa hí vang lên. Hết thể có bốn con, gánh chịu bốn người. Nờ tờ cờ La Ân cũng sẽ đi theo, hắn có bản thân toà kỹ, tốc độ cũng không thể so với U linh chiến mã muốn chậm. Tiếng võ ngựa quanh quẩn ở nơi này bao la Thảo Nguyên. Thẳng đến mấy chục phút sau mở ra trạng thái truyền tống môn có một đoàn tử sắc sương ngủ từ truyền tống môn bên trong tràn vào làm nàng biến ảo thành hình sau rõ ràng là vu sư dạo đình trước đây không lâu nàng bị tô la đánh cắp ma trượng nàng mắt không biểu tình đối nơi này tất cả phản phất rất quen thuộc lần thứ hai hóa thành tử sắc sương ngủ hướng về bắc phương thảo nguyên bay đi lẩm bẩm nói lấy ta cẩn trước tìm tới một cái hợp tay ma trượng chương 45. mươi lăm điên cuồng thăng cấp 6 cảng thảo nguyên hình dạng mặt đất có một cái chỗ tốt tầm mắt đủ rất bao la lại càng dễ phát hiện mục tiêu đi tới thảo nguyên sau tô la càng sâu cảm nhận được sáng thế kỷ chân thực theo lấy thực lực tăng lên ngoại trừ bảng thuộc tính bên ngoài hắn tầm mắt cảm giác cùng nhiều hơn chỗ rất nhỏ đều có rất mạnh ưu hóa có thật có xấu chỗ xấu chính là tô la ý thức được một chút kia chính là đẳng cấp quá cao thực lực quá kẻ địch mạnh mẽ có lẽ đầy đủ cảm giác vô ngân trạng thái bản thân năng lực giống như là bản thân đạo sư ẹ sở cạ nàng cũng không phải là vô địch Phía trước có một đội tử linh tiên phong. Lên đi. Thu hồi tử linh chiến mã. Tô La tiến vào ẩn hình trạng thái, tay nắm lấy Heaven, đứng núi chịu xào. xông về tử linh tiên phong nhóm. Trên thực tế, tử linh tiên phong thấy được hắn, nhưng cũng nhìn thấy hắn biến mất. Không gặp tung tích. Phốc phốc. Mức thương tổn phiêu khởi. 269. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được tử linh chiến mã, Chắc Việt, kinh nghiệm trị 1000. Được nhắc nhở tiếng sau, Tô La thiếu dung càng thêm nồng đẩm. Một con chiến mã tới tay tuyệt đối khởi đầu tốt đẹp một kích tức về sau hắn nghiêng người hoạt bộ ngay sau đó lại đâm về một cái khác tử linh tiên phong 297 nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch được tử linh chiến mã chắc việt kinh nghiệm chỉ một nghìn trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói lấy hai thớt ngay sau đó ba thớt bốn con mỗi trộm lấy một thớt tử linh chiến mã tô la đều sẽ đọc lên con số nội tâm phân chấn mỗi một số lượng chữ ít nhất mang ý nghĩa một vạn tiền hoa hạ Tô La không biết thảo nguyên hán tử nghĩ như thế nào. Hán chỉ biết rõ, là một cái trộm ngựa tặc, cũng rất tốt. Chỉ là lưu lại tử linh tiên phong nhóm tại niệm mở mở tờ. Lúc đầu nói xong là kỵ binh. Cuối cùng đồng loạt, toàn bộ biến thành bộ binh. Thậm chí, liên thủ bên trong chiến mâu đều bị trộm đi. Chiến mâu cũng bị mất, cái này còn đánh cái lông. Nhắc nhở, Nhược Lâm đánh giết tử linh tiên phong, kinh nghiệm trị 600. Nhắc nhở, Thiên Duận đánh giết tử linh tiên phong, kinh nghiệm trị Nhiệm vụ tiến độ 600 Hoàn thành 6%, còn kém 94% tiến độ. Từ Linh Tiên Phong sau khi chết, có rơi xuống kim tệ cùng bộ phận đề phẩm chất trang bị. Dựa theo đội ngũ quy tắc, tùy cơ hội phân phối. Tồn tại chiến đấu đạo thủ, Tô La đối những cái này vật phẩm bình thường hứng thú không lớn. Phẩm chất cao trang bị, vũ khí, hắn phổ biến là trước giờ liền đã đánh cấp. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở: Tích lũy điểm kỹ năng, hai, phải chăng cường hóa kỹ năng? Không. Tô La không có lựa chọn cường hóa chiến đấu đạo thủ hoặc thân phân chuyển đổi. Trước mắt tiểu quái lấy hắn thực lực bây giờ đầy đủ ứng đối điểm kỹ năng giữ lại nhìn thấy lớn lẽ còn có thể thuộc tính minh bạch cách đối phó lúc lại cường hóa cũng không mượn theo lấy kỹ năng cường hóa tích lũy thần thâu hệ thống điểm kỹ năng độ khó cũng có đối ứng gia tăng trong lòng tính ra đoán chừng nhiệm vụ hoàn thành có lẽ còn có thể thu được một hoặc là hai điểm kỹ năng to lớn thảo nguyên xuất hiện từng màn phi thường quái dị cảnh tượng trộm mã hán tử ngươi huy vũ hùng tráng tô la trong miệng đọc lên bị cải biến ca tử sau đó lại trộm đi một thất tử linh chiến mã Một bên khác. Cầm trong tay ma pháp trượng Thiên Duẫn, đánh chết một cái xuống ngựa Tử Linh Tiên Phong. Nhắc nhở, Thiên Duẫn đánh giết Tử Linh Tiên Phong, Lv35, kinh nghiệm trị 600. Kinh nghiệm trị đầy. Nhũ Bạch sắc quang mang, tứ to la thể nội lấp lóe một chút. Nhắc nhở, Lv25 thăng cấp đến Lv26, kinh nghiệm trị 028000. Thăng cấp đến 26 cấp sau, kinh nghiệm trị biến hóa không lớn, gia tăng bất quá 2000 điểm. Bởi vì đẳng cấp quan hệ, to la lấy được được kinh nghiệm trị bị hạn chế, nhưng là có một cái chỗ tốt kia chính là 26 cấp đánh giết tử linh tiên phong, đồng dạng là thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm trị. Trộm lấy tử linh chiến mã kinh nghiệm trị, có một quyết định hàng, từ 1000 điểm giảm bất đến 800 điểm. Phẩm chất tuy là chắc việc, có thể nó dù sao chỉ có 15 cấp. Sau đó mấy canh giờ bên trong, đội ngũ bốn người lại tăng thêm một cái đánh xì dầu nổ tở cỡ. Bắt đầu điên cuồng trộm ngựa, săn giết tử linh tiên phong. Đối với này, La Ân không có bất kỳ cái gì biểu thị. Những cái này cấp thấp ma vật, còn la chac viet co the no du sao chi co đủ để đanh xi dau no co bat đau đien cuong nên hắn chú ý. Liền xem như toàn bộ chết hết, cũng không có bất luận cái gì đau lòng. Nhiệm vụ tiến độ đang nhanh chóng gia tăng. Bảo trì tương tự tăng trưởng tần suất là Tô la trong hòm thẻm tử linh chiến mã tòa kỵ. Từ lúc đầu 2 thớt, lại đến 7 thớt, 20 thớt, 40 thớt, thậm chí là 50 thớt. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Giống nhau quá trình bên trong. Nhắc nhở, LV26 thăng cấp đến LV27, kinh nghiệm trị, không tháng 3 năm 2000. Nhắc nhở, LV27 thăng cấp đến LV28, kinh nghiệm trị, không ba mươi sáu không không không điên cuồng thăng cấp chiến đấu đạo thủ lấy được được kinh nghiệm trị không ngừng hạ thấp nhưng lại như cũ phi thường khả quan cùng tô la tổ đội thiên dẫn nhược tuyết nhược lâm tam đại mở mắt giới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi rốt cuộc làng nghề nghiệp gì cái này cũng quá biến thái a đúng vậy a có thể trộm lấy tỷ lệ cao dọa người còn có kinh nghiệm trị đội trưởng nếu không ngươi gia nhập chúng ta thảo nguyên sói công hội chứ tô la quyết đoán từ chối không muốn nếu không Ta sáng tạo công hội, gọi là huynh đệ hội các ngươi tới gia nhập thế nào?" Ba nữ tử lường hắn một cái, "Nơi này không phải thích khách tín điệu. Vi vi, ta thoạt nhìn giống như là hán tử sao?" Nhược Tuyết chỉ mình cái mũi, "Mình làm manh muội tử được không?" Nhiệm vụ có thể hoàn thành, ở phía trước. Thiên Duẫn chỉ phía trước, rõ ràng là một đội tử linh tiên phong. Mới vừa dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chương 46: Người cứu rối chi truy bại cảng. Hỏa Diễm, Kiếm Ảnh cùng truy thủ Hà Quang. Chi này 6 người tử linh tiên phong tiểu đội giống như trước đó. Không chút huyền niệm. Trước bị trộm ngựa, lại bị áp chế, cuối cùng gg. Khác biệt vâng. Một nhóm này tử linh tiên phong cũng không phải là giống như trước đó, dù đãng ở nơi này có thể thấm thảo nguyên. Bọn chúng là tới kiểm tra, vì cái gì thiếu đi mấy đội tử linh tiên phong. Chỉ là không nghĩ đến, mình cũng cắm đến nơi này. Luân hồi giới cũng không phải là tỉnh thổ, cũng không phải luân hồi lĩnh chúa thiên hạ. Cái này không có chút nào trật tự, lại ngăn cách với đời trong thế giới. Còn có cái này cái khác vương thì như phương nam rừng rậm cổ rắn mối tộc từ trước đến nay là tử linh tộc các địch hai bên lẫn nhau có tranh phản thường cách một đoạn thời gian còn sẽ có đại chiến bùng phát nhắc nhở túy la đánh giết tử linh tiên phong lv35 kinh nghiệm trị năm trăm hắn thăng cấp đến hai ben lan nhau co chinh phat tám cấp sau tử linh tien phong lv 35 kinh nghiem tri 500 han thang cap đen 28 cap sau tu linh tien phong kinh nghiệm trị giảm xuống đến 500 điểm đội ngũ nhắc nhở nhiệm vụ trừng trị đã hoàn thành mời nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ ban thưởng quá trình không có biến hóa tìm nờ là ân muốn liền có thể đây cũng là hắn lần này tới đối tô võ mà nói giá trị lớn nhất la ân chân thực thân phận tô la có chút hoài nghi chỉ cảm thấy có kỳ quặc nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn nhiệm vụ nhà mạo hiểm ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt giới la ân từ đáy lòng cảm thán thông qua chiến đấu đạo thủ địch nhân vật phẩm đồng thời tồn tại nhanh chóng tăng thực lực lên kỹ xảo cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó nhiệm vụ mặc kệ khó khăn dường nào tô la đều có thể rất dễ dàng hoàn thành nhà mạo hiểm đây là các ngươi nên lấy được Giống nhau hạng truy hết thể có bốn cái, chia ra cho bốn người. Bọn chúng thuộc tính, cùng phẩm chất, đẳng cấp hoàn toàn giống nhau. Người cứu dôi chi truy ngoại hình là 10 hình, giống như tông giáo tiêu chí, cả người từ cốt chất rèn đúc. Bạch cốt sáng long lanh như ngọc, ký hiệu nó cũng không phải là phản phẩm. Tô la hiện tại vòng cổ, vẫn là trước đó nhiệm vụ cho 15 cấp hy hữu học thức vòng cổ, càng tốt hơn, có thể thay thế đi. Xem xét tin tức. Trang bị tin tức. Tên, người cứu dôi chi truy, chất Việt. Đẳng cấp 25. loại hình. Đồ trang sức, phòng ngự ma pháp lực 189, lực lượng 20, trí lực 20. Bị động, mỗi giây, có thể lấy khôi phục 10 điểm HP. Bị động, đối tử linh hệ địch nhân, ngoài định mức tạo thành 5% mức thương tổn. Đây là một cái rất có tính nhắm vào vòng cổ. Gây sở thuốc tính, cộng thêm hai cái bị động hiệu quả. Người trước là khôi phục sinh mệnh giá trị, mỗi giây 10 điểm, một phút liền là 600 điểm. Tại một ít tình hình bên trong, nó rất cường đại. Cái sau là châm đối tử linh hệ địch nhân. Ngoài định mức tạo thành 5% mức thương tổn. Luân hồi linh chúa bộ hạ, cơ hồ tất cả đều là tử linh hệ. Không sai, tự phẩm. Lựa chọn trang bị sau, học thức vòng cổ bị thay thế. Thuộc tính tăng thêm một bước. Đang ở Tô La nghĩ còn muốn hỏi La Ân, nhiệm vụ mới là cái gì lúc. Cách đó không xa. Đột nhiên có một đạo nữ nhân thanh 5 muc thuong ton luan hoi linh chua bo ha co ho tat ca đeu la tu linh he khong sai cuc pham lua chon trang bi sau hoc thuc vong co bi thay the thuoc tinh tang them mot buoc đang o to la nghi con muon hoi la an nhiem vu moi la cai gi luc cach đo khong xa đot nhien co mot đao nu nhan thanh am vang lên. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Ti tiện đạo tặc, nguyên lai like ngươi ở đây bên trong, còn có các ngươi, lại dám phản bội ta. Thanh âm này rất quen thuộc. Sau khi nghe được thiên duẫn kinh ngạc nàng bản năng nhìn về phía tô la cùng hắn nói ra tiểu tâm là vu sư dạo đình nàng đã trở về ân tô la gật dao linh đầu tâm tình là phức tạp khó trách có người nói con gái lớn không dùng được ân hiện tại thiên duẫn cùng nhược lâm nhược tuyết thái độ hiển nhiên là đứng ở phía bên mình la ta qua tuấn tú rất có mị lực sao hắn tự luyến nghĩ đến sương mù tím đang đến gần mấy chục giây qua đi mạng lớn sương mù tím lương thực biến ảo trở thành hình người chính là Vu sư trạng thái, gợi cảm giảo lĩnh. Nàng trong tay thêm ra mới ma trượng. Từ bạch cốt chế tạo mã thành, dài khoảng chừng 50 cm, phía trước là nhỏ hào đầu lâu, trong hốc mắt là nhảy lên quỷ hỏa. Đạo tặc, giao ra phệ linh giảm ma trượng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Thần thái cao ngạo, khinh miệt ánh mắt, không có chút nào bất luận cái gì che giấu. Một bên La Ân không bình tĩnh, lại là nàng. Lại đã trở về. Hắn né tránh ánh mắt, gây nên giảo lĩnh chú ý. Ân. Thân ảnh quen thuộc. Thân cao, lại nhìn khuôn mặt, cùng riêng biệt khí tức. Giáo linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu. Thì ra là thế, nguyên lai là ngươi, ta sớm nên nghĩ đến. Bất quá cũng không sao cả, vừa vặn, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết. Đối với tồn tại cực cao thực lực nàng mà nói, có tự tin, cũng có tư cách nói như vậy. Chỉ là... Tô la cũng không như thế nhìn. Nói một câu. Chập chập, thật là bành trướng, khó trách, đều chạy trồm thả xuống. Thiên dẫn. Nhược lâm. duan nhuoc lam tuyết tam nữ hài nghe được to la một câu, có loại sụp đổ cảm giác. đối một cái nữ nhân nói lời này, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ dẫn bạo. lấy chết đạo. quả nhiên, giáo linh nghe được to la mà nói sau, không còn nói chuyện, sắc mặt khó coi, khiếp mắt bên trong phảng phất có lợi nhận muốn đâm ra. chết. vung ra cổ trượng, có tử sắc năng lượng cầu, vọt tới to la. cái này là một loại chớ chú ma pháp, một khi bị đụng chạm, rất khó thoát khỏi. đồng thời tồn tại dẫn dắt hân nó vô thuật tác dụng. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đường cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tô la trước người hán cao tới 2 mét hai tay khiêng cao hơn kim loại đại thuẫn nhân ngẫu trọng thuẫn giai ẩn giai ẩn cấp bậc là 30, mươi hp đạt đến 10 vạn tuyệt đối là siêu cấp khiên thịt chủ nhân ta sẽ vì ngươi ngăn trở tất cả công kích ha ha lào nữ nhân ngươi liền sẽ ít như vây sao tô la sau khi nói xong tiếp tục kéo một đợt cừu hận mà lúc này nhiệm vụ tiếng nhắc nhở đồng bộ vang lên nhắc nhở nhiệm vụ mới ban bố mời xem xét sau nhận lấy thoải mái kỹ nữ thân thể cầu hoa tươi phiếu đánh giá đây là chương không bảy hôm nay còn có tác giả chuẩn bị bảo trương sau đó đại khái hai ngày sau vào vip lại tiếp tục bảo trương chương bốn mươi bảy xương hào lanh khóc người tàng càng nhân mẫu so với hắn dự đoán cường đại huyết dày lực phòng ngự cao giáo linh một kích chỉ có thể đối với hắn tạo thành giải rác trăm điểm thương tổn có trọng tuấn dần ngăn cản công kích giáo linh công kích tô la chuong 07 hom nay con co tac gia chuan bi bao chuong sau đo đai khai 2 ngay sau vao vip lai tiep tuc bao chuong chuong 47 muoi xuong hao lanh khoc nguoi tang cang nhan ngau so voi han du đoan yên tâm xem xét nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ tin tức tên độc môn tôi Giới thiệu, Vu sư Dạo Lĩnh Thác Ni là luân hồi lĩnh chúa phi tử, một tên nguy hiểm, có gai độc mơn thôi. Mục tiêu, đánh giết Dạo Lĩnh Thác Ni. Ban thưởng, xương hào lên có người, chặt chẽ. Đã biết trang bị danh co chín cái, trên thực tế, nó còn có cái thứ mười, kia chính là xương hào. Thu 10. trang bị, nó không cách nào tuân ra, không cách nào giao dịch, không cách nào chế tạo, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hoặc tại riêng phần mình thế lực bên trong có so sánh ảnh hưởng lớn lực mới có thể thu hoach đuoc xưng hao khong giong voi cai khac trang bi no khong cach nao tuan ra khong cach nao giao dich khong cach nao che tao chi co hoan thanh nhiem vu đac thu hoac tai rieng phan minh the luc ben trong co so sanh anh huong lon luc moi co the thu đuoc Xương Hảo thu hoạch được mương đạo thưa tớt, lại tăng thêm ngoài định mức thuộc tính giá trị. Xương Hảo lanh có người. Cái này đối Tô La là có rất lớn lực hấp dẫn. Nhiệm vụ ban thưởng là Xương Hảo, có khác giữ lại, diệt trừ nàng. Làm Tô là đối thiên dẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết kêu ra nhiệm vụ ban thưởng sau. Ba nữ tử phản ứng cùng Tô La cơ bản giống nhau. Hưng phấn, chờ mong. Xương Hảo quá hiếm thấy, thông qua nhiệm vụ lần này, lại có thể thu hoạch được. Địch nhân là người nào không trọng yếu, trọng yếu là ban giong nhau Hương phan cho mong xuong hao qua hiem thay thong qua có đủ hay không mê người. Uống thuốc tê, thiên duẫn lấy ra đặc chế dược tể giảm bớt làm lạnh gia tăng ma công mặc kệ nó giá cả phải trăng đắt đỏ một ngụm uống xuống dưới giống nhau phản ứng còn có nhược lâm cùng nhược tuyết khôi phục dược tể tô là có rất nhiều nhưng gia ca phai chang lực công kích đặc chế dược tể hắn cũng không có đặc chế dược cơ giá cao chót vót cơ hồ là ở uống tiền hắn không có cam lòng mua ánh mắt nhìn chằm chằm vu sư giáo Linh trước mắt xuất hiện nàng tin tức cửa số lĩnh chúa tin tức tên giáo Lĩnh thăng ni chuẩn bạch kim cấp nghề nghiệp vu sư đẳng cấp 35. H.E. 80.000-80.000. Ma pháp lực công kích, 995. Lực phòng ngự vật lý, 650. Phòng ngự ma pháp lực, 760. Cái gọi là chuẩn bạch kim cấp, liền là chỉ, giáo lĩnh ở vào hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp bột trong lúc đó. Không có hoàn toàn vào hóa thành bạch kim cấp bột, nhưng là chỉ thiếu chút nữa xa. 8 vạn điểm H.E. 995 ma pháp công kích, lực phòng ngự cũng không yếu. Đó là cái vô cùng nguy hiểm địch nhân. Hệ thống, đi ra, ta muốn thêm điểm thân thâu hệ thống nhắc nhở ký chủ kỹ năng cường hóa giao diện đã trải qua mở ra kỹ năng cường hóa điểm kỹ năng 4. có thể cường hóa kỹ năng chiến đấu đạo thủ thân phân chuyển đổi lựa chọn chiến đấu đạo thủ tô la ý niệm điều khiển giao diện toàn bộ quá trình cấp tốc phi thường mau lẹ có thể cường hóa tuyển hạng một gia tăng lần thứ hai trộm lấy 10% xác suất thành công chú điệp ra vì 20%. mươi chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình xác suất thành công gia tăng 10% chú Điệp ra vì 50%. 3. Thi triển chiến đấu đạo thủ sau khi thành công, kỹ năng ẩn hình làm lệnh thời gian giảm bớt 10%. Chú, điệp ra vì 60%. Tuyển hạng không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũ là cái này ba cái quen thuộc công năng. Địch nhân là vụ sư dạo lĩnh. Tô La cho rằng, nàng rất đại uy hiếp ở chỗ ma pháp lực công kích, chỉ cần có thể trộm đi nàng ma pháp trượng, liền có thể cực lớn suy yếu hắn thực lực. Cường hóa tuyển hạng 2. Nhắc nhở, cường hóa chiến đấu đạo thủ gia tăng chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình 10% sát suất thành công, tích lũy 60%, tiếp tục cường hóa, nhắc nhở cường hóa trình độ từ 10% giảm bớt đến 5%, phải chăng tiếp tục cường hóa. Theo lấy kỹ năng cường hóa, hiệu quả cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Điểm này tôi là rõ ràng. Tiếp tục, tiếp tục, nhắc nhở cường hóa chiến đấu đạo thủ, gia tăng chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình 5% sát suất thành công, tích lũy 70%. Bốn cái kỹ năng điểm thừa dưới cái cuối cùng, tiếp tục không chần chờ, Tô La tiếp tục dùng nó cường hóa chỉ định trộm lấy. Cuối cùng, chiến đấu đạo thủ kỹ năng chỉ định trộm lấy sát suất thành công từ 50% gia tăng đến 75%. Hô, cũng có thể. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cùng một quái vật, nếu như Tô La không có tử vong, hoặc là chờ đợi vượt qua 24 giờ, làm nhiều con có thể phát động 2 lần trộm lấy, lần thứ 3 trộm lấy tỉ lệ quá thấp. Tô La đã trải qua từ rạo lĩnh trên người ăn cấp qua một lần, hiện tại chỉ còn lại một cơ hội. thấp. Ti Tô tiện đạo tác phản đồ lại tăng thêm ngu xuẩn con rối các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao buồn cười giáo lình vung vẩy lên cốt ma trượng phát ra bén nhọn tiếng cười quanh quẩn ở nơi này trong thảo nguyên cốt ma trượng nhẹ nhàng vung lên trên đồng cỏ có chỉ khô lâu tay rối ra ngay sau đó nhiều hơn nàng đang triệu hoán khô lâu quái triệu hoán khô lâu quái là vụ sư nghề nghiệp kỹ năng có thể phụ trợ chiến đấu cũng có thể quấy nhiều nhân ngâu trọng thuận giai vẫn đi thiên duẫn đọc lên tối nghĩa ma pháp Có mấy chục cây vô hình không khí gai nhọn, cấp tốc đâm về giảm lĩnh. Đây là nàng mua sắm A cấp sách kỹ năng ngược gió đâm. Có thể cắt ngang địch nhân thi pháp, hoặc kỹ năng công kích. Sát suat thành công cực cao. Quả nhiên, một căn căn gai nhọn, đâm trúng rào lĩnh thân thể. Nàng thân thể, tại ngược gió đâm tập kích, biến cứng áp. Thi triển triệu hoán ma pháp im bặt mà rừng. Đỉnh đầu mức thương tổn lơ lửng. 108, 106, 111. Những tổn thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng không cách nào đối với nàng tạo thành đả kích trí mạng. Nhưng là, Tô La hai mắt tỏa sáng, cơ hội tới. Cổ chân đột nhiên phát lực, cả người như là huyễn hóa thành đu ảnh, thi triển kỹ năng ảnh tập. Hắc vân cái kia phong lợi kiếm lơi đao, đâm trúng bột rạo lĩnh vài phải. Chương 48. Ma trượng lại bị trộm. Chín càng. Mức thương tổn bắn ra. 514. Nhược Lâm phụ trợ bờ UFF kỹ năng, Tô La lực công kích có nhất định tăng lên. Không có phát động bạo kích, tạo thành mức thương tổn như cũ khả quan. Sáng thế kỷ phá phòng, cũng không phải là công kích giảm lực phòng ngự, mà là lực phòng ngự căn cứ địch nhân lực công kích, miễn dịch tổn thương tỷ lệ phần trăm, cao nhất là 100% miễn dịch. Tô la trong lòng tính ra, giáo lĩnh có thể miễn dịch bản thân 75% trở lên lực công kích. Một kích đánh trúng. Hắn không có nghe được thần thâu hệ thống nhắc nhở. Suy thanh đạo. Không có phát động chống lấy. Linh hoạt ngảy vọt, đi đến giáo lĩnh phía sau lưng. Truy thủ hắc vân tràn ra khói động, thi triển kỹ năng độc lưới đao, khong co phat đong chong lay linh hoat nhay vot đi đen giao linh phia sau lung trúng 129 Thần thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, phát động chồng lấy, thu hoạch được cốt ma trượng, chắc Việt, kinh nghiệm trị bốn nghìn. Chúng. Tô la hai mắt tỏa sáng. Lại nhìn bột trong tay, đã kinh biến đến mức chống giống, lại không cái gì trang bị. Ta đem nàng vũ khí trộm đến đây, yên tâm chuyển vận A. Vốn tưởng rằng một trận ác chiến thiên dẫn. Nhìn xem một màn này, bột trong tay không có vật gì, lực công kích từ 995 điểm rơi xuống 350 điểm. 350 điểm ma pháp lực công kích, đối mặt có đại lượng khôi phục dược tề mấy người giáo lình không có khả năng kích giết bọn hắn rất buồn cười nhưng là làm cho người cảm khái loại chiến đấu này phương thức đúng là không thể tưởng tượng đang ở mấy giây trước đó còn tại kinh hoàng la ân nhìn thấy tô la thành công trộm đi giáo lình mã trượng tức khắc toát ra thần sắc mừng như điên nhanh tiêu diệt nàng ta sẽ dùng niệm lực khống chế lại nàng không cho nàng bay đi la ân nghề nghiệp là người ngâm thơ rong tôn trọng niệm lực am hiểu sóng âm có thể ngăn chặn buột lần thứ hai huyện hóa thành xương mủ tím chạy trốn làm buột từ ngược gió đâm trong mê muội tỉnh lại chế dễu đạo liền cái này điểm công kích sao đơn giản buồn cười ta sẽ nhường các ngươi kiến thức đến cái gì mới là chân chính công kích sau đó cái này ta ma trượng đây nhìn xem trống rông tay cốt ma trượng biến mất không thấy gì nữa tung tích cùng trước biến mất vệ linh giả ma trượng hoàn toàn giống nhau nàng lúc đầu coi là tô la là thông qua đặc thù trộm lấy đánh cắp đi nàng vũ khí làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tô la dựa vào không phải vũ khí mà là trộm lấy kỹ năng chân chính công kích đến a nếu như ta tránh ra coi như ta thua đối mặt tô là kêu gào giáo lình khi muốn thổ huyết nàng nổi trận lôi đình hung dữ nói ra chờ ta lần sau lại trở về các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy thân thể lại một lần nữa vụ hóa chuẩn bị biến thành xương mù tím thoát đi chiến trường tránh khỏi cục diện bất lợi có thể đúng lúc này ken ba ken ba có tiếng đàn văng lên mắt trần có thể thấy ba động chấn rối loạn giáo lỉnh biến hình nàng từ nửa vụ hóa trạng thái lại biến trở về hình người Không, không không. Đối mặt với phát điên nữ nhân, Tô La cảnh thẳng nói một câu: "Ta sẽ chân quý ngươi tuần ra vật phẩm." Sau khi nói xong, trọi cứng lấy đối phương mà pháp công kích, HP giảm bất giải rác 200 điểm. Còn chưa chờ Tô La uống thuốc hồi phục, ngồi xổm ở xếp dao, thời khắc chuẩn bị nhược Lâm mộc sư muội tử, đem thuật trị liệu ném cho to la uong thuoc khoi phuc ngoi xom o xep sau thoi khac chuan bi nhuoc lam muc su moi tu đem thuat tri toát ra con số: 400. Ít 200 điểm huyết, khôi phục 400 điểm. Tô La cảm giác thân thể ấm áp, rất thoải mái, chủy thủ trong tay hào không chỉ độ bắt đầu trên người dạo lịnh, điên cuồng chuyển vận. Trong thuần dần khiêng cao hơn 2m đại thuần, phản thủ làm công, dơ đại thuần hận hướng bột dạo lịnh. Chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. phốc, phốc. Tô La trùy thủ, trên người dạo lịnh, ra ra vào vào, ra ra vào vào. Tổn thương chỉ số liên miên bất tuyệt. Tại hắn công kích gần trăm lần sau, thần thâu hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, phát động trùm lấy, thu hoạch được kỹ năng vụ hóa, S, kinh nghiệm trị 4000. Vụ hóa. Tô La con người phóng đại nghĩ đến buột rạo lình huyện hóa thành xương mù tím tới lui không nhìn địa hình tốc độ cực nhanh hình thái cái này s cấp kỹ năng vụ hóa nên không phải là cái tia vụ hóa nghĩ đến khả năng này tola nhịp tim đột nhiên gia tốc lập tức mở ra thùng vật phẩm xem xét sách kỹ năng tin tức kỹ năng tin tức tên vụ hóa s nghề nghiệp to la nhip tim đot nhien ra toc lap tuc sư thích khách cung tiễn thủ chú nên hệ thống bên trong ẩn tàng chức nghiệp đồng dạng có thể học tập đẳng cấp 30. giới thiệu huyện hóa thành mê vụ hình thái có thể không nhìn địa hình di động cần phải tiêu hao ma lực giá trị. Hiệu quả: miễn dịch 80% tổn thương, gia tăng 100% di động tốc độ. Mỗi giây tiêu hao 30 điểm MP. Làm lạnh: 100 giây. Đao mệnh thần cấp kỹ năng. Mê vụ hình thái miễn dịch 80% tổn thương, càng có thể gia tăng di động tốc độ. Gặp được đặc thù địa hình như nham tương, dòng sông, lại tỉ như núi lĩnh cũng có thể sử dụng mê vụ hình thái bay khỏi. Thậm chí, ngay cả hẹp khe nhỏ cũng có thể thông qua nó chui vào hoặc chui ra. Cái này tuyệt đối là đào mệnh hoặc là chui vào trộm cắp tốt nhất kỹ năng một trong nhất là tô la bảng trước làm việc liền là kẻ trộm nghề nghiệp trộm cắp mắt điểm kỹ năng a tô la to la ban cảm kích ánh mắt nhìn về phía chợt vật bột trat vat bot lỉnh sau đó thi triển ra làm lệnh tốt kỹ năng ảnh tập đâm chúng nàng tầm mắt điểm mù phía sau lưng mức thương tổn to ra 1.152 bảo kích một kích trí mạng xếp sau khu vực đang đang ngâm sướng thi triển ma pháp thiên dẫn nhìn thấy cái này nhảy ra mức thương tổn khoe mắt giật một cái cảm thán cái tổn thương này đơn giản kinh khủng khó trách hắn có thể miễu sát nhiều như vậy pháp bố lạc công hội người ách giáo lình phát ra một tiếng rên rỉ nàng hp về không cuối cùng quầng tiếu nói ra ngu xuẩn ra hỏa các ngươi coi là chính mình là chính xác sao thật tình không biết thọ không chết cho săn nấu hóa thành điểm sáng biến mất tại trong không khí hoa lập lạc, lạc đại lượng kim tệ vật liệu cùng trang bị rơi ra ngoài chồng chất trên mặt đất chương bốn mươi chín kinh biến mười càng cầu hoa thanh điem sang bien mat tai trong khong khi hoa lap lap đai luong kim te vat lieu cung trang bi roi ra ngoai chong chat tren mat đat chuong 49. kinh bien muoi cang cau hoa tuoi Những vật phẩm này trồng chất cùng một chỗ, lóe da kim quang, ngân quang, mê người. Nhắc nhở, túy la đánh giết bột rào lỉnh thăng Nhi, chuẩn bạch kim cấp, lấy được được kinh nghiệm trị 40.000. Nhắc nhở, LV-28 thăng cấp đến LV-29, kinh nghiệm trị 19.540.000. Trong đội ngũ thiên dẫn, nhược lâm, nhược tuyết ba người bên ngoài cơ thể cũng có bạch quang ẩn xuất hiện. Chiếu nàng khuôn mặt càng thêm ôn nu. Chỉnh thể đẳng cấp một, Không hề nghi ngờ, là một cái không nhỏ tăng lên. Đặc biệt là Nhược Lâm. 29 cấp thăng cấp đến 30 cấp, khôi phục nhị chuyển đẳng cấp. Từ mục sư tiến giai thành nhị dài mục sư. Chữa trị lượng, gia tăng công kích lượng đều sẽ có đối ứng tăng lên. Thu hoạch này thật là phong phú. Tô La nắm lên kim tệ cái túi, ném vào trong hòm hải thèm, đội ngũ tự động phân phối. Kim tệ bốn người chia đều, trang bị, vật liệu hoặc cái khác bất kỳ vật phẩm gì sẽ tùy cơ hội phân phối. Tùy cơ hội phân phối phương thức liền là đổ xúc xắc. Cái này một loại trò chơi, Tô La cũng không có phoi tuy co hoi phan phoi phuong thuc lien la đo xuc sắc. thú. Giao Lĩnh Tuân gia trang bị Giá trị cao nhất cũng bất quá là hy hữu phẩm chất. Chân chính đáng tiền vũ khí cùng sách kỹ năng, Tô La đã sớm trộm trở về. Đúng rồi, Thiên Duẫn, ma trượng người một là. Ta từ trên người giáo lình lấy ra. Ta dùng là ma pháp trượng, ma trượng vô dụ. Thiên Duẫn dung lắc lắc đầu. Ma pháp sử vũ khí là ma pháp dụng thien mà không phải ma trượng. Danh tự bên trên kém một chữ, trên thực tế khác biệt rất lớn. Ma pháp trượng chiều dài, phổ biến vượt qua mot bon m Ma ma trượng chiều dài, phổ biến tại 50 cm tả hữu chỉ có cực cá biệt má trượng chiều dài mới có thể vượt qua một mét vậy được rồi chúng ta sau khi trở về lại đi phòng đấu giá a tô la buông tay kỵ sĩ bội tử nhược tuyết vô vô tô la bả vai lộ ra nụ cười vui vẻ hướng về phía tô la nói ra đội trưởng ta muốn nhược tuyết danh tự mang một tuyết chữ kỳ thực hoạt bát so với nhược lâm càng thích nói chuyện ngươi nên sẽ không coi là không cần tiền a tô la nghiêm túc hỏi đạo đòi tiền sao nói nhảm vậy ta từ bỏ nàng phun ra phấn lưới đỏ mặt sau lùi lại mấy bước có chút xấu hổ nhặt bột rơi xuống tất cả vật phẩm sau thảo nguyên gió nổi lên không biết vì cái gì tô la tổng có một loại cảm giác rất bất an trực giác nói cho hắn biết nơi này sẽ phát sinh sự tình gì hoặc có lẽ là là tiếp tục ngốc ở nơi này bên trong tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm gì ta cảm giác nơi này không thích hợp đi trước đi không phải cảm giác là thật không thích hợp thiên duẫn khiếp sợ nhìn về phía phương nam nhìn ra xa thảo nguyên cuối cùng cái kia dày đặc trong rừng rậm từng đầu hai chân đứng thẳng kéo lấy cái đuôi lớn người thằn lằn bọn chúng thân hình cao lớn vốn là có lân phiến trên người càng là hất lên thiết giáp trong tay cầm dài mấy mét chiến mâu hoặc đao cùng vẫn người thằn lằn số lượng rất nhiều vô cùng vô tận một dạng không ngừng từ trong rừng rậm đi ra bọn chúng rất có tổ chức tính chia cắt được không cùng đội ngũ một khi trận hình sắp xếp hoàn thành liền sẽ ra quân tiến quân Quân đội đây là quân đội a tô la ngược lại hít một hơi lạnh khí trước mắt người thằn lằn số lượng ít nhất ít nhất cũng phải có ngàn con, hơn nữa quỷ biết rõ trong rừng rậm còn có bao nhiêu đầu. Trọng yếu nhất, cách nhau quá xa xôi, bọn hắn không thể xem xét quái vật tin tức. Kịt, tiếng ngựa hí, tiếng thét chói tai tại trong rừng rậm vang lên. Cành kiet tieng ngua rậm rạp trong rừng rậm, đột nhiên xông ra từng đầu sinh ra hai cánh cự hình phi long. Bọn chúng hất lên thanh lần, thân dài tới hơn 10 mét. Hai cánh triển khai, che khuất thái dương, nhấc lên gió lớn. Phi long ngoại trừ cánh thịt bên ngoài, phần đuôi lại đến chân, đầu lâu tương đương với người thằn lằn tương tự thậm chí tại nó phía sau lưng còn có cơi cầm trong tay tiêu thương người thàn lằn tô la nhìn thấy nó sau con mắt thẳng tỏa sáng nghĩ đến một loại nào đó khả năng nội tâm tràn đầy chờ mong chạy mau a túy la đợi lát nữa liền không còn kịp rồi đúng rồi a đội trưởng chúng ta chạy mau a thiên dẫn rất thông minh nàng nhìn thấy nơi xa phi hành phi long lại nhìn tô la nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nó lại nhìn ngươi nên sẽ không nên sẽ không muốn trộm phi long a ngươi là nghiêm túc đúng rồi a thật tốt toạ kỵ trộm đi một cái chúng ta liền có thể lên trời bay lên có thể so sánh chạy trước tốc độ nhanh a đối mặt với chậm rãi nói tô la thiên duẫn đột nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi đại ca ta biết rõ ngươi rất lợi hại nhưng là nhìn hạ nhân đếm sóng a bên kia mấy ngàn con người thàn lằn a còn tại hướng bên ngoài chạy quỷ biết rõ bên trong có bao nhiêu nhìn xem vậy còn đang tuân ra người thàn lằn lấy ngàn mà tính thậm chí là vạn mà tính làm những cái này quái vật tụ tập đến cùng một chỗ sau hình thành lực uy hiếp rung động lòng người tô la nuốt nuốt nước miếng có đạo lý trước chạy đi a có cơ hội lại đến kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cơ hội đã đến lại ăn cắp cũng không mượn lấy thực lực ngươi về sau cái gì tốt tọa kỵ không thể làm tới tay nợp thợ cờ la ân nghiêm túc nói ra hắn cũng không muốn đi theo tô la mạo hiểm chạy đi người thằn lằn triệu bên trong lại trộm lấy bọn chúng phi long cái này cơ hồ là cựu tử một đời hảo ngôn khuyên bảo sau phát giác được tô la ánh mắt hắn có chút không quá tự tại chẳng lẽ vừa rồi rạo lính ngôn nữ nhưng hắn đoán được bản thân thân phận sao nếu quả thật là dạng này vậy thì phiền toái hắn suy đoán không sai tô la đã trải qua nghĩ đến la ân thân phận từ thích khách điện bích hòa, đạo sư e sợ cả giảng thuật nhiệm vụ cùng la ân cùng nhau liên quan lại đến thác ni gia tộc giáp ra chờ chút. Rất nhiều gián tiếp hoặc chứng cơ trực tiếp cho thấy tiep hoac chung co liền là e sợ cả thuật luôn hồi linh chúa cái kia tử vong hoặc mất tích bí ẩn đại nhi tử đương nhiên bây giờ còn không thể nói đi ra nhìn chăm chăm la ân nhìn cảm giác được hắn không được tự nhiên. Tô La càng thêm khẳng định bản thân phỏng đoán chính xác. Vươn tay. Nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, đem xương hảo cho chúng ta a. La Ân lòng một cái khí. xương hảo cái gì, nhất định sẽ cho các ngươi. Chúng ta trước ly khai nơi này, Triệu Hoán Tọa kỳ a. Chương 50. Cổ rắn mối chiến tướng. Bốn người, bốn con mắt theo dõi hắn, nghiêm nhiên không có dao động ý tứ. Được rồi, ta hiện tại liền cho các ngươi. Sương hào hình thể là Mai Vân Trương. Tô La mai huan nhận nó. Cận ngân sắc hình thôi, bên cạnh in một vòng đồ án, mà trung gian thì viết ba chữ lãnh có người, nhắc nhở, thu hoạch được xương hào lãnh có người, chặt chẽ, đi nhanh đi, coi như ta cầu cầu các ngươi, la ân gặp tô la mấy người, còn không có hành động ý tứ, tựa hồ muốn xem thủ tính, đã nhanh muốn khóc đi ra, nhân ngẫu trọng thuận dần không có toa kỵ, nhưng tô la có, ném cho hắn một cái tử linh trên mã, nói ra, khi vọng ngươi tâm chán, sẽ không đem ngựa cho để chết, yên tâm, chủ nhân, hắn nâng tay lên cánh tay cự hình tấm chắn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành 30cm dài tiểu thuẫn, hơi mỏng, rất tinh mỹ. Coi như không tệ. Khen thở ra một hơi sau, Tô La cưới lên tử linh chiến mã, một đội 6 người, hướng về đông Bắc Phương hướng chạy đi. Phía nam xuất hiện thàn lằn quân đội, Bắc Phương đoán chừng cũng sẽ có quân đội xuất hiện. Bọn hắn không dám chủ quan. Dục xuat hien bon han khong dam chu quan duc ngua lao nhanh lúc. Xem xét xương hào tin tức. Xương hào tin tức. Tên, lãnh khóc người. Đẳng cấp, không. Lực lượng trí lực 15 Di động tốc độ 2%. Đối với người khác phái lực công kích 2%. Sơ lược thuộc tính, Tô La sau khi xem xong, ánh mắt nhìn về phía thiên dẫn mấy cái mội tử. Phát hiện các nàng một dạng lại nhìn bản thân. Hắn mở miệng nói ra. Muốn lẫn nhau tổn thương sao? Mặc dù xưng hảo là lãnh khóc người, nhưng là ta cảm thấy. Ta còn thật ôn nhu Nhược tuyết đầu đen rau muống, đúng vậy A cũng liền thuận tay giết mười mấy cái người chơi. Thiên dẫn bù đao, Tân, không sai, bị giết trong người chơi, cũng liền vượt qua một nửa là mội tử người chơi Mục sư nhược lâm cá tính có chút ngại ngùng, lại có chút nhát gan. Có thể nàng gặp thiên duẫn cùng nhược tuyết đã trải qua nói ra, bản thân nói nhiều một câu, hẳn không có vấn đề chứ? Ân, khẳng định không có đây. Thế là nàng mở miệng nói ra. Ân, không sai, bị giết, bị giết. Đội trưởng, ngươi đừng như thế nhìn xem ta. Ta còn coi là, ta cũng có thể đậu đen rau muốn đây. Nhược lâm nhanh khóc. Không sai, ngươi không thể đậu đen rau muốn ta. Trinh trọng điểm đầu, nhân loại bản chất là không nói đạo lý hơn mười phút sau người thằn lằn số lượng vẫn đang gia tăng cứ việc tô la bọn hắn đã trải qua nhìn không được quá rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh mơ hồ điểm đen có thể một bên khác Chơi ạ thật nhiều thiên duẫn khiếp sợ lên tiếng ở đó bắc phương trong thảo nguyên rất xa xa có thể nhìn thấy như hát sắc sóng chiều kỵ binh đoàn những thứ kia là cưới tử linh chiến mã bọn kỵ binh bọn chúng cầm trong tay chiến mâu hoặc luôn nao đồ khí hất lên giáp lưới giáp ra thậm chí là trọng giáp đây đều là luân hồi lĩnh chúa tử linh quân đoàn số lượng đâu chỉ hàng ngàn đã trải qua đột phá mấy vạn tô la gắt gao nhìn chằm chằm những kỵ binh kia nội tâm nhận chấn động trong lòng tại tính toán nếu như một thất tử linh chiến mã có thể bán một vạn tiền hoa hạ thành quy mô bán ra mà nói Mười nghìn tớt cái kia liền là một tớt tiền hoa hạ lại nghĩ tới nào đó họ vương nhà giàu nhất ngôn luận nghĩ muốn trở thành hoa hạ nhà giàu nhất trước định một tiểu mục tiêu lừa nó một ước tô la cảm thấy bản thân cũng có thể thành nhà giàu nhất đây to la lừa một ước không có khong co bệnh an chịu ở nội tâm tâm tình kích động lôi kéo chiến mã cách xa chiến trường đến hàng vạn mã tính quân đoàn hơn nữa còn có vô số phía sau thêm bộ đội loại này số lượng một khi triển khai giao chiến liên lụy phạm vi sẽ vô cùng rộng hơn nữa một khi cuốn vào chiến tranh liền sẽ khó chạy thoát tô la hít sâu một hơi duy trì khắt chế chính như người thằn lằn bên kia có phi long thử linh quân trận đằng sau cũng có phi long xuất hiện nhưng có chỗ khác biệt thử linh xuất hiện là vong linh phi long liền được cốt long một loại huyết nục kéo rút, thậm chí có nhiều chỗ đã trải qua phá vỡ, có thể nhìn thấy nó bên trong khang bên trong, có linh hồn tại như ẩn nếu xuất hiện. đi ra buồn, thật hùng vĩ a. nhược tuyết cảm thán, mà liền ở lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng chấn động, tiếng chấn động còn không nhỏ, đông, đông, cực lớn tiếng minh, không ngừng tới gần, có khổng lồ tồn tại, đang đến gần bọn hắn. tô la xoay quá mức, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, rốt cục phát hiện chấn động nơi phát ra là cái gì, một đầu kinh khủng cử thú sống sót cự hình thần lằn, cự tích chiều cao khoảng chừng mười hai mét, có thể nó là ngấn cổ, cái đuôi, hình thể to lớn, càng giống là một đầu ăn cỏ khủng long, trọng tải cực lớn, hồn thể lân thiến, càng hất lên chiến giáp, nó bốn móng trà đạp bãi cỏ, mang theo chấn động, tại nó lưng chỗ, ngồi một đầu người thần lằn chiến tướng, nó tay nắm lấy nỏ, phía sau còn có năm cây tiêu thường, có thể dùng đến ném mạnh, uy lực cực lớn, khoảng cách song phương chỉ có không đến 200 trăm mét, mấy người đang nói chuyện với nhau, nó là thế nào cùng tới? cái này cũng quá đột nhiên a không kỳ quái chiến giữa sân khẳng định sẽ có phục binh nha lại tới gần một chút liền có thể xem xét nó thuộc tính cũng có thể diện trừ nó đây thời gian có quá khứ năm phút đây là một trận truy trục chiến khoảng cách song phương cuối cùng từ hai trăm m rút ngắn đến một trăm m cưỡi ở cự tích trên lưng người thàn lằn đã trải qua bắt đầu nếm thí sử dụng tiết nỏ viễn trình xạ kích mấy người cự ly đủ rồi tô la về cung tu 200 tram m rut ngan đen 100 tram mức đa trai qua bat đau nem thi su dung tieng no vien chinh xa kich may nguoi cu ly đu hiện ra cái này quái vật khổng lồ thuộc tính lĩnh chúa tin tức tên Cổ danh mối chiến tướng, Bạch Kim cấp. Nghệ nghiệp: Kỵ binh. Đẳng cấp: 35. HP: .E. 150.000-150.000. Vật lý công kích lực: 881.150. Lực phòng ngự vật lý: 980. Phòng ngự ma pháp lực: 1056. Kỹ năng: Tử vong trà đạp, phá thiên quân, cuồng bạo, chí mạng tiểu thương. Chương 51. Cho mời vị kế tiếp người bị hại. Bạch Kim cấp đột, 35 cấp. Càng là có đạt đến 15 vạn HP, .E. từ vật công Lại đến lực phòng ngự, nó thuộc tính đều rất chắc Việt. Viện siêu giáo lình thác ni chuẩn bạch kim cấp thực lực. Ở một phương diện khác, tỷ như HP thậm chí vượt qua bạch kim cấp 2 đôi yêu hổ. Siêu. Siêu. Múi tên một cây tiếp lấy một cây phong tới, một khi bị đánh trúng. Liền sẽ mang đến kết sủ tổn thương. Như thiên dẫn chịu một tiễn, HP tham chi vuot qua bach kim cap hai đoi yeu ho sieu sieu mui ten mot cay tiep lay mot cay phong toi giảm 50%. Chỉ có thể dựa vào hướng thuốc qua qua lại lại huyết. Thiên dẫn cắn răng nói ra, lại tiếp tục như thế, chúng ta muốn bị nó cho bắn chết. Thế nhưng là, nó quá mạnh. Bạch kim cấp buôn, hình thể lại cực lớn, chúng ta không được là đối thủ đây. Nhược lâm nói ra bản thân ý nghĩ. Xác thực. Dựa theo bình thường tình huống. Đối mặt loại này kinh khủng buôn, nhất định phải chịu tập đủ nhiều người chơi, lại chuẩn bị đầy đủ mới có thể ứng đối. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Nhược tuyết rất lạc quan. Đội trưởng, ngươi không phải có thể chống sao. Cái này tọa kỵ, ngươi có thể hay không chống tới. Đây cũng không phải là tử linh chiến mã, mà là bậc A. Đối mặt với mọi tử nghi xac thuc dua theo binh thuong tinh huong đoi mat loai nay kinh khung buot nhat đinh phai trieu tap đu nhieu nguoi choi lai chuan bi đay đu moi co the ung đoi nhung bay gio cung khong giong nhau nhuoc tuyet rat lac quan đoi truong nguoi khong phai co the chong sao cai nay toa ky nguoi co the hay khong chong toi đay cung khong phai la tu linh chien ma ma la bac đoi mat voi moi tu nghi van Tô La chỉ là vô vô dưới thân tử linh chiến mã, nó chính là ta từ Hoàng Kim Bột trên người trộn, không lấy trở về, xem trọng a. Giai ẩn, ngươi xuống ngựa, triển khai chiến tuẫn cung cấp cho ta cơ hội. Tốt, ta chủ. Nhân Ngẫu chưa hẳn trí tuệ vô song, nhưng nó nhất định là trung thành. Cưới tử linh chiến mã trọng thuận Giai ẩn nhảy lên từ ngựa bên trên nhảy xuống đến, trên cánh tay tấm chắn nhỏ, nháy mắt triển khai, hình thành cự hình tâm chắn chống đỡ tại trước người. Đối diện, cổ rắn mối chiến tướng mắt thấy một màn này không nhịn được cười ra tiếng ha ha các ngươi coi là dựa vào một cái nhân ngẫu liền có thể ngăn cản chúng ta sao nó thu hồi nỏ từ phía sau rút ra một thanh tiêu thương tại tiêu thương mũi nhọn chỗ có dòng điện trợn xuất hiện như ngân lòng một dạng quanh quẩn tại chiến mâu mũi nhọn chỗ sắt nhọn mang nhắm ngay trọng thuận dài ẩn người thằn lằn cái kia riêng biệt con mắt con ngươi có bao nhiêu trọng hoàn không ngừng ổn nắn để phán đoán công kích vị trí chuẩn bị ổn thỏa mà liền ở nó muốn thi triển trí mạng tiêu thương một khắc trước đột nhiên phát ra được đối diện ít một người mà những nhân loại khác cũng nhao nhau từ trên chiến mãi nhảy xuống nghiễm nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần mặc kệ trước diệt trừ nó nó không để ý những cái này chi tiết nhỏ dị vãng mỗi lần đại chiến nó đều sẽ ngang dọc ở chiến trường bên trong không chỉ tàn sát bao nhiêu vong linh vỡ nát không biết bao nhiêu địch nhân trước mắt đẳng cấp cũng không thể so với tử linh tiên phong đẳng cấp cao nhân loại còn đủ để gây nên nó coi trọng đi hàng chứa cường đại lực phá hoại tiêu thương bị ném ra ngoài trong đi ham chua cuong đai luc nhóm này không khí đều bị xé nứt có thịt mắt thấy loại lưu gió đung đưa ép tới cỏ đều phủ phục ở mặt đất dòng điện vạch phá không khí qua trong giây lát tiêu thương đụng vào trọng thuẫn dần thuẫn dày bên trên giống như là lớn bạo tạc lưỡng cường va chạm trong nháy mắt mang theo điết thai tiếng minh sóng xung kích 360 độ bao phủ mở trọng thuẫn dần liên đối hắn trọng thuẫn không bị khống chế tại lực đầy điều khiển không đoạn hậu trượt thàng đến trượt giật lùi xa hơn 10 thước mới từ từ dừng lại đến cái kia phảng phất kiên cô không phá vỡ nổi trọng thuẫn Giờ phút này lại bị đâm ra một cái lỗ nhỏ cũng may tiêu thương cũng không có đâm thủng chỉ là ra một cái hố mình cũng bị cố định ở bên trong tổn thương mức tuân ra một vạn năm nghìn điểm cái số này rung động lòng người có thể nói là người càn giết người phật càn giết phật bao quát tô la thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết tất cả mọi người ở bên trong đều không có khả năng kháng trụ nó một lần công kích suy đính tại trọng thuẫn bên trên tiêu thương hư không tiêu thất cùng thời khắc đó lại trở về cổ rắn mối chiến tướng phía sau lưng nó lại một lần nữa đem tiêu thương rút ra tích góp dòng điện cùng năng lượng thật tình không biết có người ở tới gần Tô La tiến vào ẩn hình cùng vô ngân trạng thái làm tới gần sau hắn mới càng trực quan cảm thụ đến cái này toạ kỵ cực lớn chiều dài 12 hai mét độ cao thì là 4 mét dài cơ hồ tới gần 2 tầng lầu độ cao đi tới nó bên người so với chủ chiến xe tăng càng thêm rung động cái này toạ kỵ coi như không tệ đáng tiếc liền nếu là ta nghĩ đến cơi nó tung hành ở thiên hạ tô la càng thêm hưng phấn nắm lấy trùy thủ hắc vân hung hăng đâm về nó chân trong lòng âm thầm xác định chỉ định trộm lấy toa kỵ 75% mươi lăm xác suất thành công nhân loại ngươi cho rằng ngươi có thể khiêng bao nhiêu lần cổ rắn mối chiến tướng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nó dơ cao lên tiêu thương khóa chặt trọng thuận giai ẩn có thể đúng lúc này phốc phốc hắc vân đâm trúng cổ rắn mối mức thương tổn phiêu khởi ba thần thâu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch được cổ cự tích linh khí cấp kinh nghiệm trị mười nghìn trong ngáy mắt dài mười hai m cao bốn m dài quái vật khổng lồ đột nhiên tại tô la trước mắt biến mất tiến nhập đến hắn trong hòm hại kèm giết cổ rắn môi chiến tướng từ chỗ cao ngã ngược lại trên mặt đất nó mờ mịt vô phương ứng đối. tất cả đến quá đột nhiên ba nữ tử kích động nói ra làm tốt lắm đội trưởng nó huyết rớt xuống tám vạn lực phòng ngự cũng thiếu mất một nửa ai lực công kích không có bao nhiêu biến hóa bất quá Nó rất nhiều kỹ có thể xác định dùng không ra. Đối mặt cái này xuống ngựa bạch kim cấp buộc, cổ rắn môi chiến tướng. Tô La không nói hai lời, thi triển kỹ năng ảnh tập. Cả ngươi hóa thành lũ ảnh, đột kích, đột thứ. Hắc Vân Như cũ sắc bén, đâm về nó tầm mắt điểm mù, phía sau lưng khu vực. Chương 52. Thăng lên 30 cấp. Bà cảng. Phốc phốc. Kỹ năng ba 300% tổn thương, lại tăng thêm bột lực phòng ngự bạo giảm, thích khách rất nhiều tăng thêm. Tô La mức thương tổn tuyệt đối là cực cao. 1305 bạo kích, tổn thương mức vượt ngàn, bột danh máu, có thể thấy được ngắn một đoạn nhỏ. Lại không phát động chổng lấy. Hắn trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó, thừa dịp cổ rắn mối chiến tướng không thích đứng, cùng bản thân đánh lén đột nhiên. Đâm, đâm, đâm. Không cầu tổn thương, chỉ cầu tần suất. Đâm liên tục bột ba lần. Thành công phát động chổng lấy. Nhắc nhở, phát động chổng lấy, thu hoạch được đoạt mệnh nhỏ, chắc Việt, kinh nghiệm chỉ 4000. Ha ha. Tô La không nhịn được cười ra tiếng. Lần này vật khí, thật sự là tăng mạnh. Hai lần 75% trộm lấy xác suất, toàn bộ thành công, không có một lần thất bại. Tọa kỵ không có. Vũ khí lại không. Cổ gián mối chiến tướng giờ khắc này, biến cô đơn. Đường đường bạch kim cấp đột, chỉ còn lại công ở sau lưng năm cây tiêu thương. Rất hồ lạ. Tiêu thương sử dụng cần tích xúc lực lượng, ngưng tụ năng lượng, căn vốn vô pháp tại trong thời rắn ngắn sử dụng, cap bột chỉ chi con lai còn o sau lung địch nhân tạo thành tổn thương. Thiên dẫn băng hệ ma pháp tiến một bước chỉ hoàn nó động tác. Cộng thêm ngược gió đâm cứng ngắc kỵ sĩ tuyết thuận kích, tử nhược tuyết phất kích cường kích kỹ năng cũng sẽ có nhất định mê mọi tỷ lệ càng la tiến một bước đoạn tuyệt nó sử dụng tiêu thương khả năng nhược lâm xếp sau trợ giúp cũng rất cường đại chỉ là một tên phụ trợ lại có thể tăng lên bao quát tô la ở bên trong tất cả mọi người 30% trở lên thực lực tổng hợp một trận luận đánh mức thương tồn lít nha lít nhít lơ lửng 987 bạo kích 547. 1.354 bạo kích cuối cùng cổ rắn môi chiến tướng hp còn thừa không đủ một nó không cam tâm gầm thét các ngươi thắng mà không võ nhắc nhở túy la đánh giết bột cổ rắn mối chiến tướng bạch kim cấp kinh nghiệm trị 50.000. có lẽ là tọa kỵ biến mất có lẽ là tự thân đẳng cấp gia tăng nguyên nhân cổ rắn mối chiến tướng kinh nghiệm trị cũng không có phi thường khoa trương nó hóa thành điểm sáng biến mất đại lượng kim tệ hoa lạp lạp rơi xuống trồng chất trên mặt đất trang bị hộ giáp vũ khí thậm chí là tiêu thương trồng chất cùng một chỗ phi thường mê người nhắc nhở lv hai thăng cấp đến lv ba kinh nghiệm trị 43.000-50.000. lại một lần nữa thăng cấp, từ 29 cấp thăng cấp đến 30 cấp, tô la âm thầm hưng phấn. 30 cấp sau, hắn có thể tăng thực lực lên, quá nhiều, nhiều lắm. Tỉ như, rốt cục có thể nhị chuyển, tăng thêm một bước thực lực. Còn có linh khí cấp vũ khí bản thiết kế ai thường chi nhận cũng có thể chế tạo. Trong lòng của hắn nói nhỏ, bất quá, thứ nơi này lại về thành trấn, thời gian chi phí quá cao, không bằng hoàn thành trước nhiệm vụ, trở về nữa cũng không muộn. Nếu như vận khí không tệ. Gặp được thợ rèn mà nói, ở nơi này bên trong rèn tạo ra thuộc đối vũ khí mình, cũng không chắc không thể. Hoa, ta thăng cấp. Ta cũng là. Ba cái mội chỉ môn, hương phấn trao đổi. Đến đến nơi này không bao lâu thời gian, các nàng đã trải qua nhiều lần thăng cấp, thiên dẫn cẳng là thăng lên 3 cấp. Từ 31 cấp, thăng cấp đến 34 cấp. Thiên dẫn ác ý giả ngây thơ nhìn thấy Tô La, ba cai moi chi mon huong phan trao đoi đen đen noi nay khong bao lau thoi gian cac nang đa trai qua nhieu lan thang cap thien duẫn cang la thang len 3 cap tu 31 cap thang cap đen 34 cap thien duẫn ac y gia ngay tho nhin thay to la noi ra, đội trưởng, ta đột nhiên không bỏ được cùng ngươi tách ra. Ta đây là 21 tuổi thuần ngưỡng ngươi thật có ánh mắt. Tô là sau khi nói xong, phát hiện tiên dẫn hai gò má ứng đỏ, tiếp không lên lời, cuối cùng nói một câu. Nghĩ hay quá nhỉ. Á á, không thích hợp thiếu nhi. Nhược tuyết giả bộ như tiểu hài tử bộ dáng, che lấy bản thân con mắt. Bầu không khí sung sướng. Mà một bên khác, trang nghiêm chiến tranh, đã trải qua bắt đầu khai hỏa. Người thằn lằn cùng vong linh bộ đội tiên phong, đã trải qua giao chiến đến cùng một chỗ. Tiếng chém giết, hống khiếu tiếng. Cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở đặc biệt là phi long cùng cổ long tiếng gầm gử. Cái này cắt đứt mấy người nhẹ nhõm tâm tính. Trước nhặt chiến lợi phẩm A. Kim tệ, vật liệu, trang bị. Từng cái nhặt. Nhắc nhở, kim tệ 20. Nhắc nhở, kim tệ 20. Nhắc nhở, thu hoạch được cổ rắn mối công xưởng giáp nhẹ áo, chát Việt. Nhắc nhở, thu hoạch được trí mạng tiêu thương, chát Việt, Nam. Các người trước nhặt, ta xem một chút cái này tiêu thương thuộc tính. Hết thể có 5 căn biểu lộ, tự động phân phối, một người một cây, thêm ra một cây tô la lấy 88 phân đồ xúc sắc cầm xuống độc chiếm hai cây trí mạng tiêu thương xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên trí mạng tiêu thương chất việt loại hình vật tiêu hao giới thiệu ngưng tụ dòng điện ném ra ngoài có thể đối mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương tin tức có thể tạo thành mười điểm cố định tổn thương địch nhân lực phòng ngự càng cao bị thương tổn giá trị càng thấp độ tốt tô la tán thưởng thăng cấp đến 30 cấp sau hắn còn có càng nhiều độ tốt thì như Trong hòm kèm lấy ra hai bộ sách kỹ năng. Lựa chọn học tập, tay đập vào thâm hậu sách kỹ năng trang địa. Nhắc nhở, học tập kỹ năng linh hồn tiêu đốt, A, thành công. Nhắc nhở, học tập kỹ năng vụ hóa, S, thành công. hai cái cường lực kỹ năng. Người trước hy sinh 50% HP, kéo dài giảm bớt 80% lực phòng ngự, đổi lấy 50% lực công kích tăng lên. Kéo dài 20 giây, làm lệnh thời gian 40 giây. Cái sau là có thể vụ hóa. Miễn dịch 80% tổn thương. Chỉ có thể thêm 100% di động tốc độ. Nhìn xem hai cái kỹ năng riêng phần mình đặc điểm, cản kẽ tin tức. Tô la đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này tuyệt đối, tuyệt đối là phi thường cường thế phối hợp. Sớm nhất làm sao không nghĩ đến đây. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Thiên Duân Tiếng gọi ở mỹ đem hắn từ trong tưởng tượng kéo đi ra. À. Làm gì? Đội trưởng, chúng ta cần phải đi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị chiến trường bao trùm. Đúng rồi. Là được đi trước. Nhược Tuyết Hiếu kỳ hỏi đạo, đội trưởng, ngươi vừa rồi trộn cái kia cự tích toại kỵ là cái gì thuộc tính? Có thể mang theo chúng ta chạy sao? Nó tốc độ càng nhanh đây, ta còn chưa kịp nhìn, bất quá không được dùng ở nơi này bên trong sử dụng. Mục tiêu quá lớn, hay là trước cưỡi ngựa a? Đám người lại từ triệu hồi ra tử linh chiến mã, hướng về chiến trường nơi xa phương hướng, ly khai thời điểm. Tô La đem cổ cự tích thuộc tính dán vào đội ngũ tin tức của chúng. T, thật mạnh. Chương 53. tiểu hỏa hồ bốn cảng. Hoa. Wow. Tử linh chiến mã đối so với cái này, đột nhiên biến, rất yếu, rất yếu à. Tòa kỵ tin tức. Tên, cổ cử tích, linh khí cấp. Đẳng cấp, 35. Chủng tộc, cổ tích tộc. H.E. 30.000-30.000. 30 vật lý công kích lực, 700. Lực phòng ngự vật lý, 950. Phòng ngự ma pháp 35 chung toc co tich toc HP 30000 30000 vat ly cong kich luc 700 luc phong ngu vat ly 950 phong ngu ma phap luc 790. Di động tốc độ, 550% cố định tốc độ. Chú, ngồi cưới trạng thái người chơi không cách nào công kích. Ngồi cưới cần 10 giây ngâm sướng thời gian. Nhận lúc công kích, ngâm sướng sẽ bị cắt ngang. So sánh tử linh chiến mã thuộc tính. HP tăng gấp 10 lần. Vật lý công kích lực gia tăng 230%. Lực phòng ngự vật lý gia tăng 475%. Phòng ngự ma pháp lực gia tăng 230%. Di động tốc độ gia trì, gia tăng 50%, đi đến 550%. Tuyệt đối kinh khủng như vậy cấp bậc. Hào không khoa trương mà nói. Cưới một đầu cổ cự tích, có thể tùy tiện hận chết mười thất tử linh chiến mã. Thậm chí là nhiều hơn, nhiều hơn. Lực phòng nữ cùng HP quá khoa trương. Cơ bản cũng là khiên thịt. Di động tốc độ còn muốn so tử linh chiến mã mò hơn một chút. Đáng tiếc muốn 35 cấp mới có thể sử dụng. Không được hoàn mỹ. Tô la cảm thán sau đó. Ấn mở thùng vật phẩm, ánh mắt nhìn về phía sáng trói viên cầu. Phi thường, phi thường, có mị lực tồn tại. Nếu như nói, cổ cự tích muốn 35 cấp mới có thể sử ve phia sang choi là thuong co bi luc với. Như vậy, nó cần 30 cấp liền có thể mở ra, tuyệt đối, tuyệt đối là một cái may mắn. Nàng liên là. Ba đôi hỏa hồ, bạch kim cấp buồn, bị Tô La trùng hợp phía dưới phong ấn, biến thành bản thân sùng vật. Không có đi đến 30 cấp trước đó, Tô La không có cách nào xem xét nàng cụ thể tin tức. Chỉ có thể nhìn thấy đơn giản tin tức, như đẳng cấp, phẩm cấp, danh tự, không còn có cái khác tin tức. Mà bây giờ, thăng cấp đến 30 cấp sau, hắn đã có quyền hạn xem xét, đồng thời triệu hoán. Xem xét tin tức, sùng vật tin tức, tên, tiểu hỏa hồ, chặt chẽ có thể tiến hóa. Đẳng cấp, một Trạng thái, chưa trứng. Thiên phú, 6 mỗi tăng lên một cấp, có thể thu hoạch được 6 điểm tự do thuộc tính. HP, 300-300. Ma lực giá trị, 300-300. Ma pháp lực công kích, 50. tri lực, 30. Thể lực, 30. Tinh thần, 30. Kỹ năng, tam trọng sinh, hỏa cầu thuật. Phản hồi, 20 điểm lực lượng, HP. Thấy được nàng thuộc tính, tô la nhớ tới bản thân. Lần đầu tiến vào trò chơi lúc thuộc tính. Quả thực là dây bản thân mấy con phố. Phản hồi thuộc tính tương đối đặc thù. Sáng thế kỵ sủng vật cơ chế trọng yếu một vòng, sủng vật có thể phản hồi cho chủ nhân thuộc tính giá trị. Đẳng cấp càng cao, phẩm cấp càng cao, phản hồi thuộc tính cũng càng cao. Để cho Tô La không nghĩ tới là ba đuôi hỏa hổ lui hóa thành tiểu hỏa hổ. Lúc đầu coi là ấp trứng ra bạch kim cấp lớn một, lại không nghĩ rằng biến thành tinh luyện cấp. Theo lấy đẳng cấp tăng lên, nàng sẽ tự động tiến hóa. Biến thành dưỡng thành. Nghĩ đến ba đuôi cap lon luôn, lai khong nghi rang bien thanh tinh luyen cap theo lay đang cap tang hổ dung nhan, mỹ mạo, Tô La đột nhiên bắt đầu hiếu kỳ. Trưởng thành lúc cốt sắc trời hương, khi còn nhỏ lại nên có bao nhiêu đáng yêu trong lòng quyết định, ly khai chiến trường nguy hiểm khu vực sau, chuyện làm thứ nhất, liền là ấp trứng tiểu hỏa hồ. Toàn diện chiến trường bộ phát, chiến đấu phạm vi hoàn toàn có thể liên lụy mấy chục cây số, thậm chí càng xa. Cũng chính bởi vì dạng này, Toa La đám người tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Để tránh cho bị phi hành đơn vị phát hiện, có thể đúng lúc này, Kết Cốt Long tiếng gào thét từ không trung vang lên, nó từ cao không lao xuống, đến quá đột nhiên, cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không không, Cốt trảo tuy tiện bắt lấy cơi chiến mã lộn hướng về phương xa bay đi hồn nhiên không nhìn Tô là đám người thiên duẫn kinh đạo nguy rồi nờ vợ cờ bị bắt đi ta xem không giống Tô la hít mắt nhìn phía xa bị bắt lại la ân không có bất kỳ cái gì phản kháng hơn nữa hắn một mực dán tại đội ngũ đằng sau tựa hồ là cố ý muốn kéo dài khoảng cách rất hiển nhiên tên này cùng luân hồi lĩnh chúa quan hệ rất sâu ra hỏa thông qua phương thức nào đó chiều đưa tới cốt lòng lại mượn cơ hội chạy trốn vậy chúng ta làm sao bây giờ tôi la nói ra trước mặt kệ To la noi ra truoc mat ke han Chúng ta tránh đi chiến trường, nơi này là độc lập thế giới. Vạn nhất có nhân loại thôn đây. Cũng đúng. Ma huyễn thế giới đặc điểm lớn nhất một trong, liền là tất cả đều tràn đầy không xác định. Người nào cũng không biết, tại một chỗ bình thường, hoặc bị xưng là chúng thần di vong chi địa, phải chăng có cất giấu nhân loại. Bắc Cố Vong Linh, nam có thần làm tộc. Phía Đông Hồ nước sẽ có cái gì? Tô La hiếu kỳ điểm này. Kết. Cốt Long tiếng gầm, bốn phía quanh quẩn, nó triển khai cánh thịt, từ thảo nguyên quân đoàn bên trên bay qua nơi xa cự hình hát sắc cung điện đã xuất hiện ở trước mắt cung điện ngoại vi là doanh trại càng xa xôi khu vực thì là cao gần 50 mươi mét nguy nga tường thành Trung quanh du đãng đại lượng vong linh tường thành bên trên cùng trong thành thị còn có đông đảo cao cấp vong linh la ân cưới ở cốt long phía sau lưng ánh mắt đảo qua bôn phía càng thêm hưng phấn quá hoàn mỹ quá hoàn mỹ có như thế đông đảo vong linh chín mươi chỉ cần để chúng nó khôi phục một số thực lực liền có thể chinh chiến tùy tiện đánh hạ thái cổ thảo nguyên khu vực thành thị lại chuyển đổi ra nhiều hơn vong linh không ngừng mở rộng lại tăng thêm mảnh này bị lãng quên thổ địa tồn tại quá nhiều còn sót lại bảo tàng đạt được bọn nó có thể thu hoạch vô tận mấy chục phút sau cốt lòng phe phẩy cánh thịt thu vào ổn định rơi vào trong cung điện cự hình cung điện dưới sự so sánh nó lộ ra nhỏ bé từ nó trên lưng nhảy xuống mắt thấy tất cả những thứ này hương phấn nói ra thật là khiến người ta giật mình hắn không biết ở giống nhau thời khắc không chỉ là hắn còn có những người khác nói ra giống nhau lời nói Mà cái kia hắn. Liên là, Thô La. to la chiến mã, thân ở cao điểm, nhìn về phía cách đó không xa nhân loại thôn xóm, khói bếp lợ lở. Thật là khiến người ta giật mình. Trưng năm mươi tư. chương Nam muoi bốn than Một tòa theo hổ xây lên thôn xóm. Bạch thạch tường vây, một tầng kiến trúc, chú đóng ở bên ngoài tường rào các binh sĩ còn có trong thôn lạc đám người. Có thể ở nơi này người thàn lắn, vong linh đông đảo thế giới sinh tồn. Cái này nhìn như phổ thông thôn xóm nhỏ, tồn tại nó bất phàm địa phương rất làm cho người cảm thấy kỳ lạ vâng. Cái này trong thôn khu vực có đứng vững vàng nhiều bức tượng điêu khắc. Mỗi một tôn pho tượng cao mạc hẹn 7m, không cao lớn lắm, nhưng đối so với một tầng kiến trúc chiếm đa số thôn, đã trải qua rất hùng vĩ. Những cái này pho tượng giống như là từng cái nghề nghiệp a. Tô La lắc lắc đầu. mac hen 7 met khong cao lon bọn chúng không phải. Nếu như ta đoán không sai, những nghề nghiệp này cũng đều là ẩn tàng chức nghiệp. Các ngươi nhìn kỹ, bọn chúng đặc thủ. Nhìn đến chúng ta tìm tới nơi tốt. Tới đi. Thiên Dẫn đôi mắt đẹp phun thả ra quan mang, nàng đã từng là có ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ, đáng tiếc cuối cùng nhiệm vụ thất bại, chỉ được từ bỏ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên bản hẳn là địch nhân túy la thích khách, dĩ nhiên chủ động mời nàng còn có bằng hưu tổ đội, một đường thăng cấp tăng thực lực lên, lại đến bây giờ gặp được thần bí thôn xóm, nhìn thấy đông đảo ẩn tàng chức nghiệp pho tượng, nếu quả thật là ẩn tàng chức nghiệp, túy la là, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Lấy thân báo đáp là được, ta là nói ba người các ngươi cùng một chỗ tô la nhạo báng nói ra nhược tuyết bắt trước dự kịch nữ từ bộ dáng dùng hát hí khúc giọng điệu nói ra tiểu nữ từ không coi là báo chỉ có kiếp sau lại báo ý tứ chính là nói kiếp sau a thiên Duẫn phụ trách phiên dịch bổ một đao một bên nhược lâm cười ra tiếng mê người tô la rất muốn dùng tay nhào nặn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đội ngũ năm người ngoại trừ 4 người bên ngoài còn có người ta trọng thuẫn giai ẩn nó có thể tồn tại 180 phút hiện tại thời gian còn không có kết thúc thử linh chiến mã đã bị thu trở về Quỷ biết rõ, thôn này có thể hay không hoang nên vong linh, Tô La cảm giác, bọn hắn sẽ không hoang nên. Tô La nhắc nhở mấy người nói ra. Đến, một hồi đừng loạn nói chuyện, vạn nhất người bên trong đều là Lao Ngoan Đồng, đắc tội liền phiền thoái. Lời con chưa dứt. Hắn cảm giác cổ mắt lạnh, có vũ khí, chia vào bản thân cổ. Phía sau lưng hoảng sợ. Kinh khủng nhất là, toàn bộ quá trình, hắn không có chút nào phát giác. Cho tới bây giờ, vẫn không có phát hiện được nhân, chỉ biết rõ, nếu như chính mình tùy ý hành động nhất định sẽ bị trên cổ vũ khí miều sát túy la ngươi thế nào thiên duẫn nghi hoặc nhìn về phía hắn không chỉ là thiên duẫn nhược tuyết cùng nhược lâm đồng dạng không có phát hiện dị dạng không có phát giác được tí ti không biết tô la hiện tại khong co phat ra đuoc ti ti khong vào trong nguy hiểm tiền bối ta thế nhưng là điển hình công dân có chuyện hào hào nói a có đúng không ta xem không giống nha rất quen thuộc nữ tử thanh âm một giây sau tô la trước người đột nhiên có một đạo huyện chuyển thân ảnh lăng không ẩn xuất hiện đi ra Nàng cầm trong tay một thanh dao găm đen nhánh, chống đỡ lấy To La cổ, rung lắc lắc đầu, Trao Phúng nói một câu: Thật khiến người ta thất vọng, ngươi là ta mang qua đồ đệ bên trong, kém cỏi nhất một cái. Truy thủ tự động từ trong tay bay khỏi, sau đó nàng lại dùng ngón tay bước lên To La cái cẩm. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không sai. To La không có cùng e sợ cả so đo. Nói thật, dạng này Trao Phúng, từ hắn lên tiểu học bắt đầu liền đã quen thuộc. Chủ nhiệm lớp thường nhất nói một câu: Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới học sinh. Nghe có hay không một nghìn khắp, cũng phải có một trăm khắp. Tô la lòng còn sợ hãi nói ra. Ế e, sở cả, ngươi kém chút ngươi hủ chết ta. Bất quá, ngươi làm sao sẽ ở đây bên trong? Vì cái gì ở nơi này bên trong? Đó là cái bí mật. Về sau ghi nhớ thật lâu, giã ngoại gặp phải thôn xóm, tiềm hành điều tra sau lại hành động. Nhớ kỹ. Sau khi nói xong, ẹ e, sở cả hướng về phía cái khác mấy người cười cười, hướng về phía các nàng ngoác ngón tay, mang theo mấy người hướng về thôn đi đến. Tiểu sự kiện sau khi kết thúc nhược tuyết đi tới tô la bên người hâm mộ nói ra người đạo sư thật khóc ta đều hối hận chuyển chức kỵ sĩ a có đúng không có một đạo hùng hồn thanh em chuyển đến thường vây đằng sau thình lình đứng đấy một tên kỵ sĩ hãn thân mặc dày trọng ngân giáp công chiến thuẫn cùng chiến nhận từ khí thế lại đến vũ khí đồ phòng ngự ngoại hình có thể tùy tiện phán đoán đi ra đây là người phi thường phi thường cao cấp nở cờ ít nhất là ở vào 90 cấp trở lên đẳng cấp nhược tuyết đột nhiên cứng đờ xấu hổ nói ra đạo sư ta, ta nói đùa. sau đó, thiên duẫn cùng nhược lâm lần lượt phát hiện các nàng riêng phần mình đạo sư. cái này vẫn là chuyện gì xảy ra? bốn người càng thêm nghi hoặc. cách xa thủy ra thành khu vực được xương thần linh di vong chi địa, bản thân đám đạo sư dĩ nhiên toàn bộ ở nơi này bên trong, có loại không chân thực hư huyễn cảm giác. nhược lâm nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, ngươi có cảm giác hay không? nơi này là huyễn cảnh. không cảm thấy, ta cảm giác là thật. tô la buông tay nói ra, thích khách cảm giác năng lực rất mạnh tư vừa rồi hẹn sở cả xuất thủ lại đến ẩn xuất hiện đủ loại chi tiết đến xem tí ti nhìn không gian nơi này là huyễn cảnh an mặc ngân giáp nam kỵ sĩ nq cờ cờ, tên là dễ nô hốt hắn hướng mấy người giải thích nói ra nơi này là thần ẩn thôn càng nói đúng ra là một chỗ giám thị chẳng gác chúng ta là nơi này thủ hộ giả một trong trước đây không lâu tùy la huyet canh an mac ngan giap nam ky si nở cờ, ten la de no ốt. han huong may nguoi giai thich noi ra noi nay la than an thon cang noi đung ra la mot cho giam thi chang gac chung ta la noi nay thu ho gia mot trong truoc đay khong lau tuy la khong sai liền là ngươi hướng ẹ sở cả để cập dung nham huyện chúng ta cảm giác được sẽ có biên số trước giờ đến đến nơi này chờ đợi mới thủ hộ giả xuất hiện mới Thủ hộ giả. Chương 55. Dâu trắng lão giả sáu càng. Tô La hai mắt tỏa sáng. Thủ hộ giả, không có mạnh đại lực lượng, làm sao sẽ trở thành mới thủ hộ giả? Hắn càng thêm khẳng định. Thân ẩn thôn liền là ẩn tàng chức nghiệp phát động mà. Trước đây không lâu, Minh ở Thụy Gia thành cùng ệ sợ cạ giảng thuật hai đôi yêu hồ, càng là nguyên nhân gây ra nhờ mấy tên đạo sư trước giờ đến đến nơi này. Tô La đột nhiên có loại cảm đuoi yeu ho cang liền tựa như là tối tâm bên trong, từ có nhân quả, tự có thiên số cảm giác chúng ta tại quảng trường chờ các ngươi thân ẩn thôn có thể sửa chữa vũ khí cũng có rất nhiều vật tiêu hao bán ra các ngươi có thể đi bổ sung bổ sung dễ nộ hốt nói với mấy người xong phất phất tay quay người rời đi lưu lại bốn cái người đưa mắt nhìn nhau thân ẩn thôn tiếp tế xác thực có thể lấy trợ giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều phiến thức tô la nghĩ tới trong hò mẹ bản thiết kế linh khí cấp vũ khí ai thương chi nhận tất nhiên nơi này có thợ rèn tự nhiên có thể đánh tạo ra vũ khí ngay cả chuyển chức nhiệm vụ đều có thể tìm mẹ e sở cạn hoàn thành Nói ra, nếu là dạng này, vậy chúng ta trước hết đi làm riêng phần mình sự tình A tất cả thỏa đáng sau, lại cùng đi tìm đạo sư, thế nào? Đồng ý.